c h ư ơ n một nghìn hai trăm bảy mươi lăm quen thuộc giật mình c h ư ơ n một nghìn hai trăm bảy mươi lăm quen thuộc giật mình v i anh tại mãnh liệt xung kích bên dưới thành trấn phế tích trung ương xuất hiện một cái hố sâu to lớn trong hố sâu xin g ì một chân giống tại sốt xù kỳ ị x ỉ kỳ trên mặt xem ra vừa rồi zed đen đánh lén để ngươi tổn thất không ít t r ả c ờ dạ lan đi sốt xù kỳ ị x ỉ kỳ giống lớn một tiếng không t i ế c b u ộ c phát còn dư lại không nhiều t r ả c ờ dạ đem xin g ì đẩy lui đi ra chính như xin g ì nói phía trước zed đánh lén để vốn là chật vật sốt xù kỳ ý xì kỳ càng thêm suy yếu bởi vì vì chống cự dẹt đ e n trả cờ dạ xâm nhập t h o xù k i i s i kỳ không thể không dùng chính mình trả cờ dạ đi đ ố i hướng cấp độ ở trên hắn t h o xù kỳ c ả cụ dạ trả cờ dạ tiêu hao lớn liền không cần nhiều lời thối lui xin gì nói ra còn có sức lực lớn giống kêu to sao t h o xù k i i s i kỳ ngay vậy sắc m ặ tạm t đạm đến trình độ này hắn biết chính mình không những không phải a đối thủ liền tiểu thập v ị hơn phân nửa cũng là đoạt không trở lại hoặc là nói lại không tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp chạy trốn khả năng thật phải vẫn lạc tại đối phương trên tay chỉ có thể về sau lại n g h ĩ biện pháp hơi chút cân nhắc cho xù kỳ quyết định nhận thua lấy tình huống hiện tại chỉ dựa vào chính hắn thế cục đã khó mà người chuyển sở dĩ hắn chỉ có thể đi trước đ à o mệnh sau đó lại nghĩ biện pháp liên lạc cái k h á c s ố s x kỳ tộc nhân dù sao theo hắn biết s ố s x kỳ mọ mọ si k i sốt xù kỳ ụ dạ si k i s ố s x kỳ kỳ n ỳ si kỳ nên đều tại tới gần tinh cầu chỉ cần hắn chủ động liên lạc không bao lâu là có thể đem những này s ố s x kỳ triệu tập tới mà xuống định quyết tâm chuẩn bị đ à o mệnh về sau s ố s x kỳ ỉ si kỳ trong lòng ngược lại nhẹ n h õ n không ít đơn thuần đ à o mệnh tại gia tộc ô s ố s x kỳ bên trong hắn không thể nghi ngờ là người nổi bật bởi vì hắn có hiếm thấy mắt đen mà mắt đen đồng đại cổ cụ t h n đều là nhất lưu đảo mệnh thủ đoạn đoàn đấy hắn lại liếc qua tại chiến trường vùng bèn xem náo nhiệt e ẻ đạ đ ụ n g mòn tỷ đ ệ trên mặt lộ ra hận ý nếu như e ẻ đạ đ ụ n g mòn tỷ đ ệ xuất thủ tương trợ hắn ít nhất không bị thua đến chật vật như vậy mà bây giờ đôi này tỷ đ ệ không những không có tiến lên hỗ trợ ý tứ ngược lại đứng tại bên sân say x ư a ngon lành xem náo nhiệt cái này gọi hắn làm sao có thể nhịn xuống khẩu khí này bất quá là di thực chúng ta xuất sủ kỳ lực lượng kẻ ti ti ệ n dám lớn lối như thế lần sau để ta gặp phải ta nhất định muốn tự tay xé nát các ngươi thơ mắng một câu xuất xù kỳ ỷ xỉ k đại cổ cụ thển bên trong lấy ra đến không hết cự hình màu đen lập phương lần này hắn không dùng những này cự hình màu đen lập phương tập kích s h i n j i mà là để cái này cự hình màu đen lập phương rơi xuống chính mình một phía đem quanh hắn không tốt hắn muốn chạy s h i n j i cảm thấy máy động sốt xù kỳ ỵ sĩ kỳ để cái này cự hình màu đen lập phương vây quanh tự thân rõ ràng là muốn mượn những này cự hình màu đen lập phương có thể che đậy cảm giác đặc tính muốn chạy trốn quả nhiên tại những này cự hình màu đen lập phương rơi xuống n á y mắt sốt xù kỳ ỵ s kỳ liên lập tức mở ra một đạo cổng không gian đứng ở cổng không gian một bên sốt xùm xin dì trở tay không kịp tất cả đều bị hắn xem tại trong mắt hắn cười g ầ n nói ra à lần sau gặp lại lúc là tử kỷ của ngươi nói đi hắn cuối cùng lại sâu sắc nhìn xin dì một cái tựa hồ muốn đem xin dì dáng dấp nhớ kỹ ở trong lòng sau đó cũng không quay đầu lại liền bước ra một chân tính toán bước vào cổng không gian nguy rồi nơi xa e s đ a có chút n h ũ n mày phòng quan sát bên trong nhìn xem x u số sủ kỳ ỵ sĩ kỳ muốn chạy trốn ạ mạ đồ cùng n ọ rộ x ỉ maz cũng đều kinh hô đi ra nhất định muốn ngăn cản hắn a đang lúc tất cả mọi người cho rằng số sủ kỳ ỵ s kỳ muốn thành công chạy trốn lúc t u kỳ bước ra một cửa kia cũng không có xuyên qua cửa không gian mà l à ổn định rơi xuống hố sâu trên mặt đất t u kỳ trên mặt còn lưu lại n h e răng c ư ờ i nháy mắt ngưng kết hắn kinh ngạc quay đầu phát hiện tự mình mở ra cổng không gian không biết lúc nào vậy mà biến thành hư hảo bộ dạng một chút xíu cuối cùng biến mất lúc này một thân ảnh từ trên trời r i á n g xuống vững vàng rơi xuống trên chiến trường nguy hiểm thật kém một chút liền không có đội kịp bao quát số sủ kỳ ỵ sĩ kỳ ở bên trong trên sân mọi người cùng nhau nhìn lại chỉ thấy từ trên trời g á n xuống thân ảnh chính là thân mặt mũ trùm mây b ả phục đầu đội con mắt đồ án mặt nạ hữu chỉ h hugh đón lấy nơi x a một đạo màu xanh ra trời hồng quang đánh tới treo tại chiến trường trên không hiện lộ ra mở ra kẹn sậy cảm trạ cỡ dạ hình thức xuất xù kỳ tôn hệ gì thân ảnh chỉ là lúc này xuất xù kỳ tôn hệ gì đã thay đổi mũ trùn mây đỏ phục đeo lên mặt trăng đồ án mặt nạ phòng quan sát bên trong ạ mạ đ ồ bừng tỉnh đại ngộ chậm nhìn về phía họ rồ si mãs từ vừa mới bắt đầu xuất xù kỳ tôn hệ gì chính là à, người họ rồ si mãs đ ư n g a y nói thực ra cái này sự tình liền hắn đều cảm giác có chút ngoài ý mới a mạ đô nói ra t r á c không được ngươi chắc chắn a có thể chiến thắng s u s t kỳ ỵ sĩ kỳ nguyên lai từ vừa mới bắt đầu s u s t kỳ ỵ sĩ kỳ liền rơi vào à, cạm b ấ y họ rồ x ĩ mã nói ra n g ư ơ i phải từ từ học được quen thuộc làm à, xuất thủ lúc tất cả cũng đã là định cục a mã độ lực chú ý rất nhanh bị hụ trí hạ hỉ c ả gì hấp dẫn hỏi đeo mắt kính đồ án mặt nạ hẳn là y à. trên người nàng trả cờ dạ phản ứng làm sao sẽ manh liệt như vậy thậm chí đều tiếp cận toàn thịnh lúc xuất xù kỳ ỵ sĩ kỳ không thể nghi ngờ hiện trường vẫn tồn tại không ít ba mã độ bố trí trả cờ dạ cảm ứ n g thiết bị sở dĩ hắn có thể thông qua trên chiến trường các phương nhân viên trả cờ dạ trạng thái chuẩn xác hơn phán đoán chiến cuộc mở ra kèn xây gắn g trả cờ dạ hình thức x u s t kỳ tôn hệ gì trả cờ dạ phản ứng tiếp cận x u s t kỳ i s i ki điểm này không đáng kỳ quái dù sao x u s t kỳ tôn hệ gì cũng là x u s t kỳ có thể ý cũng có đủ loại này trả cờ dạ cấp độ liền có chút vượt quá dự liệu của hắn họ rồi xị matt r ê u kẹo nói không nên hỏi ta ta cũng giống như ngươi đang từ từ quen thuộc giật mình bên trong trên chiến trường u chị hạ hị cạ di nhìn về phía xin di ta đã phát động, động thuật đồng thuận đông kết cái này một mạnh không gian hắn trốn không thoát chỉ riêng g i á c tỉnh đồng t h u ậ t tên là thiên n h â m hộ năng lực là đông kết trong phạm vi nhất định không gian cái này thuật đã có thể bảo vệ người thi thuật để người thi thuật vị trí khu vực không bị địch nhân thông qua thời không gian đồng thuận xâm lấn cũng có thể đảo ngược sử dụng xem như giam cầm địch nhân không cho địch nhân thông qua thời không gian đồng thuận chạy trốn thủ đoạn mà trước mắt ánh sáng liền là phát động thiên n h â m hộ đông kết x u ấ t g sủ kỳ ỵ sĩ kỳ vừa mới chuẩn bị chạy trốn cổng không gian tôn hệ di lúc này hướng xin di nói ra đại nhân rất xin lỗi xin di nói ra giải quyết hắn lại nói phải tôn hệ di nhẹ gật đầu sau đó đem chín cái gù đạm mạ trong nhà có một chút sự tình sáng phía sau hai ngày khả năng không cách nào đổi mới vạn phần xin lỗi chương một nghìn hai trăm bảy mươi sáu cơ hội cuối cùng chương một nghìn hai trăm bảy mươi sáu cơ hội cuối cùng nhìn xem trên không tay cầm kín dìn kẹn sầy bạc cụ tổ nệ dị cùng ánh sáng không chỉ là trên mặt đất s u s n xù kỳ ỵ sĩ kỳ mặt xám như cho liền chiến trường xung quanh đứng ngoài quan sát thế lực khắp nơi giờ khắc này cũng tất cả đều sửng sốt chiến cuộc phát triển đến bây giờ a chiếm ưu điểm này đã không thể nghi ngờ nhưng bất luận là xa tại phòng quan sát bên trong ạ m ạ đồ vẫn là thông qua cấy ghép thu hoạch được thần thuật e đ d đại mòn tỷ đ ệ hay là trên chiến trường may mắn còn sống sót âu bị tổ cùng với nơi xa đã bắt đầu sơ tán rút lui làng n g dạ liên quân cũng không ngờ tới a ưu thế vậy mà như thế lớn hắn, hắn là thế nào làm được bị tổ con người dung mạnh hắn thực tế không hiểu xuân kỳ tô nệ di loại này chân chính xuân xùa vì sao biết c a m nguyện đối à túi đầu thần s ư n g càng không hiểu lúc trước chiến tranh n h ậ n giới lần thứ t ư bên trong bất quá siêu cả cấp tiêu chuẩn ý, làm sao mười mấy tháng không thấy thực lực liền đã tăng lên tới có thể nhúng tay gì c ư cấp đại chiến tiêu chuẩn ed đã lúc này kinh ngạc không thể so ổ bi tổ nhỏ nàng nháy mắt nhìn xem trên không sổ sủ kỳ tôn hệ gì cùng ngụ trí hạ hỉ c ả gì, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở ánh sáng trên thân nữ nhân này cũng là ngụ trí hạ nàng c a o mày hai mắt nháy mắt tách ra một đạo khó nói lên lời ánh sáng ngắn mũi một lát sau nàng liền đ ắ mặt thân sắc có chút xa sút đại môn hỏi tỉ, tỉ. Làm sao vậy? Esda thích đại ố i thủ c n tranh. h h ệ n nhiên, đã phát động nàng thần thuật, thiên lý nhãn, nhớ lại thời không, nhìn thấy xin gì cùng quang gặp nhau, quen biết, hiểu nhau từng phát thuật, thời thấy hiểu lại biết, Esda đã gặp gì lý mòn hận hận nhìn thoáng qua trên không ánh sáng thoáng chốc ánh sáng ánh mắt tựa hồ bị cái gì dẫn dắt quét về đại mòn đại mòn hơi kinh hai ánh sáng ánh mắt mặc dù không có tại đại mòn trên thân dừng lại lâu rất nhanh chuyển rời đến xuất kỳ ỵ s kỳ trên thân nhưng trong lòng cũng đã âm thầm lưu ý đại mòn tỷ lệ bởi vì làm quan cùng tôn nệ gì đến chiến trường về sau xin dĩ liền thông qua sụ cụ tôn nạn gì cùng m ặ gắt đem chính mình sắc ý cảm chi thiên phú cùng hưởng cho bọn hắn hai người lại thêm xin dĩ đóng bên trong còn ẩn chứa tự nhiên năng lượng sở dĩ lúc này mở ra đóng ánh sáng trên thực tế cũng ở vào đóng hình thái s e n m i n m o phía dưới thu được s e n m i n m o cảm giác nguy hiểm năng lực cảm thụ được trên không xin dĩ tô nệ d ì quan ba người ánh mắt ruột xù kỳ ỵ xị kỳ như có gai ở sau lưng phía trước chiến cuộc lại thế nào bất lợi hắn đều chưa từng bối rối qua bởi vì tại hắn có lòng tin liền tính không thắng được à cũng có thể toàn thân trở ra nhưng trước mắt khác biệt không gian bị giam cầm để hắn mất đi thông qua cổng không gian thoát đi khả năng lúc này ngoại trừ từ chiến bên ngoài lại không lựa chọn khác nhưng mà hắn một đối một đều không phải à đối thủ bây giờ lại tới một cái xuân kỳ tôn nệ gì c ũ n g xa lạ gì tư cấp cường giả hắn liền tính lại thế nào c ũ n g vọng cũng biết chính mình phiền phức lớn hơn rồi thậm chí có khả năng vẫn lạc ở đây nghĩ đến đây hắn triệt để hoảng hồn ánh mắt bất lực quét về một phía tìm kiếm lên sau cùng một điểm sinh cơ hắn nhìn thấy cách đó không xa h ẹ đạ đại mòn tỷ đ ệ hắn mặc dù rất thù hận cái này một đôi người mang thần thuật lại tọa sơn quan hổ đấu tỷ đ ệ nhưng trước mắt đôi này tỷ đ ệ lại thành hắn cầu sinh đường ra duy nhất chỉ cần hắn có thể đem chính mình đóng thành công đánh vào đến s đạ hoặc đại mòn đôi này tỷ đ ệ bên trong bất kỳ người nào trên thân liền có thể đem đôi này tỷ đ ệ tạm thời kéo đến chính mình trên chiến xa bởi vì theo à hiện nay cử động đến xem triệt để tiêu diệt ý chí của hắn vô cùng kiên định bởi vậy à quyết không có thể nào cho phép có hắn đóng người tiếp tục sống để hắn lại lần nữa thu hoạch được cơ hội truyền sinh sở dĩ chỉ cần hắn có thể thành công đem đóng đánh vào đến e s d a hoặc đài mòn tỷ đệ bất kỳ người nào trên thân cho dù là không hoàn chỉnh đóng đều có thể để đôi này tỷ đệ trở thành a tất phải giết người từ đó hiểm hộ hắn chạy trốn、Tắc. suy nghĩ k h ẽ động tốt su k i i s i k i nháy mắt nhào về phía e s d a đ ạ i mòn tỷ đệ hắn rõ ràng lưu cho hắn cơ hội xuất thủ có lại chỉ có một lần một khi ý đồ bại lộ hắn liền rốt cuộc không có cơ hội lần thứ hai hơi chút lấy hay bỏ về sau hắn đem hàng đầu mục tiêu định tại e s d a trên thân bởi vì s đạ những cái kia thần thuật bất luận là mị hoặc thiên lý nhãn hay là toàn năng đều có nhất định thiếu hụt ví dụ như m ị hoặc không cách nào đối xuất xù kỳ có hiệu lực thiên lý nhãn chỉ có thể nhìn trộn quá khứ và hiện tại không cách nào đoán được tương lai mà toàn năng cái này thuật quá mức cường đại edda cũng vô pháp hoàn toàn nắm giữ càng không khả năng vội vàng phát động sở dĩ so sánh với thể thuật không sai lại có đủ thần thuật sắc ý phản xạ đại mòn edda hiển nhiên lại càng dễ đến tay một chút song phương khoảng cách mấy trăm mét tại xuất kỳ ỵ sĩ kỳ dạng này dị tư cấp cường giả trước mặt bất quá chớp mắt là tới mà vì bảo đảm đến tay xuất kỳ ỵ s kỳ đang tấn công quá trình bên trong Còn cú cồn, cây hắc Chỉ cần chúng hắc cho dù nắm giữ thần thuật, trong cơ cờ cũng động, nạ nhỏ đồng, ẩn bắn đồng, nắm thần trong nhận quấy nhiêu mà không cách nào phản kháng.、Bởi、như vậy, hắn liền có thể thuận lợi tại trên thân phát giúp phía khi thuật, thể cách thể trả tại đóng, đem để trước mặt. Sừng sốt một giữ giả su Esda. Esda sẽ Esda quấy xuống, kéo Khoảnh Bởi lợi mấy mà mấy vậy, bí về Esda gieo dù hoàng. có xong rồi đúng lúc này đại mòn đột nhiên thoáng hiện đến e s đạ trước mặt không những như vậy hắn chỉ bằng hai tay liền t ì n h chuẩn bắt đến đánh út về phía e s đạ tất cả hắc đồng còn chọn khoe miệng đối xuất xù kỳ ý sĩ kỳ lộ ra đuổi cận khiêu khích biểu lộ tự tìm cái chết xuất xù kỳ ý sĩ kỳ lúc này đã nào tới e s đạ đại mòn tỷ đ ệ trước mặt hắc đồng chỉ là hắn để bảo đảm đến tay phụ trợ thủ đoạn sở dĩ gặp hắc đồng bị đại mòn ngăn lại trong lòng hắn tức giận tăng mạnh chuẩn bị cưỡng ép đặc thủ Bành bành bành. Thoáng chốc giao kích â m thanh bên trong liền trộn lẫn lên c h ú n g chiêu âm ú t r ầ m đ ủ tiếp lấy một bóng người bị đánh bay ra ngoài mà mọi người không tưởng tượng được là bị đánh bay cái kia cũng không phải là hình thể nhỏ gây đại mòn mà là khí thế hung hăng xù sủ kỳ ỵ xì kỳ ngã bay ra ngoài xù sủ kỳ ỵ xì kỳ giờ phút này cũng có chút n ộ n g hắn lau khoẹ miệng tràn ra máu tươi không thể tin được chính mình lại bị đại mòn một quyền nện ở trên mặt cứ thế mà bị đánh bay đi ra hắn biết có thần thuật b ằ n g thân h ạ y đ ã đại mòn tỷ đ ệ không phải bình thường đây cũng là hắn hạ lệnh phong tồn một đoạn này tỷ lệ nguyên nhân nhưng hắn còn đánh giá thấp đôi này tỷ lệ càng không có nghĩ tới đại mòn chỉ riêng thể thuật thậm chí tại hẳn cái này chân chính xuất s ù kỳ bên trên canh thứ nhất dâng lên trên mặt đất ngã bay ra ngoài xuất xù kỳ ỵ sĩ kỳ phát ra mộng trên không xỉn gì tốt xấu biết nhánh đạ đại mòn đôi này tỷ lệ người mang thần thuật tôn ệ gì cùng quang liền không đồng dạng bọn họ hoàn toàn không ngờ đến xuất xù kỳ ỵ sĩ kỳ vậy mà lại bị đại mòn cái này tiểu thí hài đánh bay mà liên tại đại mòn kích động chuẩn bị tiếp tục dạy r dỗ sô sù kỳ ý xỉ ký lúc edda kéo lại đ à i mòn sau đó lôi kéo đ à i mòn bay ra t r ê n trường cùng lúc đó xin dị đã đoán được sô sù kỳ ý xỉ ký tập kích edda đ à i mòn mục đích thế là một bên thông qua s u cụ tôn nạn dị bí ẩn hướng t ổ n nệ dị cùng quang truyền đạt tan bài chiến thuật một bên hướng xuống đất vẫn không có chậm qua thần sô sù kỳ ý xỉ ký phát động ngự thần cung b á thoáng chốc sô sù kỳ ý xỉ ký liền cùng hắn quanh mình một phiến khu vực tốc độ thời gian trôi qua bị xỉ dị ngự thần cung cắt đ ứ t c xin dị quát xuất thủ sớm đã chuẩn bị sẵn sàng s u ấ t xù kỳ tôn hệ dị cùng ngụ trí hạ h ỉ c ả dị ánh mắt lấm liệt toàn lực huy động trong tay kín d ì n p ẹ n s â y bạc cụ thẳng tắp đâm về phía mặt đất s u ấ t xù kỳ ý xị kỳ lúc này xin dị trên trán cái kia đỏ tươi dìn xa dì gẳng đ ố n g nhiên mở ra con ngươi có chút đong đưa hai lần về sau nháy mắt khóa chặt trên mặt đất bị ngự t h â n cùng tạm thời giam cầm xuất xù kỳ ý xị kỳ đến nói cho dù lực phá hoại mạnh như kín dịn pen s â y bạc cụ cũng rất khó tổn thương đến hắn mảy may phía trước tôn hệ dị có thể đắc thủ đó là bởi vì sốt xù kỳ Ủ sĩ kỳ lực chú ý toàn bộ tại đóng giả xì xì xì kì cả dìn trên thân mà còn không biết tôn hệ gì là x n xì nằm vùng nội tuyến cho nên mới bị ám toàn đánh lén nhưng cho dù là như vậy cái phản ứng sốt xù kỳ Ủ sĩ kỳ không những đem tôn hệ gì kìm dìn thẹn xây bạc cụ thu nhỏ còn thông qua đại cổ cụ thẹn đem kìm dìn thẹn xây bạc cụ thu được tới trở thành chính hắn trong tay một lá bài t ẩ y sở dĩ nếu như không thể khống chế lại sốt xù kỳ Ủ sĩ kỳ cho dù có lại nhiều kìm dìn thẹn xây bạc cụ cũng không gây thương tổn được sốt xù kỳ Ủ sĩ mảy bởi vậy ngự thần cung đi trước cầm cố lại s u s t kỳ ỵ sĩ kỳ nhưng mà bị ngự thần cung giam cầm tới một mức độ nào đó cũng đã nhận được ngự thần cung bảo vệ bởi vì tại ngự thần cung duy trì liên tục trong đó tất cả tế i n bào ngự thần cung phạm vi bên trong công kích đều sẽ bởi vì tốc độ thời gian trôi qua đình chỉ mà bị đông cứng kết xin gì nếu như muốn tôn nệ gì cùng ánh sáng kín dịn kẹn sầy bạc cụ chân chính chúng đích xuất xù kỳ ỵ sĩ kỳ một tơ một hào thời gian phản ứng dưới tình huống bình thường xin dị là có thể tùy tiện làm được nhưng thật vừa đúng lúc Suột sụ kỳ lúc này hắn chỗ mi tâm cái kia dình t xạ i cổ cụ dình gẳng có chút nỗi lên câu ngọc lượn vòng đem sột sụ kỳ ỵ sĩ kỳ tính cả quanh mình tất cả đều biết được rõ ràng giành mạch tôn hệ dị cùng quăng nháy mắt đâm ra kín dình thẹn xây bạc cụ tại hắn toàn lực vận chuyển dình xạ dình gẳng bên dưới tất cả đều t hành động tác t r ậ m có thể cung cấp hắn thông dòng phân tích chính là hiện tại làm kín dìn k ẹ n sầy bạc ụ kim quan g sắp chạm đến hắn n g ự thần cung giam cầm khu vực nháy mắt hắn thần tốc rút ra truyền b à o n g ự thần cung nhãn lực để n g ự thần cung phạm vi khống chế theo rơi xuống kim quan g đồng bộ thu nhỏ tiếp theo một cái chớp mắt giam cầm xuất xù kỳ ỵ sĩ kỳ n g ự thần cung biến mất nhưng mà thoát khốn xuất xù kỳ ỵ sĩ kỳ liền con ngươi cũng không kịp xê dịch một điểm liền bị chớp mắt đã tới hai thành kín dìn t ẹ n sầy bạc ụ đâm chúng toàn bộ thân thể bị trói mắt kim quan nóng ánh bao phủ ấm ấm. nổ thật to âm thanh theo trói mắt kim quang trên chiến trường bộc phát ra một tích tắc này cho dù là có dìn xạ dìn gẳng xỉn gì đều không thể tiếp tục nhìn rõ sụt sù kỳ ỵ xỉ kỳ tình cảnh bởi vì hai thanh đủ để cắt chém mặt trắng kín dìn kẹn s â y bạc ụ toàn lực bộc phát tựa như bạo tạc mặt trời một dạng để người căn bản là không có cách nhìn thẳng nơi xa phát phát sinh cái gì cho dù cách mười mấy km xa tại thành chân phế tích bên ngoài xù nạ cũng nhìn không được nâng lên hai tay che kín con mắt hô ca đại nhân rất x i lỗi chúng ta cái gì đều cảm giác không được dù nạ bên cạnh cảm giác các nghi dạ cùng nhau lắc đầu tại bọn hắn cảm giác bên trong thành trấn phế tích cái k i a m ộ t phiến khu vực đã bị bạo liệt vô tự khủng bố trả cờ dạ toàn bộ chất đầy dưới loại tình huống này cảm giác nhận thuật cũng tốt bị hạ k i ệ u g ẳ n g loại hình thấu thị đồng thuật cũng tốt tất cả đều mất hiệu lực đệ ngũ c ả d ẹ t vạ cụ dạ cảm khai nói thật không dám tưởng tượng công kích như vậy nếu như rơi vào trên đầu của chúng ta sẽ là cảm giác gì bởi vì tại có cảm giác phía trước chúng ta liền đã toàn bộ chết đi chỉ chốc lát sau trói mắt kim quang tiêu tán lúc này thành trấn phế tích đã không có bất luận cái gì kiến trúc lưu lại đập vào mắt t r ỗ i chỉ còn lại một cái vô cùng hố sâu to lớn không thể nghi ngờ cái này phảng phất nối thẳng địa tâm hố sâu chính là tôn nệ dị cùng quang vừa rồi kín dìn k ẹ n xây bạc ụ tạo thành may m à vừa rồi hai người bọn họ đều là theo trên hướng xuống đâm ra kín dìn k ẹ n xây bạc ụ nếu như là chạm kích lời nói khả năng toàn bộ vũ quốc đều muốn bị cắt ra trên không xin d ì đầu tiên là liếc qua nơi xa edda gặp edda trên mặt không có cái gì dị sắc thế là đối tôn nệ dị cùng quang nói ra các ngươi ở lại chỗ này ta đi xuống xem một chút phải tôn nệ dị cùng quang lên tiếng l i ê n tính bọn họ một cái có cự hình tèn s ả y gàng ủng hộ một cái có g i ả trị ô cô thu thập trả cờ ra ủng hộ nhưng vừa rồi một kích đối với bọn họ vẫn là phi thường to lớn tiêu hao sở dĩ bọn họ giờ phút này đều lâm vào trạng thái hư nhược cẩn thận tốt chỉ hoán một hơi nháy mắt xin dị rơi xuống hố sâu dưới đáy ở nơi đó hắn nhìn thấy nằm trên mặt đất thiếu một cái cánh tay cùng hai cái đ u ổ i sổ s ủ kỳ ỵ xỉ kỳ gặp xin dị đến trên đất sổ s ủ kỳ ỵ xỉ kỳ hơi thở mâm anh đáng ghét vậy mà thua ngươi loại người này ta không cam tâm xin dĩ căn bản liền không để ít số sù kỳ ý s ì kỳ mà là giống dò xét chiến lợi phẩm đồng dạng nhìn k ỹ số sù kỳ ý s ì kỳ gặp số sù kỳ ý s ì kỳ không những khí tức suy yếu đến cực h ạ n liền thân thể đều không thể khôi phục có thể thấy được đúng là đến mức đèn cả dầu bất quá coi như thế xin dĩ vẫn không có thả xuống cảnh giác mà là thần tốc kết ấn bắt quái phong ấn phong k h o ả n khắc mấy đạo màu mực phong ấn t h u ậ t thức du t ẩ u số sù kỳ ý s ì kỳ toàn thân đem hắn một mực ràng buộc sau đó xin dĩ lại bắn ra mấy cây hấp đ ộ n g xuyên qua số sù kỳ ý xì thân thể phong ấn thêm hấp xin dị không dám bảo đảm có thể một mực cầm tụ sô sù kỳ Ủ sĩ kỳ nhưng ngắn hạn cầm tụ sô sù kỳ Ủ sĩ kỳ hẳn là không có vấn đề gì cánh thứ hai dâng lên cầu phiếu đề cử nguyên phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á chương một nghìn hai trăm bảy mươi tám phong ấn chương một nghìn hai trăm bảy mươi tám phong ấn bị xin dị dùng phong ấn thuật cùng hắc động tầng tầng g i a n g buộc sô sù kỳ Ủ sĩ kỳ hận h ậ nhìn n c h ằ m c h ằ m g xin dị chờ chết ta chúng ta ra t ổ cô sô sô sù kỳ là sẽ không bỏ qua ngươi xin d ì không thèm để ý bại khuyển đồng dạng kêu gạo sổ sủ kỳ ỵ sĩ kỳ hắn tiếp lấy lại lấy ra một cái phong ấn quần trục đem sổ sủ kỳ ỵ sĩ kỳ phong ấn đi vào sau đó thu vào bên hông túi nhẫn cụ bên trong lách mình rời đi đ á y h ố bay đến trên không đại nhân tôn nệ d ì cùng quang liền vội vàng nên đón xin d ì lập tức hướng bọn họ nhẹ gật đầu ra hiệu đã đem sổ sủ kỳ ỵ sĩ kỳ hàn phục đồng thời ổn t h o a tốt đẹp phong ấn Hô! hai người cùng nhau nhẹ nhàng thở ra sụt xù kỳ ỵ sĩ kỳ cường đại để bọn họ lòng còn sợ hãi lần này nếu không phải xin gì bố trí tầng tầng cả bẫy thật đúng là không nhất định có thể thuận lợi như vậy giải quyết đi sụt xù kỳ ỵ sĩ kỳ xin gì thì dùng chỗ mi t â m cái kia xin xa xin gẳng đem chiến trường cẩn thận quét một lần bởi vì s u k u n a khi cồn nguyên nhân hắn không thể không gấp đôi cẩn thận dù sao xì xì kỳ phía trước liền từng lừa gạt quá ô xù xù kỳ ca cú ra thông qua ký sinh đến dài gần trong cơ thể phương thức thành công sống tạm xuống dưới sở dĩ xì x i nhất định phải phòng bị xù xù kỳ ỵ xì kỳ ở trước mặt hắn đến cái lập lại chưa cũ phản p h ấ t cha xét mấy lần xác nhận không có phát hiện bất cứ gì thường nào về sau xì xì xì ánh mắt dừng lại ở lùi đến nơi xa hẻ đ ã đại mòn tỷ đệ trên thân thân t h u ậ t vừa nghĩ tới trên người đối phương có loại kia lực lượng kinh khủng xì xì xì trong lòng liền có chút run lên đặc biệt là vừa rồi xù xù xù x kỳ ỵ xì kỳ đánh lén s đã lúc lại ngược lại bị đại mòn hoàn toàn á nếu biết do s u ấ t xù kỳ ỵ sĩ kỳ lúc đó trạng thái mặc dù không tại định phong nhưng nhìn rõ tốc độ lực lượng những cơ sở này năng lực vẫn là ở vào một cái tương đối bình thường tiêu chuẩn dưới loại tình huống này s u ấ t xù kỳ ỵ sĩ kỳ loại này thuần chính dị tức ấ p s u ấ t xù kỳ lại bị đại b ò n áp chế đánh b a y đây quả thực không thể tưởng tượng nổi mà xin dị cùng s u ấ t xù kỳ ỵ sĩ kỳ thực lực gần tất nhiên s u ấ t xù kỳ ỵ sĩ kỳ không có cách nào hoàn toàn k h ô n g chế chuyện này đối với có thần thuật tỷ lệ vậy hắn hiển nhiên sẽ không tự đại đến cảm thấy chính mình có thể làm được lại thêm tổn hệ gì cả d ị quan mấy người đều tiêu hao không ít rất khó tiếp tục duy trì dì tư cấp chiến lược sở dĩ một khi ẻ đạ đại mòn đôi kia t ỷ đ ệ trở mặt xin dì tự nghĩ hắn thật đúng là không nhất định có thể hoàn toàn áp chế đối phương cho nên dưới mắt cũng không phải là chiều sâu tiếp xúc ẻ đạ đại mòn đôi này t ỷ đ ệ thời cơ tốt dù sao số sủ kỳ ì xì kỳ đã tới tay chờ xin dì chiếm số sủ kỳ ì xì kỳ cái kia c h â n quý mắt đen thu được số cú nạ khi cồn cùng đại cổ cụ tẻn sau đó lại lấy đi số sủ kỳ ì xì kỳ khả năng cất giữ trong đại cổ cụ tẻn bên trong tên kia thần bí số sủ kỳ di thể tiếp thu số sủ kỳ ì tất cả di sản cuối cùng đem số hiến đem sổ sủ sỉ kỳ kỳ trong ế cho thần thụ về sau. Xin dị thực lực có thần thụ thể t xin dị liền về sau, dị khoảnh g t ờ i gian khắc n đến phía trước rút lui đến nơi xa xạ số kẻ hạ cụ cụ giác mạ nghệ di kim y mạ rồ di x chỉ chỗ đáng người cấp tốc hội hợp tới lúc này hủ trí hạ hỉ cạ di giải trừ thiên nhăm hộ đối quanh mình không gian phong tỏa đồng thời mở ra một đạo nối thẳng hơn trăm dặm bên ngoài phi hành cứ điểm cổng không gian mọi người lần lượt xuyên qua cổng không gian làm đến phiên xạ xù kẽ lúc hắn đ ố i xin gì hỏi nạn rủ tổ làm sao bây giờ xin gì phân phó nói để xuống đi c ố nô hạ đã phái người tới s ắ p tổ chức ngoại trừ h d a đạ i b ò n tỷ đ ệ cùng với thân ở phòng quan sát ta mã đồ bên ngoài những người khác đã toàn bộ bị giải quyết hết tám h i ể u trong đám người o b ị t o sa su di ây đa dạ bị họa di z ca cụ rủ hy đàn tất cả đều thừa dịp loạn chạy trốn mà hì rủ cổ cùng dạn m ạ bị nệ di kỳ bị mạ rỗ bắt được sở dĩ lúc này trên chiến trường đã không có cái gì nguy hiểm trực tiếp đem nạ rủ tổ ở lại chỗ này để c ô nộ hạ người đến l ĩ n h là được rồi s a s u cãi nhẹ gật đầu đem hôn mê nạ rủ tổ thả tới một bên trên mặt đất sau đó lại liếc mắt nhìn nơi xa hẹn đạ đại mòn tỷ đ ệ quay người bước vào cổng không gian sau đó nề gì kỳ m ị mạ rộ hai người áp lấy hì rù cổ dàn maz cũng bước vào cổng không gian chờ tất cả mọi người rút lui về sau phụ trách bọc hậu xỉn di không chút do dự xuyên qua cổng không gian rời đi hiện trường hẹn mở to hai mắt nhìn hắn vậy mà trực tiếp đi nàng vốn cho rằng đại h o ạ toàn thắng à hoặc là sẽ lôi kéo chính mình, hoặc kéo là lôi là lại sẽ đại ố đối đối i liền hội minh ái tới lôi với phó phương phương chính mình. hướng, chứng chính mình năng lực, làm cho đối phương ái mộ chính mình. Kết quả không nghĩ tới đối phương đã không có lôi kéo chính mình, cũng không có ra tay với mình, mà là không nhìn thằng đó, có có có lúc cơ lực, cũng Đến nàng năng nàng. làm mộ mà đã đ Kết là à, kéo tay quả ra bọn thấy thế nói ra tỉ tỉ có muốn hay không ta đi giúp ngươi giáo hấn một chút hắn được rồi đã q u nói mộn, n tiếp hắn sẽ hối hận ba ba ba đúng lúc này cùng với một trận âm thanh xẻ gió t h nạ dì dẹ dạ đám người vội vàng đến hiện trường đập vào mi mắt cái tia cự hình hố sâu để đám người bọn họ hai mặt nhìn nhau bọn họ không cách nào tưởng tượng đến tột u cùng là cái gì nhất thuật có thể tạo thành khủng bố như vậy hố to đột nhiên một tên ám bộ chỉ chỉ nơi xa ở bên kia mọi người theo tiếng kêu nhìn lại phát hiện trên mặt đất hôn mê nạ dù tổ t ù nạ vội vàng chạy tới đầu tiên là kiểm tra một chút nạ dù tổ thân thể xác nhận nạ dù tổ thân thể không có vấn đề gì trong cơ thể c ử u vĩ cũng tại về sau thật dài nhẹ nhàng thở ra bất kể nói thế nào nạ dù tổ là cứu trở về sau đó xú nạ chú ý tới bao quát gì gì a y r ở bên trong cổ nổ hạ mọi người chính cảnh giác nhìn phía xa đạ đại mòn tỷ lệ dù nạ hỏi một câu bọn họ là dư nạ nói ra có lẽ là vỏ người t u nạ hơi nghi hoặc một chút vỏ người cái kia a vì cái gì không có giải quyết bọn họ không rõ ràng dừng lại dì dì dì dà nói ra ngươi trước lưu tại bên này ta đi qua thương lượng một cái t u nạ dặn dò cẩn thận một chút dì dì dà nhẹ gật đầu sau đó chậm rãi đi tới edda đại mỏn tỷ đ ệ trước mặt hỏi thăm về thân phận của đối phương có thể vừa mới tiếp cận dì dì dà liền bị edda b ị hoặc bắt được không có trò chuyện vài câu liền mời đối phương đi cổ nộ hạ làm khách e d a đại mỏn tỷ lệ mặc dù người mang thần thuật nhưng bọn hắn kỳ thật cũng chỉ là một đôi thiếu niên trước mắt s u ấ t xù kỳ ỵ x ỉ kỳ thế lực bị xỉn gì nổ tật gốc bọn họ nhất thời không có chỗ thế là liền đáp ứng gì gì ra mời dù nạ mấy người cũng không có phản ứng bởi vì chỉ cần nhìn thẳng e s d a ngoại trừ s u ấ t xù kỳ cùng e s d a người thân bên ngoài tất cả mọi người sẽ không tự c h ủ bị e s d a trên thân b ị hoặc ảnh hưởng đối hắn lòng sinh ái mộ phòng quan sát bên trong thông qua suku tôn adi nhận đến xỉn di mới chỉ lệ nhỏ rổ xì mà đối a mạ đổ phát ra mời gia nhập chúng ta thế nào canh thứ nhất dâng lên Trước 1279, m ó c mắt đối mặt ỏ rồ si ma người ạ m ạ đồ thoảng qua có chút ngoài ý muốn hắn hít một một khói châm ngâm một hồi mới chậm rãi mở miệng nói ta muốn biết ngươi là đại biểu người nào tại mời ta ỏ rồ si ma gười nói có trọng yếu không trọng yếu ạ m ạ đồ ngữ khí kiên định hắn chịu đủ tại s u s t kỳ ỵ sĩ kỳ uy hiếp bên dưới làm việc thời gian bây giờ thật vất vả ngao chết s u s t kỳ ỵ sĩ kỳ hắn cũng không muốn cho trên đầu mình lại tìm một cái mới s u s t kỳ ỵ sĩ kỳ mà còn hắn cảm thấy lấy a thực lực bây giờ cùng thế lực cũng không thế nào cần hắn hắn có tự mình hiểu lấy đã c n g đáy mòn thần sở có có, thể t h u ậ t h ắ n g h tấy ghép cải tạo không ỹ t u ậ t h i ê n n t r ọ yếu, mấu nhưng c h nhất ố t vẫn là bộ kia thần bí xuất xù kỳ di thể nếu như không có bộ kia xuất xù kỳ di thể hắn liền tính gen cải tạo kỹ thuật lại cao cũng là không bột đấu gột nên hồ họ rồ xị m ặ t giang tay ra tốt ta là a mời ngươi a m ạ đ ồ ánh mắt l ấ m liệt nháy mắt ý thức được a khẳng định có đủ một loại nào đó có thể nơi xa bí mật liên lạc thủ đoạn chính mình mỗi tiếng nói cử động nhất cử nhất động có lẽ đều tại đối phương trong quan sát a m ạ độ tự định giá một lát hỏi ta có thể cự tuyệt sao đương nhiên h r ổ x ĩ mã cười cười hắn đối với chính mình kỹ thuật vô cùng tin tưởng chỉ cần có bộ kia thần bí xuất sù k ỳ di thể có hay không ạ mã đồ tương trợ đều không trở ngại hắn nghiên cứu thần t h u ậ t sở dĩ theo bản thân hắn lập trường đến nói hắn đối c h i ê u quên ạ mã đồ không có gì hứng thú chỉ là đơn thuần chấp hành xin gì mệnh lệnh ạ mã đồ nói ra ta cần suy tính một chút mặt khác ta đoán à nên không hy vọng ạch đại bọn tỷ đệ tại nhận giới náo r a loạn gì à cho nên vẫn là trước hết để cho ta sắp xếp cẩn thận các nàng tỷ đệ nói sau đi h rồ sĩ、si、mã quay người một bên đi ra ngoài một bên xu tay theo ngươi ạ mạ đồ thở phào một cái đa t ạ phi hành cứ điểm bên trên xuyên qua cổng không gian quay trở về phi hành cứ điểm về sau xin dì ngay lập tức mở ra phi hành cứ điểm bên trên các loại kết giới mặc dù biết những này kết giới khả năng không ngăn cản được ẹ đạ thiên lý nhãn nhìn trộm nhưng ít ra có thể phòng ngừa những người khác thông qua cổng không gian vết tích truy tung đến phi hành cứ điểm vị trí sau đó xin dì liếc nhìn bị nệ dị kịp bị mạ rộ tù binh hỷ dù cổ dạn mạt hai người h i dù cổ không những bị hắn cướp đoạt hai mắt trên thân trải rộng vết thương sở dĩ không có gì năng lực phản kháng nhưng vượt quá hắn dự liệu là dàn maz nhìn qua rõ ràng không có bị thương gì lại căn n g u y ệ n thúc thủ chịu c h ó i bị nề gì kỳ mỹ mạ rô giải về phi hành cứ điểm chỉ là xin gì tạm thời không có công phu truy đến cùng điểm này thế là đối nề gì kỳ mỹ mạ rô phân phó nói các ngươi trước tiên đem bọn họ dẫn đi phỏng ấn giam giữ phải nề gì kỳ mỹ mạ rô lên tiếng sau đó áp lấy hỉ rủ cổ cùng dàn maz rời đi phi hành cứ điểm bên trên mặc dù không có phòng thủ thất nhưng lâm thời cải tạo một gian đi ra cũng không phải là cái vấn đề lớn gì mà còn cứ điểm thượng nhân tay đầy đủ xin gì căn bản không sợ hỉ dù cổ cùng dàn m ặ có thể náo ra loạn gì tới hỉ dù cổ cùng dàn mặn tựa hồ đã nhận m ệ n h không có phản kháng đàng hoàng đi theo nệ di kỳ mỹ mạ r ồ i rời đi xử lý xong hỉ dù cổ dàn mặn sau đó xin gì để hạ cụ sa suke cụ d ạ n mạ gz chỉ chỗ mấy người tăng cường cứ điểm đề phòng đem cả d ỉ n ánh sáng sân tốn ệ gì bốn người lưu lại một trận chiến này mặc dù đại hoạch toàn thắng nhưng mọi người tiêu hao không nhỏ đặc biệt là tốn ệ gì ở trong tôi tính toán đến tay về sau nhận đến xuân xù kỳ ỵ s kỳ điên cồn phản công thủ thương không nhẹ sau đó lại lần nữa trở về chiến trường tri chi viện xin di sở dĩ lúc này trạng thái đã rất t r ê n l ệ n h động viên t ổ n nệ gì hai câu xin di không có để hắn lập tức trở về mặt trăng mà là để hắn trước tại cứ điểm bên trong tìm phòng chống nghỉ ngơi khôi phục một chút trạng thái sau đó xin di lại trên giới quan sát cạ dìn cùng quang một phen hỏi thân thể còn chịu nổi à? quang nói ra ta không có việc gì cạ dìn lắc đầu ta cũng không có việc gì xin di nói ra lần này nhờ có hai người các ngươi đây cũng không phải là lời k h á c h khí nếu như không có cạ dìn ngụy trang thành xin di dùng ngọc tà mâu tiêu hao s u sù kỳ sĩ xin di thật đúng là không nhất định có thể toàn bộ hành t r ì n h áp chết xuất xù kỳ ỵ sĩ kỳ mà nếu là không có chỉ dùng thiên nham hộ giam cầm không gian s u ấ t xù kỳ ỵ sĩ kỳ chỉ sợ đã thuận lợi trốn hai người cười cười h i ệ n nhiên đối với có thể giúp đến xin di chuyện này hai người bọn họ cao hứng phi thường xin di nghiêm túc dặn dò mặc dù ta giảm bớt đóng bên trong chính ta ý chí nhưng cho dù chỉ có một điểm đối các ngươi đến nói cũng là một loại ăn mòn sở dĩ các ngươi không thể quá độ ỵ lại đóng lực lượng nếu không các ngươi sẽ dần dần mất phương hướng trở thành ta khôi lỗi ân hai người cùng nhau gật đầu điểm này xin dị kỳ thật đã sớm hướng các nàng cường điệu qua các nàng cũng biết tính nghiêm trọng chỉ là vì có thể giúp đến xin dị, các nàng cũng không có quá để ý cái này nguy hiểm mà thôi xin dị nói tiếp bất quá có thể trước thời hạn thể nghiệm dị t ứ cấp trạng thái đối tương lai các ngươi chân chính bước vào dị t ứ cấp sẽ có lợi ích to lớn sở d ị các ngươi phải thật tốt cảm nộ g một trận chiến này thật tốt hồi ức dị t ứ cấp lực lượng quang nói ra yên tâm đi ta đều ghi vào huy thạch bên trong đây cả dị nói ra ta sẽ thật tốt cảm nộ kỳ thật hai người bọn họ lúc này đã có chút cảm nộ chỉ là chưa kịp chỉnh lý một bên sần nói ra ta đây ta đây xin gì, một trận chiến này ta hẳn là cũng giúp không ít việc đi xin gì cười cười đúng là n g ư ơ i giúp đại ân hừ hừ sần đ á p ý hừ hừ hai tiếng xin gì nói ra cái kia tiểu thập vi tạm thời trước từ ngươi đến đảm bảo ngươi nhất định muốn cẩn thận nó mặc dù chỉ là ấu niên thể nhưng vẫn như cũng là thập v i thôi không chú ý sẽ náo ra nhiều loại lớn sần vô vô bộ ngực liền giao cho ta đi nếu không phải sần phong ấn tiểu thập v i như cái mồi nhử mở dạng để xuân sủ kỵ xỉ kỵ không cam tâm trước thời hạn chạy trốn lần này chỉ dựa vào xin di một người sợ rằng kéo không đến quan g cùng tổ nệ g ì chạy đến c h i viện sở dĩ nếu như không có sần xin dĩ liền không cách nào ung dung thu hoạch tiểu thập vĩ càng không cách nào mượn từ tiểu thập vĩ ngăn chặn xuất sủ kỳ ị sĩ kỳ cuối cùng cũng không có biện pháp tập hợp chúng nhân chi lực bắt sống xuất sủ kỳ ị sĩ kỳ đương nhiên trong trận chiến này cá dìn t ổ nệ g ì ánh sáng sần bún cai tất cả đều phi thường mấu chốt thiếu một thứ cũng không được chính là mọi người tề tâm hợp lực mới cuối cùng tương đối nhẹ nhõm thắng được một trận chiến này để nhận giới thế cục không đến mức triệt để s ụ đổ xử lý đại chiến khắc phục hậu quả cùng một chút cần giao phó sau đó xin g ì một người lưu tại trung ương sân luyện tập bên trong khôi phục một hồi về sau hắn lấy ra phong ấn số sù kỳ ị x ỉ kỳ cái kia một quyển phong ấn quần c h ú n đem số sù kỳ ị x ỉ kỳ bỏ niêm phong đi ra sau đó không nói hai lời trực tiếp lột hết ra số sù kỳ ị x ỉ kỳ cái kia mắt đen c ả n h thứ hai dâng lên cầu phiếu đề cử nguyên phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á chương một nghìn hai trăm tám mươi to su kỳ chi ở chương một nghìn hai trăm tám mươi to su kỳ chi ở a a bị xin dì móc mắt may mắt to su kỳ ý xì kỳ liền thống khổ kêu t r n hắn tự hồ hoàn toàn không ngờ đến xin dị sẽ làm như vậy bởi vì đến dị t ứ cấp cấp độ này đã có thể chế tạo đóng sở d ị khí quan cấp đoạt thuộc về tương đối lạc hậu thủ đoạn đương nhiên liền tính dị t ứ cấp cường giả có thể lợi dụng đóng đến biên tập chứa đựng hoặc rời đi trả c ờ giả nhưng con mắt vẫn như cũng là phi thường trọng yếu trả c ờ giả khí quan tựa như trước mắt xin dị xác thực có thể thông qua cái khác thủ đoạn thu hoạch xuất sủ kỳ ỵ s ỉ kỳ đồng thuận nhưng không có trực tiếp móc mắt tới đơn giản rõ ràng thật mạnh nhã lực đem xuất xù kỳ ỵ sĩ kỳ cái kia mắt đen đặt ở lòng bàn tay xin dị cần thận tường tận xem xét cái này mắt đen cho xin dị cảm giác phi thường kỳ diệu rõ ràng không giống với xin dị phổ biến dìn n ệ gẳng thèn s ợ i gẳng xa dìn gẳng những thứ này cân nhắc đến nhận r ớ i trước mắt lưu truyền tất cả đồng t h u ậ t cắt cấy gần c á i đều nguồn gốc tựa ổ sổ sủ kỳ cạ c u dạ vậy loại này khác biệt cảm giác cũng là chuyện đương nhiên hận, hận nhìn chăm chăm xin dị s h o sủ kỳ ý xi kỳ quát muốn thông qua cấy ghép đến thu hoạch được t a lực lượng người cái này ngu m g ộ i ngu xuẩn xin dị liếc sổ sủ kỳ ý xi kỳ một cái tựa hồ là vì cố ý buồn n u ồ n xin dị cho sủ kỳ ý nói ra khác biệt trả cờ dạ mà ta cái này mắt đen liền tính bị đào đi trong đó cũng như cũ ẩn chứa ý chí của ta ngươi cấy ghép nó sẽ chỉ làm ngươi thay đổi đến càng yếu hơn ha ha ha ha, nhìn xem làm càng cười to t ố sủ kỳ Ủ sĩ kỳ xin gì mặt không thay đổi phát động sờ sa đủ t ố sủ kỳ Ủ sĩ kỳ không có nói sai tựa như tế bào cùng trạ cờ dạ đều tồn tại bài dị phản ứng một dạng khác biệt nhãn lực hôn tạp cùng một chỗ cũng sẽ lẫn nhau có nhiễu mà còn bị giới hạn thần kinh thị giác não vực lực chú ý các loại nhân tố con mắt loại này khí quăn cũng không phải càng nhiều càng tốt nếu không mọi người ngốc n ế c ở trên người cấy ghép các loại con mắt là được rồi nhưng mà không khéo chính là xin gì có sở sa n đủ d ặ ngủ loại này có thể lấy nhãn lực khống chế nhãn lực mà không phải là huyết nhục tấy ghép cổ k h á i đồng thuận tại mở ra sơ sa n đủ, về sau xin gì không hề do dự trực tiếp phát động sở sa n đủ d ặ ngủ giống cùng với gầm lên giận dữ xin gì sơ sa n đủ, gương mặt áo giáp bị cởi đi lộ ra sơ sa n đủ, liền phía trước mang tả h ư u ba tấm mặt cùng với ba tấm trên mặt tinh tế đội ngũ sáu đôi viên mắt nhìn xem xin gì cái k i a tựa như ba đầu sáu tay sơ sa nụ dù lạt ố sủ kỳ ỵ s kỳ cũng lấy làm kinh hãi sau đó hắn ánh mắt tập trung tại xin gì s ở san đủ sáu đôi viền mắt bên trên trên mặt lộ ra sâu sắc nghi hoặc đây là xin gì tự nhiên sẽ không giải thích cái gì hắn trực tiếp phát động s ở san đủ giặt đủ năng lực khống chế nơi lòng bàn tay cái kia mắt đen a xin gì khẽ ổ lên một tiếng cứ việc có tâm lý chuẩn bị nhưng khống chế cái này mắt đen phía sau đạt được nhãn lực tăng lên vẫn là đại đại vượt ra khỏi hắn mong muốn nếu biết rõ bây giờ hắn không chế qua đồng thuận kẹt tẩy gần cái không phải sỗi trong đó không thiếu gì nệ gẳng mạn dễ kỹ xạ d ì gẳng vĩnh cửu rét lòn gẳng những này có cường h à n h nhãn lực đồng thuận kẹt tẩy gần cái có thể những này cùng xuất xù kỳ ỵ sĩ kỳ cái này mắt đen so ra quả thực chính là tiểu vu gặp đại vu có thể nói vẹn vẹn liền cái này một cái mắt đen cho xin dị cung cấp nhãn lực tăng phúc liền đặt tới hắn không chế đủ chỉ hạ mã đạ dạ cặp kia dịn nghệ g ặ n g cung cấp nhãn lực tăng phúc hơn gấp mười lần cái này không thể nghi ngờ lại một lần nữa chứng thực xin dị suy đoán trả cờ dạ tính chất khác biệt càng lớn đồng thuận cách tấy gần cái hắn s ở s ạ nụ giãn tụ khống chế hiệu quả lại càng tốt đáng tiếc chỉ có một cái hắn không khỏi thầm thở dài một tiếng nếu như có thể khống chế một đôi mắt đen lời nói Cái tia nháy ã mắt bị xin dị ánh mắt tụ vào nhân hình bia ngắm liền biến mất không thấy không hề nghi ngờ người này loại hình bia ngắm cũng không phải là thật biến mất không thấy mà là bị xin dị dùng xù cù nạ hì cồn rút nhỏ gặp xin dị đã có thể sử dụng chính mình su c ứ nạ k h ì cồn thuật sù kỳ Ủy xì kỳ lại kinh hãi vừa nghi cái này cái này sao có thể ngươi sơ san đ ủ vì cái gì cùng những người khác không giống ngươi vừa mới đến tột u cùng sử dụng cái gì đồng thuật thuật sù kỳ Ủy xì kỳ nghi hoặc cùng kêu gạo xin gì tất cả n mảnh mặt làm ngơ hắn cũng không có là một m cái người sắp chết giải thích nghi hoặc giải đáp nghi vấn hứng thú thử su c ứ nạ k h ì cồn về sau xin gì thoáng ấp ủ một cái tiếp lấy phát động u ù t sù kỳ Ủy xì kỳ con mắt này bên trong lẫn chứa một cái khác đồng thuật đại cổ cụ t ẹ n rất nhanh theo đồng thuật phát động xin di ý thức liên tiếp đến một chỗ bất động không gian bên trong bởi vì bản thân liền nắm giữ lấy ngự t h â n cung loại này liên quan đến thời gian đồng thuận sở dĩ xin d ì thích đứng rất nhanh không tốn cái gì công phu liền lục lọi ra tiếp xúc mảnh này bất động không gian phương pháp làm sao chất thành nhiều như thế màu đen lập phương a những cái kia là rượu đỏ cùng bàn ăn thần kinh đem thứ này lưu giữ ở đây làm gì thuận tiện g i ã ngoại liên hoan xin d ì ý thức một bên thăm dò cầm chê không gian một bên nhịn không được n ổ nước bọn bởi vì cùng hắn tưởng tượng khác biệt chỗ xù kỳ ỵ s kỳ đối chỗ này bất động không gian lợi dụng vô cùng chỗ tâm hớn cái gì đồ ăn rượu cái gì đồ dùng trong nhà chỗ ngồi vân vân đều hướng bên trong nhét nhìn đến xin gì là không còn gì để nói tìm tới xin gì bỗng nhiên mừng rỡ bởi vì hắn cuối cùng tại bất động không gian bên trong tìm tới hắn cảm thấy hứng thú đồ vật bộ kia họ rổ xỉ mạt trong miệng thần bí sốt xù kỳ di thể mà còn ngoại trừ di thể bên ngoài bên cạnh còn tồn phóng không ít tài liệu cùng buồn ngược ấy tựa hồ là đối bộ kia thần bí sốt xù kỳ di thể bộ phận thành quả nghiên cứu suy nghĩ khé động xin gì đem bộ kia thần bí sốt xù kỳ di thể cùng với tài liệu tương quan theo đại cổ cụ tẻn bất động không gian bên trong lấy ra ngoài sốt xù kỳ ỷ sĩ thế lập tức thần sắc trì trệ sau đó nghiến, răng nghiến xin dì trước quan sát một p h e n bộ kia thần bí số sù ký di thể sau đó một bên lật xem tài liệu một bên hướng số sù ký i s i k i hỏi hắn là ai số sù ký i s i k i hừ l ạ h nói ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao xin dì mở ra c á i chán dình xạ dình đẳng dùng huyễn thuật khống chế hiện nay cực độ h ư n h ư ợ c số sù ký i s i k i tại huyễn thuật không gian bên trong đem hắn cần thiết tin tức một chút xíu t r a hỏi đi ra sau đó hắn t ố i lui ra khỏi huyễn thuật không gian ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía bày ở trên đất bộ kia thần bí số sù ký di thể biểu lộ nghiêm túc trong miệm nhỏ giọng thì thầm nói số sù ký chi ở Trước tạo một cái khắc mắt Trước tạo một cái khắc mắt、đen. Trước mắt cố này, thần chế cái khắc chế cái khắc 1281, 1281, đen. đen. này cố bởi í Sosuki Sosuki di chi thể tên chủ nhân, tên là Chia, là cổ xưa nhất s u tộc nhân. Bởi vậy cũng có thể đem hắn coi là là cường đại nhất s u â n xù kỳ bởi vì hắn đã thôn vệ qua không chỉ một cái trà cờ dạ trái cây là thực lực vượt qua dị tư gốc thậm chí là vượt qua thôn vệ qua một cái trà cờ dạ trái cây s u â n xù kỳ cạ gù dạ đ ạ tới t thần cảnh giới này khủng bố s u â n xù kỳ edda đại m ọ n trên thân thân thuật chính là nguồn gốc từ hắn đến mức cường đại như vậy số su k i vì sao biết chết biến thành một cỗ thi thể điểm này liền số su kỳ ý s ỉ kỳ cũng vô pháp cho ra đáp án chuẩn xác bởi vì gia tộc của số su kỳ cần khắp nơi cướp đoạt tinh cầu năng lượng mới có thể không ngừng mạnh lên sở dĩ bọn họ lẫn nhau tồn tại cạnh tranh quan hệ giữa lẫn nhau liên hệ không hề chặt chẽ sở dĩ số su kỳ ý s ỉ kỳ đã thật lâu không có nhận đến liên quan tới số su kỳ chi ở tin tức thế cho nên khi tìm thấy số su kỳ chi ở di thế lúc hắn cũng vô cùng giật mình mà hắn cho ra suy đoán có hai loại hoặc là số su kỳ chi ở là bị địch nhân cường đại hơn đánh giết hoặc chính là số sủ kỳ chi ở tiến hóa đến một cái khác thứ nguyên không hề bị giới hạn tại thân thể sở dĩ lột ra thân thể của mình xin dị lông mày có chút vật lên bởi vì bất luận là loại nào suy đoán với hắn mà nói đều không tính tin tức tốt gì nếu như số sủ kỳ chi ở là bị người mạnh hơn xử lý cái kia xử lý hắn rất có thể chính là thôn vệ từng cái thế giới bá chủ mà liên số sủ kỳ chi ở khủng bố như vậy số sủ kỳ đều bại bởi bá chủ vậy cái này không thể nghi ngờ sẽ dao động xin dị cùng bá chủ đối kháng lòng tin nếu như s ố t s ù kỳ c h i ở tiến hóa đến một cái cao hơn thứ nguyên vậy liền mang ý nghĩa trong vũ trụ nguy hiểm ra hỏa không chỉ bá chủ còn có mặt khác kỳ kỳ quái quái cao thứ nguyên sinh vật đương nhiên cũng không bài trừ xuất s ù kỳ c h i ở cũng đã trở thành bá chủ bên trong một thành viên tại lượt xem xong nghiên cứu tài liệu về sau xin dị xác nhận những tài liệu này chính là ả mã đ ổ phía trước nghiên cứu s ố t s ù kỳ c h i ở lúc lưu lại tài liệu nhìn xem ả mã đ ổ kiểm tra đo lường ra x u t xù kỳ tri ở di thể các loại dọa người số liệu xin dị thần sắc thay đổi đến càng ngày càng ngưng trọng trên cơ thể người tế bào lĩnh vực chính h ắ n cũng là chuyên gia sở dĩ trên tư liệu rất nhiều số、liệu. ở trong mắt người khác khả năng chỉ là từng chuỗi ý nghĩa không rõ chữ số có thể trong mắt hắn lại buộc vòng quanh một cái sinh vật khủng bố bình phục đấy lòng kiếp sợ xin dì đẩy ra s ụ sủ kỳ chi ở di thể mỹ mắt đập vào xin dì tầm mắt là một đôi bị hạ i ự u gắng bị hạ i ự u gắng hơi n g ẩ n ra xin dì lập tức phản ứng lại không đúng tất nhiên s đã có thể theo s ụ sủ kỳ chi ở di thể bên trên thu h o ạ c được thiên lý nhãn năng lực vậy ít nhất nói do s ụ sủ kỳ chi ở nên có ít nhất một cái thiên lý nhãn đi chẳng lẽ là vì tử vong nguyên nhân ánh mắt của hắn khôi phục đến ban đầu bị hạ cựu gắng trạng thái b ì hạ tiệu gẳng cũng không phải là cái gì cấp thấp đồng thuật cách cấy gần cái điểm này có thể theo s ố sủ kỳ cả gù dạ tại thốt vệ trà cờ dạ trái cây thành công tấn thăng làm huyết kế lưới về sau hai mắt vẫn như c ũ còn là b ì hạ tiệu gẳng bên trong nhìn ra một chút chỗ lấy hạ cù mắt cũng có thể rất mạnh hoặc là nói mặt khác như xạ g ì gẳng mắt đen kẻn s ợ i gẳng dìn nghệ gẳng những này đồng thuật cách cấy gần cái đều là từ b ì hạ tiệu gẳng diễn biến mà thành lúc này một bên t r u y ề n đến sốt x kỳ Ừ s、si、kỳ âm thanh có phải là rất giật mình xin gì nhìn thoáng qua phát hiện sốt xù kỳ Ừ sĩ、si không hổ lạc sosuki cho dù đã như thế suy yếu đối huyễn thuật kháng tính vẫn là như thế cao nếu không phải sosuki ì s ì ki đã bị hắn đánh bại phong ấn hắn hoài nghi mình huyễn thuật có lẽ đối sosuki ì s ì ki là hoàn toàn không có hiệu quả sosuki ì s ì ki tiếp tục nói mặc dù không rõ ràng ngươi vì cái gì có thể làm đến loại này tình trạng nhưng nói thật cho ngươi biết ta liền xem như ngươi huyết mạch tiên tội sosuki c ạ g ú ra tại sosuki chi ở trước mặt cũng đồng d ạ n g không chịu nổi một ích đây chính là chúng ta ra tò cô sosuki lực lượng chân chính sở dĩ mang phần này hoàng hốt cậu thả xuống đi sẽ có một ngày sosuki bọn họ sẽ tái nhập cái này tinh cầu sau đó đem tất cả cất đi hiển nhiên tôi xù kỳ ỷ s ị kỳ cũng không cam lòng chính mình chiến bại sở dĩ cho dù sắp chết đến nơi hắn cũng không quên n g u y ệ n rủa xỉn di hy vọng xỉn di có thể ở trong sợ hãi lo sợ bất an a xỉn di khinh miệt nhìn xem sốt xù kỳ ỷ s ị kỳ cười một tiếng sốt xù kỳ ỷ s ị kỳ hỏi ngươi không tin lời của ta không ta tin tưởng dừng lại xỉn di nói tiếp muốn thu hoạch được một cái trà cờ dạ trái cây liền cần hiến tế một cái sốt xù kỳ ngươi nói sốt xù kỳ bọn họ nếu là không đến ta đi đâu tìm nhiều như vậy sốt xù kỳ như thế ngươi xin dị cười nói ngươi những cái k i a đồng tộc ngươi cũng không cần lo lắng bởi vì ta sẽ cái thứ nhất đem ngươi hiến tế cho thần thụ tên đ á n g chết Tốt nghiến nghiến bất lực. Xin không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp lại xuất thủ tháo tốt mắt tiểu Bất tiểu nhất tộc tiểu thể tủ, ti xuống xù xì Xin xù xì xin kỳ kỳ không kỳ kỳ không nghiến răng nghiến nhưng cần nhiều nữa, con còn găng. này găng hiện nhiên cùng nhất, tộc bì găng không thể、so、sánh nổi. Nhưng mà có, sở sản dạng gã phải hì lợi, lại lời lại lại cái đối lực. là ạ ạ ạ ạ bì bì bì bì có, dì dì quá đủ so mà sờ cũng không phải là vì thu thập nhiều một cái bị ạ k i ệ u gẳng mà là muốn lợi dụng sốt xù kỳ ỵ xỉ kỳ trả cơ dạ đem cái này bị ạ k i ệ u gẳng thôi h o a vì mắt đen cùng lúc trước một con kia mắt đen góp thành một đôi bị xin d ì đào đi hai con mắt về sau sốt xù kỳ ỵ xỉ kỳ trong hốc mắt huyết nục thần tốc lúc ních chỉ chốc lát sau liền phục hồi như cũ ra hai con mắt không thể nghi ngờ đây là d ì c ư cấp năng l nữ dị tư xen nhìn chuyển cho nạ rủ tổ dương c h i lực có thể để nạ rủ tổ trong lúc giơ tay nhấc chân liền làm ấ t đi con mắt cả cạ xỉ tái tạo một con mắt lục đạo mạ đã ra bị phát động ra khải ghi đá nát nửa người cũng có thể tại qua trong giây lát khôi phục như lúc ban đầu sở dĩ một lần nữa chế tạo ra một đôi mắt đối trưởng nắm biên tập t r ạ n cờ dạ năng lực xuất sụ kỳ ỵ x ĩ kỳ đến nói không phải vấn đề gì chỉ bất quá trạng thái của hắn bây giờ vô cùng suy yếu khôi phục con mắt là tái nhập bị hạ t i ể u gẳng nhãn lực mỏng manh không nói còn không có bất luận cái gì đồng thuận c ũ n g bị xỉn dị cướp đi cái kia hai con mắt so ra hoàn toàn là ngày đêm khác biệt nhưng ít ra hắn lần nữa khôi phục nhìn năng lực mà liên tại hắn khôi phục thị lực về sau hắn phát hiện xỉn dị tựa h ầ ngay tại đối với chính mình bị hạ tiệu gẳng phát động một loại nào đó đồng thuật ngay sau đó hắn cảm thấy mình trên thân vốn là còn dư lại không nhiều trả cờ da bị một cố lực lượng điên c u ồ n g rút ra sau đó đ ỗ n g nhiên rót đến bị cướp đi cái kia bị hạ cựu gẳng bên trên người đang làm gì c o ú t xu k i i s i k i sợ hai đan sen nhưng lại bất lực ngăn cản mà theo trong cơ thể trả cờ da bị đại lượng rút đi hắn ánh mắt dần dần mơ hồ ý thức bắt đầu hỗn loạn mà liên t ạ i hắn sắp hôn mê lúc tại hắn mơ hồ không rõ trong tầm mắt nhìn thấy cái kia bị xỉn dị cướp đi bị hạ cựu gẳng trong nháy mắt tiến hóa thành mắt đen đáng ghét mang sâu sắc quán niệm chút xu kỳ Ừ một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á chương một n xin dị con mắt chương một n xin dị con mắt quả nhiên xong rồi nhìn xem trong lòng bàn tay cái này vừa mới sinh ra mắt đen xin dị khoe miệng có chút bên trên trọn g a y tại vừa rồi hắn dùng giá ra t h i cô cô rút lấy chính s t sủ kỳ ý xỉ kỳ trả cờ dạ lấy trả cờ dạ súng kích phương thức đem những này trả cờ dạ quán thâu đến s t sủ kỳ ý xỉ kỳ bị ạ k i ể u gẳng bên trong thuận lợi đem s t sủ kỳ ý xỉ kỳ cái này bị ạ tiểu gẳng tiến hóa thành mắt đen bởi vậy cũng xác minh hắn phía trước phỏng đoán Cổ ý xỉ tinh khiết bì kiểu găng. Nếu tùy tiện tìm một cái bị ạ i ể u gắn g tới, liền tính hắn dùng giá trị ô cô đối hắn phát động trả cờ giả sung kích cũng không có biện pháp đem hắn thôi hoa vì mắt đen. Thu được một cái khác mắt đen, xin gì cần thận tưởng tận xem xét một phen sau đó liền không kịp chờ đợi phát động sơ sàn đủ tại khởi động sơ sàn đủ giặc c Lần nhiều. bởi vậy làm hoàn thành khống chế về sau hắn cảm giác hai mắt thoáng xuất hiện xương tấy cảm giác xương tấy như kim châm những này đối với đồng thuật cắt cậy gần cải đến nói không hề lạ l ắ m những cảm giác này đều là nhãn lực tại trong ngắn hạn cự phúc tăng lên hoặc cự phúc tiêu hao phía sau tình huống bình thường chỉ là xin dị không nghĩ tới phong ấn tập h v ĩ tấn thăng dị tư cấp hán vậy mà cũng sẽ xuất hiện loại này dị cảm giác chỉ một điểm này liền có thể nhìn ra xin dị dùng sờ sạ n đủ dạng thụ khống chế đôi này mắt đen phía sau đạt được nhãn lực tăng lên là bao nhiêu khoa trương đồng thuật ngược lại là không có gì thay đổi xin dĩ lại cảm thụ một cái đôi này mắt đen bên trong lẩn chứa đồng thuật phát hiện vẫn như cũng là đại cổ cụ kẻn cùng su cú nạ khi cồn điểm này kỳ thật tại hắn trong dữ liệu bởi vì nếu như góp đủ một đôi mắt đen liền g i á tỉnh cường đại hơn đồng thuật lời nói bây giờ s tính bảo trì m ộ t c á i mắt đ e n một có á cao giai đồng này phối t r í Bất q u á h a i c o n m ắ t nhãn lực rõ r à n g phải m ạ n h hơn m ộ t c á i sở dĩ góp đủ một đôi về sau xin dì phát hiện đại cổ cụ tẻn cùng xù c ú nạ khi cồn hiệu quả càng mạnh tiêu hao cũng càng nhỏ dùng tay chống đỡ cái cầm xin dì thuận tiện kiểm kê lên trước mắt hắn thu thập được tất cả con mắt chính hắn một đôi lục câu ngọc dì nhẹ gẳng cùng với chỗ mi tâm cái kia đỏ tươi d ì n xạ d ì n gẳng cũng không nhắc lại bây giờ tính đến các bộ hạ con mắt xin dì có cao giai đồng thuật cắt cậy gần cái bao quát một đôi mắt đen vốn là thuộc vệ sở xù kỳ ba đôi lục câu ngọc dìn nệ gẳng phân biệt thuộc về ca d i n ưu c h ị hạ hì ca dì ưu trị hạ xạ sù kè hai cặp kèn sạch gẳng bọn họ phân biệt thuộc về s u t sù k ỳ tô nệ dì nệ dì ký mỹ mạo rồ dìn nệ gẳng một đôi vốn là thuộc về ưu trị ha ma đ d ạ da t lo gẳng một đôi thuộc về cụ g i a ma man dễ kỳ ưu xạ dì i gẳng hai cặp nữa theo thứ tự là ưu trị hạ xì xì một đôi kỳ dù cô một đôi cùng với ổ bị tô một cái xì xì cái kia một đôi một cái đến từ đàn một cái đến từ í chia siêu cấp hạ tệ gẳng một đôi thuộc về dàn ma d lại hướng xuống v như thế tính toan g xuống s ì n di nắm giữ cao dài con mắt đã rất nhiều mà hắn sơ xa nụ giãn tụ tổng cộng chỉ có sáu đôi viên mắt năm đôi sổ dạ viên mắt sở dĩ làm sao cái khống chế pháp khống chế những cái kia con mắt là lấy nhãn lực làm chủ vẫn là lấy đồng thuật làm chủ vân vân cũng phải cần cẩn thận khảo luận vấn đề mắt đen khẳng định muốn k h ô n g chế bất luận là nhãn lực tăng phúc v ẫ mắt, mắt, mắt đen cũng h phí hiệu i quả đều cao. a Về s không nhắc lại kèn s ợ i gẳng thuộc về số sủ kỳ hạ mù ra hệ mà xin dị vị trí ủ trí hạ nhất tộc là dịp xenin hạ gọ rộ mùa âu số sủ kỳ nhất hệ mặc dù cả hai đều là số sủ kỳ cả gù dạ huyết mạch nhưng trả cờ dạ thuộc tính vẫn là tồn tại khác biệt không nhỏ sở dĩ xin dị k h ô n g chế k è n sợi gẳng đạt được nhãn lực tăng phúc v ừ a xa k h ô n g chế dìn n ệ gẳng tăng phúc kể từ đó s h i n j i cũng chỉ thừa lại ba cặp sổ ra hốc mắt còn lại đáng ra k h ô n g chế con mắt có lục câu ngọc dìn n ệ gẳng dìn n ệ gẳng m ạ n dễ kỳ hủ xạ dìn gẳng d é t loạn gẳng cùng với gian mạng siêu cấp hạ kệ gẳng lấy nhãn lực tăng phúc hiệu quả mạnh yếu đến nói lục câu ngọc dìn n ệ gẳng không thể nghi ngờ là tối cường nhưng bây giờ ngoại trừ chính xin dị mặt khác ba đôi lục câu ngọc dìn n h gẳng đều đã có chủ nhân nếu như chỉ là vì nhãn lực tiểu ngạch tăng cường liền cướp đi cả dìn á x ả s ủ kẹ con mắt đây không thể nghi ngờ là bút mua bán lô vốn dù sao ba người bọn họ đều là có chính thức bước vào dị tư cấp tiềm lử húng chi xin dị trên tay còn có ủ trí hạ mạ đa dạ cặp kia dìn n h ệ gẳng chỉ cần một chút phí một chút công phu đôi này dìn n h ệ gẳng cũng có thể tiến hóa thành lụ câu c ngọc dìn n h ệ gẳng sở dĩ liền tính muốn khống chế một đôi lụ câu c ngọc dìn n h ệ gẳng cũng là tuyển chọn cái này một đôi tương đối tốt cốc cốc cốc. ngón tay nhẹ đấm mắt đất xin dị tiếp tục phân tích lên còn lại hai đôi sổ dạ viên mắt đến tột cùng khống chế cái nào hai cặp con mắt tương đối tốt ô bị tổ cái kia ẩn chứa các mụ ải m ạ n dễ k ỳ hữu xạ di gẳng mặc dù điều động đến gần như không có nhãn lực phương diện t ă n g phúc nhưng các mụ ải cái này đồng t h u ậ t bản thân liền rất có giá trị đặc biệt là tại xỉn gì, lục câu ngọc dìn n h gẳng giáp tỉnh thời không gian đồng t h u ậ t là đơn thuần thời gian lĩnh vực ngự thần cùng về sau linh hoạt đa dạng các mụ ải với hắn mà nói liền càng thơm sở dĩ mặc dù chỉ là m ạ n dễ kỷ u xạ di gẳng lại chỉ có một cái nhưng xỉn gì cũng không muốn từ bỏ ô bị tổ cái này ẩn chứa các mụ ải m ạ n dễ kỷ u xạ di gẳng một đôi mắt đen một đôi kèn sạch gà lục câu ngọc dìn nghệ gàng một đôi mạng dễ kỳ ủ xạ ì ị gàng xin gì một bên lầm nhầm một bên tạm thời xác nhận cần không chế bốn đôi con mắt bởi như vậy liền cùng hắn con mắt của mình liền tổng cộng dùng đi năm đôi viên mắt chỉ còn cuối cùng một đôi sổ dạ hốc mắt còn lại danh lạch không chế cái nào một đôi mắt đâu là hì rủ cô cặp kia có thể điều khiển cảm xúc mạng dễ kỳ ủ xạ dị gàng vẫn là cù da m ạ cặp kia có thể điều khiển huyết dịch rét lọt gàng hay là d à m ạ cặp kia có thể chế tạo huyết ảnh siêu cấp hạ cạnh gàng canh thứ nhất dâng lên đồng thuận lựa chọn đối mặt làm sao sử dụng sơ s a n đủ giãn tụ cuối cùng một đôi sổ dạ viền mắt xin dị lâm vào xoắn suýt bên trong nhưng đây không thể nghi ngờ là hạnh phúc xoắn suýt bởi vì có thể cung cấp hắn lựa chọn tuyển chọn quá nhiều trầm ngâm sau một lúc hắn quyết định tạm thời đem cái này một đôi sổ dạ viền mắt dự lưu xuống bởi vì ai cũng nói không rõ sau này sẽ gặp phải cái gì được nhân sở dĩ xin dị cảm thấy hiện nay không cần thiết đem chỗ khống chế con mắt hoàn toàn cố định chết cuối cùng cái này một đôi sổ dạ viền mắt có thể dự lưu nếu như thế cục cần ứng đối tinh thần cảm xúc phương diện được nhân hắn liền khống ch nếu như thế cục cần khắc chế thể phách cường kiện đ ị c h nhân hắn liền khống chế rét lò n gẳng hoặc là két dị gẳng những này có thể khống chế huyết dịch con mắt nếu như thế cục năng lực nhìn xuyên tường hắn có thể khống chế rét lò n gẳng hoặc siêu cấp hạ két gẳng những này có đủ năng lực nhìn xuyên tường con mắt tóm lại không câu n ệ quy tắc có sẵn linh hoạt phối hợp mới là chính xác mạch suy nghĩ xác định sơ s ạ n đủ g i ả n g tủ khống chế mạch suy nghĩ về sau xin gì tiếp lấy trải vớt lên chính mình lập tức nắm giữ tất cả đồng thuận chính hắn lục câu ngọc dị nệ gẳng bên trong lẩn chứa sụ gủ tô na dì mặc nếu như phối hợp thêm thần thụ xin gì nhưng thật ra là có đủ bạo lực thu thập nhẫn dưới tất cả trả cơ dạ năng lực dùng sơ s a nụ dạng cụ không chế mắt đen về sau xin gì lại đạt được su cụ nạ khi côn cùng đại cổ cụ then chờ không chế thèn sạch gắng về sau xin dị có thể thu hoạch được kín dịn pẹn s â y bạc cũ cùng kín dịn pẹn s â y bạc cũ ưu c h í hạ mạ đa dạ dịn nghệ gẳng vì xin dị cung cấp lìm bò hẹn g ỗ cũ ổ bị tổ cái kia mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng vì xin dị cung cấp phòng ngự hình cá mụ ải xin dị khoe miệng t r a o lên nhiều như thế đồng thuận lại bao dung công kích phòng ngự phụ trợ phong ấn thời gian không gian các loại các mặt lĩnh vực để xin dị gần như không có rõ ràng được điểm mà còn xin dị còn có z long mô đạ aia chế tạo huyết ảnh cổ tỏ a mạ sụ cam ý chờ đồng thuật dự bị thay thế cho dù đem những này đều t ì n h đến vẫn như cũ không phải xin di chân chính cực hạ bởi vì hắn còn có ủ trí hạ hikazi ra chi hô cô tồn tại để xin di tại lý luận bên trên có đủ lâm thời nắm giữ bất luận một loại nào đồng thuận khả năng cái này nguyên lý cùng ủ trí hạ nhất tộc k è n sa phảnh cùng loại chính là thông qua quán tâu h nhãn lược phương thức đem một loại đồng thuật lâm thời gửi ở trên thân người khác c ũ n g tỷ như trước mắt xin di liền có thể sử dụng g i a chi hô cô bất quá bởi vì trước trước sau sau đã sử dụng qua mấy lần ra chi hô cô quang chi phía trước dùng trả cờ dạ xung kích rót cho hắn ra chi hô cô chỉ có thể lại sử dụng một lần cuối cùng trên thực tế bởi vì có ánh sáng tại chính xin gì kỳ thật không cần phòng g i ả trị hô cô đến chiếm dụng trả cờ dạ x u n g kích quán thâu cái này lâm thời đồng t h u ậ t vị cái này lâm thời đồng t h u ậ t vị có thể để lại cho c ả dìn ánh sáng xạ s ủ k ẹ bọn họ cái này ba đôi lục câu ngọc dìn n ệ gẳng bên trong l ầ n chứa thời không gian đồng t h u ậ t ví dụ như c ả dìn cái kia có thể cùng địch nhân thay thế trạng thái ngọc tạ mâu m quan có thể giam cầm không gian thiên n h â m hộ cùng với xạ s ủ k ẹ có thể cùng địch nhân thay thế vị trí ở mẹ nộ thẹ dì ca dạ v đều là tương đối lựa chọn tốt ngọc tạ mâu thiên nham hộ ở mẹ nộ thẹ dì ca dạ cái này ba cái đồng thuận bên trong ở mẹ n ổ k ệ gì c ả dạ cùng thiên nham hộ đều xem như là chiến thuật lĩnh vực chỉ có ngọc tạ mâu m có đủ nghịch chuyển thế cục hình thành chiến lược hiệu quả sở dĩ xin gì sau khi quyết định vẫn là phòng một cái ngọc tạ mâu m tương đối bảo hiểm mà muốn làm đến điểm này chỉ cần quan lợi dụng giả trị h ô cô từ đó đáp cầu g i ắ t mối đồng thuận người sở hữu cũng chính là c ả dìn toàn lực phối hợp là được rồi lúc này xin gì giải trừ sơ sa nủ đ chậm dại đứng dậy hướng đi một bên trong hôn mê sụt kỳ ỷ s kỳ vì để tránh cho đêm dài lắm rộng xin dĩ chuẩn bị lập tức lên đường t i ế n vệ t ba mươi ba đem số sù kỳ ý sĩ kỳ hiến tế cho thần thụ bất quá trước đó hắn vẫn là rút ra số sù kỳ ý sĩ kỳ tế bào tổ chức dùng làm nghiên cứu số sù kỳ ý sĩ kỳ tuy mạnh nhưng chỉ bằng một chút tế bào tổ chức là không tồn tại phục sinh khả năng sở dĩ không cần lo lắng quá nhiều rút ra xong số sù kỳ ý sĩ kỳ tế bào tổ chức đồng thời đem phong ấn giữ gìn tốt về sau xin dĩ lại thông qua sù cụ t o na di cho họ rổ xỉ ma truyền đạt lùng bắt ổ bị tổ mệnh lệnh trước mắt mỗi một chút thực lực tăng lên đối xin dĩ đến nói đều đầy đủ chất quý sở dĩ hắn muốn đem o b i t o một cái khác gần chứa công kích hình các mũ ải mạn d ễ kỷ ủ xạ dìn gẳng cũng nắm giữ ở trong tay mà lấy hắn hiện tại âm độn trả cờ giả cường độ chỉ cần góp đủ o b i t o một mạn d ễ kỷ ủ xạ dìn gẳng không cần lại tìm kiếm một cái khác mạn d ễ kỷ ủ xạ dìn gẳng tiến hành dung hợp liền có thể đem o b i t o mạn d ễ kỷ ủ xạ dìn gẳng tiến hóa thành mạn d ễ kỷ xạ dìn gẳng vĩnh cửu xì xì cùng hỉ rủ cổ mạn d ễ kỷ ủ xạ dìn gẳng cũng giống như vậy mặt khác tìm thời gian hắn còn có thể đem ủ trí ha mạ đạ dạ Trì cô, trả giả trị cô c ô t r ả cờ dạ quán thâu đ ặ t tới có thể nói làm thực lực vượt qua di tư cấp ngưỡng cửa này về sau phía trước rất nhiều hạn chế xin dị khôn sáo đang bị từng bước một đánh nát mà theo xin dị duy trì liên tục hướng cấp bậc cao hơn cảnh giới phát động xung kích có thể rằng buộc hắn hạn chế sẽ càng ngày càng ít n h ấ c lên hôn mê s ố sủ kỳ ỷ xì kỳ xin dị phát động đèn năng lực cưỡng ép phá vỡ không gian mít lũy xuyên qua đến t ba mươi ba hô hô hô đứng ở thần thụ đỉnh xin dị bên thai cạo hô hô do lớn ánh mắt của hắn rời xuống nhìn một chút dưới chân thần thụ không biết có phải hay không là ảo giác hắn cảm thấy thần thụ tựa hồ lại biến lớn không ít thời gian ngắn như vậy sẽ không có biến hóa lớn như vậy a xin gì hơi nghi hoặc một chút bởi vì hắn rất nhanh liền xác nhận đây không phải là ảo giác của mình thần thụ đúng là mấy tuần bên trong biến lớn trọn vẹn một vòng cái này không thể nghi ngờ nói rõ thành thục kỳ thần thụ hấp thu tinh cầu năng lượng tốc độ xa so với hắn dự liệu phải nhanh đồng thời hắn hoài nghi tại không gian hàng rào bên ngoài đang cố gắng xâm lấn t 3 a m phồn thực bá chủ cũng là thúc đẩy thần thụ có thể càng nhanh hấp thu t ba m tinh cầu năng lượng đồng loá hoặc là nói không gian bích lũy bên ngoài phồn thực bá chủ cùng hàng rào bên trong th cầu phiếu đề cử nguyên phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á chương t n tựa hồ bao lên một nghìn hai trăm tám mươi bốn ta tìm không được bọn họ phát hiện không khí bên trong tràn ngập tin tức tố về sau xin di trôi giặt đến trên không túi đầu nhìn về phía thần thụ đáy quả nhiên hắn con ngươi có chút co r i ú p lại khẽ thở dài một tiếng cùng hắn suy đoán không sai bị lắm thần thụ dưới đáy bên ngoài đã chất đầy từng vòng từng vòng phồn thực bá chủ thị t khôi lỗi s ắ c những này giống như núi nhỏ thị t khôi lỗi s ắ c tầng tầng địa điện chợt nhìn liền tựa như x u ố n g lại thần thụ một vòng lớn sân mạch thật sự là khoa chương a nhìn xem cái này từng vòng từng vòng từ thi hài đắp lên thành núi thịt xin di liền không khỏi nói một câu xúc động mà còn, hắn còn chú ý tới xác bên trong tựa hồ xuất hiện kiểu mới hào thị khôi lỗi một loại so trước đó thịt khôi lỗi càng lớ tốt tại bất luận những n à y thịt khôi lỗi cường đại c ỡ nào cuối cùng chỉ là thân thể m á u thịt sở dĩ xin di gù đạm mạ tạm thời còn có thể áp chế bọn họ không đến mức để bọn chúng tiếp cận đồng thời tổn hại thần thụ rất nhanh xin di quay trở về thần thụ đỉnh dùng tay nhẹ nhàng đặt tại thần thụ trên cánh cây thông qua thần thụ phản hồi xin di thu được t 3 a m càng chân thật kỹ l ư ợ n g hơn tình huống đi ngang qua số tuần trong ngoài giáp công về sau t 3 a m không gian bích lũy suy yếu tốc độ vượt ra khỏi diệu quang ạ linh cùng tham lang hẹn gộ hình mẫu phỏng đoán bây giờ t ba m căn bản không kiên trì được một hai năm bởi vì theo t ba mươi ba sụp đổ hãn thần thụ liền có thể càng nhanh hấp thu nơi này tình cầu năng lượng nguyên bản khả năng cần mấy chục năm thậm chí là trên trăm năm dài dáng dáng hấp thụ Tại loại nhất h giới sụp làng y tận lá cứ việc nhận lấy edda mỹ hoặc ảnh hưởng nhưng xù nạ cơ bản năng lực phán đoán vẫn là tồn tại sở dĩ đem edda đại mòn tỷ đệ mang về cỗ nổ hạ về sau nàng liên ngoài định mức vạch ra một phiến khu vực để edda -đạ cùng đại mòn tỷ đệ ở trong đó sinh hoạt đồng thời nghiêm cấm người không có phận sự tiếp cận mà toàn bộ làng lá bên trong chỉ có xem như sổ sủ kỳ a s u dạ chuyển thế thân thể nạ dù tổ đối e s d a mỹ hoặc tồn tại nhất định k h ẳ n g tính sở d ĩ sủ nạ liền an bài nạ dù tổ phụ trách t r i ê u đại e s d -đạ, a đại mòn tỷ đ ệ mấy tuần về sau a mạo đồ chủ động tới đến cổ nộ hạ văn phòng hồ cả bên trong s ù nạ nhữ mày ngươi nói là e s d a cùng đại mòn đều là ngươi cải tạo ân a mạo đồ hút thuốc nhẹ gật gật đầu u tạ tản cô hân hỏi chứng minh như thế nào a mạo đồ trực tiếp đem edda mỹ hoặc năng lực nói ra đồng thời bày tỏ t ấ t cả tiếp xúc qua edda nghỉ dạ làng lá đều đã trúng mỹ hoặc hiệu quả cái bây giờ nghe ạ mã đồ giải thích nàng mới bừng tỉnh nguyên lai、like、một mực quanh quẩn tại nàng đấy lòng quái dị cảm giác tất cả đều nguồn gốc từ ẹ đạ mỹ hoặc ạ mã đồ nói ra sở dĩ ta không hề lo lắng các người cổ nộ hạ sẽ thương tổn ẹ đạ bọn họ dù nàng nói ra vậy ngươi đến chúng ta cổ n ổ hạ mục đích là cái gì ta hy vọng có thể mang đi ẹt đạ đại bọn dừng lại ạ mạ đồ nói ra bọn họ tại trên bản chất vẫn chỉ là một đấu mười đến tuổi h ả i tử sở dĩ ta lo lắng có người sẽ lợi dụng bọn họ đi nhiễu loạn nhận giới bọn họ lưu tại cổ nổ hạ ít nhất so lưu tại bên cạnh ngươi muốn an toàn phải nhiều ạ mạ đồ hít một hơi khói sau đó thỉnh cầu nói có thể để ta gặp bọn hắn một chút sao không được u tạ t ả n cổ hạ cùng mì tổ cạ đỏ hổ m ù dạ cùng đều lên phản đối theo bọn hắn nghĩ chính ạ mạ đồ hiểm nghi đều không có rửa sạch cổ nổ hạ không có lập tức thẩm vấn hắn cũng đã là đặc biệt tha thứ làm sao có thể còn cho phép hắn ở trong thôn tới lui tự do t ù n ã lại gật đầu có thể bất quá chúng ta không thể n h ờ n g ư ơ i đơn độc thấy bọn họ không bao lâu tại xu nạ cùng đi ạ mạ đồ đi tới cổ nổ hạ thu xếp đạ, đại đệ đại trạch nhìn thấy ả mạ đồ đến edda tựa hồ không một chút nào ngoài ý m u ố n ngươi đến Ả mạ đồ tại edda ngồi đối diện xuống hai người các ngươi là nguyện ý theo ta đi vẫn là lưu tại làng lá edda dỗi lưng một cái nơi này có không giống nhau đồ ăn các loại kiểu dáng quần áo mới cùng một tấm t h o ả i mái dường ngoại trừ nạ r ụ tổ tên ngu ngốc kia có chút ngu ngốc bên ngoài nơi này không có gì không tốt t h ô i ta ả mạ đồ không nói thêm gì nữa bởi vì edda người mang thần thuật chỉ cần chính nàng không nguyện ý ả mạ đồ cảm thấy trước mắt nhận giới ngoại trừ à bên ngoài không có người nào có thể ép buộc nàng làm cái gì ngẫm nghĩ một cái a m ạ đồ hỏi tiếp ta có mấy cái vấn đề muốn hỏi ngươi ed đã thuận miệng nói nói đi a m ạ đồ trầm giọng hỏi sốt xù kỳ Ừ xì kỳ thật bị a bắt sống sao một bên s ù nạ nghe vậy ánh mắt ngưng lại bởi vì cái này vấn đề cũng là nàng muốn biết ed đã nhẹ gật đầu tân lúc ấy chiến trường không gian bị y phong tỏa sở dĩ sốt xù kỳ Ừ xì kỳ không thể chạy thoát không gian phong tỏa biết được đáp án này a m ạ đồ trên mặt lộ ra vẻ suy tư tại hắn lợi dụng sắc tổ chức thu thập tình báo bên trong a dưới trướng chỉ có b thực lực hơi mạnh hơn một chút những người khác không đáng giá nhắc tới kết quả trận này đã chiến à, dưới chương chiến lược hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn sắp tổ chức cơ hội là bị treo lên đánh hít một hơi thật sâu a m ạ đồ hỏi tiếp s u ấ t kỳ ỵ s ỉ kỳ chết sao ed đã không hề biết s u ấ t kỳ ỵ s ỉ kỳ chết sống bất quá tất nhiên đáp ứng a m ạ đồ ed đã liền phát động thiên lý nhãn chuẩn bị quan sát một chút s u ấ t kỳ ỵ s ỉ kỳ tình cảnh À, rất nhanh ed đã khẽ ổ lên một tiếng gặp ed đã mặt lộ kinh nghi a m ạ đồ cũng tốt chú nạ cũng tốt thậm chí liền một bên đài mọn tất cả đều hỏi làm sao vậy ed đã xác mặt có chút khó xử ta thiên lý nhãn tìm không được bọ canh thứ nhất dâng lên chương một n h i r ă m tám m ư hiến tế chương một n h i r ă m tám m ư hiến tế cái này sao có thể a m a đ o siêu một tiếng đứng lên trên mặt vẻ kinh ngạc thậm chí so e s d a càng nặng không có người so hắn rõ ràng hơn e s d a chỗ mang thần thuật có bao nhiêu lợi hại sở dĩ hắn thấy e s d a thiên lý nhãn là không thể nào mất đi hiệu lực bởi vì e s d a thiên lý nhãn không chỉ có thể quan sát ngay tại chuyện phát sinh còn có thể quan sát tất cả theo e s d a thu hoạch được thần thuật về sau cho đến bây giờ nhận giới phát sinh toàn bộ lịch sử đây cũng là hắn chuyên môn đến cỗ nổ hạ tìm kiếm s đà đồng thời hỏi ra phía trước mấy vấn đề nguyên nhân tại nương nhờ vào à phía trước hắn nhất định phải xác nhận số sủ kỳ ỵ sỉ kỳ chết sống chỉ có số sủ kỳ ỵ sỉ kỳ thật bị tiêu diệt hắn mới dám nương nhờ vào à không nghĩ tới như vậy một kiện đối e s đã đến nói không có gì khó khăn sự tình lại gây ra rủi ro đáng ghét e s đã giờ phút này cũng có chút buồn rầu nàng cố ý lưu tại cổ nổ hạ ngoại trừ cổ nổ hạ xác thực đem bọn họ thì đệ xem như khách quý chiêu đ á i bên ngoài còn có một cái nguyên nhân trọng yếu chính là nàng muốn ở chỗ này trở lấy à đến tìm nàng đối với có thiên lý nhãn nàng đến nói à chân thực thân phận căn bản không tính bí mật cho nên nàng cảm thấy chỉ cần mình ở tại làng lá à liền nhất định sẽ ngoan ngoan đến tìm nàng gặp a d a e adam lại m ọ n mấy người tất cả đều có chút thất thố dù nạ hỏi vội thiên lý nhãn là cái gì đến tột cùng xảy ra chuyện gì a m a d a không có hướng su nạ giải thích thiên lý nhãn mà là đối e ada hỏi vì sao biết rằng này e ada lắc đầu ta cũng không biết hai người bọn họ hình như hoàn toàn biến mất hoàn toàn biến mất n g a y nuốt lấy e ada lời nói a m a d a d ầ n dần có suy đoán a d a thiên lý nhãn nhất định tồn tại một loại nào đó giới hạn chỉ là ngày trước các loại thử nghiệm chưa hề chạm tới loại này giới hạn sở dĩ hắn mới nghĩ là mẹ đạ thiên lý nhãn có thể nhìn trộm tất cả hiện tại xem ra cũng không phải là như vậy nghĩ đến đây a mạ đồ nói ra ẹ、e、đạ đại bọn các ngươi tỷ lệ hảo hảo ở tại nơi này sinh hoạt ta ta đi trước nói xong a mạ đồ liền quay người chuẩn bị rời đi hắn vốn là muốn thông qua xác định xuất xù kỳ ỵ sĩ kỳ chết sống đến nghiệm chứng à, có đáng giá hay không phải tự mình nương nhờ vào hiện tại phát hiện à, liền ẹ đạ thiên lý nhãn đều có thể tranh lẽ Cái kia l ạ i tiếp i tục n g h ệ mạ chứng ý sĩ chết sống cũng liền không có không nghĩa sống liền Tuna gì. Sosuki sĩ kỳ ý rời i trạch. đồ nói g đi, Tuna n bóng nói gió, nói nói có ngóc cùng、Sosuki、tương quan chủ đề. Nói gần nói xa đều đang lo lắng có thể hay không hiểu Sosuki tìm thể t chủ hay đều Sosuki xa đề, đầu lo ra ở lại. hồ c a đại nhân liên quan tới điểm này ta cũng vô pháp cho ra đáp án bởi vì g i a tòa cô sổ sủ kỳ là một cái vô cùng thần bí lại bộ tộc mạnh mẽ chúng ta có khả năng làm chính là cầu nguyện bọn họ không muốn chú ý tới chúng ta Ai? Tuna th khẽ thở dài một tiếng. Gây nếu như xuân sủ kỵ ỵ sĩ kỵ không phải hủy diệt nhận giới thủ phạm cái kia trong dự ngôn uy hiếp nhận giới thủ phạm thì là ai đâu phía trước nàng kiên định cho rằng cứu vớt nhận giới quăng là nạ dụ tổ mà bây giờ nàng bắt đầu hoài nghi đạo ánh sáng này có phải hay không là xin gì bởi vì xin gì quá cường đại cường đại đến nếu như không phải quăng lời nói rất có thể chính là trong dự ngôn hủy diệt nhận giới thủ phạm nếu thật là như vậy nàng cũng không biết nên làm cái gì tốt t 3 a m đã dùng thiên lý nhãn nhìn trộm thân ở t ba m xin gì không hề biết rõ hắn giờ phút này đang bận hướng thần thụ hiến tế xuất xù kỳ ỵ x ĩ kỳ sự tỉnh kỳ thật edda thiên lý nhãn mất đi hiệu lực cũng bình thường cực kỳ t 3 a m là cùng nhận giới ngang nhau quy cách thế giới có cường đại không gian bích lũy bảo vệ ngoại trừ đèn lực lượng cho dù là bá chủ cũng chỉ có thể tại không gian hàng rào bên ngoài một chút xíu làm hao mòn không gian bích lũy sở dĩ edda thiên lý nhãn liền xem như thần thuật cũng vô pháp xuyên thấu qua không gian bích lũy trực tiếp nhìn trộm đến thân ở t ba m b ê n trong xỉn dị ầm ầm nơi xa lại vang lên từng đợt oanh minh xỉ đưa mắt nhìn lại tại đây trời bụi m ù phía d trong tầm mắt của hắn xuất hiện từng cái vô cùng to lớn thị t khôi l ỗ i những n à y thị t khôi l ỗ i đứng xếp hàng giống như là một đầu di động sân mạch hướng về thần thụ đánh tới lại biến lớn xin gì nói nhỏ một câu theo phồn thực bá chủ đối t 3 a m ăn mòn càng ngày càng sâu thị t khôi l ỗ i thể tích cũng càng lúc càng lớn cái này dẫn đến xin gì gu đạc mạ đã có chút bận không quan nổi bởi vì đối mặt như cự hình ngọn núi đồng dạng khổng lồ thị t khôi l ỗ i gu đạc mạ liền tính biến thành một cái bằng phẳng to lớn hình tròn cái vợt cũng cần lặp đi lặp lại nhiều lần công kích mới có thể triệt để tiêu diện một đầu thị khôi lối mà những n à y thịt khôi lỗi tựa như vô cùng vô tận bình thường tiêu diệt một nhóm lại tới một nhóm thi hài tại thần thụ dưới đ ấ y đã sắp tích tụ ra một mảnh cao nguyên không nghĩ tới t 3 a m còn không có xảy ra vấn đề ta sắp trước không chịu nổi xin gì một bên âm thầm nhổ nước bọn một bên phát động lìm bỏ hẹn g ô cụ để bốn cố lìm bỏ phân thân cũng gia nhập vào tiêu diệt toàn bộ thịt khôi lỗi trận thế bên trong sau đó hắn đem tay đệ tại thần thụ trên cánh tây lại lần nữa cảm ứng thần thụ hấp thu vô cùng thuận lợi có thể nói là vượt xa khỏi hắn mong muốn nếu như không có gì bất ngờ xảy ra chỉ cần lại kiên trì một tuần thần thụ hẳn là có thể hấp thu đầy thai ngén một cái trà cờ dạ trái cây cần thiết năng lượng đến lúc đó hắn chỉ cần đem sổ sủ kỳ ỵ sĩ kỳ hiến tế cho thần thụ liền có thể thu hoạch một cái trà cờ dạ trái cây một lần hành động đột phá đến huyết kế lưới cảnh giới nghĩ đến đây hắn ánh mắt lại rời về phía nơi xa bốn phương tám hướng liên tục không ngừng gọt tới thịt khôi lỗi để hắn có chút bận tâm có thể hay không lại kiên trì một tuần chỉ trước mắt lại qua năm ngày thế cục cùng xin dị dự liệu một dạng theo t ba m không gian mít lũy bị không ngừng suy yếu phồn thực bá chủ chạy vào lực lượng càng ngày càng mạnh dẫn đến thịt khôi lỗi cũng càng ngày c ngay hôm nay thậm chí xuất hiện một đầu tre khuất bầu trời khủng bố thịt khôi lỗi để xin g ì đều ngộng còn tưởng rằng chân trời bay tới một mảnh mây đen cuối cùng xin g ì bất đắc dĩ quay trở về một chuyến nhận d ư ớ i đem n g ì ký mỹ mạ r ồ ôn dưỡng cái kia một đôi t ẹ n sậy c ẳ n g k h ô n g chế sau đó phát động kín dìn t ẹ n sậy bà cụ mới đưa cái kia một đầu tre khuất bầu trời thịt khôi lỗi tiêu diệt giải quyết phiền phức về sau xin g ì ý thức được không thể đợi thêm nữa thế là lập tức đem sụt sù kỳ ỵ sĩ kỳ đầu tiên là sừng sốt một chút trận kinh hô cái này điều đó không có khả năng hắn biết xin dĩ sẽ đem hắn hiến tế cho thần thụ vậy do hắn đôi thần thụ trạng thái ước định xin dĩ liền tính mở đủ mã lực để thần thụ hấp thu tinh cầu lực lượng cũng ít nhất cần thời gian mười mấy năm mới có thể chuẩn bị sẵn sàng mà có mười mấy năm qua thời gian xem như giảm sọc mọ mọ s i kỳ ưu giả xì kỳn s ì kỳ bọn họ có lẽ liền có thể chạy tới nhận giới n g h ị cách cứu việt hắn kết quả không nghĩ tới thần thụ vậy mà khôi phục nhanh như vậy lại lần nữa đạt tới có thể thay nén trả cờ dạ trái cây trình độ xin dĩ lúc này liếc qua sô sù kỳ xì trong mắt tràn đầy hoảng sợ không không cánh thứ hai dâng lên lập tức tháng tám liền kết thúc trong tay còn có nguyệt phiếu các bạn học không nên quên a qua đêm nay nguyệt phiếu liền toàn bộ đổi mới chương một t r ă c ờ dạ trái cây t r ư ớ c 1.286, t r ă c ờ dạ trái cây sốt xù kỳ ý xì kỳ kêu trên tại xin gì trong hai chỉ là tạm âm hắn không để ý đến trực tiếp kích hoạt lên thần thụ đỉnh nụ hoa đem sốt xù kỳ ý xì kỳ quay đầu sang cảm ứng được sốt xù kỳ huyết mạch khí thức thần thụ đỉnh cái kia to lớn nụ hoa nháy mắt mở ra một cái miệng nhỏ đem không ngừng chửi mắm sốt xù kỳ ý xì nước vào thùng, thùng ngay sau đó to lớn nụ hoa bên trong truyền đến một trận tựa như tim đập tiếng vang xin gì ngưng thần nhìn lại thần sắc vô cùng nghiêm nghị thần thụ hấp thu tinh cầu năng lượng nguyên lý đi qua mấy ngày này quan sát cùng nghiên cứu hắn đã hiểu rõ không sai biệt lắm nhưng thần thụ là thế nào ngưng kết trà cờ dạ trái cây hắn vẫn không hiểu ra sao sở dĩ lần này hắn ngoại trừ muốn đạt được một cái trà cờ dạ trái cây tăng lên cảnh giới bên ngoài còn muốn biết rõ ràng thần thụ ngưng t ụ trà cờ dạ trái cây nguyên lý đặc biệt là ngưng kết trà cờ dạ trái cây vì cái gì muốn hiến tế một cái sùa sù kỳ xin gì khe n h ư mày bởi vì trong lúc nhất thời hắn lại có chút không phân rõ cái này thùng thùng rung động đến tột cùng là theo thần thụ đỉnh nụ hoa bên trong truyền hình ra vẫn là chính hắn trong l ò n g ngực truyền hình ra giống giống giống Tr trên mặt đất truyền đến từng đợt như sấm nổ đồng dạng gào thét xin gì theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy bốn phương tám hướng nào h về phía thần thụ thịt đ á m g khối lỗi giờ phút này tất cả đều tại ngửa mặt lên trời thét dài phát ra tiếng gào thét không tốt xin gì trong lòng căng thẳng không thể nghi ngờ thần thụ thay n é n trả cờ dạ trái cây hành vi đã bị phồn thực bá chủ phát hiện sở dĩ xâm nhập vào t 3 a m nội bộ thịt đám khôi lôi cái này một cái chớp mắt toàn bộ giống như phát điên ngay sau đó xin dĩ bỗng nhiên ngầm đầu bên hông hắn treo đèn giờ phút này ẩn ẩn phát ra cảnh báo nhắc nhở hắn không chỉ là những n à y thịt khôi lôi phát điên bị không gian bích lũy ngăn tại phía ngoài phồn thực bá chủ cũng phát điên cũng chỉ có thể phái thịt khôi lỗi quấy nhiêu bây giờ x ỉ n gì vậy mà trực tiếp tại t 3 a m b ê n trong bắt đầu ngưng kết trà cờ dạ trái cây cái này liền hoàn toàn chọc g i ậ n phồn thực bá chủ nếu biết rõ cũng không phải là tất cả tinh cầu đều có tư cách ngưng kết trà cờ dạ trái cây chỉ có giống nhận giới hoặc t 3 a m loại này thế giới hạch tâm mới có thể ngưng kết ra trà cờ dạ trái cây nhưng cho dù là như vậy ngưng kết ra một cái trà cờ dạ trái cây đối thế giới tiêu hao cũng là vô cùng to lớn sở dĩ một khi để x ỉ n gì thành công tại t ba m b ê n trên ngưng kết ra một cái trà cờ dạ trái cây cái kia phồn thực bá chủ đã ngậm trong miệng thịt ít nhất phải vứt bỏ một nửa như thế lớn tổn thất phồn thực bá chủ đương nhiên phải nổi điên biết là đ o ạ t thức ăn trước miệng cọp nhưng chuyện cho tới bây giờ xin gì cũng vô pháp n h u ộ n bộ nửa bước thế là hắn một bên thôi động thần thụ ra tốc n g ư n g kết trả cờ dạ trái cây một bên lại lần nữa tập hợp chín cái gù đạ mạ phát động t ì n dìn kẹn s ầ y bà cụ k h ô n g chế xuất xù kỳ xì kỳ mắt đen về sau hắn nhãn lực tăng lên hết sức rõ ràng cái này trực tiếp dẫn đến tìm dìn kẹn xầy bà cụ loại này trí cương trí manh động thuật hắn điều động đến cũng không chút phí sức bá. kín h dìn k h ẹ n sầy bà cụ liền kéo dài một mực đưa ra hơn vạn mét giống như một thanh chia cắt chân trời kim kiếm xin dì cuối cùng nghiêng đầu liếc mắt thần thụ ngọn cây nụ hoa còn tại không ngừng phát ra thùng thùng tiếng tim đập tựa hồ tại thai n g é n cái gì có thể kéo bao lâu liền kéo bao lâu đi cắn răng xin dì n ắ m lấy vạn mét kim kiếm nào h về phía rào r ạ t mà đến t ị t đ á m g khôi lỗi trong lúc nhất thời lấy thần thụ làm tâm điểm hơn trăm km bên trong bạo phát một chàng khiến người c h ố mắt đứng nhìn khoáng thế lại chiến cầm trong tay kín dìn t ẹ n sầy bà cụ xin dì giống như một tôn sát thần trỗ đến bất luận là kinh khủng bực nào cường đại kim dìn pèn s ầ y bạc cụ trước mặt cũng giống như đ ầ u hũ mùi hở dạng bị trong tay hắn kim kiếm chặt đứt, c ắ t nát kim quan g chấp liên tiếp tiếng giống rung trời tại thời khắc này cả phiến thiên địa phản phất đều thay đổi đến hỗn độn mấy phần mà theo giết chóc không ngừng tiến hành huyết n ụ c bay tán loạn đỏ tươi khắp nơi đại địa đều đổi nhan sắc hô hô một lát sau trên bầu trời xìn d ì nhẹ nhàng thở hổn hển trong tay của hắn kim dìn pèn s ầ y bạc cụ vẫn như cũng mọi việc đều thuận lợi chỉ là tùy ý một chém liền có thể quét ngang một mảng lớn được nhân nhưng mà bốn phương tám hướng gọn tới t h ị khôi lỗi không những không có gi xin dị t h ầ n sắc càng thêm n g h i ê trọng trên mặt cũng xuất hiện vẻ mệt mỏi cho dù là bây giờ hắn đồng dạng khó mà thời gian dài duy trì kín dịn kẹn s ầ y bạc ụ loại cấp bậc này đồng thuận lúc này hắn con ngươi bỗng nhiên có rụt lại bởi vì nơi xa một đầu gần như cùng thần thụ đồng dạng cao to lớn thịt khôi lỗi chậm rãi xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn có lẽ là bởi vì quá khổng l ồ nguyên nhân thân ở không chung xin dị đều không thể thấy rõ cái k i a thịt khôi lỗi cụ thể gián dấp xin dị khẽ gắt một cái phía trước tại t ba m b ê n trên gặp phải phồn thực bá chủ thịt khôi lỗi lúc trong lòng hắn nhưng thật ra là có ch có thể đến giờ khác này hắn mới hiểu được phồn thực bá chủ có lẽ không phải bá chủ bên trong tối cường tồn tại nhưng vẫn như c ũ là bá chủ cho dù bản tôn vẫn như c ũ bị ngăn tại không gian bích lũy bên ngoài có thể chỉ cần thẩm thấu một điểm lực lượng đi vào cũng đủ để cho hắn loại cấp bậc này cường giả cảm thấy thủ tục lạnh bớt muốn không ngăn được xin gì không thể không cân nhắc đường lui nhưng vào lúc này nơi xa thần thụ đỉnh nụ hoa bên trong thùng thùng âm thanh lại đột nhiên biến mất hắn mạnh mẽ quay đầu phát hiện một cỗ vô cùng to lớn tinh cầu năng lượng theo thần thụ căn bộ bị kéo lên thông qua thân cây một mạch tôn hướng thần thụ đỉnh nụ hoa bên trong cái này xin dì lập tức sửng sốt l i ê n vừa mới cái kêu một cái chỉ dựa vào trực giác hắn liền rõ ràng cảm giác được toàn bộ t 3 a m năng lượng bị rút đi ít nhất một phần tư hắn buôn phía nhìn một cái quả nhiên toàn bộ hoàn cảnh tại ngắn ngủi mấy hơi thở liền khô cạn rồi một mạng lớn mà tại xin dì ngây người nháy mắt thần thụ đỉnh nụ hoa bỗng nhiên nở rộ một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay dạng dỡ phát quang trái cây đằng không mà lên h ư u một tiếng như có linh tính đồng dạng hướng về trên không xin dì bay tới xin dì theo bản năng đưa tay tiếp lấy một bên tường tận xem xét một bên thì thầm nói cái này đây chính là chả cỡ dạ trái cây âm âm đột nhiên trên bầu trời mây đen ngập đầu đồng thời cùng với nổ thật to phản phất thiên k h u n g vỡ vụn h i n j i bỗng nhiên ngầm đầu t ba 3 không gian bích lũy nát cái này sao có thể tiếng nổ còn tại duy trì liên tục nguyên bản bầu trời đen nhánh đ ỗ n g nhiên thay đổi đến thâm thúy tựa h ồ có cái gì đ ồ vật ghê g ớ m ngay tại tràn vào đi vào s h i n j i lập tức cảm thấy một cỗ không có từ trước đến nay âm hàn bên hông h ă n g treo đen cũng tại giờ phút này bị động lập lụe canh thứ nhất dâng lên ch đèn ấm áp nháy mắt xua tán đi xịn gì trên thân hàng ý hắn dùng mình một cái lấy lại tinh thần ý thức được ngay tại vừa rồi một cái kia sẽ s u n nạ bị phồn thực bá chủ công kích đổi đồng dạng sinh vật lúc này đã sớm chết tốt tại xin di là một vị người đốt đèn có đèn che chở lại thêm hắn vẫn là di tư cấp cường giả bất luận là thân thể cường độ vẫn là linh thể cường độ đều vượt qua bình thường sinh vật cực hạn sở dĩ chỉ là một cái hoảng hốt dùng mình một cái hắn liền chậm rãi khôi phục thanh tình không do xin di bay thẳng hướng về phía thần thụ hắn cũng không có bởi vì đỡ được phồn thực bá chủ một k í c h mà cảm thấy đặc ý bởi vì hắn biết rõ vừa rồi một k í c h kia chỉ là phồn thực bá chủ đột phá t 3 3 không gian bích lũy phía sau vội vàng thoáng nhìn hắn thậm chí đều không thể phán định vậy coi như không tính một lần công kích trên lệnh thật lớn rơi xuống trên thần thụ xin dị vẫn như cũ lòng còn sợ hãi hắn vốn cho rằng theo hắn phong ấn thần thụ tấn thăng dị tứ cấp về sau tự thân cùng bá chủ t r ê n lệnh sẽ thu nhỏ một chút không nghĩ tới một lần ngoại ý muốn tiếp xúc liền để hắn suýt nữa mất mạng cứ việc hắn vẫn không có từ bỏ đối kháng chính diện bá chủ tính toán nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận hắn hiện tại căn bản không có đối kháng bá chủ năng lực ngầm đầu nhìn một chút đỉnh đầu tâm h thúy không lư hắn lại lần nữa xác nhận t 3 a m không gian bích lũy đã xuất hiện tổn hại mặc dù ngoài ý lớn nhưng cũng hợp tình hợp lý bởi vì liền chính hắn đều không có ngờ tới thần thụ t h a n h n é n t r ạ cờ dạ trái cây tối hậu con đầu sẽ một hơi hấp thu nhiều như vậy tình cầu năng lượng vốn là không chịu nổi gánh nặng t ba m b ị thần thụ đột nhiên tới như thế một cái không gian bích lũy thất thủ cũng là chuyện đương nhiên lại nhìn một chút trong tay trà cờ dạ trái cây xin dĩ thầm nghĩ không còn kịp rồi phải lập tức rút lui trước mắt hiển nhiên không phải nuốt trà cờ dạ trái cây thời cơ tốt bởi vì không gian bích lũy bên ngoài phổn thực bá chủ ngay tại sông l ớ n t 3 a m nếu như dây dưa lâu xin dĩ lo lắng chính mình sẽ bị phổn thực bá chủ để mắt tới từ đó liên lụy đến nhận giới kết quả là hắn cẩn thận từng ly từng tí hảo hảo thu về trà cờ dạ trái cây sau đó một tay đặt tại trên thần thụ chuẩn bị đem thần thụ thu vào trong cơ thể nâng thùng chạy trốn nhưng vào lúc này sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi hắn phát hiện vừa mới ngưng kết một cái trà cờ dạ trái cây thần thụ vẫn là liên tục không ngừ t 3 a m b ê n trên tinh cầu năng lượng mà còn hấp thu hiệu suất thậm chí so trước đó nhanh hơn mấy chục lần căn bản không giống như là tại hấp thu ngược lại càng giống là t 3 a m cố ý đem năng lượng đưa cho thần thụ đồng dạng cái này xin dị xác nhận không phải là ảo giác của mình về sau thần s ắ c thay đổi đến phức tạp t 3 a m nên tồn tại một loại nào đó ý chí mà còn nó hiển nhiên biết chính mình sắp hướng đi hủy diệt cho nên liền tại một khắc cuối cùng đem năng lượng của mình tận khả năng chuyển vận cho thần thụ biết đây là t ba m sau cùng bất đắc dĩ nhưng xin dị vẫn là không nhị được lòng sinh cảm thấy nếu có cơ hội Ta sẽ vì nếu g ư biết do xuất xù kỳ cạ gụ dạ cùng xuất xù kỳ ỵ sĩ kỳ giáng lâm nhẫn giới chồng chọn thần thụ có thể là trọn vẹn tiêu phí hơn ngàn năm cái này thời gian ngàn năm bên trong dĩ nhiên có rất lớn một phần là ấu thể thần thụ trưởng thành là hoàn toàn thân thể thần thụ chỗ tiêu phí thời gian nhưng hấp thu tinh cầu năng lượng cũng là một cái dài đằng đang quá trình cần tiêu tốn rất nhiều thời gian dù sao không có ai sẽ đem năng lượng của mình chắp tay mừng cho xin dĩ lần này sở dĩ gieo xuống thần thụ ngắn ngủi m ấ y tháng liền góp nhặt đủ rồi ngưng kết một cái t r ả cờ dạ trái cây năng lượng ngoại trừ là vì t ba mươi ba tình huống đặc thù để thần thụ tại chỗ này hấp thu càng thêm thông thuận bên ngoài kỳ thật còn có một nguyên nhân đó chính là thần thụ bên trong vốn là góp nhặt không ít năng lượng bởi vì số sủ k ỳ c ả cụ dạ tại thu hoạch một cái t r ả cờ dạ trái cây về sau cũng không trở về thu thần thụ mà là tiếp tục bỏ mặc thần thụ hấp thu nhận giới tinh cầu năng lượng một mực duy trì liên tục đến nàng sinh ra hạ gọ rỗ mùa ô sô suki sô s u kỳ hạ m ù dạ h i n h đệ đây cũng là vì cái gì về sau gậy hạ mà dĩ sẽ đích thân ra mặt tiếp xúc cả gù dạ trưởng t ử hạ gọ rỗ mùa ô sô suki cũng là bởi vì nếu như tiếp tục bỏ mặc thần thụ hấp thu đi xuống n h ậ n giới năng lượng sẽ bị thần thụ triệt để rút khô cuối cùng biến thành một k h ỏ a tinh cầu hoang vu hạ gọ rỗ mùa ô sô suki cũng chính là về sau dịp kỳ xem nhìn minh bạch điểm này về sau cùng mẫu t h â n sô s u kỳ cả gù dạ bất hòa cuối cùng đánh bại sô s u kỳ cả gũ dạ cái này mới đình chỉ thần thụ hấp thu đem thần thụ chia sở dĩ xin d ì thu hoạch được thập vĩ lúc bên trong bản thân liền có s ố ấ t xù kỹ cạ gụ dạ thời đại hấp thu chứa đựng đại lượng tinh cầu năng lượng xin d ì trong tay cái này cái trà cờ dạ trái cây là xuất xù kỹ cạ gụ dạ thời đại tích lũy tăng thêm t 3 a m b ê n trên lượng lớn năng lượng mới thành công bởi vậy nếu như xin d ì bỏ qua trước mắt t 3 a m chủ động tính dân tinh cầu năng lượng cơ hội quý báu cái k i a lại nghĩ góp đủ ngưng kết thêm một viên tiếp theo trà cờ dạ trái cây năng lượng cũng không biết muốn chờ đến bao giờ đứng ở thần thụ đỉnh xin dỉ phóng tầm mắt tới một phía lúc này bầu trời đã hoàn toàn âm chấm xuống đưa mắt nhìn lại bốn phía tối tăm mở mịt một mảnh để người có chút không phân rõ trên dưới trái phải trên đỉnh đầu khung lưu thay đổi đến càng thêm thâm thúy phản phất nối thẳng vũ trụ một c ố khiến người cảm thấy kiềm chế t h ở không nổi lực lượng chính theo khung lưu chỗ thủng tranh nhau tràn vào t 3 a m b ê n trong cái tràng diện này xin gì gặp qua không chỉ một lần nhưng mỗi một lần đều sẽ để hắn cảm thấy không rét mà run mà t b 3 mươi ba tựa hồ hoàn toàn từ bỏ c h ố n g cự phồn thực bá chủ đem cuối cùng không có bị ô nhiễm tinh cầu năng lượng một mạch chuyển vận cho thần thụ chỉ một cái t r ớ c mắt thần thụ đỉnh bởi vì mới vừa ngưng kết ra một cái t r ạ cờ g ạ trái cây mà khô héo nụ hoa lại lần nữa b á mãn xin dị lập tức ánh mắt sáng lên nếu như nói phía trước h ã n tại t ba mươi ba bên trong gieo xuống thần thụ là đ o ạ t thức ăn trước miệng cọp lời nói vậy cái này một hồi hắn trên cơ bản có thể tính là đem toàn bộ bàn ăn đều dọn đi rồi tính đến phía trước bộ phận t ba mươi ba bên trong gần như bảy tám mươi năng lượng đều bị hắn thần thụ thu vào trong túi ầm ấm đã xâm lấn đi và phồn thực bá chủ h i ệ n nhiên cũng phát giác điều này toàn bộ khung lư đều bởi vì phẫn nộ của nó mà h à n h minh muốn đi xin dị biết không thể lại trì hoãn thế là lập tức đem thần thụ thu vào trong cơ thể nội bông bền giữa không trung hắn nhìn quanh bốn phía một vòng sau đó ngắm nhìn m á i v ò m chỗ sâu cái tia dấu ở thâm thúy trong vũ trụ phồn thực bá chủ cuối cùng lợi dụng đèn mở ra thời không môn lách mình rời đi t 3 a m tiếp theo một cái trước mắt xin gì xuất hiện ở lục hoàn thế giới bởi vì tại t 3 a m b ê n trong chậm trễ quá lâu hắn nhất định phải xác nhận chính mình không có bị phồn thực bá chủ ô nhiễm mới có thể trở về nhận giới canh thứ hai dâng lên mới một tháng câu một cái mọi người trong tay giữ gốc về phiếu xin nhờ mọi người á chương 1288. Thông báo, chương 1288. thông báo đem đèn nhấc lên xin dị vẫy vẫy tự thân khi sợ các h í rất nhanh từng sợi khói xanh theo trên người hắn xông ra hừ xin dị thấy thế khẽ hử một tiếng không hề nghi ngờ phồn thực bá chủ không có buông tha hắn ở trên người hắn lưu lại một đạo ân ký nếu như hắn phía trước trực tiếp quay trở về nhận giới phồn thực bá chủ rất có thể liền sẽ lần theo ân ký một đường đổi tới nhận giới đi may mà hắn là một tên người đất đèn có thể lợi dụng đèn làm sạch tự thân đem đạo này ân ký loại trừ rơi đến mức phồn thực bá chủ có thể hay không theo ân ký đổi tới lục hoàn thế giới đến xin gì ngược lại không quá lo lắng bởi vì dựa theo d i ệ u q u a n g á linh kế hoạch của bọn hắn d ụ d ỗ phồn thực bá chủ xâm lấn lục hoàn thế giới vốn là tiêu diệt bá chủ một vòng lặp đi lặp lại xác nhận trên người mình ô nhiễm đều bị loại bỏ về sau xin gì cái này mới nhìn nhìn một phía hắn giờ phút này vị trí không hề tại ô nhiễm trong vùng sở dĩ đập vào mắt chỗ khắp nơi xanh đúng tơi ư tốt chân trời còn có khói bếp tựa hồ có một tòa thôn t r ă n g nhỏ lại dùng đèn cảm giác một cái không khí bên trong ô nhiễm độ xin gì thở vào một cái mặc dù bị người lớp đèn trong vòng luận quần công nhận kinh khủng nhất ôn dịch bá chủ xâm l ớ n nhưng bởi vì tồn tại người đ ố t đèn lại thêm còn có trí tôn pháp sư loại này tiếp cận dị tư cấp cường giả trấn thủ mấy tháng đi qua lục hoàn thế giới biến hóa cũng không có quá lớn t 3 a m trước thời hạn hủy diệt phồn thực bá chủ tùy thời có khả năng đổi tới nhất định phải thông báo á o thuật để hắn sớm làm ăn bài xin dị suy nghĩ khé động phân biệt một cái phương hướng sau đó hướng về trí tuệ tháp phương hướng tiến đến dựa theo hướng về trí tuệ tháp phương hướng tiến đến Sớm h ơ n hủy diện, sở dĩ sở xin Di phải nhất định này h t đem cái ô gì tin t ngay lập chỉ n n g báo, áo thuật, cái à là điểm nhẹ phía dưới không có tại trường hợp công khai nhiều lời á o thuật lập tức hiểu ý nói ra chuyện gì mời đi theo ta đi theo á o thuật tiến vào pháp sư tháp về sau hai người tới một gian phòng họp xác nhận không có bọn rình dập về sau xin gì nói ra t 3 a m đã bị phồn thực bá chủ thốt vệ cái gì á o thuật lấy làm kinh hãi xin gì thuận miệng giải thích một câu đây là ta ngoài ý muốn đ ụ ợ c vào kém một chút ta liền bị lưu tại t 3 a m đương nhiên hắn không có nâng tại t 3 a m b ê n trên loại thần thụ sự tình bởi vì thần thụ quá mức nhạy cảm nếu để cho cái khác người n ư ớ đèn biết xin gì nắm trong tay một loại có thể rút ra cả viên tinh cầu năng lượng thủ đoạn hắn nhất định sẽ trở thành mục tiêu công kích bị tất cả người n ư đèn xa lánh kiên kỵ á o thuật sắc mặt không ngừng thay đổi nói như vậy phổn thực bá chủ lúc nào cũng có thể truy tung đến chúng ta lục hoàn thế giới đến đúng xin dị gật đầu lại không đ ể cập tới diễu quang bọn họ phía trước tại t ba mươi ba bên trên để những cái kia chứa đựng lục hoàn thế giới tin tức tin tức bóng vẹn vẹn là xin dị mang theo ấn ký chạy trốn tới lục hoàn thế giới đến liền có rất lớn xác suất đem phổn thực bá chủ hấp dẫn tới đây cũng là xin dị vội vã thông báo á o thuật nguyên nhân bởi vì hắn cảm thấy hắn mang theo ấn ký chạy trốn tới lục hoàn thế giới so trước đó diễu quang bọn họ phí hết tâm tư tại t 3 a m b ê n trên thu xếp tin tức bóng cựu hận độ cao hơn nhiều chỉ là mấy cái tin tức bóng phồn thực bá chủ không nhất định sẽ lên câu có thể đi qua hãng tại t 3 a m b ê n trên như thế nháo t r ò phồn thực bá chủ đổi theo sát xuất liền tăng lên mấy lần á o thuật có chút mở mịt nhìn về phía s h i n j i ta ta bây giờ nên làm gì ta cũng không biết s h i n j i lắc đầu dùng bá chủ đi đối kháng bá chủ đây là cực độ bất đắc dĩ lựa chọn bởi vì bị một cái bá chủ để mắt tới cũng đã là tất nhiên hướng đi hủy diệt chớ nói chi là lại đi trêu chọc cái thứ hai bá chủ sở dĩ thật đi đến một bước này lúc không ai có thể cho ra đáp án xin gì cũng không ngoại lệ á o thuật vừa rồi đặt câu hỏi cũng chỉ là mê man lúc phản ứng cũng không phải là thật nghĩ theo xin gì nơi này được cái gì chỉ điểm hắn biết loại sự tình này toàn bộ vũ trụ đều không có người có thể chỉ điểm hắn xấu hổ c ư ờ i hai tiếng á o thuật nói với xin gì lần này thật sự là nhờ có ngươi nếu là không có ngươi thông báo chúng ta sợ rằng sẽ bị đánh cái trở tay không kịp xin gì nói ra nên chúng ta là một đ o à n đội á o thuật liên tục gật đầu không sai ta cái này liền đi liên lạc diệu quang tham làng bọn họ n g ư ơ i về sau nếu như có rảnh rỗi có thể ở chỗ này chờ lâu một hồi bất luận kế hoạch của chúng ta có thể thành công hay không lần này thử nghiệm đều nên bị ghi chép lại lưu truyền đi xuống dù n g bá chủ đối kháng bá chủ loại này lớn mật thậm chí có thể nói là điên cùng thử nghiệm bất luận thành bại đều có quan sát cùng nghiên cứu giá trị sở dĩ á o thuật hy vọng có tận khả năng nhiều người đốt đèn chứng kiến lục hoàn thế giới lần này vĩ đại chống lại cho dù lục hoàn thế giới thất bại cũng có thể đem một chút hữu dụng kinh nghiệm truyền thừa tiếp yên tâm đi xin gì một lời đáp ứng xem như đồng dạng bị bá chủ để mắt tới người n ư ớ đèn Hắn tại ự n n t ba cơ hội n mươi v ba bên trên mạo hiểm cho tới giờ khắc này hắn đều có chút lòng còn sợ hãi đặc biệt là nhìn thẳng vào k h ô n thực bá chủ trong trước mắt ấy hắn cảm giác chính mình tại trước diêm vương điện đi một lượt Trái cây. cẩn thận o thường tận xem xét chỉ chốc lát về sau xin gì không có vội vãn ướt mà là dùng các loại dụng cụ kiểm tra một cái kết quả không ra hàn đoán hắn trong phòng thí nghiệm tất cả dụng cụ đều không thể kiểm tra đo lừng ra chả cờ dạ trái cây kỹ càng trị số cái này cái trái cây quả thực chính là một cái cao năng chả cờ dạ phản ứng hạch nó mặt ngoài nhìn qua tựa như không có bao nhiêu chả cờ dạ phản ứng nhưng trên thực tế nội bộ trạ cờ dạ phản ứng hoàn toàn vượt ra khỏi bất luận cái gì xin gì đã biết trạ cờ dạ tính chất biến hóa điều này không khỏi làm cho hắn sợ hai thán phục r a tộc cô s ố t sủ kỹ ỳ k thuật c h ắ c không được nuốt vào cái này cái trái cây liền có thể hoàn thành âm dương ngũ hành bảy loại thuộc tính trạ cờ dạ tính chất dung hợp tấn thăng, thăng, thăng huyết kế lưới một cái lớn chừng bàn tay trái cây lại ngưng tụ một khóa tinh cầu gần như một phần ba năng lượng xin gì trong lúc nhất thời không biết nên sợ hai thán phục cái này cái trạ cờ dạ trái cây thần diệu hay là nên t sợ h ã i thán phục r a tộc cô sụt sù kỳ cái kia cướp đoạt năng lượng khủng bố thủ đoạn bất quá tất nhiên lấy trước mắt kỹ thuật không cách nào nghiên cứu trà cờ dạ trái cây xin dì dứt khoát liền thả xuống sau đó nhìn thoáng qua trong tay trái cây từng ngụm nuốt vào n g ủ c ù n g n g ủ nuốt vào trà cờ dạ trái cây về sau xin dì trong bụng chuyển ra một trận cổ q u á i tiếng vang ngay sau đó hắn nhữ mày lại cảm thấy có một cỗ to lớn trà cờ dạ phản ứng tại trong cơ thể của mình tăng vật ra phản phất muốn thoát khỏi ràng b u c xông ra bên ngoài cơ thể nói đùa cái gì đây xin dì ánh mắt n ư n g lại phí đi thời gian lâu như vậy mới thật không dễ dàng lấy được. t r ạ cờ dạ trái cây hắn làm sao có thể cho phép t r ạ cờ dạ theo trong cơ thể trôi mất kết quả là hắn trực tiếp ngồi xếp bằng đến trên mặt đất nín thở ngưng thần tiêu hóa lên trong bụng viên kia t r ạ cờ dạ trái cây trong bất chi bất giác thời gian trôi qua mười ngày xin d í lại mở mắt lúc hắn trong hốc mắt lục câu ngọc dìn nghệ gẳng đã từ màu tím sợm biến thành xạ dìn gẳng đồng dạng đỏ tươi hắn lục câu ngọc dìn nghệ gẳng ban đầu là cùng bình thường dìn nghệ gẳng đồng dạng màu tím nhạt mà theo hắn nhãn lực không ngừng tăng lên đặc biệt là khoảng thời gian này không c h ế sốt x kỳ xị kỳ mắt đen về sau hắn lục c màu sắc liền càng ngày càng sâu từ bình thường màu tím nhạt chậm dại biến hóa màu tím sậm chờ hắn nuốt vào một cái t r a cờ dạ trái cây về sau con ngươi màu sắc liền lại lần nữa phát sinh biến hóa từ màu tím sậm biến thành cùng chỗ mi tâm viên kia dìn h x a dìn h g ả n g giống nhau màu đỏ tươi hắn nhìn một chút hai tay cảm thụ được thân thể biến hóa trong miệng thì thầm nói cái này đây chính là huyết kế lưới sao tại phong ấn thập vĩ tấn thăng dị tứ cấp về sau xin dị phát hiện chỉ dựa vào tu luyện hắn đã không có biện pháp tiếp tục tăng cao thực lực sở dĩ tại một đoạn thời gian rất dài bên trong hắn bận rộn trọng tâm đều tại tăng lên các bộ hạ trên thực、lực. Gần đây dùng u Sosuki y nhất một lần thực lực có tương đối rõ ràng tăng lên, vẫn là tại hắn đánh không đen, nhãn tăng lên, sở hắn thực chết một tại mắt đạt lực là lực có được c đối bại rõ về vô Isiki sau, Sosuki Isiki, sở dĩ rõ ràng, dị cấp, cường giả lại nghĩ tăng giả dĩ tức thực cấp, cao lại lực đột ế n t c nhiên g n khó.、Có、thể theo một cái, cờ giả trái cây, vào trong bụng, hắn phát Có cái, cờ một trong bụng, hiện chính mình thực lực đột nhiên tăng mạnh Không, dùng. Đột nhiên tăng mạnh, dùng, tăng đột cái từ này để hình dung hiển nhiên là không thích hợp đây là một loại cấp độ bay vọt là chất cùng lượng đồng thời tăng lên mà t u y ệ t phi bình thường lượt biến nếu như lấy thực lực bây giờ đi đối kháng s u ấ t x kỳ ỵ s ì kỳ xin dị cảm thấy căn bản cũng không cần tôn lễ gì c ả dìn chỉ riêng bọn họ hiệp trợ chỉ dựa vào hắn một người liền có thể quét ngang s u ấ t x kỳ ỵ s ì kỳ cho tới bây giờ xin dị mới sâu sắc cảm nhận được s u ấ t x kỳ c ả ngụ dạ vì cái gì tại sinh hạ hạ gõ rỗ mùa ô s u ấ t xù kỳ s u ấ t x kỳ hạ mù dạ hai cái này dị tư cấp về sau còn có thể duy trì huyết kế lưới nguyên nhân một cái chạ cơ dạ trái cây lực lượng quả thực khó có thể tưởng tượng chậm dạy xin dị k h á c tay một đạo hỏa diễm liền xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn nhìn chằm chằm trong lòng bàn tay dấy lên nóng bỏng h ỏ a diễm hắn suy nghĩ k h ẽ động nguyên bản h ỏ a diễm nháy mắt biến ảo thành một đoàn hơi nước đón lấy hơi nước lại biến thành đ ị a quang điện quang lại biến thành bùn đất trà cờ ra tính chất biến hóa hắn thần sắc nghiêm một chút nghĩ ngợi nói ta đã nắm giữ âm dương ngũ hành toàn bộ tính chất biến hóa chỉ cần ta n g u y ệ n ý tựa hồ là tại xác minh hắn ý nghĩ hắn trong lòng bàn tay bùn đất đột nhiên lại lần nữa biến trở về đ ị ệ quang chỉ là cùng lúc chiếc màu xanh đ i ệ quang khác biệt lúc này hắn lòng bàn tay đ i ệ quang là màu đen không thể nghĩ ngờ lúc này xin dị nơi lòng bàn tay tia chớp màu đen chính là làng mây đơn nhất lôi thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa bí thuật h á p điện cái này bí thuật phía trước xin dị cũng không có nắm giữ bây giờ n u ố t vào trả cờ dạ trái cây về sau chỉ là một cái suy nghĩ hắn liền kích phát ra h á p điện không chỉ là h á p điện theo hắn lên chơi t ầ m vốn là thời không bên trong cả c ả xỉ khai phát ra đến t ừ điện ít lưu ý kẹp cẩy gần cãi tinh đ ộ t hậu ngộ kỳ dựa vào thành d à n h kẹp cẩy tờ tờ trần độn v v v đều bị hắn không cần tốn nhiều sức phát huy ra thể nghiệm một cái trả cờ dạ các loại tính chất biến hóa sau khi xin dị lại thể ngộ lên nước phía sau tăng lên trà cờ dạ lượng thô sơ giản lược cảm thụ hắn cảm thấy chính mình toàn bộ trà cờ dạ lượng ít nhất tăng gấp mười lần thậm chí nhiều hơn chỉ là bởi vì trà cờ dạ lượng thực tế quá mức dồi r à o thế cho nên trong lúc nhất thời liền chính hắn cũng vô pháp chính xác tính ra trà cờ dạ dụng cụ đo lường thân thể tăng lên bao nhiêu một cái trà cờ dạ trái cây liền chống đỡ ta đi qua mười mấy năm cố gắng c h ắ c không được s ố ấ t xù kỳ bọn họ từng cái say mê tại tại trong vũ trụ trồng tây nha trêu chọc một câu về sau sinh i mở ra cổng không gian sau đó một chân ngày đi vào tiếp theo một cái t r ớ c mắt sinh i xuất hiện ở vũ là sắc tổ chức trong căn cứ gặp xin dị xuất hiện ngay tại căn cứ bên trong thảo luận thần thuật ỏ rồ xị ma s cùng dạy o cùng nhau l đối mặt xin dị lúc muốn nhẹ nhom không ít bất quá rất nhanh sắc mặt của hắn liền ngưng trọng lên bởi vì trực giác nói cho hắn trước mặt a cửa hồ lại ạ m nếu h không lên n ít. như nói phía trước hắn còn có thể đại khái phán đoán ra à, cảnh giới cái k i a cho tới bây giờ hắn đã đối à, thực lực hoàn toàn mất đi năng lực phán đoán không để ý đến a mã đ ổ cùng họ rộ simaz xin gì trực tiếp tại a mã đ ổ phòng thí nghiệm bên trong bắt đầu đi dạo đồng dạng xem như có được chính mình phòng thí nghiệm một tên nhân viên nghiên cứu khoa học xin gì đ ố i trước mắt các loại dụng cụ không hề lạ lẫm cho dù không nhận ra trong đó một số dụng cụ cụ thể loại hình hoặc là cụ thể công năng hắn cũng có thể đại khái suy đoán ra công dụng nói tóm lại a mã đồ g a này phòng thí nghiệm s o hắn đang phi hành cứ điểm bên trong phòng thí nghiệm càng cao cấp hơn toàn diện bất quá đây cũng là đương nhiên xin gì phía trước nghiên cứu phần lớn là gì c ự cấp c phía d ư ớ i nghiên cứu khoa học phạm chủ mà ả mã độ cần nghiên cứu chính là sốt xù kỳ tri ở di thể nếu như gian này trong phòng thí nghiệm dụng cụ không đủ tiên tiến ả mã độ liền không khả năng cải tạo r a có thần thuận ẹn ạ đại bọn tỷ đ ệ đi dạo xong phòng thí nghiệm về sau xin gì đi tới ả mã độ trước mặt không có trên dưới do xét cũng không có mở miệng gõ mà là rất trực tiếp nói ra ta y tứ họ rỗ xị mã cũng đã nói qua với ngươi đi ta cần ngươi trợ giút Bị xin gì biểu lộ nghiêm túc tiếp tục nói sô sù kỳ ý xị kỳ hoặc là nói ra tòa cô sô sù kỳ cũng không phải là nhận giới chân chính uy hiếp ít nhất không phải gần ngay trước mắt uy h i ế m trước mắt nhận giới gặp phải là một cái khác to lớn uy hiếp nếu như chúng ta ngăn cản không nổi toàn bộ nhận giới đều sẽ hủy diệt ạ m ạ đồ nghe xong lập tức sửng sốt ọ rồ si mã nói ra là thượng huy n quỷ xin gì liếc cỏ rồ si mã một cái hắn phía trước cũng không có đối ọ rồ si mã lộ ra nửa điểm liên quan tới bá chủ tin tức nhưng ọ rồ si mã rõ ràng phát hiện thứ gì bất quá cái này cũng không kỳ quái phía trước bốn lần nhận giới đại chiến bên trong thượng huy nhất n h h à n h công xuất thế đánh song phương một cái trở tay không kịp về sau lại xuất hiện một cái giả h ữ trí hạ ít chia quay đến nhận giới không được an bình lấy họ rồ si mã nhạy cảm có chỗ phát giác chẳng có gì lạ ạ m ạ đồ mặc dù có chút khó mà tiếp thu nhưng hắn minh bạch à không cần thiết trêu đổi chính mình thế là nói thẳng hỏi cần ta làm cái gì nghiên cứu thần thuật dừng lại xin di nói ra bộ kia thần bí s ố s x kỳ di thể ta đã theo s ố s x kỳ ý xỉ kỳ nơi đó tìm tới ta cần các ngươi làm sự t ỉ n h chính là tiếp tục nghiên cứu bộ kia di thể đào móc ra nó bên trong lần tàng liên quan tới thần thuật bí mật phía trước vẫn là di tư cấp cấp độ thực lực cũng không có cùng s ố s x kỳ ý xỉ kéo ra bao nhiêu khoảng cách sở dĩ xin di cũng bảo thủ lựa chọn giống như s ố s x kỳ ý xỉ kỳ thái độ đó chính là tạm thời đối thần thuật đứng xa mà trông bây giờ xin di uống vào một cái cha cờ dạ trái cây nếu như lại tính đến hắn tiếp thu xuất xù k ỳ cả gù dạ trọng yếu di sản thần thụ thực lực của hắn bây giờ đã trở lại thậm chí là lớn hơn không có sinh hạ hạ gõ rổ mồ ơ xuất xù kì xuất xù k ỳ hạ mụ dạ huynh đệ xuất xù k ỳ cả gù dạ cho dù xuất xù k ỳ cả gù dạ lập tức thoát k h ố n phục sinh hắn hiện tại cũng có lòng tin đem hắn đánh bại sở dĩ hắn mới đánh lên thần thuật chú ý lúc đầu giống thần thuật loại này sức mạnh nguy hiểm nên tận khả năng nắm giữ trong tay của mình mới tính ổn thỏa nhưng thời gian không đợi người bây giờ xin gì đã không có thời gian dư thừa cũng không có dư thừa tinh lực vậy ở phòng thí nghiệm bên trong chậm rãi nghiên cứu xuất xù kỳ c h i ở di thể sở gì hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu v i ệ c khác b ư ớ c lên một chút nguy hiểm tổ kiến một c h i nghiên cứu khoa học đoàn đội để cái này c h i nghiên cứu khoa học đoàn đội thay thế hắn đi nghiên cứu xuất xù kỳ c h i ở di thể đào móc cất dâu trong đó thần thuật bí mật mà đã đối xuất xù kỳ c h i ở di thể từng có nghiên cứu kinh lịch lại thành công đem thần thuật ấy ghép cho e d a đại mỏn tỷ lệ amado không thể nghi ngờ là lãnh đạo cái này tri nghiên cứu khoa học đoàn đội nhân tuyển tốt nhất biết được có thể tiếp tục nghiên cứu thần bí xuất xù kỳ di thể ạ m ạ đồ cũng không có h i ể n lộ ra vẻ mặt hưng phấn hắn cân nhắc một chút câu nói thần thuật vô cùng nguy hiểm lại không thể khống ngài khẳng định muốn ta tiếp tục nghiên cứu sao xác định xin di nhẹ gật đầu một bên họ rồ si maz lúc này cười nói tính ta một người xin di nhìn về phía họ rồ si maz không chỉ là người ta sẽ tổ kiến nguyên một chi đoàn đội thu nạp nhận dưới tất cả thiên tài nhân viên nghiên cứu khoa học cùng nhau nghiên cứu thần thuật họ rồ si m a ngơ ngác một chút ạ m ạ đồ thì một mặt kinh ngạc nhịn không được hỏi ngài đến tội cũng đang lo lắng cái gì xin dì cấp bách hoàn toàn không hề che giấu cái này để ả mã đổ cùng ả rổ xì m à không thể nào hiểu được dù sao đánh bại s ố t xù kỳ ỵ xì kỳ phía sau xin dì đã là không có chút nào tranh cãi nhẫn giới tối cường bọn họ không hiểu đến tột cùng là dạng g ì uy hiếp có thể để cho xin dì loại này cường giả biểu hiện ra nôn nóng cảm giác xin dì trầm ngâm một chút nói ra các người đi theo ta sau đó hắn liền phát động đèn lực lượng mở ra một đạo không gian kẽ nước đem ả mã đổ cùng ả rổ xì m à đưa đến lục hoàn thế giới mấy người một đường chạy như bay vượt qua sân mạch vượt qua dòng sông trông về phía xa cao vút pháp sứ tháp cuối cùng đi đến một chỗ ô nhiễm khu bên ngoài xin gì nói ra trong vũ trụ có một loại tồn tại bọn họ tạ i lấy thế giới làm thức ăn ta xưng bọn họ là bá chủ mỗi một cái bị bá chủ để mắt tới thế giới cuối cùng đều không ngoại lệ hướng đi hủy diệt trở thành bá chủ món ăn trong bụng vốn là bị ô nhiễm trong vùng cái kia không có một mặt cỏ tàn lùi khắp nơi trên đất hình ảnh khiếp sợ đến hai người tại nghe xin gì sau khi giải thích càng là thần sắc đại biến xin dị chỉ chỉ ô nhiễm khu trước mắt các ngươi cái này một mảnh ô nhiễm khu chính là bá chủ tạo thành cùng loại ô nhi Kỳ thật dừng lại xin di nói bổ sung bất quá càng về sau bá chủ ăn mòn liền càng nhanh cho nên có thể không thể kiên trì hai năm hiện nay còn khó nói hai mươi hai năm ạ mạo đồ trận mắt há hấp mồm hắn không cách nào tưởng tượng như thế một cái mỹ lệ hùng vĩ thế giới ngắn ngủi hai năm về sau liền sẽ hướng đi d i ệ v ò n g nếu biết rõ ngắn ngủi thời gian hai năm hài nhi cũng không kịp lớn lên họ rồ sĩ mars trầm giọng nói sở dĩ ngươi lo lắng chúng ta nhận giới cũng sẽ bị loại này tên là bá chủ tồn tại để mắt tới xin gì lắc đầu không phải lo lắng là nhận giới đã bị bá chủ để mắt tới cái gì ạ mạo đồ họ rồ sĩ mars cùng nhau kinh hô đi ra xin gì nói ra để mắt tới chúng ta là khủng cụ bá chủ về phần tại sao sẽ bị để mắt tới nhất thời rất khó giải thích với các ngươi rõ ràng bất quá các ngươi chỉ cần biết căn cứ suy đoán của ta nhận giới ước chừng còn lại hai năm rưỡi đến thời gian ba năm cái này sao có thể hai người như c ũ không thể tin bởi vì cùng lục hoàn g thế giới cái này dễ thấy ô nhiễm khu s o ra nhận giới ít nhất hiện nay xem ra mười phần an bình không có cái gì dị dạng đông nhiên họ rồ xị m à nghĩ đến cái gì thượng m i n quỷ còn có cái kia giả ủ trí hạ cái chia bọn họ đều là khủng cụ bá chủ làm ra xin di nhẹ nhàng gật đầu nhận giới không phải là không có động tinh gì chỉ là khủng cụ bá chủ thẩm thấu vào nhận giới lực lượng tất cả đều bị xỉn dị vô thanh vô tức giải quyết hết không có gây nên manh động cùng quyết tán cho nên mới lộ ra nhận giới không có nhận đến khủng cụ bá chủ ảnh hưởng trên thực tế khủng cụ bá chủ đối nhận giới s â m lấn sơ tại mấy năm trước cũng đã bắt đầu so ôn dịch bá chủ để mắt tới lục hoàn thế giới cùng phồn thực bá chủ để mắt tới t 3 a m đều muốn sớm nhận giới sở dĩ có thể kiên trì lâu như vậy cho tới bây giờ đều một bộ gió em sóng lặn g răng dấp hoàn toàn là dựa vào xỉn dị cái này người n ư ớ đèn bận bịu từ phía hết lòng hết sức khổ sở chống đỡ nếu như nhận giới không có người n ư ớ đèn hoặc là đổi một cái thực lực không đủ làm việc không đủ trầm ổ n kín đ á o người đốt đèn tình huống khả năng liền hoàn toàn khác nhau ạ mạ đồ lúc này cũng phản ứng lại nguyên lai、like、một mực là à tại phía sau màn bảo hộ lấy nhận giới an bình canh thứ nhất dâng lên chương một n trăm chín m t ổ kiến đ o à n đội chương một n trăm chín m t ổ kiến đ o à n đội hiểu rõ nhận giới trước mắt tình cảnh về sau ạ mạ đồ không do dự nữa hướng xin dì cung kính thi lễ một cái ta nguyện ý là ngài cống hiến sức lực xin dì gật đầu sau đó nhìn về phía họ rồ xi m ạ họ rồ xi m ạ đáp ta không có vấn đề gặp hai người đều đáp ứng xuống xin dì nói ra rất tốt nơi này không phải nơi ở lâu chúng ta trước về nhận giới liền tại hai người cho rằng xin gì muốn mở ra cổng không gian trở về nhận giới lúc xin gì lại nhấc lên đèn dùng ánh đèn chiếu bọn họ một cái hai người có chút không hiểu xin gì thuận miệng giải thích một câu có quan hệ bá chủ tất cả dù chỉ là cơ sở nhất xưng hô đ ố i các ngươi đến nói đều là một loại ô nhiễm mà sự hiện hữu của các ngươi đối lục hoàng thế giới cũng là một loại ô nhiễm sở dĩ trước hết thanh trừ hết các ngươi trên thân ô nhiễm mới có thể tránh miễn t h i ề n p h ư ớ c nói đi xin dĩ lợi dụng đèn mở ra không gian không cái này ư ớ c cùng mang mạ m theo đổ rổ xì q u a trở về nghe h ậ n i i tới, ớ Về tổ sắc ứ cứ c căn cập học cái chủ chú Cái Shinji lại hướng hai người đơn giản phổ cập khoa học một cái nhằm hẳn ngụ. này, về vào sau, hai khoa phổ lại g một bá ý t ô i biết được bá chủ chuyện này đều xem như là một loại ô nhiễm về sau hai người hai mặt nhìn nhau mà thông qua điểm này hai người bọn họ ý thức được bá chủ chỗ kinh khủng cùng với xin di vì cái gì muốn tại nhận giới cực lực che lấp bá chủ tồn tại vết tích xin di nói ra nhận giới đã bị khủng cụ bá chủ để mắt tới sở dĩ đem khủng cụ bá chủ thông tin khống chế tại phạm vi nhỏ không có quan hệ gì nhưng bá chủ tin tức không thể đại quy mô quyết tán nếu không cái này sẽ vì bá chủ chế tạo xâm lấn ạng cỏ trợ giúp bá chủ càng nhanh xâm nhập nhận giới hai người các ngươi đều là người thông minh hẳn phải biết ta đang nói cái gì ạ mã đồ lúc này bảo đảm nói xin ngươi yên tâm liên quan tới bá chủ sự t ì n h ta sẽ không nói cho bất luận người nào ta cũng đồng dạng họ rộ si mạc ũ n g nhẹ gật đầu xin gì nhìn xung quanh nơi này thiết bị trình tề mới phòng thí nghiệm liền thu xếp tại chỗ này đi còn cần thiết bị gì dụng cụ các ngươi toàn lực đi vơ vét nếu như gặp phải không giải quyết được phiến phức có thể liên hệ ta một lần nữa lại xây dựng một cái cỡ lớn phòng thí nghiệm tốn thời gian phí sức hiển nhiên không bằng trực tiếp xây dựng thêm sắp tổ chức lưu lại phòng thí nghiệm này phải tại quen thuộc hoàn cảnh bên trong nghiên cứu ạ m ạ đ ồ tự nhiên không có ý kiến gì xin gì trầm g â m một chút nói ra để lại cho nhận giới thời gian không nhiều lắm sở dĩ ta cần mau chóng làm ra kết quả chỉ có các ngươi hai cái lời nói nhân viên sợ rằng không đủ chúng ta nhất định phải chi ê u mộ càng nhiều nhân viên nghiên cứu r a tốc nghiên cứu họ rồ xị mã một mặc khoét khoang dính đến xuất kỳ cùng thần thuật nghiên cứu nếu chi ô mộ chút hàng thông thường sẽ chỉ cho chúng ta thêm tiền a m a đô nhẹ nhàng gật đầu một số thời khắc cũng không phải là nhiều người liền nhất định lực lượng lớn xin gì tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này sở dĩ hắn đem một phần tài liệu ném tới trước mặt hai người a m a đô cùng họ rồ xỉ mars nhận lấy tài liệu xem xét phát hiện x n dị ném cho bọn họ chính là một phần nhân viên nghiên cứu túi hồ sơ trong đó không chỉ có lệ thuộc ngũ đại làng nỉ dạ các loại nhân viên nghiên cứu liền ám h i ể u hỷ dù cổ cùng xạ sổ dị cũng thình lính xuất hiện hỷ dù cổ xạ sổ dị nhìn thấy hai cái danh tự này họ rồ xỉ m có chút ngoài ý mới bất quá rất nhanh hắn liền khôi phục bình tĩnh mặc dù hắn có chút khinh thường h ỉ d ụ cổ nhưng h ỉ d ụ cổ khai thác cãi mệ dạ nozut cùng với huyết kế dung hợp nghi thức xác thực để hắn có chút lao mắt mà nhìn đến mức xạ số gì một cái có khả năng đem toàn thân mình khôi l ồ i hóa ra hỏa tự nhiên là có đáng giá xưng đạo địa phương cái này một phần danh sách là ta thông qua đủ loại con đường vơ vét đến có đủ nhất định tư chất nhân viên nghiên cứu đến mức có thích hợp hay không khả năng cần các ngươi phỏng vấn một cái xin gì căn bản không có tinh lực đi từng cái phân biệt nhân viên nghiên cứu bọn họ nghiệp vụ năng lực sở dĩ hắn chỉ có thể bằng vào trí nhớ của mình cùng với các loại tình báo con đường đến vơ vét nhân viên nghiên cứu đến mức trong những người này cái nào thích hợp gia nhập đoàn đội cái nào lại không thích hợp gia nhập đoàn đội hắn liền không để ý tới bởi vậy tài liệu bên trong mới có thể xuất hiện hỉ dù cổ cùng xạ số gì. cái này không khó ạ mạo đồ đồng ý nói tiếp xuất xù kỳ ỵ sĩ kỳ tại thời điểm tại nhận giới xây dựng một cái không nhỏ mạng lưới tình báo tài chính cũng đầy đủ sở dĩ ta có năm chắc tại trong một tuần đem hoàn toàn mới phòng thí nghiệm xây dựng xin gì gật đầu rất tốt ạ mạo đồ tiếp tục nói đến mức nhân viên nghiên cứu mặc dù có phần tài liệu này nhưng làm sao chiêu mộ bọn họ vẫn là cái vấn đề chỉ bằng vào năng lực của ta sợ rằng không có cách nào tại trong ngắn hạn hoàn thành chiêu mộ bởi vì xin gì tài liệu bên trong người không ít là lệ thuộc ngũ đại làng n g ỉ dạ nhân viên nghiên cứu nếu như cưỡng ép chiêu mộ lời nói làm không tốt liền sẽ cùng ngũ đại làng n g ỉ dạ dẫn phát xung đột họ rồ x i ma d l i ế qua tài liệu ta có thể hỗ trợ giải quyết một bộ phận xin gì suy nghĩ một cái nói ra các ngươi đem trong tay lực lượng góp một cái tổ kiến một chi lâm thời tiểu đội đi ra phụ trách lần này chiêu mộ nhiệm vụ nếu như nhân viên không đủ ta bên này có thể phái chút người hiệp trợ các ngươi tóm lại bất kể như thế nào phải nhanh thời gian là tất cả minh、Bạch. ạ m ạ đồ cùng áo dồ s i mã cùng nhau lên tiếng các người đi chuẩn bị đi xin dì phân phó một câu quay người chuẩn bị rời đi ạ m ạ đồ lúc này gọi lại xin dì nói ra đại nhân nếu như muốn nghiên cứu thần thuật chúng ta khả năng cần triệu hồi e s đạ -đà cùng đại mòn xin dì hỏi bọn họ ở đâu làng lá ạ m ạ đồ một mặt bất đắc dì đem s đạ -đà. đại mòn dừng lại cổ nộ hạ sự tình nói một chút xin dì suy nghĩ một chút e s đạ -đà cùng đ ạ i mòn sự tình để ta giải quyết các người mau chóng xây dựng tốt phòng thí nghiệm tổ kiến tốt nghiên cứu toàn đội nói đi xin dì mở ra một đạo cổng không gian biến mất tại căn cứ bên trong tiếp theo một cái trước mắt xin dĩ đi tới làng lá chỉ quét qua mắt xin dĩ liền phát hiện cổ n ổ hạ thu xếp ẻ đạ đại bọn tỷ đ ệ cái kia lại chạch bất quá hắn không có vội vã đi qua mà là phát động cạn mụ bài làm m ở chính mình thần không biết quỷ không biết đi tới hồ c ả đ ạ i lâu văn phòng hồ c ả bên trong ngay tại làm việc công xù nạ tựa hồ phát hiện cái gì mạnh mẽ ngần g đầu nhìn thấy một thân ạ cạn xù kim mây đỏ phục xin dĩ a nàng n h u lại lâu mày hỏi người tới làm gì xin dĩ đi thẳng vào vấn đề mị bồ cụ giàn vị kia cũng đã tiên đoán đến cái gì đi ngươi làm sao sẽ biết dù nạ lấy làm kinh hãi liên quan tới mỹ bồ cụ dạng gậy ạ m à t i ê n đoán là cơ mật tối cao toàn bộ làng l á chỉ có chút ít mấy người biết liền nạ dù tổ đều không biết rõ xin gì nói nhỏ quả là thế hắn tự nhiên là đoán bất quá cũng không phải là không có chút nào bằng chứng bởi vì đồng dạng có đủ năng lực tiên đoán vu nữ s ầ n liền đã mấy lần tiên đoán đến bá chủ lý hiếp s ầ n có thể làm đến mỹ bồ cụ dạng gậy ạ m à mà có thể làm đến cũng liền chẳng có gì lạ xin gì nói ra tất nhiên mỹ bồ cụ dạng bên kia đã có tiên đoán vậy ta liền nói thẳng nhận giới hiện nay đang ở tại cực kỳ nguy hiểm bên trong ta cần ngươi h i trợ canh thứ hai dâng lên câu phiếu đề cử n g u y t h i Một cái n hai, ấ t n nhờ dù nạ g i á, chứ Chứ thủ. Xuất xuất thủ. thủ. n rất vẫn là trước mắt nhận giới số một số hai chữa bệnh nghĩ dạ sở dĩ xin gì tích chữ đem h u nạ cũng chiêu mộ vào nghiên cứu đoàn đội tâm tư hiểu rõ khủng cụ bá chủ biết nhận giới bây giờ tình cảnh về sau dù nạ rất nhanh liền đem nhận giới phía trước phát sinh một hệ liệt quái dị sự t ì n h sâu trôi lên hỏi những cái kia đột nhiên xuất hiện thượng với quỷ cùng cái kia giả h chỉ hạ ít trịa đều là khủng cụ bá chủ chế tạo không sai bị lắm xin di nhẹ gật đầu dù nạ một trận bừng tỉnh thì ra là thế vậy ngươi vì cái gì không sớm một chút nói cho ta xin di tiếp lấy lại đem bá chủ đặc tính nói một chút biết được bá chủ tất cả đều là ô nhiễm biết bá chủ tồn tại càng nhiều người bá chủ ăn mòn nhận giới tốc độ liền càng nhanh những n à y đặc điểm về sau dù n a giờ mới hiểu được xin dị vì cái gì muốn giả thần giả quỷ tổ kiến một cái khác gạ cả suki hiểu rõ tất cả dù n a thần sắc có chút phức tạp phần thắng của chúng ta luôn sao xin dị lắc đầu dù n a biểu tình nghiêm trọng có ý tứ gì chẳng lẽ chúng ta một cơ hội nhỏ nhoi đều không có xin dị nói ra ta cũng không biết chúng ta bây giờ có thể làm chính là tận khả năng tăng lên chính mình thực lực dù n a thở dài chợt s à n g khoái hỏi cần ta làm cái gì xin dị đầu tiên là đưa ra một phần danh sách nói ra ta cần làm cho ta cung cấp những nhân viên nghiên cứu này dù nạ tùy ý lật xem một lượt phát hiện danh sách bên trên đều là trong làng từng cái lĩnh vực người nổi bật biết xin gì làm điều tra thế là đáp ứng xuống tốt xin gì nói tiếp nếu như có thể mà nói ta hy vọng n g ư ờ i cũng có thể gia nhập ta mới xây dựng nghiên cứu khoa học đ o à n đội t u na hỏi phương hướng nào nghiên cứu cần nghiên cứu một bộ thần bí s ố t s ủ kỳ thi thể dừng lại xin gì nói bổ sung edda đại bọn trên thân thần thuật chính là nguồn gốc từ cỗ thi thể kia t u na nhẹ gật đầu nghiên cứu thi thể lời nói ta cũng có thể giúp được một tay được tôi xin gì dặn dò liên quan tới ba chủ thông tin hiện nay còn cần nghiêm ngặt bảo mật chỉ cần ô nhiễm không quyết tán ta c ó n ắ m chắc lại kiên trì ít nhất hai năm nhưng nếu như ô nhiễm thần tốc quyết tán ta còn có thể kiên trì bao lâu liền không nói được rồi sở dĩ thật đến một bước kia ta cũng chỉ có thể xuất thủ loại bỏ ô nhiễm dù nạ biết xin gì đang nói cái gì lúc này cam đoan yên tâm bá chủ sự tỉnh ta bên này sẽ nghiêm ngặt bảo mật xin gì nhẹ gật đầu ân đến mức e n d a đại bọn tỷ đệ ta lần này liền cùng một chỗ mang đi liên quan tới thần thuận nghiên cứu còn cần phối hợp của bọn hắn nói đi không đợi xú nạ trả lời xin gì một cái lắc mình liền biến mất ở văn phòng hộ cạ bên trong bá, tiếp theo một cái trước mắt xin dì đi tới cổ n ổ hạ thu xếp ẻ đạ đại mòn tỷ đ ệ đại trạch một đường tiến vào đại trạch xin dì tại trong đ ì n h viện nhìn thấy ngồi cùng một chỗ đang lúc ăn dưa hấu nạ dù tổ đại mòn hai người nạ dù tổ thấy thế giật này cả mình là ạ katsuki đại mòn ngươi đi mau để ta ở lại càn hắn đại mòn không chút nào cũng không để ý chỉ là nhàn nhạt liếc mắt xin dì một cái sau đó tiếp tục từng ngụm từng ngụm gặm dưa hấu xin dì bị môi d ừ n g a tiểu quỷ này ỉ vào người mang thân thuật rất có điểm đem ai cũng không để trong mắt ý tứ để xin dị có chút khó chịu t i ê nạn hồ hình thức, n tổ, một m cái lắc ì h kích tập đến xin dù tổ trong mắt nổi lên vui mừng bởi vì tại hắn thị giác bên trong xin di hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phòng bị n n g dưa hấu đài mòn cũng ngẩng đầu lên trên mặt mang t r e o tức tựa hồ không ngờ đến đánh b ạ i s ụ ấ t xù kỳ ý xì kỳ à vậy mà như thế không chịu nổi liền nạn rủ tổ cũng không ngăn nổi nhưng mà liền tại n ạ rủ tổ trong tay ổ đạn mạ dạ xen đẳng sắp đánh trúng xin di nháy mắt hắn toàn bộ bỗng nhiên không có dấu hiệu nào ngưng kết ở giữa không trung mà theo nạ rủ tổ cùng một chỗ ngưng kết tựa hồ còn có đại mòn trên mặt một màn kia t r e o thức À! hắn nhấn mày không khỏi khe ồ lên một tiếng xin gì không để ý đến bị ngự thần cung g i a m cầm nạ rủ tổ đi thẳng tới đại mòn nghe nói ngươi có thể phản s á t s á t ý vậy ngươi bây giờ cảm nhận được s á t ý của ta sao đại mòn ném xuống dưa hấu đứng dậy để phòng rồi lên lúc này phát giác được đ ì n h viện bên trong xung đột e đã theo đại trạch bên trong đi ra khi nhìn thấy chính mình ngưỡng mộ trong lòng à, hiện thân về sau e đã mặt đỏ lên ngươi cuối cùng nhịn không được tới tim ta xin gì không để ý đến e ạ i đạ tiếp tục hướng đại mòn đi đến mượn lần này cơ hội hắn chuẩn bị thử một lần thần thuật uy lực đây cũng là hắn tự mình đến mang đi e ạ i đạ đại mòn tỷ đ ệ nguyên nhân cảm nhận được xin gì cảm giác c áp bách đại mòn có chút không chịu nổi thế là siêu một tiếng chủ động phát động công kích xin gì chỉ nhẹ nhàng như đầu liền tránh ra đại mòn tình thế bắt buộc công kích giữa không chung còn ở vào công kích tư thái đại mòn rõ ràng sửng sốt một chút hắn đối với chính mình thể thuật có chút tự tin liền xem như sổ kỳ xì hắn cũng không yêu ớt sở dĩ căn bản không nghĩ tới một kích này sẽ thất bại và anh, đúng lúc này tránh ra đại mòn công kích xin dị không có bất kỳ cái gì lôi cuốn động tác chỉ là tùy ý quay người một chân liền đem đại mòn cả người đạp bay đi ra ầm ầm bị xin dị đạp bay đại mòn giống như đạn pháo bay vụt đi ra đụng thủng toàn bộ đại trạch về sau đều không dừng lại đến cuối cùng liên tiếp đụng ngã bảy tám cây đại thụ mới khó khăn lắm ổn định thân hình xin dị c ư ờ i cười khí lực tự a hồ dùng hơi lớn tựa như xuất xù kỳ cả cú dạ da sô gệ mị gệ kỳ bên trong mỗi một kích đều có đủ mở ra hạ kỳ bọn tô nozin g h phát động dạ khải uy lực đùng dạng huyết kế lưới tốc độ công kích trong lúc giơ tay nhấc chân đều ẩn chứa bình thường nhị dạ khó có thể tưởng tượng lực lượng cho nên mới tấn thăng huyết kế lưới không bao lâu xỉn gì hiện nay còn không cách nào tự nhiên nắm giữ loại lực lượng kinh khủng này đại trạch bên này tiếng nổ lập tức đưa tới xung quanh nhị dạ làng lá cảnh giác rất nhanh số lớn nhị dạ làng lá theo bốn phương tám hướng chạy đến tập kết chuẩn bị chi viện thu xếp hết đạ đại mòn tỷ đ ệ đại trạch b á đột nhiên dù nạ từ trên trời gián xuống c ả lại mọi người ám bộ vội vàng bẩm b ằ n nói hộ ca đại nhân đại trạch bên kia tựa hộ bạo phát chiến đấu chúng ta đang chuẩn bị tiến đến xem xét không cần dù nạ lắc đầu Sau đó, nàng nhìn về phía đại trạch phương hướng chỉ có nàng cái này hổ cạ rõ ràng cùng hắn nói là cổ nộ hạ tại che chở e d a đại b ọ n tỷ đ ệ còn không bằng nói là e d a đại b ọ n tỷ đ ệ lựa chọn tại làng lá nghỉ chân càng thêm thỏa đáng cho nên nàng có chút hiếu kỳ xin gì có thể hay không đối phó được chuyện này đối với người mang thần thuật tỷ đ ệ canh thứ nhất dâng lên t r ư n nghìn h chín mươi nghiền ép t r ư n nghìn h chín mươi nghiền ép đáng ghét từ dưới đất bỏ dậy đại b ọ n biểu lộ có chút và mẹo dạng này thất bại tại trong đời của hắn còn là lần đầu tiên bởi vì cho dù là s u s t kỳ i s i k i cũng sẽ tận lực tránh cho cùng hắn phát sinh xung đột chính diện đ ỉ n h viện bên trong edda khẽ nhất miệng đầy mặt giật mình ngươi ngâm miệng s h i n j i khoát tay chặn lại nháy mắt dùng ngự thần c u n g cầm giữ edda edda mỹ hoặc đối s u s t kỳ là không có hiệu quả mà thành công phong ấn thập v ĩ tấn thăng dị tư cấp s h i n j i cũng đã là điển hình s u s t kỳ bây giờ s h i n j i lại n u ố t một cái t r a cờ dạ trái cây thuận lợi tấn thăng huyết kế lưới lấy thực lực của hắn bây giờ cho dù tại gia t ò cô xuất x kỳ bên trong cũng là thượng vị giả sở dĩ hắn hơi vung tay tại nhận giới gần như vô địch ghét đà liền bị cầm giữ đại m ò n quát n g ư ơ i đ ố i tỉ tỉ ta làm cái gì xin gì thản nhiên nói tiểu thí hải nếu như giống to có thể giải quyết vấn đề cái kia mọi người so tài một chút c ũ n g h ọ n không được sao ta muốn giết n g ư ơ i đại m ò n g à o thét lớn xông về xin gì và ảnh cùng với một tiếng v a n g trầm đại m ò n bị xin gì đánh bay ra ngoài. Chỉ bất quá ngoài. lần này xin Chỉ bay bất ra gì không chê xong l ự c đạo đại m ò n cũng không có giống vừa mới đồng dạng bay ra ngoài q u á xa rất nhanh liền ổn định thân hình cũng không tệ lắm thân thể phản ứng rất nhanh dừng lại xin dì tiếp tục ước định nói bắp thịt lực lượng ngoài dự liệu mạnh là cây ghép gen mang tới hiệu quả sao à sức quan sát cũng không tệ rõ ràng không có đồng thuận vậy mà có thể làm đến loại trình độ này nghe lấy xin dì đối với chính mình một phen soi mói đại mòn nộ khí càng tăng lên h ô n đản g ngươi coi ta là thành cái gì xin dì ngữ khí lạnh xuống ngươi cảm thấy ngươi là cái gì đại mòn khe giật mình và đúng lúc này xin dì nháy mắt xuất hiện ở đại mòn trước mặt n â n g lên một chân liền đem đạp bay đi ra sau đó xin dì chậm rãi bay tới trên không nhìn xuống trên đất đại mòn là cái gì để ngươi sinh ra ra tay với ta sẽ không có hậu quả ảo giác đại m g n lại nào về phía s h i n j i b à ảnh không có bất kỳ cái gì ngoài ý mớn tại châm thấp trầm đ ụ g cơm thanh bên trong đại m g n lại lần nữa bị s h i n j i một chân đạp bay đi ra hung hăng ngã đến trên mặt đất nơi xa d u nạ cản lại tất cả tính toán tới gần đại trạch ni dạ làng lá lúc này dị dạy ra u tạ t ả n cô h à n s mì tổ cà đỏ hộ mụ dạ đám người lần lượt chạy tới u tạ t ả n cô h a n hỏi chuyện gì xảy ra d u nạ thản như nói a đến rồi cái gì u tạ t ặ n cô h a n cùng mì tổ cà đỏ hộ mụ dạ cùng nhau g i ậ mình dị dạy ra hỏi hắn tới làm gì bởi vì là trường hợp công khai d u n a không nói ra nàng cùng xin dì đạt tới hợp tác mà là chỉ chỉ nơi xa đại trạch hẳn là hướng về phía edda cùng đại mòn đến a ẩm ẩm lúc này đại trạch phương hướng lại chuyển tới một trận văn h minh dì dạ dạ thần sắc ngưng trọng lên đã giao thủ sao ân d u n a nhẹ nhàng gật đầu biết được kẻ tập kích là à về sau tủ tạ tặng cô hát c ũ n g tốt mỹ tổ cả đỏ hộ mụ dạ cũng được đều hành quân lặng lẽ không có kêu g à o chạy tới tri viện đại trạch theo sốt x kỳ ỵ sĩ kỹ bị đánh bại à đã là hoàn toàn xứng đáng nhận giới đệ nhất sở dĩ cho dù biết edda đại mòn tỷ đ ệ sau này có thể trở thành cổ n ổ hạ con bài chưa lật nhưng nếu vì vậy mà cùng à chính diện đối đầu bọn họ là hạ không được quyết tâm này dì dè ra đem tình báo ban triệu đến trước mặt hiện tại đại trạch bên kia ra sao nạ dù tổ có hay không tại bên kia hắn không có sao chứ một tên tại tình báo ban đảm nhiệm chức vụ hỉ gạ phân gia thành viên đ áp tú dù mạ kỳ nạ dù tổ tựa hồ bị một loại nào đó thuật cầm cố lại tạm thời hẳn là không có cái gì nguy hiểm tính mạng thoáng nhẹ nhàng thở ra dì dè ra lại hỏi cái kia chiến cuộc làm sao đã mở ra bị hạ c ự găng hỉ gạ phân gia thành viên nói ra edda tựa hồ cũng bị cầm cố lại một mực không có di động đến mức đại mòn hắn đã hoàn toàn bị a áp chế tình cảnh có chút không ổn dì d i dạ khe như mày tiểu quỷ kia không phải người mang thần thuật sao t ù nạ cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tại cô nộ hạ đặt chân mấy ngày này edda cùng đại mòn tiết lộ không ít nội tình trong đó đại mòn liền chủ động hướng nạ dù tổ nâng lên hắn chỗ có đủ s á c ý phản xạ năng lực mà đi qua kiểm tra t ù nạ phát hiện xác thực bất luận cái gì đối đại mòn sinh ra xác ý đều sẽ lấy đồng dạng hình thức phản xạ đến trên người mình cho nên nàng không hiểu xịn gì là thế nào phá giải đại mòn s á c ý phản xạ đại trạch bên trong xin dị nhìn xuống lại một lần nữa bị hắn đánh bay ra ngoài đại mòn ngươi thần thuật đâu từ dưới đất bỏ dậy đại mòn đẩy mặt nổi nóng hắn s á c thực có s á c ý phản xạ loại thần thuật này chỉ bất quá phát động s á c ý phản xạ cần một cái điều kiện tiên quyết đó chính là hắn trước hết dùng bàn tay của mình tiếp xúc đến thân thể của đối phương lúc đầu lấy hắn không kém hơn số sủ kỳ ỵ sĩ kỳ thể thuật dùng bàn tay tiếp xúc bất luận người nào thân thể đều là chuyện dễ như trở bàn tay nhưng không khéo chính là hắn gặp đ ạ tấn thăng làm huyết kế lưới xin dị chỉ cần xin dị không nguyện ý đại m liền chạm đến xin dì một sợi áo cả cụ r ụ làm không được cho nên mới tạo thành hắn giờ phút này một mực tại bị động ăn đòn s á c ý phản xạ lại chậm chạp không cách nào phát động quất cảnh xin dì tự hồ là cố ý thản nhiên nói à cần trước tiếp xúc đến ta người s á c ý phản xạ mới có thể phát động sao đại mòn sắc mặt run lên xin dì chậm rãi rơi xuống trên mặt đất sau đó hướng đại mòn vây v â y tay ra hiệu hắn tới đại mòn một cái hướng quyền công về phía xin dì ba lần này xin dì không còn né tránh mà là trực tiếp đưa tay tiếp nhận đại mòn nằm đấm chủ động phát động đại mòn xác ý phản xạ tiến trí điều kiện người xong đại mòn khoe miệng một phát phía trước hắn cầm xin dị không có cách là vì bàn tay của hắn không cách nào tiếp xúc xin dị thân thể bây giờ tiếp xúc đã hoàn thành tại trong sự nhận thức của hắn có thể phản xạ xin dị tất cả sát ý hắn đã là vô địch trạng thái mà tại song phương tiếp xúc ngay mắt xin dị hơi n h ư mày phát giác một tia dị dạng nguyên lai là dạng này sao không kịp chờ đợi muốn trả thù đại mòn một quyền đánh phía xin dị xin dị lách mình nhường lối tránh đi một quyền này đại mòn được thế không thang người đối xin dị phát động một vòng mánh liệt gất công xin dị lười né tránh trực tiếp phát động cạm ngụ i làm mở chính mình xác ý phản xạ tên như ý nghĩa trước phải có sát ý mới sẽ bị phản xạ biết điểm này xin gì chỉ cần khống chế sát ý của mình cái kia đại mòn sát ý phản xạ cho dù ở vào kích hoạt trạng thái cũng đồng dạng không cách nào phát động đại mòn không cam lòng mắng đáng ghét ngươi sợ sao xin gì không để ý đến tức h ồ n hển đại mòn mà là duy trì làm m ở trạng thái nhắm mắt cảm thụ được thân thể của mình một lát sau hắn v ố i lui ra khỏi làm m ở trạng thái sau đó một cái lắc mình xuất hiện ở đại mòn trước mặt trở tay một bàn tay đem đ ạ i mòn đập bay ra ngoài ngã bay ra ngoài đại mòn bù mặt một mặt kinh hãi sao làm sao sẽ dạng này c ả n h thứ hai dâng lên cầu phiếu đề cử nguyên phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á chương một n h r ă m chín m hàng phục h ư ơ n g một n h r ă m chín m hàng p h ụ rõ ràng đã phát động s á c ý phản xạ tiền trí điều kiện đại bọn không hiểu vì cái gì chính mình s á c ý phản xạ đông nhiên mất linh đây chính là ngày trước chưa hề phát sinh qua sự tình xin gì thì nhìn một chút bàn tay của mình so với trong tưởng tượng dễ dàng đại bọn lúc này giống nhìn quỷ đồng dạng nhìn xem xin gì h é t lớn ngươi đến cùng đối ta làm cái gì tiểu thi hải xin gì khoe miệng vậy một cái vừa rồi tiếp xúc đại mòn nháy mắt hắn xác thực phát động xác ý phản xạ tiền trí điều kiện hắn thậm chí mơ hồ cảm thấy chính mình trả cờ dạ cùng đại mòn trả cờ dạ sinh ra một loại nào đó kết nối sau đó hắn liền lập tức minh bạch đến đại mòn xác ý phản xạ nguyên lý lột ra t h ầ n thuật cái này cao đại thượng bên ngoài xác ý phản xạ bản chất vẫn như cũng là trả cờ dạ hỗ trợ lẫn nhau cũng nguyên nhân chính là như vậy đại mòn muốn phát động xác ý phản xạ liền trước hết dùng bàn tay tiếp xúc đến mục tiêu thân thể người bình thường căn bản không phát hiện được điểm này sở dĩ làm phát động xác ý phản xạ lúc mới sẽ cảm thấy chẳng biết tại sao mà xin gì thì không phải vậy hắn không chỉ là hoàn thành â m dương ngũ hành bảy loại trả cờ dạ tính chất dung hợp huyết kế lưới đồng thời còn nắm giữ lấy su gù tôn a z i cùng m a g a t s hai loại có thể kết nối bọn họ trả cờ dạ đặc thù đồng thuận sở dĩ làm đái mòn trả cờ dạ cùng hắn trả cờ dạ phát sinh kết nối náy mắt hắn liền mơ hồ phát giác một chút biết được sắc ý phản xạ nội tình chuyện sau đó tự nhiên là đơn giản lấy xin gì hiện nay năng lực mặc dù không cách nào cưỡng ép cắt đứt đại mòn xây dựng loại này thân thuật cấp bậc trả cờ dạ kết nối vậy do mượn su gù tôn adi cảm ứng cùng makas ngăn trở hắn có thể làm được tại đối đại bọn sinh ra sát ý nháy mắt ngắn ngủi ngăn trở rơi thần thuật trả cờ dạ kết nối để đ ạ n h bọn sát ý phản xạ lấy mỹ lì dây làm đơn vị ngắn ngủi mất linh ngắn ngủi như thế công kích trước cửa sổ đối với người bình thường đến nói tự nhiên là không có chút ý nghĩa nào bởi vì không đợi sát ý suy nghĩ kết thúc đ ạ n h bọn sát ý phản xạ liền đã khôi phục đồng thời lập tức có hiệu lực sinh ra phản chế nhưng xin g ì lại khác biệt hắn là có thể bắt lấy mỹ lì dây cấp công kích trước cửa sổ tựa như vừa rồi một b à tay hắn liền tóm lấy đ á n bọn sát ý phản xạ mất linh nháy mắt hoàn mắt xin gì còn muốn thử xem có thể hay không loại bỏ đại mòn sắc ý phản xạ t r ả cờ dạ kết nối thế là hắn lại lần nữa hướng đại mòn vây vây tay ra hiệu tiếp tục đáng ghét đại mòn thấy thế giận đùng đùng nào h về phía xin g i nơi xa theo tình báo ban chống đỡ gần điều tra cô nộ hạ cuối cùng hiểu rõ trong đại trạch tình huống dù nạ dùng xác nhận ngữ khí hỏi nạ dù tổ cùng e s d a đều không nhúc nhích bị một loại nào đó thuật cầm cố lại tình báo ban nị ra đáp là t h u ậ t nhìn có chút cùng loại cả hệ h nozuts bất quá chúng ta tại mặt đất không có phát hiện cái bóng vết tích gì h a già nói ra cũng có thể là huyễn thuật ân s u n a nhẹ nhàng gật đầu u tạ tàn cô hát đột nhiên hỏi thử nghiệm cùng bọn họ trao đổi qua sao tình báo ban n h ỹ giả đáp chúng ta tại cự li sa thử qua bất quá nạ rủ tổ cùng e s đạ đối với chúng ta giao lưu không có bất kỳ cái gì phản hồi m ị tổ cả đỏ hồ mụ dạ nhìn về phía s u n a muốn phái người lại tới gần điểm xác nhận tình huống sao s u n a lắc đầu quá nguy hiểm hiện tại chóc giận à đối chúng ta cổ n ổ hạ đến nói có thể sẽ tạo thành thái họa n g ậ p đầu m ị tổ cả đỏ hồ mụ dạ cùng u tạ tàn cô hát cùng nhau gật đầu đồng ý xu nạ phán đoán đồng giả biết à thân phận chân thật gì dễ dạ giờ phút này quan tâm nhất là xin g ì làm sao tránh đi s ắ c ý phản xạ nếu biết do hắn đích thân thử qua đối lạnh mòn s ắ c ý phản xạ lúc đó một màn có thể là để hắn ký ức vẫn còn mới m ẻ đại trạch bên trong xin g ì không có để ý bên ngoài dần dần tiếp cận bên trong cổ n ổ hạ tình báo ban hắn thông qua không ngừng cùng đ á i mòn giao thủ kiểm tra có thể hay không giải trừ tự thân cùng đ á i mòn ở giữa trà cờ dạ kết nối tại trà cờ dạ phương diện phá giải rơi đ ạ i mòn s ắ c ý phản xạ nhưng mà một p h e n thử nghiệm xuống xin g ì không thể không thừa nhận thân thuận do、so、hắn tưởng tượng muốn khó dây dưa cho dù đã biết đối phương thuận nguyên lý cho dù tự thân tấn thăng làm, dị tức ấ p hắn cũng không có biện pháp trong khoảng thời gian ngắn cắt đứt tự thân cùng đài mòn ở giữa trà cờ dạ kết nối nói cách khác hắn có thể thông qua tự thân cường đại năng lực lách qua đài mòn s á c ý phản xạ lại không cách nào theo trên căn bản phá giải đài mòn s á c ý phản xạ xác nhận điểm này về sau xin dị không có lại tiếp tục lãng phí thời gian của mình mà là phất tay bắn ra mấy cây hắc đồng đem đài mòn hung hăng găm trên mặt đất đ à lấy hắn vô tay phát ra tiếng giải trừ đối n ạ rủ tổ cùng e s d a giam cầm theo ngự thần cung giải trừ nạ rủ tổ cùng s đà nháy mắt khôi phục ý thức phát, phát sinh cái gì nạn dù tôi nhìn xem bốn phía tàn tạ đại trạch không hiểu ra sao tại ý thức của hắn bên trong phía trước m ộ t khắc hắn còn tại tập kích à sau m ộ t khắc thấy hoa mắt bốn phía liền đại biến l ế n dạng có lẽ là bởi vì có thiên lý nhãn nguyên nhân edda tình huống muốn tốt một chút trên mặt nàng rất nhanh liền rút đi mê man bảo hộ ở đại mòn trước mặt nói với xin di dừng tay không nên thương tổn hắn xin di lạnh lùng nói lần này chỉ là cho các ngươi một bài học nhớ kỹ đừng tưởng rằng năm giữ thần thuật liền có thể tùy ý làm vậy edda cắn răng ta hiểu được bị hắc đ ồ n g đóng ở trên mặt đất đại mòn trên mặt mặc dù vẫn che kín tức giận nhưng trong mắt vẫn là hiện lộ ra một tia sợ hãi hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thân thuật cùng thể thuật tại à, trước mặt tất cả đều mất hiệu lực cái này để đáy l ò n g của hắn sinh ra đuối à, hoảng hốt gặp e s d a p h ụ c nhuyễn xin d ì tiện tay b a i xuống đem cắm ở đại mòn trên thân hắc đ ồ n g giải trừ sau đó mở ra một đạo cổng không gian đi tới cổng không gian một bên xin d ì đối e s d a đại mòn nói ra đi thôi e s d a cùng đại mòn bất đắc dĩ đành phải ngoan ngoan hướng đi cổng không gian nạ dù tô hô lớn edda đại mòn các ngươi không muốn đi qua l i ê n tại n ạ rủ tổ chuẩn bị xuất thủ lần nữa lúc dàn mạ theo n ạ rủ tổ trong cơ thể bay ra ngăn tại n ạ rủ tổ trước mặt n ạ rủ tổ không hiểu dàn mạ người muốn làm gì dàn mạ tức giận nói người muốn chết sao chúng ta không phải là đối thủ của hắn thật chọc g i ậ n tiên kia chúng ta nhất định phải chết n ạ rủ tổ nói ra có thể là e ẹ n đạ đại mòn bọn họ không đợi n ạ rủ tổ nói xong dàn mạ liền đánh gây hắn liền đại mòn đều không phải đối thủ của hắn chúng ta lại có thể làm cái gì người muốn chết ta còn không có sống đủ đây ngay lấy nạn d tổ cùng dàn mạ tranh chấp xin gì cười một tiếng chờ h đạ đại mòn bước vào cổng không gian về sau hắn cũng đi vào cổng không gian biến mất tại làng lá rất nhanh tất cả bình tĩnh lại chỉ còn lại trong đại trạch một chỗ bừa bộn chứng minh à vừa rồi đánh bại đồng thời mang đi có thần thuận ẹt đạ đại mòn tỷ đ ệ canh thứ nhất dâng lên chương một nghìn hai trăm chín mươi lăm t ổ ba người chương một nghìn hai trăm chín mươi lăm t ổ ba người a c a s s u kỹ căn cứ t ngay tại cho miệng vết thương của mình đổi thuốc ổ bị tổ bởi vì thuốc kích thích tính toát miệng hít một hơi thật sâu khí lạnh sau một hồi hắn mới cho trên thân tất cả vết thương thay đổi thuốc một lần nữa q u â n c h ó i k ỹ băng bại hắn mặt tâm trầm nhìn chằm chằm âm u hang động phát giám đốc lúc đầu lấy hắn cái kia di thực h í rộ dẹt tế b à o thể chất cường hãn bình thường thường thế là q u ấ y nhiều không được hắn nhưng mà lần này tình huống khác biệt hắn tiến vào chính là xỉn dị cùng sốt xù kỵ s ỉ kỵ giao chiến chiến trường mặc dù hắn tại tối hậu quan đầu cơ cảnh thoát đi chiến trường nhưng dị t ứ cấp đại chiến dư âm vẫn là lan đến gần hắn để hắn bản thân bị trọng thương lúc này mắt trái trên mặt biểu lộ có chút dữ tợn hắn trong mắt trái c n chứa các nụ ả tại tiến công lúc xác thực so mắt phải Cả ai, càng ả mù ai, c dùng tốt hơn nhưng tại lúc phòng thủ liền còn lâu mới có được mắt phải càng m ù a i tiện lợi nếu không phải như vậy hắn cũng sẽ không chịu thương nặng như vậy đông nhiên ngoài mật thất chuyển đến một trận tiếng bước chân ô bi t ô lập tức cảnh giác rất nhanh mật thất đại môn bị đẩy ra skizo z đi đến hô ô bi t ô âm thầm nhẹ nhàng thở ra skizo z báo cáo khi dù cô cùng dàn mặt cũng đã cắm sa soji ây đa ra ca cụ rủ thì đạn bị h ọ di z mấy cái tung tích không rõ ai ô bi t ô thở dài skizo z tiếp lấy lên hỏi cần ta phái phân thân đi ra liên hệ bọn họ sao ô bị tổ trầm mặc thật lâu không có trả lời đến trước mắt tình trạng này liền tính đem ám hiểu còn lại tất cả thành viên tụ lại thì có ý nghĩa gì chứ tất cả đã thành định cục mà còn dẹp d e n phản bội để hắn ý thức được chính hắn cũng bất quá là người khác trong tay một q u â n cờ hắn đắc chí những cái kia bố cục tất cả đều là người khác sớm liền a n bài tốt kịch bản sở dĩ hắn bắt đầu hoài nghi hắn kế hoạch đến t ổ n cùng là chính hắn bản tâm vẫn là xem như để tuyến con rối bị giấu ở phía sau màn hát thủ t ư n g bước một hướng dẫn hoài nghi một khi xuất hiện mê man liền không cách nào tránh khỏi gặp o b i t o thật lâu không nói shizos nhỏ giọng nói l ầ m b ầ m những người khác nên đều bị thương không nhẹ lần này thì rủ cổ cùng dạn mã l ạ i cắm ta cảm thấy chúng ta nên phải khiêm tốn một đoạn thời gian o b i t o nhẹ gật đầu hắn cũng cảm thấy chính mình nên nghỉ một chút lúc này bên ngoài lại có tiếng bước chân chuyển đến mà còn nghe tới tựa hồ không chỉ một đạo thế là o b i t o nghi hồ nhìn về phía shizos Z. shizos núi bay chuyện không liên quan đến ta a ngu xuẩn mắng một câu o b i t o hung hăng nhìn chằm chằm mật thất lối vào và n h lần này mật thất cửa lớn không có bị đ ẩ y ra mà là bị một chân đặt ra ngay sau đó ba đạo thân ảnh lần lượt đi vào mật thất một người trong đó tùy ý chỉ chỉ mật thất bên trong o bito hỏi uy cái này ra hỏa chính là chúng ta muốn tìm người đeo mặt nạ phải một người khác lên tiếng cha hỏi người tiến lên một bước chống n ạ n h nói ra vậy còn chờ gì các ngươi đ ộ n thủ vẫn là ta đ ộ n thủ o bito nghe vậy sắc mặt chầm xuống cái này xâm nhập mật thất ba người đúng dịp cực kỳ hắn tất cả đều nhận biết thậm chí còn cùng một chỗ cộng sự qua chỉ là hắn không hiểu ba người này là thế nào quấy dối cùng một chỗ cha hỏi cái kia không phải người khác chính là vốn là xác tổ chức đi dụ ạ bởi vì Đi dù ạ là người nhân bản tại ạ mạ đồ phòng thí nghiệm bên trong còn có mấy cố dự bị thân thể sở dĩ cứ việc phía trước Đi dù ạ bị trắng giải quyết hết nhưng chỉ cần t h ấ y ghép hạch tâm số liệu Đi dù ạ liền có thể mượn nhờ dự bị thân thể phục sinh liền cùng khoa ký thế giới máy móc cơ thể giả đồng dạng đứng tại sau lưng Đi dù ạ là vốn là ám h i ể u thành viên dàn mạng d... người cuối cùng thì là họ rỗ xì mạt bên người giả cờ xì cả bụ tổ bởi vì bất luận là xây dựng thêm phòng thí nghiệm vẫn là chiêu mộ nhân viên nghiên cứu đều cần một chi hành động tiểu đội thế là ạ mạ đồ cùng họ rỗ xì m ọ liền r i ê n phần mình ph bị bắt làm tù binh dạn m à đã nhận bệnh nguyện ý là x ỉ n gì hiệu lực thế là x ỉ n gì liền đem dạn m à phái đi ra cùng ạ mã đồ phái ra đi dụ ạ họ rồ x ỉ m à phái ra giả c ỡ x ỉ c ả bụ tổ tù cùng một chỗ hợp thành một chi lâm thời ba người đi động tiểu đội đối mặt đi dù ạ vấn đề giả c ỡ x ỉ c ả bụ tổ đẩy một cái t i n h mắt cười nói vậy làm phiền hư khẽ hư một tiếng t i n h tình nóng nảy đi dù ạ không tại nói nhảm trực tiếp động lên tay tức thời trong mật thất buộc phát lên đại chiến có một cái mạn dễ kỷ ủ xạ gì rằng lại thân kim một đội ô bụ liền tính lại thế nào chật vật cũng là cả cấp thực lực không phải người bình thường có thể đối phó nhưng mà lần này hắn đối mặt chính là đi dù ạ i à n m a Già cờ xỉ cả bù tô ba người mặc dù Già cờ xỉ cả bù tô một mực tại l ự c t r ậ n xuất thủ chỉ có đi dù ạ cùng g i à n m a nhưng hai người này liên thủ cũng đầy đủ giải quyết o b i t o sở dĩ không bao lâu chiến đấu liền kết thúc tàn tạ căn cứ bên trong đi dù ạ quăng lên o b i t o tóc nhìn một chút vỡ vụn dưới mặt nạ o b i t o dung mạo nói ra đã sớm đối ngơi ư cái này giấu đầu dấu đôi ra hỏa khó chịu nhìn xem ô bị tổ bộ dáng chật vật một bên dàn m a mặt không hề cảm xúc hắn gia nhập hạ k a s u k i đơn thuần chỉ là vì báo thủ cùng tự vệ Đối dù ạ đi. Đi bất mãn nói uy ngươi muốn trộm người sao dạ cờ sĩ c ạ bụ tổ giang tay ra tốc độ của ta cũng không có hai vị nhanh chiêu mộ nhân viên loại sự tình này vẫn là từ hai vị xuất thủ hiệu suất sẽ cao một chút dạ cờ xỉ ca bụ tô tốc độ trên thực tế cũng là nhận giới đứng đầu tiêu chuẩn chỉ là cùng biết bay đỉ dù ạ cùng với năm dữ tấn đột dạng maz so ra lực cơ động liền rõ ràng kém một bậc đỉ dù ạ nói ra không được danh sách bên trên mục tiêu một người một phần ba dạ cờ xỉ ca bụ tô gặp trộm không được lười đành phải bất đắc dĩ đáp ứng xuống tốt ta tốt ta dạng maz lúc này chỉ chỉ một bên s h i r o s hắn xử lý như thế nào vừa rồi chiến đấu vừa bắt đầu không có gì sức chiến đấu shizos liền bị d ạ n maz cầm xuống dạ cờ xỉ ca bụ tô cười nói trước dự đi cái này ra hỏa có chút dùng gấp nhưng lúc này dạng này cường già chẳng qua là a chó san a thậm chí đều không cần phái b c cười toe toét mấy mắt những ngày bộ hạ cũ liền có thể quét ngang nhận giới song phương thực lực tranh lệch để hắn cảm nhận được tuyệt vọng hắn đã không sinh ra tâm tư phản kháng cảm thấy cứ như vậy bại chết rồi có cũng Cảnh Cầu cử, phiếu. Một cái chứ cùng lẽ là loại lên. loại dâng nguyên nhấp xin nhờ mọi người ngươi giải một Một mọi thoát. thứ tay, ta hai phiếu phiếu. phế Á, đề vốn ậ t này không g i g cùng ngươi Chứ ta là o ạ i phế vật n y k hùng ô n giống. Vốn g là h vĩ địa cung bên trong chính tiến hành tiến một bước cải tạo thăng cấp dưới chân mặt nền bị đ à o ra làm sâu sắc bốn phía vách đá bị nổ mở xây dựng thêm đại lượng nhân viên ở cung điện dưới lòng đất bên trong xuyên qua thoạt nhìn vô cùng bận rộn mà trên mặt đất đồng dạng bận rộn số lớn dụng cụ máy móc thí nghiệm dùng thiết bị dụng cụ v v từ các nơi vật đến đem kế hoạch xong vận chuyển khu trồng chất đến trần đấy cùng phía ngoài ồn ào bận rộn khác biệt địa cung chỗ sâu một gian phòng họp bên trong chính tiến hành một tràng yên tính hội nghị tham dự nhân viên không ít bọn họ ngồi vây quanh tại một cái to lớn bàn tròn phía trước riêng phần mình trầm mặc nhìn xem phân phát cho tư liệu của bọn hắn chủ vị ạ mạ đồ hút thuốc đánh giá trong phòng họp mọi người có thể đi vào phòng hội nghị này tất cả đều là đi qua hắn cùng họ r ồ x o i ma săn chọn chính thức gia nhập nghiên cứu đoàn đội nhân viên nghiên cứu trong đó đã có thân là hồ c ạ su na cũng có bị ngũ đại làng nị dạ truy na ả cà xù kỳ thành viên hỉ dù cổ cùng xạ số di mà càng nhiều là tương đối yên lặng mú mề ấy một chút vô cùng thuần túy nhân viên nghiên cứu khoa học bọn họ đã có xuất thân ngũ đại làng n g dạ cũng có một chút đến từ làng n g dạ nhỏ không thể nghi ngờ tại ví dụ ạ, dạng mã ra cờ xỉ cả bụ tổ cái này c h ỉ ba người đi động tiểu đội toàn lực chiêu mộ phía dưới xin dị danh sách bên trên nhân viên tất cả đều bị vơ vét đi qua thì dù c ố buông xuống trên tay tài liệu ta muốn gặp mặt bộ kia thần bí xuất xù kỳ thi thể hắn vốn cho là mình bị à bắt lấy phía sau hẳn phải chết không nghi ngờ kết quả không nghĩ tới bị ném tới chỗ này chẳng biết tại sao gia nhập một cái nghiên cứu toàn đội vì thế xin gì thật là cho hắn di thực một đôi bình thường xạ dịn g ặ g cấp ba giúp hắn khôi phục thị lực thị lực khôi phục về sau hắn chuẩn bị trước lá mặt lá trái một phen sau đó lại tìm cơ hội chạy trốn có thể nhìn đến phân phát xuống tài liệu biết được đoàn đội muốn nghiên cứu đối tượng là một bộ thần bí xuất xù kỳ thi thể về sau hắn lập tức bỏ đi chạy trốn suy nghĩ n g h e đến hỉ dù cổ yêu cầu mọi người cùng nhau nhìn về phía chủ tọa bên trên ả mạo đồ hiện nhiên mọi người giống như hỉ dù cổ phi thường tò mò bộ kia thần bí xuất xù kỳ thi thể muốn thấy tận mắt gặp một lần ạ mạo đồ hít một hơi khói bộ kia vật thí nghiệm vô cùng nguy hiểm bất kỳ cái gì lô mang thí nghiệm cũng có thể dẫn phát hậu quả nặng nề sở dĩ xin chư vị an tâm chớ vội s a s ô gì lúc này hỏi không phải đã là thi thể sao có cái gì tốt lo lắng hắn là bị dạ cờ x ỉ c ạ bụ tổ chiêu mộ bởi vì bị phía trước xìn dì cùng xuân xù kỳ ỵ xì kỳ đại chiến tác động đến hắn hai cỗ phong ảnh nhân khôi lỗi bị hao tổn nghiêm trọng sở dĩ không địch lại dạ cờ x ỉ c ạ bụ tổ bị cái này đã từng gián điệp đánh bại ạ m ạ đồ nói ra đây không phải là một bộ bình thường thi thể nó trong gen lần chứa vượt qua tất cả nhân thuật tiên thuật lực lượng kinh khủng ta tạm thời đem loại lực lượng kia mệnh danh là thần thuật thần thuật trong phòng họp nháy mắt ồn ào lên lần đầu tiên nghe nói thần thuật nhân viên nghiên cứu bọn họ nội n h ị p m trâu đầu ghẻ thai hiểu rõ nội tình họ rổ x i maz cùng gặp qua hãy đạ đại b ọ n tỷ đ ệ xù nạ thì tương đối bình tĩnh trách không được a muốn triệu tập nhiều như thế quái vật thì dù cô một bên cảm khái một bên nhìn về phía họ rổ xì maz cùng xù nạ thiên tài ở giữa có cạnh tranh thường thường cũng sẽ có cùng chung trí hướng mặc dù khai phát ra c ạ i mệ dạ n o z u t sáng s tạo ra huyết kế dung hợp nghi thức theo cực độ tự ti thay đổi đến cực độ tự đại nhưng h ỉ dù cổ vẫn là thừa nhận họ rồ sĩ m a a cùng s ù nạ thiên phú trong mắt hắn họ rồ sĩ m a a điên cuồng mảy may không kém hơn hắn mà s ù nạ chữa bệnh n h ậ n thuật càng là đăng phong tạo cực đến mức đem tự thân hoàn toàn khôi l ồ i hóa xạ số gì, càng là liền hắn đều cảm thấy kiên g kỵ quái vật ở đây những người khác cũng đều có cùng loại tâm lý mọi người trao đổi ánh mắt đều theo lẫn nhau ánh mắt trông được đến kích động có dã tâm nhân viên nghiên cứu khoa học đến nói đều là không cách nào cự tuyệt sở dĩ rất nhiều bị đỉ dụ ạ dạng m a giả cờ sĩ ca bụ tổ cưỡng ép bắt đến nhân viên nghiên cứu khoa học giờ phút này cũng đều từ bỏ chạy trốn hoặc cầu cứu tính toán một lòng một dạ nào vào nghiên cứu bên trên một gian khác trong phòng họp Giả cờ sĩ ca bụ tổ đem bắt được ô bị tổ bắt giữ lấy xin gì trước mặt nói ra đại nhân người cho ngài mang đến mặt khác tại ám hiểu trong căn cứ đoạt lại đại lượng xạ gì g ẳ n g ta cũng đã toàn bộ đóng gói mang theo trở về xin gì xua tay rất tốt lui ra đi phải ra cờ xỉ ca bụ tổ cung kính thi lễ một cái quay người thối lui ra khỏi phòng họp bị áp lấy quỷ trên mặt đất ô bị tổ ngẩng đầu nhìn x i n gì, d u n g khàn khàn giọng nói nói ra à là ngươi thắng xin gì liền không có qua cùng ô bị tổ so thắng thua suy nghĩ hắn lần này mời đến ô bị tổ cũng chỉ là nghĩ góp đủ một cái khác cần chứa các mụ ai mạn dễ kỳ ủ x a dịn găng mà thôi thế là thản nhiên nói đem mắt trái của ngươi g i a o ra đi ô bị tổ tựa hồ đã sớm dự liệu được gật đầu t u t bất quá ta có một cái yêu cầu không là thỉnh cầu xin di hỏi thỉnh cầu gì ta muốn biết ngươi đến cùng là ai dừng lại ô bị tổ trầm giọng nói u c h i h a là ta tự tay diệt tộc căn bản là không có ngươi nhân vật này ngươi có phải hay không giống như sù sù k i i s i k i núp ở nhận giới sù sù k i nói cho ta đi để ta thua cái minh bạch xin gì nghe xong nhịn không được cười lên bóc mặt nạ của mình ngươi ô bị tổ mở to hai mắt nhìn xin gì khuôn mặt này hắn tự nhiên nhận biết chỉ là hắn khó mà tướng tài mười ba mười bốn tuổi u c h i h a dương nhiệt thiếu niên cùng hành ép nhận giới à trên họa ngang bằng trong quá thần ô bị tổ một mặt không thể tin thế nào lại là ngươi xin gì cười nói vì cái gì không thể là ta ô bị tổ gắt gao nhìn chằm chằm xin di ngươi chẳng qua là cái may mắn sống sót dương nhiệt làm sao có thể mạnh như vậy xin di nói ra bởi vì ta cùng ngươi loại phế vật này không giống phế vật ô bị tổ sửng sốt một chút nói nhỏ n g u y ê n lai、like、tất cả đều là năm đó sơ s u ấ t nếu như ta cái k i a một đêm giết n g ư ơ i có lẽ tất cả đều sẽ thay đổi đến không giống n g ư ơ i giết không được ta xin di không có k h o n lác bởi vì bản thân hắn chính là theo trên thi thể phục sinh sở dĩ cái k i a một đêm bất luận ô bị tổ làm thế nào đều không giết được hắn bất quá lời này tại ô bị tổ trong thai lại thay đổi hương vị hắn nhằm chằm xin di chẳng lẽ cái kia một đêm ngươi đã thức tỉnh m ạ n dễ kỳ ủ xạ dìn gắng ân xin di nhẹ gật đầu hắn m ạ n dễ kỳ ủ xạ dìn gắng đúng là cái kia một đêm rất tỉnh ồ bị tổ chán nản ngồi trên đất khi đó ngươi mới bảy tám tuổi a làm sao có thể làm đến loại này tình trạng xin di hồi tưởng lại mới vừa xuyên qua lúc kinh lịch đáy lòng cũng có chút cảm khái ồ bị tổ rất nhanh bình thường trở lại vốn dĩ vì x ỉ x ỉ là phiền thoái nhất g i a hỏa không nghĩ tới trong gia tộc còn có ngươi cái này so xì xì càng thiên tài yêu nghiệt ngươi nói không sai so với ngươi ta chính là cái phế vật nói đi ồ bị tổ lột hết ra mắt trái của mình j u n j u n dày dày đưa về phía s h i n j i canh thứ nhất dâng lên chương một nghìn hai trăm chín mươi bảy tiến hóa chương một nghìn hai trăm chín mươi bảy tiến hóa ô bị tổ vốn cho là mình bại bởi là cùng loại sột sù kỳ ỵ sĩ kỳ loại bí mật này nuốt ở nhận giới xuân sù kỳ không nghĩ tới chính mình n g ắ c ngộng à cũng chỉ là một cái mười ba mười bốn đủ trí hạ thiếu niên cái này để hắn tại kinh ngạc sau khi cũng ý thức được mình cùng s h i n j i ở giữa tranh l ệ n h sở dĩ hắn lần này không do dự chủ động dâng lên mắt trái của mình nhận lấy ô bị tổ đưa tới mạn dễ kỳ ụ xạ dịn gẳng về sau xin di đem hắn bỏ vào một cái cỡ nhỏ hộp dinh dưỡng bên trong tất kỹ ồ bị tô hỏi ngươi chuẩn bị lúc nào g i ế ta t xin gì một lần nữa đeo lên à, mặt nạ thuận miệng nói ngươi cảm thấy thế nào kỳ thật lấy xin gì thực lực hôm nay à, tầng này ngụy trang thân phận tác dụng đã không lớn đây cũng là hắn nói cho chính ổ bị tổ thân phận chân thật nguyên nhân bất quá trước mắt khủng cụ bá chủ uy hiếp v ấ t còn nhiều một tầng ngụy trang cũng không phải chuyện gì xấu sở dĩ hắn lại đeo lên mặt nạ ồ bị tô nói ra cũng đúng trong mắt ngươi sống chết của ta không đáng kể chút nào xin gì chỉ là xua tay phân phó bên người một bộ kẹn xảy g ặ n khối lỗi đem ổ bị tô áp giải đi ồ bị tô nói xin gì không để ý sinh tử của hắn đúng nhưng cũng không hoàn toàn đúng lấy xin dị thực lực hôm nay tự nhiên sẽ không đem ổ bị tổ cái này đã từng đ ị c h nhân để ở trong mắt nhưng cũng không phải là không quan tâm mà là quan tâm điểm khác biệt tại khủng cụ bá chủ uy hiếp càng ngày càng gần càng lúc càng lớn ngay sau đó nhẫn giới mỗi một phần thực lực đều là xin dị đối kháng khủng cụ bá chủ sức mạnh sở dĩ đừng nói là ổ bị tổ loại này có đủ cả cấp t r ả cờ giả cừng giả cho dù là một cái phổ thông nhìn thậm chí là nhìn xin gì đều là quan tâm bởi vì nắm giữ n g rèn sủ q u a mi hán là thật có thể tại sao cùng trong lúc nguy cấp dùng phát động n g rèn sủ q u a mi phương thức đem toàn bộ nhận giới trả cờ dạ toàn bộ tụ tập đến trên người hán cùng khủng cụ bá chủ làm sau cùng liều chết đánh cược một lần sở dĩ sinh di sẽ không giết ô bị tổ lúc này trắng cùng cụ dạ mạ đi tới phòng họp đại nhân ngài tìm chúng ta ân sinh di nhẹ gật đầu sau đó mang theo trắng cùng cụ dạ mạ đi tới căn cứ chỗ sâu cầm thủ khu kỳ thật bị xin gì cầm thủ xa không chỉ ô bị tổ một người ám h i ể u bị họa di z cả cụ rủ kỳ đ ẳ n cũng đều bị đỉ dụ ạ d ạ n mạ dạ cờ x ỉ cả bụ tổ cái này chi tổ ba người lần lượt bắt được trở về lại thêm đồng dạng bị bắt xí rỗ t cùng mù cụ toàn bộ ám h i ể u trừ bỏ bị ném vào nghiên cứu đoàn đội xạ số gì, cùng s u ố i rục tới ấy đã d a bên ngoài cũng chỉ thừa lại một cái phiêu bạt tại bên ngoài cổ nạn ngoại trừ ám h i ể u người cầm tù trong khu còn cầm tù s á t tổ chức một chút bên ngoài nhân viên cùng với nhận giới bên trong phát dồ tội phạm giết người đem những người này cầm tù ở căn cứ bên trong thứ nhất là vì khôi phục nhận giới trật tự tránh cho cuối cùng cùng bá chủ đại chiến lúc những người này tại nhận giới gây nên náo động thứ hai thí nghiệm cũng cần một chút cơ thể sống trong nhà tù rất nhiều tội phạm truy nã đều là thực lực cường đại lý g i thích hợp nhất làm thí nghiệm cơ thể sống một bên d ò xét cầm tục khu xin gì một bên hướng trắng cùng cụ r a m à bàn giao nói tiếp xuống một đoạn thời gian căn cứ nghiên cứu bên này an toàn liền do hai người các ngươi phụ trách trắng cùng cụ r a m à nghe vậy liếc nhau một cái bọn họ vô cùng rõ ràng cái này căn cứ nghiên cứu đối nhận giới ý vị như thế nào sở dĩ biết xin gì cho bọn họ an bài cái này nhiệm vụ là bao nhiêu trách nhiệm nặng nghề bất quá bọn họ không có nhiều làm do dự đồng thanh nói chúng ta nhất định sẽ không cô phụ tín nhiệm của ngài ta tin tưởng các ngươi gật đầu xin dị tiếp lấy bàn giao nói những này trong nhà tù phạm nhân đều đã bị phong ấn chỉ cần cẩn thận một chút hẳn là sẽ không ra vấn đề lớn lao gì bất quá cuối cùng cái k i a m ộ t gian hai người các ngươi muốn lưu tâm nói xong s h i n j i chỉ chỉ cầm tù khu chỗ sâu nhất một gian tù thất cùng cái khác tù thất khác biệt chỗ sâu nhất cái k i a m ộ t gian không giống nhà giam càng giống là một gian dưới mặt đất chỗ ở bên trong đồ dùng trong nhà đồ điện gia dụng đồ dùng hàng ngày đầy đủ thậm chí liền cửa lớn đều không có khóa lại không hề nghi ngờ cuối cùng cái k i a m ộ t gian trong nhà tù thu xếp không phải người khác chính là edda -đạ, đại bọn hai tỷ lệ bị sinh i treo lên đánh về sau đôi này tỷ lệ yên tính không ít nhưng bởi vì bọn họ người mang Thần thuật, xin gì không dám p h ấ t lờ cho nên vẫn là đem bọn họ thu xếp tại cầm t ủ khu chỗ sâu nhất tránh cho bị nhân viên không quan hệ tiếp xúc đến đem s đ ã cùng đái mòn năng lực kỹ càng miêu tả một lần về sau xin gì đ ố i trắng cùng cụ g i ả mạ dặn dò nếu như phát hiện bất cứ gì thường nào tận lực tránh cho cùng bọn hắn buộc phát xung đột trực tiếp thông c h i để ta giải quyết minh bạch trắng cùng cụ giả mạ đồng ý rời đi cầm t ủ khu xin dĩ lại mang trắng cùng cụ giả mạ đi tới ngay tại trang trí xây dựng thêm bên trong căn cứ thí nghiệm khu n g n g chân kiểm tra một chút xây dựng thêm tiến độ về sau xin gì đôi trắng cùng cụ gia mạ bàn giao nói nghiên cứu đoàn đội bên trong tất cả mọi người. bao quát tạ mã đ ổ cùng ó r ổ x i mà giờ ở bên trong cũng không thể một trăm phần trăm tín nhiệm sở dĩ đoàn đội nghiên cứu các ngươi muốn nhìn kỹ chút hạ cù có chút lo lắng đại nhân kỹ thuật phương diện này ta sợ xin d ì xua tay ta biết ngươi đang lo lắng cái gì nhưng nghiên cứu đoàn đội cũng không phải là bền chắc như thép những cái kia nhân viên nghiên cứu đều có bối cảnh cùng lập trường bọn họ không có khả năng thu về băng một lòng lừa gạt các ngươi chỉ cần các ngươi đầy đủ cẩn thận trong bọn họ một ít người cho dù có tâm tư cũng rất khó dở cho quỷ mà còn ta cũng sẽ định kỳ đến khoa kiểm nghiệm nghiên cứu kết quả sở dĩ ngươi không cần quá lo lắng nghiên cứu đoàn đội nội bộ có a mã đổ c ù n g ọ rỗ xi mã ngoại bộ có trắng c ù n g cụ da mạ lại thêm nghiên cứu đoàn đội bản thân chính là một cái món thập cẩm nhân viên hình thành phức tạp sở dĩ theo xin dĩ hẳn là sẽ không ra vấn đề lớn lao gì đem căn cứ nghiên cứu h à n g ngày an toàn phó thác cho trắng c ù n g cụ da mạ về sau xin dĩ một mình quay trở về phi hành cứ điểm theo ố bị tô một đôi mạn dễ k ỳ h xạ dìn gẳng góp đủ xin dĩ muốn thử một chút dùng trả cờ dạ tính chất biến hóa phương thức đem mạn dễ k ỳ h xạ dìn g ẳ n tiến hóa thành mạn dễ kỷ xạ dìn gẳng vĩnh、cử. một khi thành công bên tay hắn ba mạn dễ kỷ ủ xạ dìn gẳng liền có thể toàn bộ tiến hóa thành mạn dễ kỷ xạ dìn gẳng vĩnh cửu về tới trung ương sân luyện tập xin di một bên ngồi xếp bằng xuống một bên phát động sở xạ n đủ. lấy ra cỡ nhỏ hộp dinh dưỡng đem bên trong vừa tới tay cái kia ô bị tổ mắt trái dùng sở xạ nụ d ạ n tủ khống chế về sau xin di ấp ủ một cái sau đó phát động sở xạ nụ d ạ n tủ d u n g hợp con mắt năng lực chỉ bất quá lần này hắn không có đem hai cặp con mắt cưỡng ép dung hợp làm một á n h mắt mà là đem tự thân chất lượng cao âm độn trả cờ dạ dung nhập và ô bị tổ cặp kia rất nhanh tổ bị tổ cái kêu mạn dễ kỷ ủ xạ dìn gẳng bên trên liền n h i ề u ra một đạo hoa văn phức tạp mà theo đường vân xuất hiện mạn dễ kỷ ủ xạ dìn gẳng cũng thuận lý thành trường tiến hóa thành mạn dễ kỷ xạ dìn gẳng vĩnh cửu xong rồi xin gì âm thầm vui mừng có huyết kế lưới thực lực cường đại lại thêm s ở s ả n đủ dạng t h cái này thần kỳ đồng thuận về sau hắn đã có thể dễ như t r ở bàn tay đem một mạn dễ kỷ ủ xạ dìn gẳng tiến hóa thành mạn dễ kỷ xạ dìn gẳng vĩnh cửu canh thứ hai dâng lên câu phiếu đề cử nguyên phiếu một cái nhắc tay xin nhờ mọi người á chương Trước 1298, ba con đường đem bị tổ đường con 1298, mản đem bị dệ kể ỳ kỳ kỳ kỳ ủ ủ ủ, xạ tiến hóa thành xạ xin dối, xỉ xỉ xạ xa xạ dịn dệ dịn dụ dệ dịn dệ dịn gằng tiến thành mản gằng vĩnh không nhàng hẳn cùng mản gằng, cũng nhất nhất thông qua, sở xa đủ ủ, tiến hóa thành mản gằng vĩnh gì giặc tức rỗi, hóa hí hóa có sau, qua, đem k về cử cổ cử. sở lập đù từ đó xin g ì trong tay màn dễ kỳ xạ dìn gắng vĩnh c ử u số lượng liền đạt tới ba đôi cốc cốc cốc. xin g ì một tay chống đỡ cái c ằ m một cái tay khác dùng ngón tay nhẹ đấm mặt đất âm thầm tính toán mạn dễ k ỳ xạ dìn g ẳ n g vĩnh cửu chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến hóa thành dìn nệ g ẳ n g sở dĩ hắn tại suy nghĩ muốn hay không hao chút công phu đem cái này ba đôi mạn dễ k ỳ xạ dìn g ẳ n g vĩnh cửu toàn bộ tiến hóa thành dìn nệ g ẳ n g thậm chí là lục câu ngọc dìn nệ g ẳ n g nhưng hắn cũng rõ ràng mạn dễ k ỳ ủ xạ dìn g ẳ n g tiến hóa thành mạn dễ k ỳ xạ dìn g ẳ n g vĩnh cửu chỉ cần tăng lên âm đ ộ n trả cơ giả cường độ có thể mạn dễ kỷ xạ dìn cảng vĩnh cửu tiến hóa thành dìn nệ gắng liền dính đến âm dương hợp nhất xin ra bằng dư lượng ở trong đó có khác nhau một trời một vực sở dĩ xin gì cũng không quá xác định Sở s ả nụ đủ dạng tủ dung hợp năng lực cưỡng ép tiến hóa thành dìn n ệ gắng bất quá rất nhiều chuyện không đi thử một chút là không có cách nào ra kết luận thế là xin gì ổn định lại tâm thần lại lần nữa phát động sở s ả nụ đủ dạng tủ tính toán thông qua sở s ả nụ đủ dạng tủ dung hợp năng lực đem ô bị tổ cặp kia ẩn chứa c ạ p nụ ải mạng dễ kỷ xạ dìn gắng vĩnh cựu cưỡng ép tiến hóa thành dìn n ệ gắng xin d a bằng dư lượng đối người khác đến nói vô cùng hiếm thấy là có thể để tự thân trả cờ dạ cường độ được đến chất tăng lên quý giá lực lượng nhưng tại đã tấn thăng làm huyết kế lưới xin gì chỗ này xin ra bằng dư lượng tiện tay có thể đến sở dĩ hắn một bên phát động s ở s a n đủ giạp phủ dung hợp năng lực một bên đem chính mình chế tạo xin ra bằng d ự lượng rót vào ổ bị tổ cặp kia mạn dễ kỷ xạ dìn gẳng vĩnh cựu bên trong theo liên tục không ngừng xin ra bằng d ự lượng truyền vào ổ bị tổ cặp kia mạn dễ kỷ xạ dìn gẳng vĩnh cựu thay đổi đến càng thêm kiểu diễm tinh hồng đồng bên trên phảng phất tách ra quỷ dị ánh sáng nhưng mà coi như thế cặp kia mạn dễ kỷ xạ dìn gẳng vĩnh cựu bên trên đường vân cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào chớ nói chi là tiến hóa thành dịn đệ gẳng xin gì có chút vật lông mày đình chỉ sơ xả tuyệt đối đầy đủ mạng dễ kỳ xạ dìn gẳng vĩnh c ử u tiến hóa thành dìn nệ gẳng sở dĩ không phải x i n dạ b ă n g sự lượng vấn đề đôi này mạng dễ kỳ xạ dìn gặng vĩnh c ử u nhãn lực hẳn là cũng không là vấn đề hắn từng cái loại bỏ dẫn đến thất bại nguyên nhân bài trừ đến cuối cùng nét mặt của hắn dần dần nghiêm trọng tựa hồ ý thức được cái gì rất nhanh hắn lại lần nữa phát động sơ s ả nụ dạng t h ủ chỉ là lần này hắn khống chế một đôi bình thường xạ dìn gẳng cấp ba sau đó hắn vận dụng sơ xạ nụ dạng p ủ dùng hợp năng lực hướng đôi này xạ dìn gẳng cấp ba đại lượng quán tâu lên phẩm chất cao âm độn tr n h ữ n g n à y đủ để k h i ế n màn dễ kỷ ủ xạ dìn g ẳ n g tiến hóa thành màn dễ kỷ xạ dìn g ẳ n g vĩnh cựu phẩm chất cao âm n ộ n trả cớ dạ ngoại trừ tăng cường xạ dìn g ẳ n g cấp ba nhãn lực bên ngoài liền rốt cuộc không có cho xạ dìn g ẳ n g cấp ba mang đến cái khác biến hóa quả nhiên không được xin d í lại lần nữa ngừng s sàn đủ giặc vụ dung hợp cưỡng ép tiến hóa thành màn dễ kỷ ủ xạ dị gắng chớ nói chi là đem màn dễ kỷ xạ dìn gắng vĩnh cựu tiến hóa thành dìn nghệ gắng đến bên trên cũng có thể đem hắn hiểu thành tinh thần ý chí loại hình đồ vật xạ dìn gẳng bản thân chính là tâm linh khắc họa đồng tử nếu như không có đầy đủ lực lượng tinh thần không có đặc hữu ý chí là không có cách nào đem bình thường xạ dìn gẳng cấp ba tiến hóa thành mạng dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng cho dù là đã trở thành huyết kế lưới xin gì cũng tạm thời làm không được mà cái này thử nghiệm cũng bỏ đi hắn đại lượng chế tạo mạng dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng cùng với dìn nghệ gẳng suy nghĩ đương nhiên chế tạo vẫn là có thể chế tạo chỉ bất quá phải hao phí càng nhiều tinh lực ví dụ như đem trên tay mạn d ễ kỳ xạ dìn gắng v ĩ n h c ử u tấy ghép đến đủ trí hạ tộc nhân xèn dù tộc nhân ưu dù mạ kỳ tộc nhân những này sốt sủ kỳ in đỏ dạ hoặc sốt sủ kỳ ashu dạ trực hệ hậu duệ trên thân sau đó lấy những nị dạ này là cơ thể sống b u ồ n m ự t ấy thông qua từng cái bù đắp sốt sủ kỳ in đỏ dạ cùng sốt sủ kỳ ashu dạ trả cơ dạ lại thông qua t r ì h ô cô truyền vào đầy đủ lượng xìn ra bằng dư lượng đến kích thích tấy ghép đến trên người bọn họ mạn rễ kỳ xạ dìn gắng lĩnh cựu tiến hóa thành dịn n g gắng chỉ bất quá b bởi vì bất luận là ủ trí hạ nhất tộc vẫn là xẻn dù u d u m a k i huyết mạch thuần chính tộc nhân số lượng đều đã vô cùng thưa thớt xin d ì thô sơ giản lược tính toán đủ tư cách trở thành cơ thể sống b u ồ n mờ cấy chỉ có bị giam tại trong tù o b i t o xem như hồ cạn su nạ cùng với xem như sù kỳ as hù dạ thế hệ này chuyển thế thân thể nạ dù tổ đến mức những người khác hoặc là huyết mạch không đủ thuần hoặc là thực lực không đủ trên cơ bản ngay cả trở thành cơ thể sống b u ồ n mờ cấy tư cách đều không có xin dị cân nhắc một chút đem cái phương án này tạm thời gác lại chủ yếu là liền tính nhiều một đôi gìn nệ gẳng đối bây giờ xin dị đến nói thực lực tăng lên cũng không lớn ngược lại hắn hiện tại thời gian vô cùng quý giá căn bản không có hạn mức tiêu vào loại này hiệu quả và lợi ích không cao phương án bên trên gian xuống chế tạo càng nhiều gìn nệ gẳng tâm tư về sau xin dị suy nghĩ lên tiếp tục tăng lên chính mình thực lực phương án đến hắn cảnh giới bây giờ còn tăng lên hắn thực lực thủ đoạn đã phi thường phi thường có hạn xin dị tinh tế cắt tiệm một cái phát hiện tổng cộng chỉ có ba con đường con đường thứ nhất không thể nghi ngờ chính là tất cả số sù kỹ bọn họ chuyện đang làm đó chính là dùng thần thụ vơ vét một khoả lại một khoả tinh cầu năng lượng không ngừng ngưng kết trả cờ dạ trái cây thứ hai con đường phát động nụ r è n xù quam ì đem toàn bộ nhận giới trả cờ dạ toàn bộ hấp thu đến chính mình một người trên thân lấy lượng biến đẩy mạnh chất biến con đường thứ ba chính là tiếp tục thu thập cao dai con mắt đương nhiên có thể được bây giờ xin dị để ý cao dai đồng thuận cắt cày gần cái đã càng ngày càng ít rời lên đầu ngón tay một cái tay đều đếm ra đến mức cả mã đ ổ nghiên cứu đoàn đội đang tiến hành thần thuận nghiên cứu thẳng thắn nói xin dị cũng không xác định có thể hay không giúp được hắn hoặc là nói có kịp hay không giúp đỡ hắn bởi vì khủ bá chủ lưu cho hắn thời gian chỉ có hai ba năm mà, thần thuật là v ừ a t xa nhẫn thuật tiên thuật một loại lực lượng cho dù tập hợp nhận giới tất cả thiên tài muốn tại ngắn ngủi trong vòng hai ba năm ra kết quả cũng là một loại cực lớn hy vọng xa vời xin gì có thể trước thời hạn bố cục nhưng không thể đối với chuyện này làm quá nhiều trông chờ dùng thứ không xác định đi đối kháng bá chủ canh thứ nhất dâng lên chương một n g h tạo m ớ i trăm chín ư ơ i 1299, chế tạo mới tế phẩm Ba đầu m ạ n h l ê n đ ư ờ n g b ê n t r o n g đầu thứ hai phát động m ù d ẹ n sủ q u a mì là dẹt nhìn xuống đánh cược lần cối là đoạn tuyệt nhận giới tương lai đập đổi dìm thuyền sở dĩ không đến cuối cùng thời khắc xin dì là sẽ không lựa chọn đầu này mạnh lên con đường sở dĩ xin dì có thể đi chỉ có đầu thứ nhất cùng đầu thứ ba con đường thứ nhất trồng cây có vừa mới tại t 3 a m b ê n trên trồng cây kinh nghiệm xin dì cũng coi là xe nhẹ được quen mà còn t 3 a m cuối cùng kính dâng tinh cầu năng lượng để xin dì thần thụ tại ngưng kết ra một cái trà cờ dạ trái cây về sau cấp tốc lại bổ đủ hơn phân nửa năng lượng nói cách khác xin dì chỉ cần lại chọn lựa một k h ỏ a tinh cầu ngắn ngủi loại một hồi cây hắn thần thụ liền có thể chữa đẩy ngưng kết thêm một viên tiếp theo trà cờ dạ trái cây năng lượng tuyển chọn cái nào một khoả tinh cầu đâu xin gì vất cảm mặc dù lần này hắn cần hấp thu tinh cầu năng lượng không nhiều sẽ không đối tinh cầu tạo thành sinh thái tai nạn nhưng cái này dù sao cũng là một loại cất đ o ạ n đối tinh cầu bên trên toàn bộ sinh linh đều sẽ tạo thành nhất định ảnh hưởng sở dĩ tốt nhất là tuyển chọn giống t 3 3 m ộ t dạng đã bị bá chủ để mắt tới thế giới n h ậ n giới khẳng định không được một khi tại n h ậ n giới gieo xuống thần thụ n h ậ n giới không gian bích lũy liền sẽ được suy yếu khủng cụ bá chủ rất có thể sẽ tận dụng mọi thứ xâm lấn đi vào xin gì cái thứ nhất nghĩ đến nhẫn giới nhưng lại lập tức phủ quyết đi nếu như không có bị bá chủ để mắt tới ngắn ngủi loại một cái thần thụ kỳ thật đối nhận giới loại tinh cầu này năng lượng dư thừa thế giới đến nói không tính là cái gì nhưng bây giờ n h ậ n giới đã tại tiếp nhận khủng cụ bá chủ xâm lấn tại cái này trước mắt bất kỳ cái gì hao tổn n h ậ n giới năng lượng hành vi đều sẽ chỉ ra tốc bá chủ xâm lấn kế tiếp suy nghĩ xin gì nghĩ đến cùng n h ậ n giới có gặp cảnh như nhau lục hoàn thế giới hắn s ắ c mặt hơi trầm xuống nếu như diễu quang A linh kế hoạch thuận lợi tiến hành theo t ba mươi ba bên kia rụ rỗ tới phồn thực bá chủ cùng để mắt tới lục hoàn thế giới ôn dịch bá chủ lưỡng bại cầu thường vậy hắn cũng có thể dập khuôn một chiêu này theo thế giới khác dụ dỗ một cái bá chủ tới đối kháng khủng cụ bá chủ nhưng nếu như kế hoạch không thuận lợi hoặc là làm r a phản hiệu quả gia tốc lục hoàn thế giới suy vong lời nói cái tiết tại lục hoàn thế giới hủy diệt phía trước giống lợi dụng t 3 a ba đồng dạng cuối cùng lợi dụng một chút lục hoàn thế giới loại một loại cây cũng là vẫn có thể xem là một loại lựa chọn cái tiết kế tiếp tế phẩm làm sao bây giờ đâu xin g ì lại bồn u dầu lên tế phẩm thần thụ thiếu năng lượng không nhiều lấy xin gì thực lực hôm nay chỉ cần chịu bỏ mặt mũi luôn có thể tìm tới địa phương bổ sung đủ nhưng tế phẩm lại khác biệt xuất xù kỳ cũng không phải dễ tìm như vậy trước mắt nhân giới được cho là xuất xù kỳ chỉ có xin di tôn nệ di cùng với bị phong ấn xuất xù kỳ ca gù ra cái khác ví dụ như chỉ còn linh thể gì kỳ xen n h ì n huynh đệ hiện tại sợ rằng đều không phù hợp tế phẩm yêu cầu chính xin dị khẳng định muốn hái đi ra tôn nệ dị là cấp dưới hiển nhiên cũng không thể trở thành tế phẩm sở dĩ tính đi tính lại trước mắt có thể bị lấy ra hiến tế cho thần thụ tế phẩm vậy mà chỉ còn lại có xem như nhận giới tra cơ da thủy tổ xuất xù kỳ ca gù ra c á gù ra là huyết kế lưới tra cơ da cấp độ cùng ta đồng dạo xin g ì âm thầm suy tư mặc dù hắn có lòng tin đánh bại trạng thái không tốt xuất xù kỳ ca gũ dạ nhưng là như thế đem một vị huyết kế lưới cấp độ xuất xù kỳ hiến tế cho thần thụ hắn kỳ thật vẫn là có chút do dự dù sao xuất xù kỳ ca gũ dạ có thể tính là lập tức nhận giới gần với hắn tồn tại hiến tế ca gũ dạ trên thực tế cũng là tại hao tổn nhận giới trình thể nội tình nhưng nếu là không lựa chọn xuất xù kỳ ca gũ dạ vậy hắn liền không có khả năng lấy hiến tế cho thần thụ tế phẩm trừ phi xin dì suy nghĩ khé động nghĩ đến vốn là thời không bên trong trước sau đến nhận giới xuất xù kỳ mọ mọ xị kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ tiếp theo một cái trước mắt hắn liền xuất hiện ở căn cứ nghiên cứu bên trong khẩn cấp triệu kiến vừa mới kết thúc hội nghị a mado hắn hỏi sô sù kỳ ỵ sĩ kỳ có liên lạc qua cái khác sô sù kỳ sao a mado đầu tiên là xứng sở không nghĩ tới xin gì sẽ hỏi vấn đề này sau đó lắc đầu nói rất xin lỗi ta không hề rõ ràng sốt xù kỳ ỵ sĩ kỳ có liên lạc hay không qua cái k h á c sốt xù kỳ xin gì không có thất vọng hỏi tiếp vậy ngươi cảm thấy ra tòa cô sốt xù kỳ ở giữa có thể lẫn nhau liên hệ sao lần này ạ mã đồ trầm ngâm một hồi mới lên tiếng ta phỏng đoán ra tòa cô sốt xù kỳ ở giữa hẳn là tồn tại một loại nào đó phương thức liên lạc không qua ô sốt xù kỳ nhất tộc lẫn nhau ở giữa hẳn là cũng tồn tại nhất định cạnh tranh quan hệ sở dĩ sốt xù kỳ ỵ sĩ kỳ tại không có tìm tới thích hợp khí cụ khôi phục bình thường thực lực phía trước không có thử nghiệm liên hệ cái khắc sốt xù kỳ xin di nhẹ gật đầu ân ta cũng là như thế suy đoán. ạ m ạ đồ có chút hiếu kỳ đại nhân ngài vì cái gì đột nhiên hỏi cái này xin gì cũng không che giấu ta cần dụ dỗ cái khác s u ấ t xù kỳ đến nhận giới cái gì ạ m ạ đồ lấy làm kinh hãi tiếp lấy khuyết nhủ đại nhân làm như vậy không xác định nhân tố quá lớn sẽ rất nguy hiểm s u ấ t xù kỳ chi ở di thể nhưng lại tại căn cứ nghiên cứu bên trong nếu quả thật dẫn tới một vị thực lực cùng s u ấ t xù kỳ chi ở tương đương s u ấ t xù kỳ g á n g lâm nhận giới cái kia nhận giới phiền phức liền lớn xin gì tự nhiên biết giống xuất xù kỳ chi ở dạng này xuất xù kỳ vô cùng ít ỏi bình thường xuất xù kỳ thực lực phổ biến tại dị tư cấp cùng huyết c ấ lưới ở giữa n h ạ mạo mỏ xì kỳ, kìn kỳ, ú d đồ đành phải nhẹ gật đầu xin gì nói ra lúc cần thiết có thể lợi dụng đ ẹ i đạ thiên lý nhãn ạ mạo đồ nghe xong lập tức minh bạch xin gì đối với chuyện này coi trọng trình độ thế là lại lần nữa gật đầu ta đã biết đuổi đi ạ mạo đồ về sau xin gì tiếp tục tính toán Dù rỗ xuất xù kỳ mò mò xì kỳ k n h xì kỳ cú giả xì kỳ ba người trước thời hạn giáng lâm nhận giới cũng không phải là một chuyện dễ dàng sở dĩ xỉn gì nhất định phải làm hai tay chuẩn bị mà hắn giờ phút này đã nghĩ đến dự bị phương án tất nhiên xuất xù kỳ không đủ vậy hắn hoàn toàn có thể chế tạo một cái xuất xù kỳ đi ra tựa như chính hắn đ ồ n g dạng nháy mắt hắn nghĩ tới nhà g i a m bên trong một lòng muốn chết ô bito ô bito xuất thân đủ trí hạ nhất tộc là g ì cứ xem nhìn hậu duệ giống như hắn thỏa mãn lộ t sắc thành xuất xù kỳ điều kiện lại thêm trong tay hắn có một đôi ô bị tổ mãn d ễ k ỳ xạ dìn gẳng lĩnh c ử u cùng một cái đến từ ô sột sù kỳ ỵ x ỉ kỳ tiểu thập vĩ tại lý luận bên trên hắn hoàn toàn có thể để ô bị tổ mở ra dìn n ệ gẳng đồng thời phong ấn tiểu thập vĩ tấn thăng dị tư cấp cấp trở thành một cái mới sột sù kỳ một cái mới tế h phẩm canh thứ hai dâng lên c ầ u phiếu đề cử nguyên phiếu một cái nhấc tay xin nhờ mọi người á chương một nghìn ba trăm đáng ra thu thập con mắt c h ư ơ một nghìn ba trăm đáng ra thu thập con mắt xin dị càng nghĩ càng cảm thấy kế hoạch này khả thi rất cao bởi vì bất luận là giáp tỉnh dìn n ệ gẳng vẫn là phong ấn thập vĩ cho dù là không có trưởng thành hoàn toàn t i ể u thập vĩ đều là rất có nguy hiểm sự t ì n h không phải tùy tiện tìm người liền có thể đảm nhiệm mà tại vốn là thời không bên trong tô bị tô đã chứng minh qua hắn là có đủ khống chế gìn ệ gẳng phong ấn thập vĩ năng lực nói cách khác tô bị tô thuộc về lập tức nhận giới bên trong cực kỳ hiếm thấy có đủ tấn thăng dị tức ấ p tiềm lực đi ra cái này cũng bình thường tô bị tô c ố kia bướng mình cực đoan ca tính dễ dàng sinh ra liều lĩnh quyết tâm lại phối hợp thêm ủ trí hạ huyết thống làm ra chuyện gì đều không đủ thấy kỳ lạ mà còn một khi kế hoạch thành công xin dì không chỉ có thể thu hoạch một cái mới tế phẩm còn có thể thu hoạch một đôi hoàn toàn mới dìn nghệ gẳng đến mức làm là như vậy không phải thủ đoạn quá mức âm độc tàn nhẫn xin dì thật không có quá nhiều để ý bởi vì ố bị tổ trên tay nợ máu nhiều vô số kể chỉ riêng hắn kế hoạch đồng thời tham dự diệt thủ trí hạ toàn t ầ u chuyện này đều đầy đủ giết hắn mười lần nếu như xin dì mạnh lên đại giới là ố bị tổn bệnh đôi tia thân là ố c h tổn b h đôi tia thân ó i k h ô n g có m ộ t t ơ m ộ t hào gánh nặng trong lòng có thể làm sao thao tắt đâu xin dị có chút vận lông mày bất luận làm xung kích dị t ứ cấp cần đều là cực hạ n ý c h í lực sở dĩ đơn thuần đem ổ bị tổ làm cái khối lỗi dùng huyễn thuật hoặc là cái gì khác thủ đoạn k h ô n g chế hắn là rất khó để hắn tấn thăng dị t ứ cấp nhất định phải chính hắn phát động tính năng động chủ quan dùng tự thân ý chí đi xung kích mới có thể vượt qua mở ra d ì n n ệ g ặ n g phong ấn thập vĩ từng đạo khiêu chiến chỗ khó liền tại cái này ổ bị tổ trước sau bị ủ trí hạ mã đ ạ giả cùng dẹt đen lợi dụng lúc này cũng đã kịp phản ứng lòng như cho nguội lại nghĩ lợi dụng hắn độ khó l i n lớn suy nghĩ k h a động xin dị xoay người lại đến giam giữ xí dỗ dẹt phòng giam đại nhân nhìn thấy x s h i x o u z cung kính dị thường trên giới quan sát trước mặt s h i x o u z một phen về sau s h i n j i xác nhận hắn chính là bản thể không sai s h i x o u z mặc dù có hàng ngàn hàng vạn cái phân thân nhưng bản thể kỳ thật chỉ có một cái đi tới s h i x o u z trước mặt s h i n j i một tay lộ ra đặt tại s h i x o u z trên đầu phát động dìn nghệ cảm rút ra linh hồn năng lực x o u z một bên kêu gen một bên đau khổ cầu khẩn xin tha cho ta đi bạo lực đọc một cái s h i x o u z ký ức về sau s h i n j i giải trừ đồng thuật buông lỏng ra s h i x o u z bị rút ra linh hồn xíu z vừa định thờ phào có thể đang ánh mắt cùng s h i n j i đối mặt một cái trước mắt cả người nháy mắt sửng sốt nguyên lai、like、đang đọc h i n giữ z ký ức xác nhận không có cái gì thai họa ngầm về sau s h i n j i đối h i n giữ z phát động c ổ tỏ a ma su kami bóp méo h i n giữ z ý chí nếu như nói trước mắt o b i t o còn có cái gì người đáng giá tín nhiệm sợ rằng cũng chỉ thừa lại h i n giữ z nguyên nhân chính là như vậy s h i n j i chỉ có thể đem chủ ý đánh vào h i n giữ z trên thân để h i n giữ xung làm nhãn tuyến của mình lâm thời nói đùa một chút phía trước zen nhân vật trợ giúp cùng hướng dẫn ô bì tổ leo lên dị tư cấp nhưng bởi vì từng có zen ví dụ xin gì nếu như tại trên người shizo z làm cho gì hoặc là ký sinh cái gì lực lượng đều rất dễ dàng bị o b i t o phát giác chỉ có cổ tỏ a m a s u kami v ặ n vẹo ý chí tại thi thuật sau khi hoàn thành mới sẽ không lưu lại dấu vết gì t r ô n xuống shizo z cái này cơ sở ngầm về sau s h i n j i bắt đầu định ra lên toàn bộ kế hoạch ngày thứ hai o b i t o bị người mang ra tu thất bởi vì bị đào đi hai mắt nguyên nhân o b i t o mất đi thị lực chỉ có thể thông qua thí nghiệm nhân viên nói chuyện phiếm biết được chính mình sắp đối mặt một tràng thí nghiệm cơ thể người được đưa tới phòng thí nghiệm về sau từng tiếng tiếng kêu thảm thiết chuyển vào lỗ t a i của h ắ n đây là s k i r o z sớm thanh hắn cũng tại phòng thí nghiệm ô bi t ô lập tức trong lòng cả kinh tiếng y ê u thảm thiết đau đớn còn tại hắn l ẩ n q u ò n bên hai cho dù mất đi thị lực hắn cũng có thể đoán được s k i r o z giờ phút này sợ rằng đang trải qua khó có thể tưởng tượng thống khổ thí nghiệm cơ thể người loại sự tình này hắn sớm đã không cảm thấy kinh ngạc lúc trước còn tại a c a s s u ký lúc dĩ làm thí nghiệm cơ thể người thì rủ cổ làm thí nghiệm cơ thể người hắn đều từng trải qua thậm chí chính hắn đều tiến hành qua một chút thí nghiệm cơ thể người bởi vậy hắn biết rõ xem như vật thí nghiệm muốn đối mặt cái dạng gì tản nhận đối lãi đáng ghét tàn khốc như hắn giờ phút này cũng không nhịn được sinh ra một tia cảm giác sợ hãi lục hoàn thế giới xin gì ngay tại tham gia á o thuật chủ trì tổ chức hội nghị tham dự còn có diệu quang a l i n s tham l a n g hẹn gô cùng với lao vũ người mấy vị tham dự kế hoạch người đất đèn trên đài á o thuật chính giảng thuật khoảng thời gian này ôn dịch ba chủ đối lục hoàn thế giới xâm lấn tiến độ đối chi tiết bộ phận không quá cảm thấy hứng thú xin dị mở ra t i ể u xoa âm thầm suy nghĩ tăng cao thực lực ba con đường con đường thứ nhất ngay tại đẩy tới bên trong thứ hai con đường là sau cùng thủ đoạn sở dĩ hắn suy nghĩ chính là con đường thứ ba dùng sơ s ạ n đủ dạng ủ khống chế cao giai đồng thuật k ẹ c cây gần cái trên thực tế là hắn lập tức tăng cao thực lực thấy hiệu quả phương pháp nhanh nhất đồng dạng điều kiện cũng vô cùng hạ k h ắ c bởi vì đối bây giờ hắn đến nói còn có thể xưng là cao giai đồng thuật k ẹ c cây gần cái con mắt có thể đến được trên đầu ngón tay d ì n nghệ găng nhất hệ bao quát xạ d ì n găng ở bên trong các loại loại hình con mắt đối hắn nhãn lực tăng lên đã vô cùng có hạn trừ phi là số sủ kỳ u dạ x ỉ kỳ c ặ p kia màu xanh gìn nghệ găng cùng với số sủ kỳ mọ mọ xì kỳ màu vàng gìn nghệ găng cái này hai cặp gìn nghệ găng rõ ràng có đủ không giống với xin gì trả cờ dạ t h u tính sở dĩ khống chế cái này hai cặp dìn nệ gẳng có lẽ còn có thể tăng lên trên diện rộng nhãn lực ngoài ra xin dị có thể nghĩ tới cũng chỉ thừa lại s đã có thiên lý nhãn cùng với vốn là thời không bên trong bộ rủ tổ gia tỉnh chẳng s đã đã bị xin dị n ắ m trong tay chỉ cần có nhu cầu hắn tùy thời có thể gỡ xuống s đã cặp kia thiên lý nhãn nhưng chẳng xin dị cũng không biết nên làm gì bây giờ cũng không thể chờ nạ rủ tổ cùng h í nạ tạ sinh ra bộ rủ tổ a hắn ở đấy lòng bất đắc dĩ tự dễu một tiếng bất quá tự dễu về tự dễu hắn vẫn là cẩn thận suy nghĩ một chút chế tạo chẳng khả năng vốn là thời không bên trong gia tỉnh chẳng bộ rủ tổ thân k i m vụ du mạc kỳ thì gạ hai tộc huyết mạch chờ bộ rủ tổ sinh ra hiển nhiên là không còn kịp rồi nhưng x i n gì lại có thể thử nghiệm đem hì nạ tạ gen rót vào nạ rủ tổ trong cơ thể kể từ đó cũng tương đương với biến tướng chế tạo ra một cái bộ rủ tổ mặt khác rất khó nói mò mò xỉ k ỳ ky sinh đối bộ rủ tổ gia tỉnh chẳng đến tột cùng có cái gì chính diện xúc tiến hiệu quả lúc này trên đài áo thuật nói ra trở lên chính là một tháng này từng cái ô nhiễm khu biên hóa diệu quang á linh hỏi có phồn thực bá chủ xâm lấn vết tích sao Cái khác, người nốt đột è n bao q u nhiên gì một vị pháp sư xâm nhập phòng học hướng á o thuật bẩm báo nói chúng ta mới vừa thu được chi thức tháp cầu viện bọn họ bị không biết sinh vật công kích canh thứ nhất dâng lên trên một nghìn ba trăm linh một phồn thực bá chủ xuất hiện Trước thực xuất thuật, thức tháp, là lục hoàng thế giới chủ Cái Chi lục lục 1301, phôn pháp hiện. kinh hãi. hoàng bá Áo lấy đại gì? làm là sở ư tháp một trong, cùng xin gì giờ phút này vị trí, trí tuệ tháp, nổi danh. cùng xin này nổi gì giờ vị s dĩ tại c h i thức tháp bên trong cũng có một vị trí tôn pháp sư tòa c h ấ n nguyên nhân chính là như vậy nếu như gặp phải là bình thường tập kích c h i thức tháp là sẽ không hướng mặt khác năm tòa pháp sư tháp cầu viện mà có thể để cho một vị trí tôn pháp sư hướng mặt khác trí tôn pháp sư cầu viện vậy nói rõ kẻ tập kích nhất định có chút khó giải quyết diệu quang à lynx nói ra chẳng lẽ là bởi vì có người ngoài ở đây alin không có đem phồn thực bá chủ danh tự nói ra bất quá trong lời nói của nàng ý tứ đã hết sức rõ ràng tham dự người n ố t đèn bọn họ nhộn nhịp phản ứng lại á o thuật sửng sốt một chút biểu lộ có chút phức tạp không biết nên thích hay nên buồn nếu quả thật như alin suy đoán như vậy tập kích c h i thức tháp không biết sinh vật là phồn thực bá chủ lực lượng diễn sinh ra thì khối lỗi vậy đã nói do alin kế hoạch thành công phồn thực bá chủ thật bị bọn họ theo t ba mươi ba bên kia hấp dẫn tới nhưng cùng lúc cũng mang ý nghĩa lúc này lục hoàn thế giới đồng thời bị hai vị bá chủ để mắt tới nghĩ đến đây á o thuật nhìn về phía trong phòng h ọ người đốt đèn bọn họ tự a hầu nghĩ theo mọi người trên thân tìm được đề nghị gì nhưng mà bao quát kế hoạch chế định người ạ l i n h sở bên trong tất cả người đốt đèn trên mặt đều giống như hắn hiện đây khẩn trương cùng luống cuống tất cả mọi người là lần thứ nhất gặp phải loại tình huống này Lúc lần lại lao trách chi viện, chi thức còn cái này, tin nói tinh nhân ngài dẫn này viện, nhiệm vụ. Áo thuật, ổn định lại tâm thần, lao sư còn nói báo Pháp tháp, Áo thuật, tâm đại đội, phụ Sư sư ra, mộ để gì? vụ. xua tay để báo tin pháp sư rời đi về sau á o thuật đối trong phòng họp mọi người nói lao sư nên phát giác cái gì kế hoạch của chúng ta khả năng thật thành công a l i n s lắc đầu là thành công một nửa lão vũ người phụ hòa nói đúng vậy à dẫn tới không tính thành công chỉ có hai bọn nó đánh nhau mới tính chân chính thành công tham lang hẹn gỗ nói ra cũng đừng tại chỗ này đoán đến đ o á n đi trước đi chi thức tháp bên kia xác nhận một chút nói sau đi a l i n s nói ra sẽ không có sai chi thức tháp vị kia phong bạo chí tôn pháp sư mặc dù dùng đại bộ phận lực lượng đang đối kháng với ôn dịch bá chủ xâm lấn nhưng đối phương dù sao cũng là một vị trí tôn pháp sư cho dù chỉ có một phần m ộ ư ơ i d ư lực cũng đầy đủ giải quyết đại đa số đ ị c h nhân có thể để cho hắn nhức đầu đ ị c h nhân nhất định không đơn giản xin gì thuận miệng nói thu thập một chút chuẩn bị lên đường đi mọi người không nói thêm lời bắt đầu trước khi chiến đấu chuẩn bị nàng vũ khí bài mục vô cùng cao cấp ngoại trừ vũ khí cận chiến bên ngoài còn có số lớn tri viện máy bay không người lái một người hỏa lực gần như giống như là một tri bộ đội mà nàng nguồn năng lượng bài mục là một cái loại nhỏ lò phản ứng hạt nhân có thể tại trên không đi theo tùy thời vì nàng cung cấp năng lượng tham l a n g hẹn gộ thì điều chỉnh thử chính mình chiến tranh cấp bậc cơ thể giả cái này một bộ chiến tranh cấp bậc cơ thể giả là hán hoa giá tiền rất lớn theo hempis làm được tổng hợp tính năng so hắn phía trước cơ thể giả cao hơn hai mươi phần trăm lão vũ người mặc vào kiểu mới nạ n ổ mẹ bọc thép đến mức hắn phía trước cùng phồn thực bá chủ thị t khôi lỗi giao chiến mà tổn thất cánh tay cũng đổi lại loại hình mới nhất tay chân giả thân ở sân nhà á o thuật càng là khoa trường không những mang theo đại lượng đá ma pháp liền pháp trượng đều nhiều mang một cái dự bị mọi người ở đây riêng phần mình bận rộn thời điểm chỉ có xin dì một người dựa v á c h tưởng thông qua phiêu phủ tại trước mặt khoa học kỹ thuật bóng tiểu viên điều l ấ y chi thức tháp vị trí alin h thấy thế hỏi a cảm ngươi không cần chuẩn bị cái gì sao đợi lát nữa có thể sẽ có một chàng đại chiến lão vũ người cũng lên tiếng nhắc nhở không nên k i n h thường những cái kia thịt khôi lỗi so với trong tưởng tượng muốn khó đối phó phải nhiều nói xong lão vũ người vẫn không quên biểu hiện ra một cái chính mình tay chân giả xin dì cười lắc đầu ta đã sớm chuẩn bị xong gặp xin dì nói như vậy mọi người cũng không lại nhiều khuyên dù sao mỗi một vị người n ư ớ đèn trên thân đều cất giấu không ít bí mật xin gì không nghĩ lộ rõ mọi người cũng không tốt truy vấn ngọn n g u ồ n một lát sau mọi người chuẩn bị thỏa đáng á o thuật nói ra mỗi một tòa pháp sư tháp đều là trí tôn pháp sư hạch o tâm lãnh địa sở dĩ không có thẳng tới ma p h á p trợn chúng ta trước tiên có thể đến năm ngày lính ma p h á p trợn nơi đó khoảng cách c h i thức tháp chỉ có nửa ngày lộ trình Tốt. mọi người không có gì nghị xin gì lúc này mở miệng nói không cần thiết phiền toái như vậy nói xong xin dị vỗ tay phát ra tiếng một đạo cổng không gian lên tiếng trả lời xuất hiện ở trước mặt mọi người cái này nhìn xem tâm h thúy cổng không gian mọi người cùng nhau lấy làm tinh hãi a lin h càng là nhịn không được hỏi a cảm ngươi ngươi là thế nào làm được á o thuật cũng là đầy mặt không thể nghĩ lục hoàn g thế giới cũng không phải là không có t r u y ề n ma pháp nhưng liền tính cường đại như trí tôn pháp sư cũng cần mượn nhờ ma pháp trận mới có thể không gian truyền giống xin di loại này tùy ý đánh cái búng tay liền có thể mở ra một đạo cổng không gian hắn chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy bất quá là tiểu thủ đoạn mà thôi xin gì không có làm nhiều giải thích mang theo chính mình khoa học kỹ thuật bóng tiểu viên dẫn đầu bước vào cổng không gian những người khác bởi vì đều là người nước đèn cho dù rơi vào không gian l o ạ n lưu cũng có cơ hội khởi động đèn cưỡng ép mở ra không gian kẽ nước chạy trốn sở dĩ mặc dù có chút hoài nghi x ỉ n dị cổng không gian đến tột cùng có thể hay không đưa bọn hắn tinh chuẩn đến c h i thức tháp nhưng vẫn là từng cái bước vào cổng không gian tiếp theo một cái trước mắt mọi người liền xuất hiện ở một tòa nguy nga tráng lệ pháp sư tháp phía trước tại xác nhận trước mắt pháp sư tháp chính là bọn họ đích đến của chuyến này c h i thức tháp về sau á o thuật đầy mặt kinh ngạc hắn chẳng thể nghĩ tới xin dị mở ra cổng không gian có thể như thế tinh chuẩn đem bọn họ đưa đến tri thức tháp hơn nữa nhìn gần ngay trước mắt, chi hắn thậm chí cảm giác không gian này c ử a tinh chuẩn có chút quá mức nếu biết rõ c h i thức tháp xung quanh đều là trải rộng cơm chế liền ma pháp truyền tống trận đều không thể xuyên qua hắn thực tế khó có thể tưởng tượng x ỉ n gì là thế nào đánh một cái búng tay liền mở ra một đạo nối thẳng c h i thức tháp cộng không gian xin dĩ lại không có để ý những người khác ý nghĩ hắn giờ phút này nhìn chằm chằm chính vây công c h i thức tháp từng cái to lớn thị t khôi lỗi sắc mặt nghiêm túc thị t khôi lỗi xuất hiện cuối cùng xác định mọi người phía trước suy đoán tiếp s a ôn dịch bá chủ về sau phồn thực bá chủ cũng để mắt tới lục hoàn thế giới hiện tại vấn đề chỉ còn lại một cái đó chính là làm hai cái bá chủ đồng thời để mắt tới một cái thế giới lúc giữa bọn chúng sẽ phát sinh cái gì cành thứ hai dâng lên cầu phiếu đề cử nguyễn phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á chương、1302. điều tra Chương tri thức tháp ngay lập tức liền phát hiện á o thuật đám người mặc dù không rõ ràng á o thuật một đoàn người là thế nào lách qua chi thức tháp cầm chế chuyển tới nhưng xuất phát từ đ ố i á o thuật tín nhiệm chi thức tháp bên trên rất nhanh liền có pháp sư tới dẫn dắt mọi người tiến vào tri thức tháp nội bộ phụ trách cùng ảo thuật bàn bạc là m ộ tại vị tên là、Doi、trung n i lục hoàn thế giới loại này thực lực đẳng cấp thế giới bên trong xuyên qua không gian cũng không phải là cái gì khó có thể lý giải được sự tỉnh trí tôn các pháp sư liền từng du lịch qua cái khác thế giới cũng thỉnh thoảng sẽ có thế giới khác sinh linh đánh bậy đánh bạc tiến bảo lục hoàn thế giới sở dĩ doi pháp sư chỉ cho là xin di một đoàn người là bình thường người xuyên việt á o thuật lúc này có chút vội vàng hỏi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đi theo ta doi pháp sư nói xong liền dẫn á o thuật một đoàn người đi tới chi thức tháp bên trên một chỗ đài cao bên trên chỉ chỉ nơi xa ánh lửa ngốc trời oanh minh không ngừng khu vực doi pháp sư nói ra những quái vật kia là ba ngày trước xuất hiện mới đầu chỉ có một đầu bị đóng tại bên ngoài tháp quan sát pháp sư tiểu đội tiêu d i ệ t cho nên chúng ta không có quá để ý kết quả không nghĩ tới về sau những ngày quái vật càng ngày càng nhiều và ngoài tháp quan sát từng cái thất thủ hiện tại cũng đã tới gần chi thức tháp mọi người mượn đài cao tầm mắt ưu thế phóng tầm mắt tới lên b ộ t phía phát hiện chi thức tháp phụ cận s á t thực trải rộng to to nhỏ nhỏ t r ê n trường mà kẻ tập kích chính là đã t ư n g tại t 3 a m b ê n trên tàn phá b ử a bãi qua thị khôi lỗi chỉ bất quá những n à y thị khôi lỗi hiện nay còn ở vào sơ cấp hình thái hình thể chỉ có cao bảy tám m ước chừng hai ba tầng lầu bộ dạng còn lâu mới có được xìn dị tại t 3 a m tan vỡ phía trước nhìn thấy những cái kia giống như ngọn núi đồng dạng nguy nga cự hình thị khôi lỗi khủng bố như vậy thị khôi lỗi quả như là đã để mắt tới nơi này sao à, Linh, mấy người sắc mặt thịt khôi lỗi xuất hiện mang ý nghĩa kế hoạch của bọn hắn thành công một nửa phồn thực bá chủ bị đưa tới á o thuật khẩn trương đến thân thể cũng bắt đầu có chút r u n r ơ dậy hắn đệ lên giọng nói hỏi phong bạo các hạng có dặn dò gì sao c h ấ n thủ c h i thức tháp trí tôn pháp sư chính là phong bạo trí tôn pháp sư r o i pháp sư lắc đầu những ngày quái vật vô cùng kỳ quái liền lao sư hiện nay đều không thể phân tích ra lai lịch của bọn nó ẩm ẩm lúc này chỗ gần một chỗ trên chiến trường đột nhiên phát sinh một trận mánh liệt bạo tạc ảo thuật cùng roi cùng nhau chấn động trên mặt tất cả đều lộ ra kinh ngạc thân sắc tự bạo ma phát tr nguyên lai cái kia một chỗ trên chiến trường các pháp sư có chút ngăn cản không nổi thế là một người trong đó đành phải tự bạo ma pháp của mình trượng tính toán tiêu diệt thì khôi lỗi bạo tạc đụi mù rất nhanh tàn đi sau đó một cái to lớn thân ảnh theo trong đụi mù chậm rãi đi ra tiếp tục hướng về chi thức tháp phương hướng thẳng tiến thấy cảnh này đại cao bên trên sắc mặt của mọi người tất cả đều âm chầm xuống doi pháp sư nói ra thấy không những quái vật k i a hình như hoàn toàn không có cảm nhận sâu sắc cũng không hiểu đến hoảng hốt lại thêm lực lớn vô cùng liền xem như ta như vậy cao dài pháp sư đối phó cũng vô cùng cố hết sức cho nên chúng ta mới sẽ hướng các người phát ra cầu viện tin tức á o thuật nhẹ gật đầu ta hiểu được r ồ i hỏi tiếp các người trí tuệ tháp đến tiếp sau các pháp sư lúc nào đến ta có thể phái người đi tiếp ứng một cái á o thuật đắp đến tiếp viện tạm thời chỉ có chúng ta mấy cái cái gì chỉ có các người mấy cái này r ồ i pháp sư sắc mặt đ e n lại á o thuật cũng không giải thích trực tiếp gánh một cái thịt khôi lỗi tương đối dày đặc khu vực nói ra vùng này từ chúng ta phụ trách xin yên tâm chúng ta quyết sẽ không để bất luận cái gì một đầu quái vật tới gần chi thức tháp nói đi ảo thuật liền mang một đám người n ư ớ đèn bọn họ bay xuống chi thức tháp đài cao vừa tiến vào chiến trường diệ quang Alin h liền khởi động vũ khí m ổ đ ủ lệ nháy mắt hóa thành chiến tranh thiên sứ trên chiến trường thần tốc thu hoạch lên thịt khôi lỗi tham lang hẹn gỗ mượn Alin h càn quét thịt khôi lỗi tranh thủ đến thời gian dùng nhiều loại vũ khí m ổ đ ủ lệ cùng phòng ngự m ổ đ ủ lệ tại chiến khu lâm thời xây dựng lên một tòa chiến tranh thành lũy bắt đầu là chiến khu cung cấp ổn định viễn trình hỏa lực c h u y ể n vận chỉ trong chốc lát tại Alin h cùng hẹn gỗ liên thủ ảo thuật vạch ra cái kia một mảnh chiến khu thịt khôi lỗi liền bị tiêu diệt hầu như không còn đài cao bên trên nhìn xem không ngừng trên chiến trường phát tiết hỏa lực người đ ố đèn bọn họ doi pháp phân tán tại c h i thức tháp xung quanh các mảnh chiến khu các pháp sư cũng đều bị alin cùng hẹn gộ hông ác lăng lệ hỏa lực thế công khiếp sợ đến mà tại hẹn gộ lâm thời xây dựng chiến tranh bên trong tháo đài xin dị không có xuất thủ mà là tỉ mỉ quan sát đến m ộ n phía thịt khôi l ố i đại lượng xuất hiện mang ý nghĩa phồn thực bá chủ để mắt tới nơi này nhưng lục hoàn g thế giới chỉ có một cái xin dị cũng không tin ôn dịch bá chủ sẽ đối phồn thực bá chủ hành vi làm như không thấy suy nghĩ một cái xin dị đối bên người ảo thuật nói ra ta đi địa phương khác nhìn xem bá cũng không đợi ảo thuật đáp ứng xin dị liền đẳng không mà lên hóa thành một đạo hồng quang một cái trước mắt liền biến mất ở chân trời tốc độ nhanh chóng đừng nói là đồng hành người l ớ t đèn bọn họ chính là tri thức tháp bên trên vị kia phong bạo trí tôn pháp sư cũng không nhịn được khẽ ồ lên một tiếng bởi vì liền xem như hắn vị này trí tôn pháp sư thông thường tốc độ phi hành cũng không đạt tới loại trình độ này xin gì b ê n này chỉ trong chốc lát hắn liền đi đến một chỗ ô nhiễm khu phía trước nếu như nói thì khôi lỗi xuất hiện là phồn thực bá chủ xâm lấn lục hoàn thế giới chứng cứ cái kia trải rộng lục hoàn thế giới các nơi ô nhiễm khu chính là ôn dịch bá chủ xâm lấn lục hoàn thế giới bằng chứng nhưng mà bất luận xỉn dị làm sao quan sát đều không có phát hiện ô nhiễm khu bên trong có gì dị dạng chưa từ bỏ ý định hắn siêu một tiếng biến mất ngay tại chỗ không bao lâu hắn đi tới một chỗ khác ô nhiễm khu vì sao biết dạng này hắn khẽ nhữ mày cái này một mảnh ô nhiễm khu cùng lúc trước ô nhiễm khu một dạng cũng không có cái gì dị thường phản phát ôn dịch bá chủ đối phồn thực bá chủ đến một điểm phản ứng đều không có không có khả năng bọn họ đều là chính cống kẻ săn mồi không có khả năng dạng này hài hòa ở chung từng có tại t ba b ê n trên kinh lịch xỉn dị rất rõ ràng đối mặt tranh đoạt thế giới năng lượng người cạnh tranh phồn thực bá chủ l à như thế nào tức hồn h ệ n sở dĩ hắn không tin ôn dịch bá chủ cùng phồn thực bá chủ hai cái này siêu cấp kẻ săn mồi có thể hài hòa ở chung canh thứ nhất dâng lên chương một nghìn ba trăm linh ba tuyệt vọng cùng gây sự chương một nghìn ba trăm linh ba tuyệt vọng cùng gây sự chỉ dùng một ngày thời gian xin gì đi khắp lục hoàn thế giới to to nhỏ nhỏ hơn bảy mươi cái ô n h i ễ c k u liền nằm ở cực địa mấy cái ô n h i ễ c k u hắn cũng không có bung ô tha từng cái kiểm tra thực hư một lần nhưng mà kết quả vẫn là một dạng không có nửa điểm dị thưởng thế là xin dị mang đầy ngập nghi hoặc quay trở về chi thất tháp v â y quanh chi thức tháp đại chiến còn đang tiến hành chỉ bất quá bởi vì mặt khác năm tòa ma pháp tháp viện quân lần lượt chạy tới lại thêm diệu quang a linh cùng tham lang hẹn g ồ không tiếp đạn dược cùng nguồn năng lượng cường thế càn quét v â y công chi thức tháp thịt khôi lỗi số lượng tại cấp tốc giảm bớt bên trong lại qua một ngày chiến sự cuối cùng lắng lại tiêu diệt xâm lấn c ư ờ n g địch các pháp sư tất cả đều nhẹ nhàng thở ra từng cái cao hứng bừng mừng mà ở lâm thời chiến tranh cứ điểm bên trên nhìn xem bốn phía khói thuốc súng cuộn cuộn vừa bộn một mảnh chiến trường người đốt đèn bọn họ lại tất cả đều vẻ mặt nghiêm túc tham lang hẹn gộ cho chính mình đốt một cái x Áo thuật, bất đắc gì nói, thật vất đắc nói, v ảo tiêu diệt thịt tự trầm tính một khôi lỗi, mọi người tự nhiên cũng liền tính lại. À, Linz l mặt cũng lắng, là đây chỉ thuật ạ m t ờ i liền rất nhanh liền sẽ x ấ t thứ thứ t hiện nhóm thứ hai, nhóm h ba. Áo u đương nhiên biết rõ điểm này thế là nhìn về phía xin dị cùng lão vũ người các ngươi hai ngày này thu thập được cái gì tin tức hữu dụng sao lão vũ người bởi vì là cận chiến loại hình hai ngày này giống như xin dị cũng không có tham gia cùng thị khôi lỗi chiến đấu mà là ra ngoài điều tra nghe đến á o thuật đặt câu hỏi hắn đáp ta đi xung quanh đi làm vòng không có phát hiện cái gì dị thường xin dị bình tĩnh nói ta điều tra lục hoàn thế giới chín mươi phần trăm ô nhiễm c u cũng không có phát hiện gì thường ôn dịch bá chủ tựa hồ đối với phồn thực bá chủ xuất hiện không có bất kỳ cái gì phản ứng cái gì mọi người nghe vậy tất cả đều lấy làm kinh hãi xin d ì rời đội bất quá thời gian một ngày vậy mà đi khắp lục hoàn g thế giới chín mươi phần trăm ô nhiễm c u loại này tính cơ động quả thực không thể tưởng tượng alin tự nghĩ tốc độ của mình tại người đ ố t đèn vòng tròn bên trong là đứng đầu tiêu chuẩn có thể đối mặt xin d ì t í n h cơ động cũng cảm thấy không bằng xin d ì không để ý đến mọi người kinh ngạc mà là nhìn chằm chằm ảo thuật hỏi ngươi là thế giới này người đất đèn chẳng lẽ một điểm dị thường đều không có cảm nhận được sao á o thuật giải thích nói ai sáu vị trí tôn pháp sư chống lên ma p h á p vòng đã chống cự lại ôn dịch bá chủ xâm lấn cũng che giấu ta cái này người l ớ t đèn đối với ngoại giới cảm giác sở dĩ ta hiện tại kỳ thật cùng mọi người đồng dạng alin h t ự a hồ đã sớm biết điểm này nàng tiếp lời gốc dạng kế hoạch của chúng ta bước đầu tiên đã thành công hiện tại chính là muốn xác nhận bước thứ hai cũng chính là ôn dịch bá chủ cùng phồn thực bá chủ ở giữa có thể bộc phát hay không xung đột lao vũ người hỏi vậy chúng ta nên làm cái gì hèn gô đáp vệ tinh cảm ứng từ xa hệ thống đã tại chuẩn bị bất quá muốn bao t r ù n toàn bộ lục hoàn thế giới ít nhất cần bảy trăm cái cơ trạng cho dù toàn bộ dùng xây dựng người máy cũng ít nhất cần một tháng thời gian bởi vì trí tôn các pháp sư ma pháp vòng che đ ậ y cảm giác ma pháp đang nỗ lực trinh sát giờ vũ trụ sẽ toàn bộ mất đi hiệu lực sở dĩ chỉ có thể thông qua khoa học kỹ thuật thiết bị trinh sát vũ trụ lão vũ người thở dài nói cách khác nhanh nhất cũng muốn một tháng chúng ta mới có thể biết toàn cục tình huống ân h è n gộ gật đầu rất nhanh tất cả mọi người trầm mặc lại mặc dù vệ tinh cảm ứng từ xa hệ thống còn không có xây dựng nhưng từ trước mắt tình huống xem ra ôn dịch bá chủ cùng phồn thực bá chủ ở giữa rõ ràng không có phát sinh xung đột mà là kết hợp xâm l ớ n lục hoàn thế giới xấu nhất tình huống ngay tại phát sinh xin gì thì tại suy nghĩ muốn hay không để sau cái trí tôn pháp sư đình chỉ ma phát v ọ n g để cho á o thuật lấy thế giới này người đ ố t đèn thân phận đi xác nhận một chút không gian bích lũy bên ngoài tình huống nhưng nghĩ tới nơi này dù sao cũng là thế giới của người khác để trí tôn các pháp sư đình chỉ chống cự chỉ vì trước thời hạn xác nhận không gian bích lũy bên ngoài tình huống quá mức vô lễ lại bá đạo xin gì nghĩ ngợi nói liền chờ một tháng nữa đi chỉ trước mắt hai mươi ngày đi qua vệ tinh cảm ứng từ xa hệ thống cơ trạm ngay tại lục hoàn g thế giới bên trong toàn diện đ ạ t nhưng mà một đám người n ố t đèn lực chú ý cũng đã không tại vệ tinh cảm ứng từ xa hệ thống lên bởi vì liền tại cái này trong hai mươi ngày phồn thực bá chủ thịt khôi lỗi lại lần nữa phát động đối chi thức tháp vây công mà lần này thịt khôi lỗi không những to lớn hơn chỉ có hình thể đã có sườn núi nhỏ lớn như vậy số lượng càng là trùng trùng đ i ệ p điệp không cách nào tính toán đồng thời tại ngắn ngủi trong hai mươi ngày ô nhiễm khu mới tăng hai mươi cái ẩm ẩm chi thức tháp bên ngoài chiến đấu còn tại duy trì liên tục bên trong bất quá bởi vì thị khôi lỗi quy mô cùng cường độ tất cả đều tăng lên cho dù t h i thức tháp một phương có mặt khác năm tòa pháp sư tháp tri viện nhưng xung quanh cứ điểm vẫn là tại mấy ngày nội tướng tiếp sau luân hãm một nhóm lớn A lửa Linh lực, điên tiết cùng hẹn điên cùng phát lửa cháy lực, tính toán ngăn không không phát cháy c gỗ ảo thuật ngược đạn n dược c lại là không có thất thố hắn vừa cười vừa nói kế hoạch này là ta đồng ý các ngươi chỉ là đang giúp ta nói gì xin lỗi A tranh ba giữa nhau, Linh lúc, lẫn lại lực hiện tại cơ bản có thể xác định, tại tranh thế giới đối hiệp vọng, bản định, không những sẽ không đối kháng lẫn nhau, ngược chút thể thế chủ có cơ có xác tuyệt đoạt ở sẽ sẽ mọi lấn, kế hoạch thất bại. của ta triệt để m người ở đây một trận sầu vân thảm mũi lúc xin di nói ra cái này có thể nói không chừng cái gì mọi người không hiểu cùng nhau nhìn về phía xin di bọn cường đạo đang đập cửa thời điểm có thể sẽ đồng tâm hiệp lực có thể đến chia cắt chiến lợi phẩm thời điểm vậy liền chưa hẳn xin di một bên nói một bên nhìn về phía bên ngoài alin hỏi a cảm ngươi có ý nghĩ gì bọn họ tất nhiên không đánh vậy ta liền lựa chọn sự tình dừng lại xin di nhìn về phía mấy người toét n g h i ệ g nói dù sao đều đã dặn này lại hỏng bét lại có thể hỏng bét đến mức nào đâu nói đi xin di bay ra lâm thời chiến tranh cứ điểm tay phải vung lên chín cái gù đã mạ lần lượt rơi vào hắn lòng bàn tay hóa thành một thanh ó n g á n h trói mắt kim kiếm bá sau một khắc xin di một kiếm vung ra tại huy kiếm nháy mắt trong tay hắn kim kiếm dọc theo đi mấy chục cây số trọn vẹn mấy vạn mét dài chỉ một kiếm liền đem trùng trùng điệp điệp lấp kín tầm mắt thịt đàm khôi lỗi toàn bộ chém nát canh thứ hai dâng lên câu phiếu đề cử nguyên phiếu một cái nhấc tay xin nhờ mọi người á tại r Trước ư thế ta giới của nhiên xin dị vung ra tin dìn kèn s â y bạc cụ phía trước xoay quanh chi thức tháp các nơi chiến trường tuyệt đại đa số đều đã sụp đổ phân tán tại rộng rãi trên chiến trường các pháp sư hoặc là đã chết trận hoặc là bị ép tự bạo kiềm chế đ ị c h nhân chỉ có số ít cao giai pháp sư miễn cưỡng thoát ly chiến đấu chật vật hướng về chi thức tháp phương hướng bại lui chi thức tháp đài cao bến trên nhìn xem trên chiến trường sơn băng địa liệt tan tác do pháp sư mặt sám như cho hắn chưa hề nghĩ qua có chi tôn pháp sư t ọ a c h ấ n chi thức tháp sẽ rơi vào dạng này tình thế nguy hiểm càng không nghĩ qua cao quý c ấ p pháp sư cũng sẽ giống trên thảo nguyên thất kinh đàn hiệu một dạng bị tùy ý truy sát đây chính là tận thế sao đông nhiên hắn nghĩ tới cao giai pháp sư trong vòng luận quần một đầu nghe đồn thế giới ngay tại hướng đi hủy diệt mới đầu hắn là không tin tại hắn nghĩ đến có sáu vị trí tôn pháp sư t ọ a c h ấ n lục hoàn thế giới cùng tận thế loại sự tình này là vô duyên mà bây giờ nhìn một màn trước mắt hắn mới sợ hãi bừng tỉnh và đúng lúc này một đạo trói lọi kim quang phóng lên tận trời ó n g ánh tuân lệnh hắn vị này cao d i a i pháp sư gần như không cách nào nhìn thẳng đó là cái gì doi pháp sư suy nghĩ tại thời khắc này gần như đình trệ giống hắn dạng này không chỉ một bất luận là lâm thời chiến tranh cứ điểm bên trong người đất đèn bọn họ vẫn là chật vật đảo vòng chi thức thấp các pháp sư giờ phút này tất cả đều ngừng chân nhìn về phía bầu trời nhìn về phía cái kia hóng ánh khiến người không cách nào nhìn thẳng kim kiếm rầm rầm rầm tiếp theo một cái trước mắt kim kiếm quét ngang mà qua cùng với đinh thái nước cóc to lớn a n h minh thành mảnh liên miên không hẳn là đập vào mắt xứ sở có thị khối lỗi tất cả đều tại đạo này ó n g ánh kim kiếm phía dưới tăng giã làm sao có thể đây là ma pháp gì phu nhân bất khả tư nghị trên chiến trường tất cả mọi người lâm vào ngốc trệ nếu biết rõ những cái kia thịt khôi lỗi cũng không vẹn vẹn chỉ là khổ người lớn mà thôi các pháp sư hỏa d i ễ m ma pháp có thể tùy tiện thiêu chết một đầu gấu nhóm lửa toàn bộ rừng rậm lại chỉ có thể đem thịt khôi lỗi vỏ ngoài cháy đen mà lấy vi lực xương t i ề m điện ma pháp cũng nhất định phải không ngừng hành kích cùng một điểm mới có thể miễn cưỡng đột phá thịt khôi lỗi vỏ ngoài đôi thịt k h ô lỗi tạo thành tổn thương sở dĩ thường, thường cần mấy vị thậm chí là hơn mười vị pháp sư liên thủ mới có thể miễn cưỡng chống cự một đầu thịt khôi lỗi người n ư ớ đèn bên này tình huống tốt hơn một chút một chút á lính vũ khí mỗ đủ lệ cùng hẹn gỗ vũ khí mỗ đủ lệ đều tiến hành qua tính nhắm vào điều chỉnh nhưng cho dù là như vậy cũng nhất định phải chút xuống đại lượng đạn, đạn dược tiêu hao đại lượng năng lượng mới có thể tiêu diệt một đầu thịt khôi lỗi bởi vậy có thể thấy được những này liên tục không ngừng đánh tới thịt khôi lỗi có cỡ nào khó giải quyết nhưng chính là như vậy khó dây d ư a thịt khôi lỗi tại xỉn dị kim kiếm bên d ư ớ i yếu đ ớt như khối đầu hũ bình thường bị nháy mắt quét sạch liền tri thức tháp bên trên ngay tại duy trì ma pháp vòng phong bạo trí tôn pháp sư tại xín gì thôi động kín dịn t h n s ầ y b ạ c cụ một cái c h ư ớ c mắt cũng sinh ra nồng đậm cảm giác nguy cơ phản p h ấ t cái kia một cái kim kiếm nếu như chém về phía chính là hắn vậy hắn cũng sẽ cùng từng đầu vỡ vụn thịt khôi lỗi một dạng nháy mắt biến thành cho bụi nghĩ đến loại này khả năng phong bạo trí tôn pháp sư lắc đầu đem cái này vô cùng hoang đường suy nghĩ ném ra sau đầu nếu biết do hắn lúc này đang toàn lực kích ra ma pháp của mình vòng lại thêm c h i thức tháp tòa này cùng hắn phù hợp pháp sư tháp tồn tại đừng nói là một cái vũ trụ người xuyên việt cho dù là cái khát trí tôn pháp sư t r ư đến cũng không phải đối thủ của hắn đây cũng không phải là hắn mù quáng tự tin loại này lòng tin là thân là trí tôn pháp sư hắn bằng vào mấy trăm năm qua một lần lại một lần thắng lợi không ngừng tích lũy được hắn căn bản không tin tưởng có người có thể tại hắn mở ra ma p h á p vòng lại thân ở c h i thức tháp dưới tình huống đánh bại hắn t i ê n tĩnh nguyên bản ồn ào chiến trường theo xin gì một kiếm vung ra nháy mắt tiên tĩnh trở lại phiêu phủ ở trên không xin gì giải trừ kín dìn t ẹ n s â y bạ cụ sau đó phóng tầm mắt tới lên tại chỗ rất xa nâng lên bụi mù phương hướng những cái kia bụi mù phía dưới tất cả đều là thị khôi lỗi xin di khoe miệm v ầ một cái cười cười chợt trên ánh mắt rời nhìn về phía đỉnh đầu thương cung. lúc này đã là hoàng hôn mặt trời chiều n g ả về tây s á t trời dần tối chỉ bất quá bởi vì chi thức tháp bên trên ma p h á p vòng còn tại l ớ p lánh sở dĩ trên chiến trường tia sáng vẫn như cũ long lanh xuyên đ ấ u qua ma p h á p vòng xin dì chú ý tới đỉnh đầu bầu trời chính gió xoáy vân r ũ n g tựa hồ đang nổi lên một cơn báo táp to lớn cái này liền đúng nha xin dì cười nhẹ tại t 3 a m b ê n trên hắn nhưng là cho phồn thực bá chủ lưu lại khắc sâu ấn tượng đặc biệt là tại t 3 a m sắp hủy diệt tối hậu quân đầu hắn cách t ba m cái tia tàn tạ không gian m í l ũ cùng thân ở vũ trụ phồn thực bá chủ liếp nhau một cái cái nhìn này kém chút liền muốn hắn m ệ n h nếu như hắn không phải người đốt đèn nếu như hắn tự thân không có đ ặ tới t gì t ứ gốc vẹn vẹn là một lần kia đối mặt liền đầy đủ để hắn chết một trăm lần may mắn hắn lúc đó đã rất có thực lực lại thêm đèn che chở hắn không những không có chết thậm chí đều không có nhận đến quá lớn tinh thần sung kích bất quá chính là cái kêu một tràng giao phong để hắn giờ phút này vô cùng chắc chắn chỉ cần phồn thực b á chủ cảm giác được khí tức của hắn tồn tại phồn thực b á chủ liền nhất định sẽ phát điên quả nhiên tại hắn phát động kín dịn bèn xây bã cụ quét ngang thị khôi lỗi về sau bị ngăn tại lục hoàn thế giới không gian bích lũy bên ngoài phồn thực bá chủ nổi giận ầm ầm lúc này trên bầu trời không có dấu hiệu nào nổ vang một tiếng sét theo đạo này kinh lôi nổ vang chỉ trước mắt cả bầu trời liền bị mây đen bao phủ mây đen bên trong lôi q u a n g từng trận oanh minh không ngừng tựa hồ là vì hưởng ứng tầng mây bên trong lôi mình tại chỗ rất xa thịt đám khôi lỗi cũng bắt đầu chạy vọt lên phát ra từng trận đất dung núi chuyển nổ vang mà càng khiến người ta cảm giác được kinh khủng là những cái t i u lao nhanh mà đến thịt khôi lỗi tựa như là nhận lấy cái gì kích thích bình thường vốn là hình thể khổng lồ lại bắt đầu tiếp tục bành trướng liền ngay trước tất cả mọi người mặt hình thể biến lớn mấy lần có dư. nếu như nói phía trước một đầu thị t khôi lỗi chỉ là sườn núi nhỏ lớn như vậy cái kia lúc này một đầu thị t khôi lỗi hình thể liền tiếp cận một ngọn núi nhỏ bởi vậy tại các pháp sư trong tầm mắt đập vào mặt không phải quái vật mà là một tòa liên miên chập trùng sân mạch loại này vượt qua lẽ thường hình ảnh sung kích lớn để không ít các pháp sư lâm vào sụp đổ có chút pháp sư quỳ trên mặt đất tuyệt vọng tốt tít có chút pháp sư mở mịt luôn c uống càng nhiều pháp sư trong miệng lẩm bẩm đào tử hy vọng tìm kiếm thần linh che chở cảm thấy có xìn dị xuất thủ có lẽ tất cả còn có thể cứu vắn được không nghĩ tới bất quá thoáng qua ở giữa trong tầm mắt liền xuất hiện càng nhiều càng lớn càng mạnh thị t khôi lối đ ạ i quân liền tính lại thế nào b ị trí tôn các pháp sư ma pháp vòng che giấu cảm giác hắn c á i này thế giới này người đất đèn cũng có thể cảm nhận được trong vũ trụ phồn thực bá chủ l ử a giận hắn đối với bên người một đám người đất đèn thảm đạm cười một tiếng thế giới của ta quả nhiên không cứu nổi canh thứ nhất dâng lên chương 1305. Khiêu khích chương 1305. Khiêu 1305. A Tham Lang, Hengo, Lào Vũ người, ba Linh, Lào Người, người Hengô, này, đèn, nhìn nhau không nói gì. Vũ vị đốt nói chính là bởi vì biết bá chủ tàn nhẫn bọn họ mới manh động đối kháng bá chủ suy nghĩ lại bởi vì cùng bá chủ không ngừng đối kháng bọn họ càng thêm hiểu rõ bá chủ chỗ kinh khủng đáy lòng tuyệt vọng cũng tại một chút xíu sinh sôi đặc biệt là giờ khắc này trở thành công đem p h ổ n thực bá chủ theo t 3 a ba bên trên dẫn tới lục hoàn thế giới về sau bọn họ phát hiện không những không thể trợ giúp lục hoàn thế giới phá giải hẳn phải chết khối cục ngược lại còn gia tốc lục hoàn thế giới hủy diện cho dù là trong đám người ý chí nhất kiên định á nghĩ lệ cũng không nhịn được bắt đầu hoài nghi giống nàng dạng này đối kháng bá chủ đến tột cùng có ý nghĩa hay không hoàng hốt cùng dẹt nhìn tại toàn bộ trên chiến trường tràn ngập ra liền chi thức tháp bên trên cái kia c h ó i lọi ma phát vọng tại thời khắc này tựa hồ cũng mất đi hào quang trên không phiêu phủ ở trên không xỉn dị không có để ý phía dưới mọi người đăm chiêu suy nghĩ hắn nhìn chằm chằm nơi xa trùng trùng điệp điệp mà đến thịt khôi l ỗ i mặt lộ khinh thường tại hắn vẫn là dị t ứ cấp hơn nữa còn cần n i ể m hộ thần thụ dưới tình huống những này thịt khôi lối đều đối hắn không có nổi chút tác dụng nào húng chi thành công tấn thăng huyết kế lưới hắn sớm đã xưa đâu bằng nay thực lực so với phía trước dòng g ã mạnh hơn một cái cấp độ đồng thời hiện tại thần thụ cũng tại trong cơ thể của hắn không những không cần hắn giống tại t 3 3 b ê n trên như thế thời khắc phân thần đ i ể m hộ, còn có thể liên tục không ngừng vì hắn cung cấp trả cơ ra dưới loại tình huống này phồn thực bá chủ vậy mà chỉ phải như thế điểm thịt khôi lôi đến chuyện này đối với xin gì mà nói quả thực là tại khôi hải hắn nghiêng đầu nghiêng mắt nhìn trên không đây chính là ngươi bây giờ có thể chạy vào lực lượng mức cực hạ sao u i cho thêm chút s ứ ca tựa hồ là nghe đến xin gì n ổ nước bọn đỉnh đầu hắn trên bầu trời lại vang lên từng đợn của lôi nếu như đây chính là cực hạn của ngươi vậy cũng chớ mất mặt xấu hổ xin gì một bên nói một bên tiện tay vung lên ba ba b a khoảnh khắc chín cái gu đáp mạ lần lượt hiện rõ từng cái rơi xuống trong lòng bàn tay của hắn biến thành một đoàn cỡ nhỏ phong bạo tiếp tục dùng kín d ì n k ẹ n xây b ạ cũ đối phó loại cấp bậc này thịt khôi lỗi thực tế có chút nhỏ nói thành to nhưng những ngày cuồn cuộn mà đến thịt khôi lỗi số lượng lại quá nhiều tầm tầm địa điện không thể nhìn thấy phần cuối bình thường thuật thật đúng là không có cách nào trừng trị nó bọn họ sở dĩ lần này xin d ị liền phát động tẹn xây, xây bã cũ cái này phạm vi lớn rửa sạch thuật tại lực công kích bên trên cũng liền so kín dìn tẹn s â y bạc cụ hơi kém n ử a bậc nhưng công kích mặt lại so kín dìn tẹn s â y bạc cụ càng lớn càng rộng cũng càng thích hợp trước mắt tình cảnh đi thôi sau đó xin g ì tiện tay đem lòng bàn tay phong bạo hướng phía trước một đưa l m ầm phong bạo nháy mắt b i ế n lớn chỉ thời gian một cái nháy mắt liền biến thành c à n quét cả phiến thiên địa to lớn phong bạo gào thét lên đánh út về phía thịt khôi lỗi bầy vốn là ưu ám thiên địa vị kín dìn tẹn xây bạc cụ quay đến càng là lòng trời lở đất giống như núi khổng lộ thịt khôi lỗi núi đá không có gì khác nhau đối xử như nhau bị phong bạo càn quét sau đó triệt để lao đi chỉ lưu một chỗ bờ bộn theo thật cao trên không nhìn lại bị t ì n gìn tẹn sầy bạc cụ càn quét qua khu vực liền tựa như vải vẽ bên trên tác phẩm bị một khối rộng lớn bút lao lao mất bình thường dấu vết gì đều không có lưu lại nếu như nói phía trước xìn dì thi triển t í n gìn tẹn sầy bạc cụ quét ngang thị khôi lỗi một màn đối các pháp sư đến nói là rung động lời nói cái kia giờ phút này xìn dì tiện tay phát động gìn gìn tẹn sầy bạc cụ đem càng lớn càng mạnh thị đàm khôi lỗi càn quét chống không đối các pháp sư đến nói cũng chỉ thừa lại kinh hãi diệu quang á linh thì thầm nói đây là nhân tạo thiên thai tham lang h ẹ n gỗ nói ra uy liền xem như trí tôn các pháp sư cấm kỵ ma pháp hẳn là cũng không có uy lực như vậy à á o thuật đờ đẫn nhẹ gật đầu bất luận hắn làm sao tôn sùng trí tôn pháp sư giờ khác này cũng không thể không thừa nhận xỉn gì tiện tay một k í c h đã vượt xa khỏi trí tôn pháp sư một k í c h toàn lực bất quá cái này cũng bình thường lục hoàng thế giới trí tôn pháp sư thực lực cùng học tập ma pháp phía trước hoàn toàn thân thể vu nữ sần không sai biệt lắm thuộc về rất gần dị tức c ấ cấp cấp độ mà bây giờ xỉn gì là huyết kế lưới so dị tức c trước mắt đối ảo thuật bọn người tới nói duy nhất nghi vấn vẹn vẹn chỉ là x ỉ n gì đến tột cùng so trí tôn pháp sư mạnh bao nhiêu mà thôi rất lâu gìn gìn kèn xây bạc cụ chế tạo ra phong bạc cuối cùng bình ổn lại phía trước còn nối thành một mảnh giống như là di động sơn mạch đồng dạng hướng chi thức tháp bên này mãnh liệt mà đến thịt đám khôi lỗi giờ phút này đã không thấy vết tích đập vào mắt chỗ hoàn toàn hoang lương liền chi thức tháp phụ cận nguyên bản tồn tại những cái kia danh sơn đại xuyên cũng cùng một chỗ bị lao đi làm cho cảnh tượng trước mắt biến thành trụi lùi bình nguyên giống xin gì một cách này tựa hồ i chân chính trọc giận bị ngăn tại không gian bích lũy bên ngoài phồn thực bá chủ bao phủ toàn bộ đại địa mái vòng chỗ lại truyền ra một trận tựa như gầm thét tiếng thét cái kia tiếng giống phảng phất có thể trực kích tâm linh trong lúc nhất thời tất cả nghe đến cái này tiếng giống sinh linh cho tới tại chi thức tháp bên trong toại trấn phong bạo trí tôn pháp sư cho tới kẽ đất bên trong côn trùng tất cả đều lâm vào một loại bị kinh sợ quỷ dị trạnh khó mà tự kiề chỉ có thân ở lâm thời chiến tranh cứ điểm bên trong người đ ớ p đèn bọn họ bởi vì nhận đến riêng phần mình đèn che chở tình huống tốt hơn một chút một chút diễu quang áo linh xuống đầu chật vật nói ra vừa rồi đó là thanh âm gì hẹn gộ lắc đầu t a không biết hắn tình huống muốn hỏng việc một chút quỳ một chân trên đất cơ thể giả bên trong ý thức t h ể nhớ tựa hồ xảy ra vấn đề gì liền l ờ i nói đều có chút đứt quãng tu luyện võ đạo gian luyện tự thân lão vũ người triệu chứng nhẹ nhất hắn miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn về phía trên không xịn gì phương hướng hắn mơ hồ có loại dự cảm vừa rồi theo mái vòm bên ngoài xuyên thâu tới tiếng giống rất có thể là xuất từ sinh sôi ôn dịch hai vị bá chủ bên trong một vị trên không xin d ì gãi gãi lô thai khẽ gắt một cái d ừ n g a có lẽ là lục hoàn g thế giới tồn tại người đốt đèn nguyên nhân lại hoặc là sáu vị trí tôn pháp sư ma pháp vòng đ ằ n g có tác dụng nguyên nhân tóm lại bị năn g tại không gian bích lũy bên ngoài phồn thực bá chủ có thể chạy vào lực lượng mười phần có hạn có hạn đến để xin d ì vị này huyết kế lưới cảm thấy không thú vị trình độ bất quá chuyện này đối với xin gì đến ó i cũng là một lần dò xét bá chủ lực lượng tuyệt g a i cơ hội thế là hắn khiêu khích thả ra thần thụ khí tức mục đích đúng là tiến một bước kích thích phồn thực bá chủ nghĩ thử một lần phồn thực bá chủ đến t ộ n cùng có thể làm đến cái tình trạng gì mặt khác cũng thử một lần ôn dịch bá chủ dưới loại tình huống này sẽ làm sao lựa chọn c ả n h thứ hai dâng lên cầu phiếu đề cử nguyên phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á chương một nghìn ba trăm linh sáu đột phá chương một nghìn ba trăm linh sáu đột phá theo xin gì trên thân thần thụ khí tức tràn n ọ ậ ra bao phủ bầu trời mây đen đang không ngừng quần c u ộ n bên trong cuối cùng tạo ra một cái to lớn ủ rủ mạ kỳ cái kia rủ mạ kỳ trung tâm t â m thúy đen nhánh phản phất nối thẳng mênh mông vũ trụ n g ầ n đầu nhìn chằm chằm vụ du m ạ kỳ xin g ì sắc mặt ngưng trọng mấy phần có như vậy một cái trước mắt hắn thậm chí cảm giác chính mình một lần nữa về tới t 3 a m b ê n trên về tới cái kia cùng phồn thực bá chủ cách không đối mặt thời khắc xin g ì tối lo nó thật chẳng lẽ có thể cưỡng ép đánh vỡ không gian b í t lũy nếu như bá chủ thật có cưỡng ép đột phá không gian hàng rào năng lực vậy nói rõ bị bá chủ đ ể mắt tới thế giới đến tột cùng có thể chống bao lâu hoàn toàn là nhìn bá chủ tâm tình l i ê n tính làm như vậy sẽ để cho bá chủ đánh đổi một số thứ nhưng đối bị bá chủ đệ mắt tới thế giới đến nói mang ý nghĩa ngăn trở bá chủ đạo kia không gian mít lũy chi ò n trong tưởng tượng n lâu mới có được ư vậy đáng t n thức r ê n k ô mô, không n còn đang không ngừng biến lớn bên trong. g đạo Cho kia Kỳ chi Uru quy Mạ h là t dù thấp trên không vòng, này kia khác pháp giờ đạo trói lõi ma vòng, giờ khác này ở bên a phía giới, cũng lộ ra o phủ thắp Chi thức cả cũng cùng bầu bé. b Uru trời dưới, Mạ lộ vô đỏ trong vừa mới theo cái kia tiếng giống giận kinh sợ bên trong thoát khỏi đi ra phong bạo trí tôn pháp sư nhìn thấy trên bầu trời cái kia dọa người h u du mạ kỳ về sau lại lần nữa ngốc trệ sao làm sao có thể trên mặt hắn quen có nguồn gốc từ trí tôn pháp sư t h ô n g dòng tại thời khắc này biến mất hầu như không còn thay vào đó là cùng bình thường các pháp sư không khác nhau chút nào mê man cùng hoảng hốt bất quá rất nhanh hắn liền ý thức đến đây là lục hoàng thế giới lớn nhất từ trước tới nay nguy cơ thế là một bên thông qua ma pháp đưa tin đem tình huống nơi này t h ô n g chi cho mặt khác năm vị trí tôn pháp sư một bên không tiếp ma lực toàn lực bạo phát ma pháp vòng bao quát mộ tinh trí tôn pháp sư ở bên trong mặt khác năm vị trí tôn pháp sư liền tính không có phong bạo trí tôn pháp sư ma pháp đưa tin cũng nhộn nhịp cảm nhận được tai nạn g á n g lâm khí tức chờ phong bạo trí tôn pháp sư ma pháp đưa tin sau khi đến biết được c h i thức tháp chiến trường đối mặt tình huống năm vị trí tôn pháp sư cũng tất cả đều không giữ lại chút nào bạo phát ma pháp vòng tính toán là lục hoàn g thế giới xây dựng một cái ma pháp vòng bình t r ư ớ n g đem ngay tại s â m lấn bá chủ ngăn tại bên ngoài bá trong khoảnh khắc vốn là trói lọi ma pháp vòng cứ thế mà làm lớn ra một lần v ầ n g sáng phóng xạ phạm vi càng là bao phủ toàn bộ chiến trường trên bầu trời cái kia từ mây đen tạo thành to lớn h ữ du m kỳ tại ma pháp vòng chiếu rọi tựa hồ cũng không có phía trước đáng sợ như vậy mà theo ma pháp vòng bộc phát phía trước bị phồn thực bá chủ tiếng giống kinh sợ các pháp sư giờ phút này nộn nhịp lấy lại tinh thần mau nhìn là ma pháp vòng c h í tôn các pháp sư xuất thủ chúng ta được cứu mọi người thấy trên không ma pháp vòng cùng n ụ dù mạ kỳ đối kháng từng cái kích động không thôi cung sĩ khi đại trấn các pháp sư khác biệt lâm thời chiến tranh cứ điểm bên trong người đốt đèn từng cái thần sắt muốn ngưng trọng nhiều lắm bọn họ rất rõ ràng ngay tại tính toán x é rách không gian bích lũy tiến vào lục hoàn thế giới chính là cái gì sở dĩ mặc dù bọn hắn cũng đối trí tôn các pháp sư ma pháp vòng cảm thấy nhìn má than thở nhưng trong mắt sầu lo lại không có một tơ một hào giảm bớt lúc này à l i n h nhìn về phía nổi đồng bể giữa không t r u n g xỉn gì nói nhỏ ạ cảm hắn đến tột cùng muốn làm gì á o thuật nói ra hắn nghĩ dẫn bá chủ đi vào tham lang hẹn gộ i ĩ u môi tên bia thật sự là so với ta còn điên cuồng dẫn bá chủ đi vào hắn muốn cùng bá chủ đơn đâu sao lão vũ người lại lắc đầu nếu như cuối cùng vẫn là phải cùng bá chủ đối kháng chính diện lời nói ta cũng sẽ lựa chọn không gian bích lũy coi như hoàn hảo còn có sáu vị trí tôn pháp sư xem như cứu trợ thời điểm tiến hành nếu không chờ sự tình thay đổi đến càng hỏng bét thời điểm lại lựa chọn đối kháng chính diện tất cả có lẽ đã quá muộn hẹn gộ biểu tình nghiêm trọng hắn hắn thật muốn cùng bá chủ đơn đấu hắn không phải là điên rồi đi á o thuật nói ra ạ cảm là ta đã thấy tối cường người l ố t đèn không nên em người l ố t đèn cái này hạn định bỏ đi hắn là ta đã thấy tối cường người á l i n h phụ họa nhẹ gật đầu chúng ta phía trước đánh giá thấp hắn hắn cũng là ta đã thấy tối cường người hắn như thế lựa chọn nên có hắn đạo lý đi nói đến chỗ này mấy vị người lớp đèn ánh mắt tất cả đều tập trung đến trên không tập trung đến x ỉ n dị trên thân nếu như tất cả đúng như bọn họ suy đoán như thế phồn thực bá chủ có thể đột phá không gian bích lũy xâm nhập lục hoàn thế giới có lẽ bọn họ liền có thể mượn lần này thời cơ thấy bá chủ chân dung đây đối với tất cả người đốt đèn đến nói đều là ngàn năm một t h ử một cơ hội gian g g i á c đ ỗ n g nhiên trong bầu trời u dù mạ kỳ bên trong chuyển đến một trận làm người sợ hai tiếng vỡ vụn phảng phất có cái gì trọng yếu đồ vật tại thời khắc này vỡ vụn rầm rầm ngay sau đó không đợi mọi người có phản ứng ủ d mạ kỳ ở trung tâm liền có đại lượng chất lỏng màu đen hướng phía dưới đổ xuống mà ra theo chất lỏng màu đen đổ xuống mà ra còn có một cỗ khiến người run dày b ấ t a n khí tức khủng bố đó là cái gì ta con mắt của ta chuyện gì xảy ra vì cái gì ta cái gì đều không thấy được trên chiến trường các pháp sư tất cả đều kinh hô lên bởi vì làm bọn họ nhìn hướng trên trời cao hữu dù mạ kỳ trung tâm chút xuống xuống chất lỏng màu đen lúc hai mắt nháy mắt ngủ lâm thời chiến tranh cứ điểm bên trong tại t ư ơ n g đạo ấm áp quan g bên trong người n ư t đèn bọn họ tất cả đều khôi phục tầm mắt cùng trên chiến trường những pháp sư kia bọn họ một dạng làm bọn họ nhìn thẳng ụ r ù mạ kỳ bên trong chút xuống xuống chất lỏng màu đen lúc hai mắt cũng nháy mắt ngủ bất quá theo riêng phần mình trên thân đèn xua tán đi ô nhiễm bọn họ mới chậm rãi khôi phục thị lực A c linh hoàng sợ nói không thể nhìn tiếc h không miễn cưỡng mới khôi phục thị lực người đất đèn bọn họ vội vàng túi lầu xuống dịch ra ánh mắt hẹn gỗ hốt hoàng hỏi ai có thể nói cho ta trên trời những cái kiêm màu đen quỷ đồ vật là cái gì ác i n đáp hẳn là bá chủ lực lượng may mắn chúng ta có đèn che chở bằng không chúng ta liền đều bị bá chủ lực lượng ô nhiễm Áo thuật, sắc mọi ặ t tưởng tượng, rõ ràng cách không gian bích lũy, cùng với trí tôn khó không không Hắn cách cách bích pháp coi. nào gian với ràng cùng pháp sư rõ lũy, v ma n hơn nữa còn nhìn thoáng bọn g chỉ họ xa xa qua, là l ề người kém chút mất đi hai mắt. Lúc này, một chút Lúc hai đi đến lao vũ người kinh hồ, sao? Làm sao sẽ dạng này, bên chuyển n vũ kinh Mọi người dặn này? hồ, sao? sao sẽ Làm theo tiếng kêu nhìn lại phát hiện trải rộng chiến trường những cái kêu may mắn còn sống sót các pháp sư giờ phút này tất cả đều biến thành từng cái mọc đầy mầm thịt s ắ t có mạ quái vật tại chiến trường các nơi như là g i ã thú gào thét chu lên một đám người đốt đèn bọn họ hai mặt nhìn nhau nguyên lai mất đi hai mắt vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu tại mất đi hai mắt về sau những n à y có ma pháp hộ thể các pháp sư toàn bộ phát sinh n h u sóng tại ngắn ngủi mấy hơi t h ở công phu liền biến thành trước mắt cái này một bộ người không da người q u ỷ không da q u ỷ quái vật rằng r ớ p không á o thuật một mặt tuyệt vọng những pháp sư kia bên trong không ít đều là hắn hảo hữu trí dao alin h tự hầu nghĩ đến cái gì bước lên nguy hiểm bỗng nhiên ngầm đầu nhìn về phía trên không x i n gì. canh thứ nhất dâng lên chương một nghìn ba trăm linh bảy kịch chiến chương một nghìn ba trăm linh bảy kịch chiến trên không sin di lạnh lùng nhìn phía xa h rủ mạ kỳ bên trong chút xuống những cái kia chất lỏng màu đen cùng tất cả mọi người ở đây một dạng xin gì tại nhìn chăm chú những cái kia chất lỏng màu đen mé mắt cũng bị ô nhiễm ăn mòn chỉ là lần này hắn thậm chí cũng không có độ tới đèn lực lượng đơn thuần dựa vào tự thân trả cơ dạ liền đem trên thân ô nhiễm thanh trừ hết điều này cũng làm cho hắn rõ ràng cảm nhận được thực lực bản thân tăng lên nếu biết rõ trước đây không lâu hắn chỉ là cách không cùng phồn thực bá chủ liếc nhau một cái ý thức cùng thân thể liền tựa như bị đông cứng bình thường hoàn toàn rơi vào ngốc trệ nếu không phải đèn che chở hắn lúc ấy coi như không chết không điên chỉ sợ cũng sẽ bỏ lỡ rút lụi cuối cùng thời cơ bây giờ hắn nhìn thẳng phồn thực bá chủ đừng nói rơi vào ngốc trệ liền c h ó n g váng đều không có không thể nghi ngờ điều này nói rõ tại tấn thăng huyết kế lưới về sau hắn ít nhất có đủ cùng phồn thực bá chủ đối mặt tư cách xin d í lại l i ế c quan ơ i xa chi thức tháp chi thức tháp trên không ma pháp vòng bên trong xuất hiện vốn không nên có từng đạo gần sóng điều này nói rõ duy trì ma pháp vòng phong bạo trí tôn pháp sư chính thừa nhận to lớn quấy nhớ cùng xâm nhập nếu như nói trí tôn pháp sư là cùng hoàn toàn thân thể vũ nữ hình thái sân mượn dạng là tiếp cận dị tư cấp tồn tại như vậy thân ở pháp sư tháp bên trong thu hoạch được pháp sư tháp ra chỉ trí tôn pháp sư liền không sai biệt l ò m có thể nhìn thành là dị tư cấp mà liền tại trước mắt sáu vị trí tôn pháp sư toàn lực duy trì lấy ma pháp vòng chống cự bá chủ x â m l ấ n ý vị này phồn thực bá chủ lần này cưỡng ép đột nhập ngoại trừ muốn đối mặt không gian bích lũy ngăn trở còn cần đối mặt sáu vị dị tư cấp cường giả liên thủ chặn đánh sở dĩ xin dị minh bạch lần này tình huống cùng t ba m b ê n trên một lần kia không thể nói nhập là một phồn thực bá chủ tại lục hoàn thế giới bị hạn chế xa so với tại t ba m bên trên lớn không bao lâu theo ưu dụ mạ ký bên trong chút xuống xuống những cái k i a chất lỏng màu đen tại mặt đất ngưng tụ thành một cái to lớn kén thịt cái k i a to lớn kén thịt bên trong tựa hồ có đồ vật gì tại thai ngén giống trái tim bình thường t h ù n g t h ù n g nhịp đập ở trong đó chính là phồn thực bá chủ sao mặc dù không dám xác định nhưng xin gì cũng không có ngồi chờ chết thói quen cơ hồ là tại kén thịt thành hình máy mắt hắn liền phát động sờ s à n ủ, thoáng chốc cùng với màu vàng quang ảnh theo xin gì trong cơ thể bắn ra đến hóa thành xương cốt bắp thịt sau đó là áo giáp hô hấp ở giữa một tôn to lớn thần linh màu vàng nóng sừng sững tại phía trên chiến trường này mở ra hoàn toàn thân thể sơ san đủ xin gì không có tùy tiện tiếp cận kén thịt mà là dùng trả cờ giả ngưng tụ ra một cái trường mâu hung hăng ném hướng về phía nơi xa kén thịt ba mang theo pha phong gào thét trường mâu như một đạo trường hồng chớp mắt đã tới đâm về phía nơi xa kén thịt thật mạnh lâm thời chiến tranh cứ điểm bên trong người đốt đèn bọn họ gặp một màn này tất cả đều kinh hô đi ra bọn họ không biết sơ san đủ là chiêu thức gì nhưng chỉ bằng cảm giác liền biết xin gì thôi động sơ san đủ ném ra cái này một mâu phi thường khủng bố nhưng mà liền tại bọn hắn cho rằng cái này một mâu có thể xuyên qua kén thịt lúc đâm chúng kén thịt trường m â u vậy mà chỉ đâm vào một đòn nhỏ liền không còn cách nào đâm vào không những như vậy theo kén thịt d ạ n nước đại lượng màu đen theo dạng nước chỗ tuân ra chỉ một cái trước mắt liền đem xin dị dùng trà cờ dạ ngưng tụ trà cờ dạ ăn món mất cái này người đốt đèn bọn họ kinh ngạc không thôi trên không xin dí lại thần sắc không thay đổi tựa hồ sớm có dự liệu sau đó hắn lại lần nữa thôi động sờ săn đủ màu vàng cự nhân trong tay lập tức xuất hiện hai cái màu đen sù dạy kèn không thể nghi ngờ cái này hai cái màu đen sù dạy kèn cùng lúc trước trường mẫu khác biệt bọn họ không chỉ là xin dị trà cờ dạ cố tượng ra vũ khí càng l à rút vào các mù ải nhã lực là vốn là thời không bên trong c ả c ả s ỉ từng dùng để đối phó s u ấ t xù k ỳ c ả cũ dạ các mù sù d ẻ k ẹ n tất nhiên đơn thuần vật lý công kích không dùng được vậy liền nhìn xem ngươi có thể ngăn trở hay không không gian trì lượt đi t h â m hô một tiếng về sau xin gì thôi động sờ san nủ đ ỗ n g nhiên ném ra ở trong tay hai cái kia các mù sù d ẻ k ẹ n vù vù hai cái các mù sù d ẻ k ẹ n gào thét mà tới hóa thành vạt mèo uzu ma kỳ nháy mắt lột ra kén thịt v à ngoài lộ ra kén thịt ngay tại dựng dục á i vợt cái kia quái vợt có dài mảnh hình giống như long giống như dao nhưng không có sừng thú v ậ y cá mà là quanh thân chất keo kết cấu không biết cái nào một mặt là đầu cái nào một mặt là đôi có lẽ là bởi vì kén thịt tổn hại nguyên nhân quái vật theo tổn hại kén thịt bên trong bay vứt lên giống giống như du long tại trên không dạo chơi hừ xin di khẽ hừ một tiếng chợt thôi động sờ s a n đủ, nên đón tiếp lấy lúc này hắn đã không để ý tới kén thịt bên trong dựng d ụ c quái vật đến cùng có phải hay không phồn thực bá chủ dù sao trước tiêu diệt lại nói ầm ầm rất nhanh k h ô n g chế sờ sanu đ xin di cùng quái vật tại trên không kịp đấu xin di sờ sanu vượt qua hoàn toàn thân thể sờ sanu t h hạn thân c ớ ấn đắm đến kinh người một nắm t mà kén thịt bên trong dựng d ụ c quái vật chiều dài cũng có gần n g à n m é t sở d ĩ song phương về mặt hình thể đại khái tương đương x i n gì, s ở săn đủ thậm chí còn thoảng qua c h i ê m cứ một chút thơ phong một màn này khiến mọi người ở đây trợn mắt há h ố c mồm x i n gì chỗ cho thấy thực lực một lần lại một lần đổi mới bọn họ mơm mớn để bọn họ cảm thấy chấn động không gì sánh nổi đương nhiên giờ phút này trên chiến trường có thể mắt thấy một trận chiến này người đã còn dư lại không có mấy đại lượng p â n tán tại chiến trường các nơi các pháp sư hiện tại đã toàn bộ nhiều sóng thành chỉ biết là gào thét chu lên quái vật sở dĩ ngoại trừ lâm thời chiến tranh cứ điểm bên trong người đ ớ p đèn bọn họ bên ngoài cũng chỉ thừa lại thân ở c h i thức tháp nội bộ nhận đến ma pháp tháp cùng ma pháp vòng hai tầng tre chở chút ít các pháp sư hẹn câu hỏi các ngươi cảm thấy ai có thể thắng lão vũ người lắc đầu khó mà nói a Linh cùng á o thuật đều không có lên tiếng chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm trên không chiến đấu trước mắt liền xem như bọn họ những n à y người đ ớ p đèn cũng vô pháp phán đoán trên không ngay tại đại chiến xình dị cùng quái vật ai có thể cởi đến cuối cùng ầm ầm k í c đấu còn tại duy trì liên tục bên trong mà theo đại chiến quái vật trên thân xuất hiện một đạo lại một đạo dữ tận miệm vết、thương. mà xỉn dì cái tiết như thần linh ủy phong lấm liệt màu vàng sờ san đủ cũng biến thành loan g lộ lên phản phất nhận lấy thời gian ăn mòn thay đổi đến vết d ì loan g lộ hiện nhiên song phương đối kháng đã vượt qua đồng dạng vật lý phương diện may mắn cái tiết theo kén thịt bên trong chạy ra quái vật không có trưởng thành hoàn toàn liền bị xỉn dì c ạ t mùa sùa dẹ k ẻ n đánh gãy s ở dì theo kịch đấu duy trì liên tục nó dần dần rơi vào hạ phong vê anh lại là một trận oanh minh quái vật từ không trung rơi vào mặt đất tại dẫn tới động đất lắc lư sau khi kích thích đẩy trời bụi mù mà đúng lúc này khống chế sờ san đủ x i n d ì cũng từ trên trời giáng xuống một đao chém về phía quái vật phần bụng đem vặn vẹo dây r ù a quái vật chặn ngang chém thành hai đoạn canh thứ hai dâng lên cầu phiếu đề cử nguyên phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á chưng một nghìn ba trăm linh tám lùi ra đi chưng một nghìn ba trăm linh tám lùi ra đi theo quái vật bị x i n d ì sơ san đ ủ chặn ngang chém thành hai đoạn lượng lớn chất lỏng màu đen theo quái vật chỗ đứt dâng trào lên suy suy suy cùng với nồng đậm xương trắng bốn phía truyền đến kịch liệt tiếng hủ thực sơ san ủ bên trong xìn dị tức thời con ngươi co g ụ c lại vội vàng tôi động sờ san đủ bước ra lui về phía sau thối lui ra khỏi hơn mười dặm về sau xin g ì quét mắt chính mình sờ san đủ lúc này hắn màu vàng sờ san đủ đã ảm đạm giống bị dì xét đồng sắt bình thường hiện đây các loại loang lộ vết tích những cái kia theo quái vật chỗ đứt phun tung tóe đi ra dính vào hắn sờ san đủ trên thân chất l ỏ n g màu đen càng là đang không ngừng hủ thực hắn sờ san đủ áo giáp một số nhỏ khu vực thậm chí bị hoàn toàn đốt xuyên vào đến mức hắn sờ san đủ trường đao trong tay đã sớm bị ăn mòn đến chỉ còn một cái trôi đao rừng a xin dì không khỏi khét gắt một cái đây cũng là hắn vì cái gì vận dụng không đủ linh hoạt s ở sa nủ cùng quái vật chiến đấu d u y ê n cớ tại không hiểu rõ quái vật đặc tính dưới tình huống hắn thật đúng là không dám tùy tiện tiến lên cùng quái vật vật lộn lúc này xin di đưa ánh mắt về phía nơi xa quái vật mặc dù bị xin di chặn ngang chặt đ ứ t nhưng quái dị hồ cũng không có bị đả kích trí mạng nó hai đoạn thân thể dây dưa cùng nhau rất nhanh liền lại hòa thành một thể xin di k h e nhũ n mày cái này quái vật bất luận là tốc độ lực lượng đều có thể cùng hắn s ở sa nủ sánh vai cùng mà sinh mệnh lực càng là khủng bố không tính vừa rồi chặn ngang chặt đứt một đau kia xin di sợ sa nủ phía trước đã đánh chúng nó mấy chục đau nhưng cái này quái vật tựa như người không việc gì mở dạng lắc l ư một cái thân thể liền triệt để khôi phục mặt khác cái này quái vật thân thể có đủ cực mạnh phóng xạ một khi tới gần xin dĩ liền có thể cảm giác được rõ ràng chính mình trạ cờ dạ đang bị loại này phóng xạ tăng ăn dã đây cũng là hắn sơ san đủ tại ngắn n g ủ i trong chốc lát liền thay đổi đến vết dì loang lầu nguyên nhân đến mức quái vật miệng vết thương phun ra chất lỏng màu đen liền x i n dĩ sơ san đủ đều ngăn cản không nổi người bình thường nếu là đ ụ phải cơ bản cũng là chạm vào chết ngay lập tức hugh Đánh quái Giống. phía vừa mới khôi phục vừa vật. mới Bị lúc a s sáng e r ra chùm đánh vật này lâm thời chiến tranh cứ điểm bên trong phát ra đại lượng mưa đạn động năng vũ khí laser vũ khí giống không cần tiền đồng dạng tiết ra lấy hỏa lực bao trùm hình thức hướng về quái vật đổ ập xuống đập tới không thể nghi ngờ lâm thời chiến tranh cứ điểm bên trong người đốt đèn bọn họ cũng muốn tận một phần lực liếc qua xin gì chỉ là hơi như mày không có ngăn cản cái này quái vật nhược điểm là cái gì hiện nay không ai nói rõ được khiến người khác thử xem có lẽ có thể thu lấy được không tưởng tượng được hiệu quả l ân ác lins gật đầu hèn gồ cười to nói yên tâm đi đầu đạn chỉ lệnh giải tỏa còn cần mười giây lập tức liền có thể lấy chính thức khởi động Tốt, tiếp tục mưa đạn công kích dừng lại ác lins nhìn về phía vũ khí giải tỏa đứng ngực vũ khí hạt nhân phóng ra đứng ngực ba trăm hai mươi mốt phóng ra theo a lính cảnh báo hẹn gỗ sẽ lâm thời chiến tranh cứ điểm vòng phòng hộ năng lượng chuyển vận tăng lên tới mức độ lớn nhất hiển nhiên phía trước laser vũ khí cũng tốt hỏa lực bao trùm cũng được tất cả đều chỉ là bong khói là vì cuối cùng này đạn hạt nhân đã kích làm nhiệm vụ đây cũng là một đám người n ố t đèn bọn họ cuối cùng cũng là uy lực lớn nhất đòn sát thủ rất nhanh một cái to lớn hỏa tiến theo lâm thời chiến tranh cứ điểm bên trong bắn ra đàng không mà lên sau đó vẽ ra trên không t r u n g một đường vòng cung tinh chuẩn rơi xuống bị đang bị mưa đạn bao trùn quái vật bên trên ẩm ẩm đầu tiên là một đạo ánh sáng mạnh lên ngay sau đó k i nổ h hạt n nhân, nhân, vẹn vẹn nhân sóng xung kích còn tại hướng bốn phía quyết tán trên chiến trường những cái kia từ các pháp sư n h i ề u sóng mà thành quái vật tất cả đều tại h ạ n h xung kích bên trong biến thành cho bụi mà tại cái này một bộ bộ s u n g kích cùng sóng nhiệt h ả i dương bên trong toàn bộ chiến trường chỉ có nhận đến ma pháp vòng tre chở chi thức tháp cùng mở ra toàn bộ công suất lồng phòng ngự lâm thời chiến tranh cứ điểm miễn cưỡng may mắn còn sống sót xuống dưới chi thức tháp bên trên r o i pháp sư nhìn phía xa trực trùng vần tiêu mây hình ấm cả người đều rơi vào ngốc trệ d ạ phèo nhận biết những người x u y ê n v i ệ t này đến tột cùng là những người nào cương hành xin di cùng với trước mắt cái này dung động vụ nổ hạt nhân một lần lại một lần đổi mới hàn đối người đ ấ đèn bọn họ nhận biết nếu như nói trận đánh lúc trước người đốt đèn lúc doi pháp sư còn có cao giai pháp sư cái k i a đặc hữu tiêu ngạo cùng thận trọng lời nói cái k i a giờ phút này hàn lối người đốt đèn bọn họ cũng chỉ thừa lại kính sợ lâm thời chiến tranh cứ điểm bên trong một đám người đốt đèn bọn họ khẩn trương nhìn chằm chằm từng khối giám thị màn hình lão võ giả nói ra bị công kích như vậy chúng đích khoái vật kia liền tính mạnh hơn hẳn là cũng không có khả năng còn sống s ó t ta alin không có trả lời vẫn gắt gao nhìn chằm chằm giám sát tích, tích tích đúng lúc này cứ điểm bên trong vang lên một trận còi báo động trói t a i hẹn gô liếp nhìn giám sát số liệu sắc mặt lập tức đen lại đáng chết bạo tạc khu vực hạch tâm còn có sinh mệnh phản ứng cái k i a quái v ậ t không có chết tựa hồ là để ấn chứng hẹn gỗ phán đoán mây hình nấm hạ h ô n độn bên trong một đạo bóng tối bỗng nhiên thoát ra nháy mắt nào về phía lâm thời chiến tranh cứ điểm nguy rồi nó lao về phía chúng ta rồi mọi người cẩn thận lâm thời chiến tranh cứ điểm bên trong người đốt đèn bọn họ nhộn nhịp kinh hô vơ anh phía trước khó khăn lắm c h ặ n lại nổ hạt nhân viễn trình xung kích lâm thời chiến tranh cứ điểm tại quái vật cái này một đợt xung kích bên dưới yếu ớt giống đồ chơi xếp gỗ xây một dạng bị nháy mắt đâm đến thất linh miễn cưỡng trốn ra được mấy vị người n ư t đèn nhộn nhịp khởi động trên thân phi hành trang bị chuẩn bị bay về phía không t r u n g nhưng mà quái vật đụng nát lâm thời chiến tranh cứ điểm về sau một cái xoay người lại hướng về người n ư t đèn bọn họ quét tới l i ê n tại a l i n h đám người cho rằng thai kiếp khó thoát thời khắc phía sau bọn hắn đột nhiên xuất hiện một cỗ to lớn h ấ p lực đem các nàng cách không nhấp lên nháy mắt hút tới không t r u n g hiểm lại càng hiểm tránh đi quái vật cái này một cái kết thúc chưa tình hồn người n ư t đèn bọn họ nhộn nhịp nhìn về phía xin di bọn họ biết mới vừa rồi là xin di xuất thủ cứu bọ xin di lại chỉ là xua tay t h ẳ n như nói lui ra đi chương một n h r ă m linh c n h ấ t định phải thắng chương một n h r ă m linh c n h ấ t định phải thắng a cảm ngươi a l i n x muốn nói lại tôi h nàng không muốn để cho xin di một thân một mình đối kháng hư hư thực thực p h ồ n thực bá chủ quái vật nhưng lại không thể không thừa nhận loại cấp bậc này chiến đấu nàng đã không có tư cách can thiệp hèn gỗ nghĩ rất thoáng a cảm chính ngươi cẩn thận đạn hạt nhân công kích không có hiệu quả về sau hắn liền biết cái này quái vật đã không phải là bọn họ có thể đối phó sở dĩ tiếp tục lưu lại trên chiến trường chỉ có thể thêm tiền thế là liền lôi kéo a lynx cùng một chỗ rút lui lão võ giả hướng xin di nhẹ gật đầu sau đó yên lặng khởi động máy bay hướng nơi xa rút lui xin nhờ ngài á o thuật t h i ngữ khí cung kính hướng xin di thi lễ một cái xin di lại x u a tay thúc giục nói đi mau á o thuật không trần trờ nữa đi theo phía trước rút lui alin s hẹn gồ lão v õ giả mấy vị người l ố t đèn lại lui mười mấy km phía sau ngừng lại khoảng cách này có thể để bọn họ mượn nhờ thiết bị quan sát được trên chiến trường ngay tại phát sinh tình huống lại có nhất định giám s ó c nếu chiến trường xuất hiện ngoài ý muốn bọn họ cũng có thể thong rút đi alin hỏi lưu hạ cả một người thích hợp sao không phải vậy đâu thở dài h e n g g nói ra liền trực tiếp chúng đích đạn hạt nhân đều tiêu diệt không được quái vật kia chúng ta còn có thể làm cái gì đây lão võ giả bỗng nhiên ta cảm giác gạ cảm còn không có sử dụng ra toàn lực cái gì dù lên alinz nói cái này sao có thể h á n khoa trương như vậy cũng còn không dùng toàn lực á o thuật hỏi người phát hiện cái gì lão võ giả lắc đầu ta không có bất kỳ cái gì căn cứ nhưng trực giác của ta nói cho ta hắn hiện tại vẫn chỉ là ở vào thăm dò giai đoạn á o thuật hít vào n g ụ khí lạnh nếu như biểu hiện g a loại này thực lực gạ cảm đ ề u không có hiện ra toàn bộ thực lực lời nói hắn không cách nào tưởng tượng hạ cảm toàn bộ thực lực đến tột cùng khủng bố cỡ nào trên chiến trường Chờ, người n ư t đèn bọn họ thối lui ra khỏi hạch tâm chiến trường khu vực về sau xin di ánh mắt nhìn về phía tại mặt đất phiên giang đảo hải quái vật cái kia quái vật chất keo vào ngoài thoạt nhìn tựa như là h ò a tắc ngựa có chút cháy đen biến hình điều này nói rõ vừa rồi vũ khí hạt nhân đối với nó cũng không phải là không có chút nào tổn thương nhiệt độ cao có thể đối với nó tạo thành hữu hiệu tổn thương sao suy nghĩ cùng một chỗ xin di liền nháy mắt phát động đồng thuận ạ mã tề tiếp theo một cái trước mắt trên chiến trường tàn phá bừa bãi quái vật liền bị một đạo h ắ t viêm nóng lửa chỉ chốc lát sau cái này h ắ t viêm liền bao phủ quái vật toàn thân bất luận quái vật dây rủi như thế nào cỗ kia bao phủ hắn h ắ t viêm chính là không thông tha một chút xíu thiêu đốt lấy quái vật thân thể giống giống giống quái vật phát ra thống khổ gầm thét một tiếng này tiếng giống giận phảng phất có thể xuyên t h ấ u không gian bất luận là tri thức tháp bên trong các pháp sư vẫn là lùi đến mười mấy km bên ngoài người n ư ớ đèn khi nghe đến tiếng giống về sau tất cả đều cảm nhận được một cỗ xuất phát từ nội tâm chỗ sâu rút g i y phảng phất như là động v xin di lại khỏe miệng một phát quái vật càng là g ầ m thét liền càng nói rõ hắn phương pháp hữu hiệu lúc này quái vật đột nhiên đình chỉ g ầ m thét toàn thân trên giới bắt đầu b à i tiết chất lỏng màu đen để chống đỡ á mã tê giás h ắ c viêm bốc cháy á mã tê giás h ắ c viêm cùng chất lỏng màu đen chạm nhau nháy mắt liền phát ra suy suy tiếng vang sau đó á mã tê giás h ắ c viêm cấp tốc bể ngoài một chút xíu tiêu tán trên không xin gì hơi xứng sở hắn không nghĩ tới vĩnh viễn không dập tắt á mã tê g i s cứ như vậy bị chất lỏng màu đen dội tắt không đợi hắn lấy lại tinh thần bị á mã tê g i s thiêu đến càng thêm khủng bố dữ tợn quái vật. lại để mắt tới nơi xa đáng chú ý chi thức tháp một cái vây lôi hướng về hùng vi chi thức tháp quét tới ầm ầm phong bạo trí tôn pháp sư ma p h á p vòng chỉ chặn lại quái vật một giây đồng hồ sau đó nháy mắt tăng vỡ đón lấy cả tòa chi thức tháp bị quái vật đông cháy gào thét chửi rủa k ê u khóc vỡ nát chi thức tháp bên trên các loại âm thanh liên tục không ngừng nhưng mà những âm thanh này đều không có duy trì liên tục quá lâu mất đi ma p h á p vòng che chở tiếp xúc gần gũi quái vật các pháp sư toàn bộ bắt đầu nhiều sóng liền sớm nhất bay đến không chúng phong bạo trí tôn pháp sư cũng không ngoại lệ toàn thân trên dưới bắt đầu nâng lên đủ kiểu sạt phong bạo trí tôn pháp sư một nháy mắt mặt sám như cho cho đến giờ phút này hắn mới cảm nhận được vừa mới có thể cùng quái vật chém giết phải có đến có về xỉn gì hàm kim lượng mà là cao quý lục hoàn thế giới lục đại trí tôn pháp sư một trong hắn tại mất đi ma pháp vòng cùng pháp sư tháp về sau liền nhìn thẳng vào quái vật tư cách đều không có nơi xa nhìn thấy đại biểu lục hoàn thế giới tối cường sáu tòa pháp sư tháp một trong c h i t h ứ c tháp tại quái vật một cái kết thúc bên dưới sụp đổ á o thuật trực tiếp hỏng mất điều đó không có khả năng a l i n s thì không dám tin liền trí tôn pháp sư cũng không ngăn nổi sao hẹn gô lây mặt đám chát cái gì gọi là ngăn cản không nổi à? đáng chết cái này cái này căn bản liền không tại một cái cấp độ à? trên không xin gì cũng không có ngờ tới c h i thức tháp ngay cả quái vật một kích cũng không ngăn nổi không kịp cứu viện kết quả chỉ có thể trơ mắt nhìn c h i thức tháp bên trong các pháp sư từng cái nhiều sóng thành quái vật sau đó hắn nhìn thấy lơ lửng giữa không chung một thân lộng lây h á o t r à n g phong bạo chí tôn pháp sư đối phương lúc này cũng tại nhìn xem hắn không có lời thừa thái chỉ là cho xin gì đưa một ánh mắt sau đó vị này ngay tại nhiều sóng bên trong phong bạo chí tôn pháp sư liền hóa thành một đạo hồng quang sông về quái vật vê anh một vị trí tôn pháp sư tự bạo uy lực mảy may không kém hơn vừa mới đạn hạt nhân nhưng mà cùng phía trước vụ nổ hạt nhân một dạng chờ phong bạo lắm lại bụi mù phiêu tán về sau quái vật vẫn như cũng là sinh long h o à n hồ xin gì hiện tại đã xác định cái này quái vật liền tính không phải phổn thực bá chủ bản tôn cũng ít nhất là phổn thực bá chủ một bộ phận di tư cấp trở xuống liền nhìn tư cách đều không có tại nhìn đến nháy mắt liền sẽ rơi vào nhiều sóng cho dù là thực lực gần nhau di tư cấp trí tôn pháp sư tại mất đi pháp sư tháp ra chỉ về sau cũng vô pháp chống cự ô nhiễm đưa đến nhiều sóng nhiều lắm là chỉ có thể chỉ hoãn một cái nhiều sóng tiến trình đây là tại lục hoàn thế giới Có h o à nếu c như, như k h ngay g i n bích l ũ đồng cả bị tầng tầng suy yếu phồn thực bá chủ đều không giải quyết được lời nói vậy hắn làm sao đối mặt hoàn toàn thể trạng trạng thái phồn thực bá chủ bá. Một lại lần nữa gọi ra chín cái gù đạm mạ n ắ m tại trong lòng bàn tay ngưng tụ thành một thanh ó n g ánh kim kiếm không có nửa điểm lo trước lo sau xin di bỗng nhiên một kiếm vung ra đem quái vật trực tiếp chém thành hai đoạn cái này cũng chưa hết hắn tiếp tục huy kiếm chỉ thấy cả phiến thiên địa ở giữa kim quan g màn hình t r á n h gào thét từng trận dài đến hơn ngàn mét quái vật bị hắn nháy mắt chém thành mấy chục đoạn trên mặt đất riêng phần mình bước lên sau đó xin dì tay trái hướng về phía trước hư không nắm chặt quắp chỉ bạ củ tèn xấy chưng một nghìn ba trăm mười tay xoa thiên thể chưng một nghìn ba trăm mười tay xoa thiên thể. Bị k i n dìn k ẹ n s ầ y bạc ụ cắt thành mấy chục đoạn quái vật nháy mắt bị một cỗ cự lực hấp thụ đến trên không tính cả cùng một chỗ bị hút vào trên không còn có mặt đất bùn đất đá vụn thậm chí là chi thức tháp sụp đổ gạch ngói những n à y gạch vỡ n g ó i vỡ b ù n g đất hòn đá tính cả quái vật tàn khu tại trên không ngưng tụ thành một cái viên cầu sau đó càng lên càng cao càng biến càng lớn cuối cùng thành một khoả treo cao tại bầu trời tế khối cầu cực lớn cuối n g thành m ộ h o treo cao tại bầu trời tế khối cầu cực lớn cuối c ù n h à một treo vẫn là hình thể vượt qua ngàn mét khổng lồ quái vật liền xem như bây giờ xỉ gì khó tránh khỏi cũng có chút cố hết sức. tốt tại kín dìn tèn xây bạc cụ tan giã quái vật phản kháng quái vật cũng không kịp khôi phục liền bị chỉ bạc cụ tèn xây bắt được sở dĩ toàn bộ hành trình đều không có quá nhiều hữu hiệu dãy ruộng liền biến thành treo ở không trung một k h u a lớn đá lớn hình cầu đang lúc xin gì chuẩn bị thở pháo lúc đ ỗ n g nhiên thần sắc biến đổi ánh mắt đ ỗ n g nhiên nhìn về phía treo ở không trung quả cầu đá chỉ thấy to lớn trong quả cầu đá lại mơ hồ truyền ra từng trận gà o t h é t mà quả cầu đá mặt ngoài k h é hở cũng thấm ra một tia chất lỏng màu đen những này chất lỏng màu đen rất có tính ăn mòn nó đều thẩu đến hình cầu mặt ngoài không thể nghi ngờ nói rõ cả viên hình cầu trong ngoài đã bị ăn mòn khá là nghiêm trọng đáng chết xin gì không do dự lại lần nữa thôi động lên nhãn lực trong khoảnh khắc toàn bộ mặt đất lại lần nữa nhận lấy một cố cường đại hấp thụ lực toàn bộ toàn bộ nham thạch bị cố này hấp thụ lực hút tới trên không bay về phía viên hướng kia treo ở không trung quả cầu đá chỉ trong chốc lát viên kia t c i a cự hình quả cầu đá thể tích liền lại tăng lên gấp đôi nhiều người tất nhiên nghĩ như vậy chơi vậy chúng ta liền chơi một vồ lớn xin gì vẫn không bỏ qua hắn biểu lộ lạnh lùng không ngừng thôi động nhãn lực đem càng xa xôi lớn nhỏ sông núi đều hấp thụ đến trên không m cuối cùng một mạch đem bùn đất cùng đá vụn tất cả trồng chất đến treo cao cự hình trên quả cầu đá tất nhiên duy nhất một lần chị b ạ cụ thèn xây không cách nào triệt để phong ấn quái vật cái kia xin dị cũng chỉ có thể lựa chọn cùng quái vật đấu s ư ớ c dù sao đều đến mức này xin dị là không thể nào lối bước bình thường chị b ạ cụ thèn xây nếu như phong ấn không được quái vật hắn liền chế tạo càng lớn chị b ạ cụ thèn xây tựa như lúc trước dị k i xem nhìn huynh đệ liên thủ phong ấn xuân xủ kỷ cả cụ dạ lúc chế tạo ra mặt trăng đồng dạ nếu như ngay cả mặt trăng lớn nhỏ chị bà cụ thèn y đều phong ấn không được qu hắn muốn cùng cái này quái vật chiến đấu tới cùng nơi xa vốn đã lui ra mười mấy km người lớp đèn bọn họ bởi vì vừa rồi quái vật nổi khủng phá hủy chi thức tháp nguyên nhân bất đắc dĩ lại lui về phía sau mấy chục tây số tại sao như vậy khoảng cách bên dưới cho dù có phụ trợ quan sát đánh giá thiết bị bọn họ cũng vô pháp tỉ mỉ quan sát được trên chiến trường hết thảy bất quá tốt tại hiện tại cũng không cần bọn họ quan sát cái gì chi tiết bởi vì toàn bộ chiến trường sớm đã một mảnh hỗn độn phía trước xem như lục hoàng thế giới sáu đại thánh địa một trong tri thức tháp sớm đã tìm không được mảy may tồn tại qua vết tích không chỉ là tri thức tháp bản thân liền nguyên bản phân tán tại tri thức tháp p h ụ cận tháp quan sát cứ điểm cùng với tri thức tháp xung quanh tú lệ sông núi hồ nước rừng r ầ m thung lũng vân vân cũng tất cả đều không có vết tích có thể nói xung quanh mấy chục cây số bên trong tất cả có thể làm tham chiếu kiến trúc hoặc tự nhiên phong cảnh tất cả đều tại đại chiến bên trong bị lao đi liền một tia phế tích đều không thể lưu lại đến mức lệ thuộc vào tri thức tháp pháp sư cùng với mặt khác năm tòa pháp sư tháp c h i viện tới các pháp sư cũng đều tại đại chiến bên trong hôi phi ê n diện cho dù là xem như lục đại trí tôn pháp sư một trong phong bạo trí tôn pháp sư cũng không ngoại lệ toàn bộ chiến trường, chỉ có người đ ố t đèn bọn họ miễn cưỡng may mắn còn sống xuất xuống dưới nhìn chằm chằm trên không đang không ngừng biến lớn lên cao không ngừng c ự hình hình cầu rượu quang a lin h dun d ọ n hỏi ạ cảm hẳn hắn đến tột cùng là thế nào làm được hẹn gỗ nuốt một ngụm nước bọt không nên hỏi ta những gì hắn làm đã sớm vượt ra khỏi ta nhận biết ta thậm chí cũng hoài nghi tên kia có phải là cái nào đó bá chủ lời nói chúng ta đã sống chết ngoại trừ vẫn có chút thất hồn là phách ảo thuật bên ngoài mặt khác mấy cái người lốt đèn tuyệt vọng cảm xúc đều khôi phục không ít bởi vì liền cục diện dưới mắt đến xem xin dị rõ ràng là chiếm cứ thơ ư phong lúc này hèn gô liếc mắt cơ thể g i ả truyền lên cảm giác dụng cụ trên trời cái k i a cự cầu đã hấp thụ năm mươi hước lập phương cắt đá alin skakin h nói sao lại có thể như thế đây như vậy lớn trọng lượng cái k i a phải nhiều cường nâng năng lực đó căn bản không phải sức người có thể làm đến a cái k i a cự cầu thể tích còn tại b i ế n lớn dừng lại hèn gô lại nói không đúng thể tích biến lớn đồng thời hình cầu mật độ cũng tại phát sinh b i ế n hóa A cảm tại giảm hình cầu lão võ giả đối với mấy cái này số liệu không hề mất cảm liền hỏi hắn muốn làm gì hèn gô nói ra hình cầu vẫn còn tiếp tục lên cao nhìn tư thế ạ cảm tựa hồ muốn đem cự cầu cầm nâng lên trên tầng mây sở dĩ vì để tránh cho cự cầu ở trên không giải thể hắn mới không ngừng giảm hình cầu mật độ làm cho cả hình cầu càng kiên cố hơn hắn nói xong nói xong hẹn gỗ nhất thời nghe lời A l i n x lao vó giả thậm chí ngay cả vẻ mặt hốt hoảng áo thuật đều nhìn về hẹn gỗ chờ đợi hẹn gỗ đoạn dưới đón mọi người ánh mắt n g h i hoặc hẹn gỗ t r ừ n g mắt nói ra ạ cảm tên kia sẽ không phải là nghĩ tay xoa một cái thiên thể à mọi người nhìn nhau không nói gì nếu thật là như vậy vậy bọn hắn không thể không lại lần nữa một lần nữa ước định t r ê ngước chiến n t r ư ờ t h e nhìn gì g n dần dần xuyên qua t ầ n mây lên phía tinh không cự cầu xin gì trên mặt ít có xuất hiện cảm giác mệt mỏi bởi vì theo hình cầu không ngừng biến lớn xung quanh mấy chục thậm chí là hơn trăm km bên trong sông núi đều bị xỉn dị nhãn lực nhấn g nát một chút xíu tăng thêm vào cự cầu bên trên sở dĩ cự cầu thể tích trên thực tế đã vượt qua nhận giới dị cứ xenin h huynh đệ phong ấn xuất xù kỹ c ả gụ dạ mà chế tạo giả viên kiêu mặt trăng lại thêm muốn thường xuyên đối kháng quái vật trên thân chất lỏng màu đen cùng kinh khủng phóng xạ xỉn dị tiêu hao nhãn lực xa so với dị cứ xenin huynh đệ phong ấn xuất xù kỹ cạ gụ dạ tiêu hao nhãn lực phải hơn rất nhiều sau một hồi lục hoàn thế giới xuất hiện một khoản ấn xuất xù kỹ cạ gụ dạ tiêu hao nhãn bên trên tuyệt đại đa số người chỉ cần ngừng đầu liền có thể thấy rõ ràng tình không bên trong cái tia sáng tỏ mặt trăng canh thứ nhất dâng lên chương m t b r ă m mười m bị đánh vỡ cân bằng chương m t b r ă m mười m bị đánh vỡ cân bằng ngước nhìn đỉnh đầu xín dị vừa mới tay xoa mặt trăng mấy vị người đốt đèn tựa như rơi vào hảo mộng bình thường trong mắt tất cả đều là mê ly chi sắc hắn hắn thật bóp ra một cái thiên thể đây là người có thể làm được sự tình sao hắn sẽ không thật là bá chủ ngụy tráng a chân mắt hốc mồm người đốt đèn bọn họ trong miệng không có ý nghĩa thì thởm tại bọn hắn nhận biết bên trong chỉ có bá chủ có thể đối kháng bá chủ mà bây giờ xin dĩ đem hư hư thực thực phổn thực bá chủ quái vật p h o n g ấ n tại thiên thể bên trong để bọn họ không thể không hoài nghi lên xin dĩ thân phận giống đ ỗ n g nhiên trên bầu trời đ ỗ n g nhiên t r u y ề n đến một trận g ầ m thét tiếng giống giận này cũng không phải là theo xin dĩ vừa mới chế tạo thiên thể bên trong chuyền ra mà là từ thâm thúy trong vũ trụ chuyển đến trên tầng mây tinh không kỳ thật cũng thuộc về lục hoàn thế giới phạm vi cũng tại lục hoàn thế giới không gian bích lũy bên trong sở dĩ xin dĩ đem chị bạ cụ t è n xây đẩy hướng tinh không cũng không phải là đem chị bạ cụ t è n xây Đẩy hướng các bá chủ vị trí vũ trụ đơn giản hoàn giải, lý lục thì ế thế hết thế giới, là một thế giới, cầu, xung thể, không thể, giới. cái diện. tinh thiên tinh là lập Lục lục hoàn hoàn một thậm độc thuộc trí thể, thảy, trí trụ, t cầu, chí Các chủ bá đều vị vị về, vị vũ quanh h tại lục hoàn thế giới vị diện bên ngoài chỉ là bởi vì bá chủ xâm lấn cho nên mới lộ ra bá chủ là do tinh không đ á n h tới mà vừa mới cái kia gầm lên giận dữ rõ ràng là nguồn gốc từ lục hoàn thế giới không gian bích lũy bên ngoài thâm thúy vũ trụ quả nhiên xin gì nói nhỏ một câu nghe đến vừa rồi tiếng giống giận dữ hắn liền biết chính mình phí đi như thế lớn sức lực phong ấn quái vật cũng không phải là phồn thực bá chủ bản tôn hoặc là nói cũng không phải là chỉnh thể phồn thực bá chủ bất quá theo cái kia tiếng giống giận bên trong lần chứa phẫn nộ đến phán đoán xin di chỉ bạ cụ thèn xây ít nhất phong ấn một bộ phận phồn thực bá chủ điểm này hẳn là không thể nghi ngờ sau đó xin di lại quét mắt b ố n phía phát hiện đập vào mắt chỗ hoàn toàn hoang lương ai xin di thở dài một trận chiến này hắn đã tại kiệt lực khống chế không lan đến quá rộng nhưng đến hắn loại cấp bậc này dù chỉ là chiêu thức dư âm đối bình thường sinh linh đến nói cũng là thiên hay mặc dù trả giá không nhỏ đại giới nhưng bất kể nói thế nào lần này xin di vẫn là nhỏ t h ắ n g phồn thực bá chủ nửa bập âm âm đột nhiên đỉnh đầu trên bầu trời không có dấu hiệu nào chuyển đến một trận oanh minh không tốt xin di bỗng nhiên n g n g đầu phát hiện thâm t h ú y trong vũ trụ xuất hiện lần nữa một đạo hữu dù mạc kỳ tựa h ồ có đồ vật gì tại không gian hàng rào hướng hướng bên trong gạt ra không thể nghi ngờ tại trên tay xin di bị thiệt lớn phồn thực bá chủ cũng không muốn như vậy bỏ qua ý thức được phồn thực bá chủ còn muốn tái chiến xin di lập tức đối lợi xa ảo thuật hô ngăn cản nó a l i n s trước hết nhất kịp phản ứng đối ảo thuật thúc giục nói nhanh dùng đèn lực lượng ngăn cản n ó á o thuật vội vàng phát động chính mình đèn xem như thủ hộ lục hoàn thế giới người đốt đèn chỉ cần á o thuật không tiếc cho t à n hắn là có thể gia cố thậm chí là chữa trị không gian bích lũy mà liên tại á o thuật phát động đèn lực lượng cường hóa không gian bích lũy đồng thời xin gì cũng không có nhàn rỗi cả người hắn hóa thành một đạo hồng quang nháy mắt bay về phía tinh không trong tinh không tinh chuẩn định vị phồn thực bá chủ xâm lấn khu vực nhìn chằm chằm tại phồn thực bá chủ đẻ xuống vạt mẹo biến hình không gian bích lũy xin gì trái n g ư ợ tay chín cái gù đ ắ mạ nháy mắt hội tụ đến hắn trong lòng bàn tay biến hóa thành một đạo hóng ánh kim kiếm xin dị mới sẽ không c h ơ mắt nhìn phồn thực bá chủ xâm nhập đi vào đ á n h nát hắn chỉ bà cụ tèn xây thu hồi bị phong ấn một phần thân thể sở dĩ hắn trực tiếp phát động kín dìn tèn xây bà cụ canh giữ ở phồn thực bá chủ xâm lấn khu vực chỉ chờ phồn thực bá chủ công phá không gian bích lũy liền một kiếm đâm đi lên cho phồn thực bá chủ đến cái hung á c lúc này theo ảo thuật phát động đèn lực lượng lục hoàn thế giới không gian bích lũy nháy mắt được tăng cường phồn thực bá chủ đột phá thay đ ổ i đến chỉ hoa xuống xin dị không có vì vậy buông l vẫn như c ũ không ngừng hướng trong tay kìm dìn t ẹ n s ợ i b ạ cụ quan chú nhãn lực vận sức chờ phát động gian g i á c quả nhiên tại phồn thực bá chủ khư khư cố chấp bên d ư ớ i á o thuật vẫn không thể nào ngăn cản phồn thực bá chủ xâm lấn để nó đột phá không gian hàng rào chui đi vào vê anh phồn thực bá chủ thò đầu ra nháy mắt xin gì không chút do dự trong tay kìm dìn t ẹ n s ợ i b ạ cụ đ ố n g nhiên đâm ra cho vừa mới xâm lấn đi vào phồn thực bá chủ một cái đón đầu thống kích giống thâm thúy trong vũ trụ vang lên lần nữa một đạo kinh sợ tâm linh gấm thét chỉ là không biết có phải hay không là xin gì ảo giác cùng lúc trước gầm thét so ra một tiếng này trong tiếng gầm giống tức giận lại ẩn hàm từng tia từng tia thống khổ cảm xúc mà bị thương phồn thực bá chủ cũng hướng về xin gì vị trí khu vực phun ra vô số chất lỏng màu đen xin gì không dám nghẹn kháng vung tay lên kim kiếm biến mất biến trở về chín cái gù đạm ạ sau đó những n à y gù đạm ạ d u n g hợp lại cùng nhau tạo thành một cái hình cầu đem xin gì cả người không có góc chết bảo hộ ở bên trong suy suy suy rất nhanh tiếng hụ thực chuyển đến mạnh như gù đ ạ mạ cũng khó chống đỡ chất lỏng màu đen ăn mòn bị đốt mở từng cái lớn nhỏ không đều lỗ hổng đang lúc xin gì chuẩn bị một lần nữa ngưng tụ gu đạ mạ lúc hắn đột nhiên cảm thấy một trận điên cuồng khiếp sợ chật hắn bỗng nhiên triệt bỏ bảo vệ chính mình gu đạ mạ nhìn về phía bị phồn thực bá chủ công phá không gian bích lũy phát hiện không gian bích lũy kẽ nước bên trong sớm đã trống rỗng không thấy phồn thực bá chủ tung tích xin gì lại không có thở phào ngược lại lộ ra một bộ như lâm đại địch thân sắc bởi vì ngay tại vừa rồi một sát hắn cảm thấy một cỗ khác cường hành đến cực điểm khí t ứ c mà chính là bởi vì cái kia một cỗ khí t ứ c phồ thâm thúy trong vũ trụ lại chuyển tới gầm lên giận dữ nhưng cùng lúc trước tất cả tiếng giống khác biệt cái này trong tiếng gầm giống tức giận rõ ràng lộ ra một c ô h o à n g hốt ngay sau đó thâm thúy trong vũ trụ chuyển đến hai cỗ lực lượng kinh khủng và chạm là ôn dịch bá chủ xin dị t h ầ n sắc vô cùng nghiêm túc hắn có thể cảm nhận được tại lục hoàn g thế giới không gian bích lũy bên ngoài phồn thực bá chủ cùng ôn dịch bá chủ mở rộng một tràng vượt qua hắn tưởng tượng đại chiến mà theo phồn thực bá chủ trong tiếng gầm giống tức giận đó có thể thấy được phồn thực bá chủ tại trận đại chiến này bên trong tựa hồ ở vào hạ phong xin dị suy nghĩ phi tốc xoay trọn phía trước ôn dịch bá chủ cùng phồn thực bá chủ rõ ràng bình an vô sự không can thiệp chuyện của nhau cũng không biết vì cái gì giờ phút này ôn dịch bá chủ lại đột nhiên xuất thủ tập kích phồn thực bá chủ ta sáng hạ cụ là cân bằng bị đánh vỡ xin di một trận bừng tỉnh phía trước hai vị bá chủ có thể bình an vô sự là vì thực lực của hai bên đại khái n g a n g nhau người này cũng không thể làm gì được người kia có thể theo phồn thực bá chủ liên tục can thiệp thòi thậm chí có một bộ phận thân thể bị xin dị dùng chỉ bạ cụ tèn xây phong lớn tại lục hoàn thế giới về sau sự cân bằng này liền bị phá vỡ sở dĩ ôn dịch bá chủ tại phổn thực bá chủ cùng x ỉ n dị kịch đ ấ u nháy mắt lựa chọn xuất thủ canh thứ hai dâng lên cầu phiếu đề cử nguyễn phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á chương một nghìn ba trăm mười hai có can đảm người đi vào chương một nghìn ba trăm mười hai có can đảm người đi vào tại thâm thuy trong vũ trụ vâng ẩn hai cô cường hoành đến khiến người run dày khí tức ngay tại đụng vào nhau canh giữ ở lục hoàn thế giới bên trong x ỉ n dị thần sắc nghiêm trọng mặc dù cùng hai cái bá chủ cách một đạo không gian m í lũy nhưng kiến thức qua bá chủ khủng bố về sau hắn rõ ràng chỉ cần bá chủ n g u y ệ n ý đột phá không gian hàng rào cũng không phải là cái gì khó mà làm được sự tỉnh chỉ là có muốn hay không trả giá đắt mà thôi có chút meo lại mắt xin gì toàn lực cảm giác không gian bích lũy bên ngoài tình hình chiến đấu với hắn mà nói có thể kiến thức đến bá chủ ở giữa tranh đấu không thể nghi ngờ là một lần chân quý kinh lịch sở dĩ hắn không muốn lãng phí cơ hội lần này nghĩ hết khả năng hiểu rõ bá chủ nội t ì n h cùng với bá chủ cùng bá chủ ở giữa tranh đấu phương thức nhưng mà bởi vì cách lục hoàng thế giới không gian bích lũy sở dĩ hắn chỉ có thể xuyên tấu qua phồn thực bá chủ vừa mới mở ra đạo kia không gian kẽn nước mơ hồ cảm giác trong vũ trụ tình hình chiến đấu. theo song phương khí tức đến nói ôn dịch bá chủ không thể nghi ngờ chiếm cứ tuyệt đối t h ư n g phòng phồn thực bá chủ liên tục bại lui khí tức đã bắt đầu có chút phiếu hốt phồn thực bá chủ rút lui xin gì nhữ mày hắn có thể cảm giác được rõ ràng phồn thực bá chủ khí tức không có suy yếu mà là cách xa điều này nói rõ phồn thực bá chủ chạy trốn mà đây cũng không phải là xin gì vui mừng dựa theo a linh kế hoạch kết quả tốt nhất tự nhiên là phồn thực bá chủ cùng ôn dịch bá chủ đồng quy vô tận duy nhất một lần giải quyết đi hai cái bá chủ thứ nhì chính là nào đó một vị bá chủ lấy tự thân trọng thương làm đại giá giải quyết đi một vị khác bá chủ giống trước mắt dạng này phồn thực bá chủ chủ động thối lui mà ôn dịch bá chủ gần như không hao tổn kết quả là gần với hai vị bá chủ hợp tác xâm lấn lục hoàn thế giới hỏng kết quả xem ra phồn thực bá chủ không hề so ôn dịch bá chủ yếu bao nhiêu nếu không nó cũng không khả năng bình yên lui đi xin gì có chỗ hiểu ra hai vị bá chủ ở giữa mạnh yếu tựa hồ cũng không có như vậy rõ ràng người đốt đèn vòng tròn bên trong sở dĩ công nhận ôn dịch bá chủ lợi hại khả năng vẹn vẹn chỉ là bởi vì ôn dịch bá chủ xâm lấn thế giới thủ đoạn càng thêm khó giải một chút mà người đ ố đèn bọn họ khoảng cách bá chủ cấp độ lại qua xa sở di không cách nào chính xác cân nhắc bá chủ mạnh yếu đây cũng là vì cái gì phía trước phồn thực bá chủ để mắt tới lục hoàn g thế giới về sau trước một bước để mắt tới lục hoàn g thế giới ôn dịch bá chủ không có hành động thiếu suy nghĩ nguyên nhân mà đánh vỡ cái này cân bằng chính là xin gì nói cách khác xin gì thực lực hôm nay đã đủ để trở thành đánh vỡ hai cái bá chủ ở giữa cân bằng cái kia l ư ợ n g biến đổi bởi vì xin gì tồn tại dẫn đến phồn thực bá chủ bị suy yếu cho nên liền bị ôn dịch bá chủ trục xuất đông nhiên ngay tại âm thầm suy nghĩ xin gì không hiểu cảm nhận được một trận âm hẳn hẳn ý thức được cái gì ánh mắt nhìn về phía phía trước bị phồn thực bá chủ đánh vỡ đạo kia không gian kẽ nước nhìn thấy kẽ nước bên trong một cái ưu ám thân ảnh ôn dịch bá chủ xin g ì lập tức trong lòng run lên Hiện nhiên, xua đổi đi phổn xua sau, thực tiếp bá về không không mà muốn mượn xâm là trở đạo vào, phải hội ông anh c h ó i mắt kim quang nháy mắt tại tâm h thúy trong vũ trụ nở rộ mở đem đạo kia tính toán xâm nhập lục hoàn thế giới t u á m thân ảnh hướng bên ngoài bức bức đây là hắn lần thứ nhất cùng ôn dịch bá chủ giao phong đáy lòng ít nhiều có chút thất vọng bất quá hắn rất nhanh liền đẻ xuống trong đầu đủ loại t ạ m niệm kiểm chế tâm tư sau đó hắn dùng khoe mắt quét nhìn liếc hạ thủ bên trong kìm dìn k ẹ n s â y bạ cụ vừa rồi một kiếm đâm ra mặc dù bước lui tính toán xâm lấn đi v à ôn dịch bá chủ nhưng thân kiếm tựa hồ cũng nhiễm phải cái gì thay đổi đến ảm đạm lâm lộ lại là ô nhiễm nếu biết rõ kìm tẹn là xin dị hiện nay sát phạt tối cường thuật vừa mới cùng phồn thực bá chủ giao phong đều không có bị ô nhiễm nghiêm trọng như vậy giờ phút này chỉ là đâm ôn dịch bá chủ một kiếm thân kiếm liền đã loang lộ không chịu nổi dùng có thể thấy được ôn dịch bá chủ phóng xạ ô nhiễm là kinh khủng cỡ nào mặc dù như thế xin dị vẫn như cũ trông coi không gian kẽ nước không có lui n ử a bước hắn run lên tay t h n đi bị ô nhiễm kín d í n k ẹ n s â y bạ cụ trận tiếp theo một cái chớp mắt lại lần nữa phát động mới kín d í n k ẹ n s â y bạ cụ nằm trong tay sau đó cách không gian kẽ nước hướng chiếm cứ tại kẽ nước bên ngoài u ám thân ảnh vẫy vây tay có can đảm ng không gian kẽ nước bên ngoài đạo kia ưu ám thân ảnh nhìn chằm chằm xỉn dị tựa hồ do dự mà lúc này theo á o thuật không ngừng phát động đèn lực lượng đạo kia bị phồn thực bá chủ phá tan không gian kẽ nước đang không ngừng thu nhỏ cuối cùng tại xỉn dị cùng kẽ nước bên ngoài cái kia ưu ám thân ảnh rằng co bên dưới hoàn toàn biến mất nhìn xem không gian kẽ nước hoàn toàn biến mất xỉn dị lúc này mới thở phào nhẹ nhõm đường nhìn vừa rồi hắn đối mặt ôn dịch bá chủ phách lối vô cùng nhưng thật ra là hắn tại cợt t ố n g phía trước liên tục kịch đầu bên dưới hắn trả cờ dạ tiêu hao rất lớn đặc biệt là phong ấn phồn thực bá chủ một ph đơn cái này một hạ n gần g như liền tiêu hao hắn hơn phân nửa trà cờ dạ mà trà cờ dạ tiêu hao vẫn là thứ nhì phiên t o á i nhất chính là vừa rồi đâm về ôn dịch bá chủ một kiếm kia mặc dù thành công ngăn cản ôn dịch bá chủ xâm lấn nhưng cũng dẫn đến hắn trả cờ dạ bị ôn dịch bá chủ ô nhiễm mà cái này một phần ô nhiễm cũng không có bởi vì hắn tàn đi k ì m dìn tẹn xây b ạ củ mà loại bỏ bởi vì tại k ì m dìn tẹn xây b ạ củ bị ô nhiễm n g a y mắt thân thể của hắn cũng nhận ô nhiễm bất quá theo thực lực tăng lên hắn trả cờ dạ chống chọi ô nhiễm năng lực cũng thu được chất tăng lên sở dĩ ôn dịch bá chủ ô nhiễm đối bây giờ hắn đến nói chỉ là có chút khó giải quyết mà không phải là trí mạng lại tại tinh không bên trong trong một hồi xác nhận ôn dịch bá chủ không có cố s ô n g vào tính toán về sau hắn quay trở về mặt đất gặp xin dị xuống sớm đã chờ đã lâu người đốt đèn bọn họ cùng nhau nên đón tiếp lấy a linh hỏi thế nào xin dị bình tĩnh nói phồn thực bá chủ bị ta phong ấn một bộ phận thực lực bị hao tổn bị ôn dịch bá chủ trục xuất đi nha l i ê n tính sớm có suy đoán tất cả mọi người vẫn là khó nén kinh hãi bọn họ không cách nào tưởng tượng xin gì không những có đủ nhìn thẳng vào bá chủ thực lực thậm chí còn trọng thương phồn thực bá chủ đem phồn thực bá chủ một bộ phận thân thể phong ấn đây quả thực không thể tưởng tượng nếu như chuyển đến người n ư t đèn vòng tròn bên trong bên trong không biết sẽ chấn kinh bao nhiêu người cái cảm xin gì liếc bầu trời một cái nói tiếp ôn dịch bá chủ muốn nhân cơ hội xâm lấn bị ta đâm một kiếm tạm thời bị bước lui bất quá hắn không hề rời đi còn tại không gian bích lũy bên ngoài g i ò m ngó nơi này cho nên chúng ta không thể khinh thường phải người n ư ớ đèn bọn họ nhộn nhịp theo bản năng gật đầu một cách tự nhiên đem tự thân đặt ở cấp dưới vị trí bên trên canh thứ nhất dâng lên chứ chạy Chứ chạy 1313, 1313, muốn chạy trốn. Chứ 1313, muốn trốn. trốn. xin gì chú ý tới điểm này nhưng hắn không có quá để ý ôn dịch bá chủ ô nhiễm còn tại trên người hắn hắn cần lập tức thanh trừ hết những n à y ô nhiễm bằng không thời gian lâu dài có thể sẽ lưu lại thai hoàng ẩm sở dĩ hắn nói ngắn gọn đối người đốt đèn bọn họ dặn dò phồn thực bá chủ một phần thân thể bị ta phong ấn tại cái k i a mặt trăng bên trong đối phương dù sao cũng là bá chủ ta cũng không xác định có thể phong ấn bao lâu sở dĩ các người muốn thường xuyên giám sát cái tia mặt trăng tình huống A linh một mặt sùng bái nhìn chằm chằm xin gì ngữ khí cung kính nói xin yên tâm chúng ta sẽ nhìn chằm chằm xin gì phân tích nói vì bộ phận này thân thể phồn thực bá chủ có khả năng sẽ đi mà quay lại sở dĩ vì phòng bị phồn thực bá chủ ôn dịch bá chủ nên sẽ không làm loạn các ngươi chú ý giám sát ô nhiễm khu một lần nữa ước định một cái toàn bộ thế giới ô nhiễm tiến độ á o thuật cũng lấy cấp dưới ngữ khí hồi đáp phải giao phó xong chuyện quan trọng xin gì rồi mới lên tiếng vừa rồi cùng ôn dịch bá chủ giao thủ bị thất thế ta cần chỉnh đốn một cái khoảng thời gian này nơi này liền xin nhờ các vị nói đi cũng không đợi một đám người n ư t đèn bọn họ trả lời chắc chắn xin dĩ liền mở ra cổng không gian sau đó bước vào cổng không gian rời đi chờ xin dĩ rời đi về sau h e n gộ tắt mình một cái hỏi ta không có đang nằm mơ chứ hết thể trước mắt đều là thật phôn thực bá chủ bị chúng ta phong ấn một bộ phận ôn dịch bá chủ bị chúng ta chính diện đánh lui lão võ giả hồn n ằ n nói không phải chúng ta là A cảm không quan trọng h e n gộ xua tay cười nói tất cả mọi người là người một nhà n h à á o thuật t h ở phào một hơi nhờ có có h n tại lấy lại tinh thần a lynx nói ra h cảm bàn giao sự tình chúng ta nhất định phải làm tốt cảm ứng từ x a vệ tinh hệ thống muốn tiếp tục xây dựng đối các nơi ô nhiễm khu giám sát cũng muốn bố trí tốt hèn gồ nghiêm túc bộ phận này giao cho ta lão võ giả nói ra ta mặc dù không thể giúp cái gì đ ạ i ân nhưng chân chạy vẫn là không có vấn đề gì ta tới giúp ngươi hèn gồ cũng không có k h á c h khí t ố t á l i n h lại đối á o thuật nói ra c h i thức tháp sụp đổ phong bạo trí tôn pháp sư vẫn lạc một trận chiến này tổn thất quá lớn tiêu trừ ảnh hưởng sự tình cũng chỉ có thể từ ngươi đến xử lý ân ảo thuật đồng ý một vị trí tôn pháp sư vẫn lạc tại lục hoàn thế giới tuyệt đối là kiện lòng trời lở đất đại sự t h ú n g chi chi thức thắp cũng theo đó sụp đổ còn có đại lượng pháp sư bỏ mình sở d ĩ chuyện này chỉ có á o thuật có thể nhận lanh tới hắn nhất định phải tận lực làm nhạt một trận chiến này ảnh hưởng giảm bớt ba chủ ô nhiễm lấy trì hoan ba chủ đối lục hoàn thế giới an mòn A linh cuối cùng nói ra ta thừa dịp khoảng thời gian này lại đi chiêu mộ một ít nhân thủ lúc nói lời này A linh trên mặt đều tràn đầy hy vọng ánh sáng vòng tròn bên trong muốn đối kháng bá chủ người đất đèn tuyệt không chỉ ở đây mấy cái này chỉ là phía trước tất cả mọi người không nhìn thấy đối kháng bá chủ hy vọng sở dĩ rất nhiều người n ư t đèn bất đắc dĩ lựa chọn bo bo giữ mình nhưng bây giờ khác biệt xin dị xuất hiện để alin nhìn thấy hy vọng cũng để cho nàng có chiêu mộ mặt khác cùng chung trí hướng người n ư t đèn sức mạnh xin dị bên này lợi dụng cổng không gian rời đi xin dị cũng không có trực tiếp trở về nhận giới mà là tại lục hoàn thế giới tìm người một ít dấu tích đến địa phương nghỉ ngơi xuống không đem ôn dịch bá chủ ô nhiễm thanh trừ hết hắn thật đúng là không dám trực tiếp trở về nhận giới ngồi xếp bằng xuống xin dị đem bên hông treo đèn lây xuống sau đó thôi động l n đèn lực lượng nháy mắt ánh đèn dịu dịu chiếu dọi tại xìn di trên thân khi sợ các hì xìn theo ánh đèn chiếu dọi một k i a khói đen từ trên thân xìn di bốc lên cuối cùng ở ngoài sáng mị trong ngọn đèn tiêu tán vô tung sau một lúc lâu trên người hắn cuối cùng lại không có khói đen toát ra hô xìn di nổ ngụm t cho khí dạng này ô nhiễm để chính hắn đến kỳ thật cũng có thể một chút xíu thanh trừ hết chỉ là cần tiêu tốn rất nhiều thời gian dùng đèn lời nói mặc dù muốn tiêu hao một chút cho tàn nhưng thắng tại mau lẹ triệt để liên tục xác nhận không có ô nhiễm còn xuất lại về sau xìn di đứng dậy hoạt động một chút lúc này một cỗ cảm giác suy yếu bao phủ hắn cảm giác này là hắn tấn thăng huyết kế lưới phía sau lần thứ nhất gặp phải có thể thấy được một trận chiến này tiêu hao lớn c ù n g bá chủ so ra ta vẫn là quá yếu xin gì không khỏi cảm khái một câu c ù n g phôn thực bá chủ một trận chiến hắn có thể nói là chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa phôn thực bá chủ bị xỉn gì trên thân thần thụ khí tức hấp dẫn lô mang xâm lấn lục hoàn thế giới là thiên thời có người đất đèn thủ hộ lục hoàn thế giới xem như chiến đấu nơi là địa lợi mà lục hoàn thế giới bên trong sáu vị trí tôn pháp sư tương trợ không thể nghi ngờ là người cùng thiên thời địa lợi nhân hòa điệu tại xin dị cũng chỉ miễn cưỡng phong ấn phồn thực bá chủ một phần thân thể có thể thấy được nếu như là tại tương đối công bằng hoàn cảnh bên dưới bây giờ xin dị tuyệt không phải phồn thực bá chủ đối thủ song phương rõ ràng kém một cái cấp độ nói cách khác chỉ cần các bá chủ làm từng bước xâm lấn thế giới một chút xíu ăn mòn không gian bích lũy chờ không gian bích lũy tổn hại về sau lại vào xâm nhập cái kia xin dị liền không có phần thắng chút nào có thể nói bởi vậy dù cho thành công p h o n g l ớ n phồn thực bá chủ một phần thân thể đồng thời ngăn cản ôn dịch bá chủ xâm lấn xin dị cũng không có nửa phần đắc ý vừa vặn ngược lại bởi vì cùng bá chủ giao thủ để hắn càng thêm rõ ràng nhận thức được mình cùng bá chủ ở giữa tranh lệch khát vọng đối với lực lượng so trước đó càng thêm nóng bỏng xem ra phải nhanh một chút trồng ra viên thứ hai trả cờ dạ trái cây suy nghĩ khé động xin dị liền lợi dụng đèn năng lực mở ra một đạo không gian cái nước quay trở về nhận giới trở lại nhận giới về sau hắn trực tiếp tìm tới a mã đồ hỏi thăm về a mã đồ có hay không phá giải ra tà cồ sùa sù kỳ lẫn nhau liên lạc kỹ thuật A mã đồ lắc đầu b a y tỏ tạm thời còn không có tiến triển b a y t ừ triệu phát đi A mã đồ về sau xin dị nghĩ ngợi nói liên lạc không được cái khác xuân x u kỳ vậy cũng chỉ có thể chính mình tạo tế h phẩm vốn là thời không bên trong Sosuki nếu i k Sosuki mấy cái này cái đ n nhận giới thời gian nước chừng năm thời giới tại mười ước a mấy s như ế u n không cách nào liên lạc lên bọn họ trước thời hạn đem bọn họ r ụ rô đến nhận giới đến xin dị căn bản là không chờ nổi sở dĩ hắn chỉ có thể khởi động một cái khác kế hoạch cố ý chế tạo một cái xuân x u kỳ tế phẩm nghĩ đến đây xin dị thân hình nói lên tìm tới shizos hắn khoảng thời gian này thế nào có hay không biểu hiện ra cái gì dị thường shizos tự nhiên biết xin gì h hỏi chính là người nào vội vắng đáp đại nhân hắn đối thí nghiệm vô cùng phản cảm đã có chạy trốn suy nghĩ muốn chạy trốn dừng lại xin di nói ra đây là chuyện tôi ta xin di không sợ ô bị tổ phát sóc hắn liền sợ ô bị tổ ý xin tìm chết bây giờ ô bị tổ manh động chạy trốn suy nghĩ điều này nói do ô bị tổ tự ý đã đi lại muốn kiếm chuyện canh thứ hai dâng lên câu phiếu đề cử nguyễn phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á Kế hoạch, chạy trốn. Trước 1314, kế hoạch chạy trốn trong ư 1314, kế h ạ chạy c h t r ố t r o n phòng thí nghiệm bị buộc tại trên bàn phẫu thuật obito cuối cùng kết thúc hôm nay cơ thể sống thí nghiệm toàn thân cao thấp cảm giác đau đớn dần dần t ố i lui thay vào đó là một loại lạnh giá chết lặng mà hắn chỉ có thể thở khẽ tiếp nhận tất cả những thứ này lúc này bên hai hắn chuyển đến nghiên cứu viên đối thoại không hai chín thân thể cùng xí rộ dụ z tế b à o độ dung hợp như thế cao trong cơ thể trạ cờ dạ chất lượng có phải là đã đạt tới bình thường trình độ cực hạn mát trị số ân đúng là mát trị số obito lỗ t a i k h a động n ư n g thần e hắn rõ ràng nghiên cứu viên trong miệng không hai chín chỉ chính là hắn chỉ là hắn không biết rõ cái gọi là c ự c hạn mát trị số là cái gì hai cái nghiên cứu viên tiếp tục trò chuyện nghe nói ba tổ bên kia có mới tiến triển suýt nhỏ giọng một chút đừng bị không hai chín nghe đến để hắn nghe đến lại có quan hệ gì chẳng lẽ hắn còn có thể chạy trốn cũng đúng ba tổ bên kia đến cùng làm ra cái gì kết quả nhắc tới cùng không hai chín cũng có quan hệ cũng không biết bọn họ làm sao làm nghe nói đem không hai m chín một m ạ n dễ kỷ ụ xạ dịn gẳng tiến hóa thành m ạ n dễ kỷ xạ d ị gẳng vĩnh cửu nghe đến chỗ này t bị tổ toàn thân run lên nghĩ n g i nói Ta m sở dĩ đối người cô đơn hắn đến nói đã sớm đối với cái này không ôm ảo tưởng kết quả không nghĩ tới những này nghiên cứu viên vậy mà tại phòng thí nghiệm bên trong làm được hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình hai cái nghiên cứu viên tựa hồ không có chú ý tới trên bản thâu thuận âu bị tổ còn tại trò chuyện t thật hay giả bọn họ vẫn còn muốn tìm chúng ta mượn không hai chín làm thí nghiệm muốn đem không hai chín xem như cơ thể sống b u ồ n n u i t ấy đem cặp kia m ạ n dễ kỷ xạ dìn gẳng vĩnh c ử u tiến hóa thành dìn nghệ gẳng nghe nói liền báo cáo đều đã đánh tới tổ trưởng bên kia ngươi nói thật giả dối ô bị tổ tâm thần chấn động hắn đã sớm suy đoán dìn nghệ gẳng cùng xạ dìn gẳng có thiên ti vạn lũ quan hệ dù sao h ữ chỉ hạ mạ đạ dạ liền có một đôi dìn nghệ gẳng nhưng cho tới giờ khắp này nghe đến nghiên cứu viên nói chuyện h i ế m hắn mới xác định m ạ n dễ kỷ xạ dìn gẳng vĩnh cựu là xung kích dìn nghệ gẳng mấu ch hai cái nghiên cứu viên đình chỉ nói chuyện phiếm đem ồ bị tổ giải về lâm thời tù thất nói là lâm thời tù thất trên thực tế chính là thuận tiện phụ cận mấy cái phòng thí nghiệm rút ra thí nghiệm cơ thể sống phòng giam sở dĩ bên trong thỉnh thoảng sẽ có cái khác bạc tù ví dụ như trước mấy ngày ồ bị tổ liền tại lâm thời trong nhà tù gặp hỷ đ ạ n bị giam tại lồng giam bên trong ồ bị tổ cảm nhận được lâm thời trong nhà tù tựa hồ còn có một đạo khác tiếng hít thở liền hỏi người nào skizos có chút hư n h ư ợ c nói ra là ta skizos ồ bị tổ sửng sốt một chút hắn hiện tại mặc dù mất đi thị lực nhưng hạ cụ dẹt xâm thanh hắn quá quen thuộc cực kỳ sở dĩ nghe xong liền đã hiểu sau đó chính là dài dằng giặc trầm mặc xem như thí nghiệm cơ thể sống hai người bọn họ hiển nhiên không có cái gì nói chuyện phiếm tâm tình sau một hồi tổ bị tổ bỗng nhiên nói ra ngươi tại mấy tổ x i z o z đáp ba tổ ba tổ tổ bị tổ nghĩ đến chính mình xạ dìn gẳng chính là bị ba tổ biến thành mạn dễ kỷ xạ dìn gẳng vĩnh cửu liền hỏi ngươi gặp qua ta xạ dìn gẳng sao không có ta là bị bọn họ làm tế bảo tương quan thí nghiệm dừng lại xízo z tò mò hỏi ngươi xạ dìn gẳng tại ba tổ o bi tô ngậm miệng không nói tựa hồ biết o bi tô tại kiêng kỵ cái gì skizos nói ra yên tâm đi nơi này giám sát mới vừa bị hy đàn làm hư còn chưa kịp chữa trị o bi tô nói khẽ hy đàn skizos nổ nước và o nói ân tên kia đột nhiên n ổ i điên tính toán đánh lén nơi này nghiên cứu viên kết quả bị hung hăng sửa chữa một trận lúc này nên còn tại trường trị trong phòng bị phạt đi tên ngu ngốc kia cũng là ngu ngốc vậy mà muốn chạy trốn cũng không nghĩ một chút đây là địa phương nào liền tính đánh bại bình thường thủ vệ bên ngoài còn có giả cờ xì ca bụ tổ đi dụ ạ cùng với g à n ma gái kia phản đồ trông coi chỉ bằng hắn căn bản là trốn không thoát ô bị tô nghe xong trong lòng làm đạm khi đạn trốn không thoát cái kia không có xạ dìn gẳng hắn thậm chí còn không bằng h ì đạn liền càng đừng đ ể cập chạy trốn bất quá tất nhiên thiết bị giám sát bị h ì đạn làm hư hắn liền nói ra ta nghe nghiên cứu viên nói chuyện h i ế m ta xạ dìn gẳng tại ba tổ ski z o sửng sốt một chút loại tin tức này bọn họ vậy mà ở ngay trước mặt ngươi trò chuyện bất quá cũng đúng ngươi nghe đến cũng vô dụng ô bị tô nói ra ta nghe bọn họ nói ta màn dễ kỷ ủ xạ dìn gẳng tựa hồ bị ba tổ tiến hóa thành màn dễ kỷ xạ dìn gẳng vĩnh cửu cái gì làm sao có、thể? Skizor sao kinh không kia dài, biết cái nghiên Z nào một mặt làm Tổ、Bì、Tổ thở dài, ta cũng không biết bọn họ là thế ngạc. cũng bọn nhưng họ được, Bị dù là c ứ u viên phải Skizor hẳn không cần là lừa lấp có cả ta.、Schizo、Z đ ầ u đáng tiếc, ta tiếp x ú c không đến ngươi xíu ạ g ì xíu n ế u k h xíu xíu x í i x n u xíu xíu xíu xíu xíu xíu xíu xíu xíu x í n g í u n í u xíu xíu xíu xíu x i u xíu xíu xíu x n u xíu xíu xíu xíu n í u xíu xíu xíu xíu xíu xíu x g u xíu xíu xíu xíu xíu xíu xíu xíu n í u n í u xíu xíu xíu xíu xíu n í u xíu xíu xíu xíu xíu xíu xíu xíu x n u xíu x bọn họ xíu x c u xíu xíu xíu xíu xíu xíu xíu xíu xíu xíu xíu xíu x s i o bị tôi t sức nhẹ xích l ạ gật đầu thoáng trước mắt mấy ngày trôi qua ô bị tôi tại một lần thí nghiệm bên trong lại nghe được nghiên cứu viên nói chuyện tiếm nói bọn họ tổ trưởng dẹp an toàn bộ làm lý do tự tuyệt ba tổ để ổ bị tổ xem như cơ thể sống buồn nôi cấy đề nghị đáy lòng của hắn trầm xuống có chút tuyệt vọng bởi như vậy hắn liền triệt để mất đi tiếp xúc chính mình xạ dìn gẳng cơ hội lúc nghỉ trưa ổ bị tổ lại lần nữa bị giải về lâm thời tù thất đồng thời lại lần nữa gặp đồng dạng giam giữ tại lâm thời trong nhà tù shizos bởi vì lâm thời trong nhà tù thiết bị giám sát được chữa trị hai người trầm mặc không có trò chuyện mà liên tại shizos bị nghiên cứu viên áp lúc đi shizos một cái lảo đảo ké ngã tại ổ bị tổ lồng giam bên ngoài sau đó bị nghiên cứu viên nhấc lên áp đi ra chờ s h i z o z e t bị áp đi rồi ô bị tô nhịp tim đột nhiên tăng nhanh bởi vì liền tại s h i z o z e t vừa mới lào đ ả o té ngã lúc s h i z o z e t đem một cái bảo tử lặng yên ném vào hắn l ù n g giam nhưng người chặn lại thiết bị giám sát thị giác ô bị tô bóp nát s h i z o z e t bảo tử một cố vô cùng quen thuộc nhãn lực theo bảo tử bên trong chạy ra chẳn vào hắn thân thể là ta nhãn lực hắn lập tức hết sức vui mừng đồng thời hắn chống r ồ n g trong hốc mắt xuất hiện một đôi làm mở tinh hồng đồng canh thứ nhất dâng lên phát hiện chính mình khôi phục thị lực hộ bị tổ khó nén kích động hắn phía trước để sĩ dồ z tiếp t xúc chính mình xạ dìn gắn lúc lén lút giữ lại một chút xạ dìn gắn bên trên t r ạ cớ dạ kỳ thật cũng không có bao lớn nắm chắc dù sao nhãn lực là nhãn lực mất đi thực thể hai mắt liền tính thu hoạch được một chút nhãn lực cũng chưa chắc có thể thi t r nên ra cạng mụ ải nhưng hắn không ngờ đến sĩ r ồ z giữ lại xuống nhãn lực vậy mà tinh thần u như vậy không những để hắn ngắn m g i khôi phục thị lực thậm chí còn để hắn thu được một lần phát động cạng mụ ải cơ hội chẳng lẽ là vì tiến hóa thành mạn dễ kỳ xạ dìn gắn vĩnh lúc này hiển nhiên không phải nghiên cứu cái này thời điểm s h i z o z e t giữ lại xuống nhãn lực là lục bình không dễ dùng một điểm liền thiếu đi một điểm sở dĩ hắn hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là mau chóng đoạt lại chính mình xa gì g ằ n g không sai cho dù thân ở dạng này n ị c cảnh ô bị tổ cũng không có nghĩ đến lập tức chạy trốn mà là muốn đoạt lại thuộc về mình xa gì g ằ n g kết quả là hắn lập tức tỉnh táo lại suy tính tới tiếp xuống hành động khoảng thời gian này mặc dù mất đi thị lực nhưng hắn vẫn là yên lặng nhớ kỹ phòng thí nghiệm địa hình lại thêm phía trước shizos nói cho hắn ba tổ phòng thí nghiệm đại khái phương hướng sở dĩ hắn thoáng phân biệt một cái phương hướng sau đó nháy mắt làm mở chính mình hắn biết theo làm mở bắt đầu lưu cho hắn thời gian liền muốn ngược lại đếm sở dĩ hắn không dám chỉ hoãn lấy làm mở trạng thái xuyên qua từng gian phòng thí nghiệm tìm tới ba tổ phòng thí nghiệm đương nhiên sở dĩ dễ dàng như vậy tìm tới ba tổ phòng thí nghiệm là vì hắn nhìn thấy trên b à n phẫu thuật đang bị thí nghiệm、S、h i r o z bành bành ô bị tổ tại lưu ra làm mở trạng thái đồng thời nháy mắt xuất thủ l ạ g yên không tiếng động đánh bại ngay tại cấp hạ cụ z làm thí nghiệm hai tên nghiên cứu viên bị trói tại trên bản phẫu thuật xízo z thấy thế la hay nói nhanh cứu ta ta biết ngươi xạ dỉn g ẳ n ở đâu ô bị tô một bên giải ra bị trói schizos một bên nói ở đâu schizos chỉ một cái phương hướng liền tại cái kia chứa đựng thời gian ô bị tô một cái bước xa vào tới sau đó dùng hết còn sót lại một điểm nhãn lực phát động là mờ xuyên qua chứa đựng ở giữa cửa lớn nhìn thấy chứa đựng thời gian bày ra chỉnh t ề từng hàng hộp dinh dưỡng mà tại những ngày cỡ nhỏ hộp dinh dưỡng bên trong đều không ngoại lệ tất cả đều nổi lơ lửng từng đôi đỏ tươi xạ gì đẳng đáng chết cái nào một đôi là ta ô bị tô vô cùng sốt ruột lâm thời trong nhà tù là có giám sát hắn dùng là mờ chạy trốn dâu không được bao lâu lúc nào cũng có thể lộ thẩy bất quá rất nhanh trên mặt hắn liền nổi lên vui mừng bởi vì tại một đám cỡ nhỏ hộp dinh dưỡng bên trong có một bình nhãn hiệu bên trên rõ ràng tiêu chí cạn mụ ải hai chữ là ta xạ dìn gẳng ô bị t ô lập tức mở ra cái kia cỡ nhỏ hộp dinh dưỡng sau đó lấy ra hộp bên trong một đôi xạ dìn gẳng nguyên lành ăn vào hốc mắt của mình thoáng chốc một trận cảm giác hôn mê đánh út về phía ô bít ổ để cả người hắn lảo đảo mới bước bất quá rất nhanh hắn liền thích ứ n g tới đồng thời kinh ngạc phát hiện chính mình xạc、so、tăng trưởng mấy lần có dư cái này đây chính là mạn dễ kỳ xạ dìn g ả n g v ĩ n h cửu sao tích tích tích liên tại ố bị tô giật mình thần thời k h á c phòng thí nghiệm bên trong vang lên còi báo động trói thai không tốt bị phát hiện ố bị tổ không dám lưu thêm vội vàng nhìn lướt qua chứa đựng ở giữa sau đó ánh mắt sáng lên đem mấy cái b u ồ n nuôi cấy thu vào túi tiếp lấy liền phát động làm mở quay trở về tới ba tổ phòng thí nghiệm lúc này skizo z ngay tại phòng thí nghiệm bên trong hốt hoảng luôn c uống gặp ố bị tổ theo chứa đựng ở giữa đi ra hắn vội vàng sẽ tới không trốn nữa liền không còn kịp rồi ân ố bị tô một câu dư thừa nói nhảm đều không nói chỉ chọn phía dưới liền phát động c ả mù ải trước đem shizos ném vào c ả mù ải không gian sau đó chính mình cũng biến mất tại vặn vẹo ưu ù mạ kỳ bên trong không biết qua bao lâu hai người xuất hiện ở vắng vẻ trà quốc đem shizos theo c ả mù ở không gian bên trong ném đi ra về sau ô bị t ô đi tới bờ biển cảm thụ được trong đôi mắt tẩn chứa bành trướng nhãn lực kích động nói ta có mạn dễ kỳ xạ dìn gẳng vĩnh cửu shizos z đi tới đúng vậy a chúng ta lần này cũng coi là nhân họ đất phúc có đôi này mạn dễ kỳ xạ dìn gẳng vĩnh cửu chúng ta liền rốt cuộc không sợ bị bọn họ đuổi bắt ô bị t ô lại lắc đầu chỉ bằng một đôi mạn dễ kỳ xạ dịn gẳng vĩ chúng ta là đấu không lại à. skizozetski nói ngươi sẽ không phải thật nghĩ xung kích gìn nghệ gắng a obito cười hỏi ngược lại tại sao lại không chứ thông qua nghe lén nghiên cứu viên nói chuyện tiếm hắn đã biết mở ra gìn nghệ gắng điều kiện đầu tiên tự nhiên là muốn có một đôi nhãn lực đạt tới trạng thái đỉnh phong mạn dễ k ỳ xạ gìn gắng vĩnh cửu mà thứ nhì là sô sù kỹ in đỏ dạ cùng sô sù kỹ a sù h dạ trả cơ dạ u c h i hạ s ạ sù kệ là thế hệ này sô sù kỹ in đỏ dạ chuyển thế thân thể sở dĩ phòng thí nghiệm bên trong chứa đ ự n g đại lượng xạ xù kẻ trả cờ dạ xem như thí nghiệm tài liệu hắn chỉ cần theo phòng thí nghiệm bên trong trộm lấy một chút xạ xù kẻ trả cờ dạ liền có thể góp đủ số xù kỳ in đỏ dạ trả cờ dạ đến mức số xù kỳ as hù dạ trả cờ dạ vậy thì càng không là vấn đề bởi vì đời t r ư ớ c số xù kỳ as hù dạ chuyển thế thân thể chính là hồ ca đệ nhất schizoset chính là h u trí hạ mã đạ dạ hôn hợp thần thụ lực lượng cùng tế bào đệ nhất chế tạo ra chỗ lấy hạ cù z trong cơ thể ẩn chứa tế bào đệ nhất bởi vậy t ớ ghép qua s c i z o s tế bào obito trong cơ thể bản thân liền có số xù kỳ tìm về chính mình xạ dìn găng ô bị tổ khoảng cách xung kích dìn nghệ găng trên thực tế chỉ thiếu xạ s ủ kẻ trả cờ dạ mà ngay mới vừa rồi tìm về xạ dìn găng lúc chứa đ ự n g thời gian vừa vận trưng b à y mấy cái bùn ngược ấy trong ống nuôi cấy cất giữ không phải cái khác đúng lúc chính là ẩn chứa đại lượng xạ s ủ kẻ trả cờ dạ s h i r o z e tế s bào bất quá cái này cũng chẳng có gì lạ dù sao ba tổ vốn là tại thử nghiệm đem o bị tổ xạ dìn găng tiến hóa thành dìn nghệ găng sở dĩ ba tổ chứa đ ự ợ c thời gian chuẩn bị tiến hóa dìn nghệ găng cần thiết tài liệu cũng hợp tình hợp lý biết được những này về sau xì xì xô z cả kinh nói ngươi liền xạ xủ k ô bị tô cười nói là bọn họ quá bất cẩn chứa đựng ở giữa cửa lớn chống đỡ được đồng dạng lý ra, nhưng ngăn không được ta c ạ m mũ hải skizoset trợt nhớ tới cái gì nói ra nếu là như vậy ta ngược lại là có một cái thông tin có thể nói cho ngươi ô bị tô hỏi tin tức gì skizoset đáp ta phía trước nghe ba tổ nghiên cứu viên nói à tại đánh bại s ố sủ ù kỵ sĩ kỳ về sau theo s ố sủ ù kỵ sĩ kỳ trong tay thu được một cái nhỏ một chút thập vĩ ô bị tô ánh mắt ngưng lại ngươi nói cái gì s i z o s e t nói ra ta cũng không xác định là mấy cái kia nghiên cứu viên nói chuyện p h i m lúc nâng lên nếu như ngươi có thể dắt tình g ì n nệ gẳng vậy liền có đủ phong ấn thập vĩ năng lực nếu như có thể tìm tới s ố ấ t xù kỳ ỵ sĩ kỳ cái kia tiểu thập vĩ chúng ta có lẽ liền có thể có đủ đối kháng À, thực lực tổ bi t ổ giã tâm tại thời khắc này bị một lần nữa đ ố t lên canh thứ hai dâng lên c ầ u phiếu đề cử nguyên phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á chương một nghìn ba trăm mười sáu p h o n g ngự hệ thống chương một nghìn ba trăm mười sáu p h o n g ngự hệ thống nghe đến tiểu thập vĩ tiểu thập vĩ thông tin về sau ô bi tô sắc mặt thay đổi không chừng mặc dù đoạt lại chính mình xạ dìn gẳng mà còn xạ dìn gẳng cũng từ phía trước mạn dễ kỷ u xạ dìn gẳng tiến hóa thành mạn dễ kỷ xạ dìn gẳng vĩnh cửu nhưng hắn trong lòng rõ ràng liền tính có một đôi mạn dễ kỷ xạ dìn gẳng vĩnh cửu cùng xin di ở giữa t r ê n lệch cũng khó có thể san bằng cho dù hắn tiến thêm một bước đem mạn dễ kỷ xạ dìn gẳng vĩnh cửu tiến hóa thành dìn lệ gẳng nhiều nhất cũng chính là chiến tranh nhận giới lần thứ tư lúc nạ gà tổ vẫn như c ũ không phải là đối thủ của xin di nhưng hạ cụ dẹt mang tới tiểu thập vi tiểu thập tinh thịch thập vi ý vị như thế nào hắn so với ai khác đều rõ rõ xin dị cùng xuất xù kỳ ỵ sĩ kỳ liền sẽ không liều sống liều chết đi tranh đoạt nếu như hắn có thể đem tiểu thập vĩ đoạt tới tay hắn liền có thể cùng xin dị s o n g vai trở thành đồng dạng g ì n cờ dị kỳ thập vi đến lúc đó hắn liền có sức mạnh một lần nữa đứng tại xin dị cái này ủ trì hạ tiểu bối trước mặt ô bị t o theo tỉnh táo đến quấy động một lần nữa khôi phục lại tỉnh táo chỉ dùng ngắn ngủi một lát hắn quay người đối xí x o x e t hỏi ngươi biết xuất xù kỳ ỵ sĩ kỳ cái kia thập vị ở đâu sao xí x o x e t nói ra nghe nói nghiên cứu thập vi chính là tổ một nghĩ đến bọn họ biết cái kia thập vi bị giam giam gi thông qua nghiên cứu viên ở giữa nói chuyện phiếm hắn biết xin gì trình hợp gần như toàn bộ nhận giới nghiên cứu khoa học nhân tài cùng tài nguyên đang toàn lực đánh hạ liên quan đến thập vĩ dìn nệ gẳng tế bào các loại các mặt đầu đề sở dĩ có một chi tiểu tổ chuyên môn nghiên cứu tiểu thập vĩ là phù hợp tình lý schizose lúc này khuyên nhủ hai chúng ta không những chạy trốn t i ợ c đáp lễ cuốn ba tổ thí nghiệm tài liệu lúc này viện nghiên cứu bên kia cũng đã ồn ả o phá thiên cho nên chúng ta vẫn là trước tránh đầu do a thập vĩ sự tỉnh sau này hay nói ân ô bị t ô biết nghe lời phải lúc này hắn còn không có dìn nệ gẳng l i ê n tính thập v ĩ bảy ở trước mặt hắn hắn cũng không hàng phục được sở dĩ xác thực không cần thiết quan tâm thập v ĩ sự t ì n h với hắn mà nói việc cấp bách là tránh né xin gì đổi bắt lập tức n h ấ n giới xin gì đã một tay che trời lại không đề cập tới hắn phá h i ể u những cái kia thành viên chỉ là bị hắn hợp nhất t ỏ rộ xi mãs ám h i ể u cùng với vỏ mấy cái thế lực chung vào một chỗ chính là một cỗ lực lượng vô cùng kinh khủng cho dù lúc này đã tìm về chính mình xạ gì rằng o b i t o cũng không dám cùng xin gì đối kháng chính diện kết quả là hai người bọn họ đầu tiên là đi một chuyến hạ cà sủ k ỳ đã từng phong tồn một số bí mật phòng thí nghiệm lấy một chút tài chính cùng thiết bị sau đó lợi dụng c ạ p mũ b i cao tính cơ động một đường hướng đông tại vô ngần trong b i ể n rộng tìm tới một hòn đảo nhỏ xem như mới chỗ ẩn thân viện nghiên cứu bên trong c ù n g ố bị tổ tưởng tượng không giống viện nghiên cứu cũng không có bởi vì hắn chạy trốn mà huy động nhân lực từng cái tiểu tổ nghiên cứu vẫn như cũ vững bước đẩy về phía trước động lên không thể nghi ngờ ô bị tổ đào vong tất cả đều là xin dị một tay b à kế nếu không ô bị tổ căn bản không có khả năng tiếp xúc đến bất luận cái gì tin tức hữ dụng thậm chí vì để cho ô bị tổ có thể thuận lợi chạy thoát xin dị còn không phải đã chế tạo một chút nhìn như trùng hợp sơ xuất dù sao viện nghiên cứu là xin dị b ư ớ c kế tiếp đối kháng bá chủ trọng yếu kế hoạch nơi này công tác bảo an tự nhiên là không có kẽ hở ví dụ như toàn bộ viện khu đều có 24 giờ giám sát nơi này giám sát không chỉ là video hình ảnh giám sát còn có trả cờ dạ giám sát cùng với kết giới cảm giác giám sát gần như toàn bộ phương hướng ngăn chặn chui và o hoặc chạy ra khả năng thủ vệ phương diện tất cả bình thường thủ vệ đều là thực lực gần nhau nhìn cao dài tèn xảy g ã n khối lỗi những này k è n s ả y gạng khôi lỗi đã có đủ tiếp cận nhân loại linh trí lại có gần như tuyệt đối trung thành sẽ không bị bất luận kẻ nào thu mua ngoại trừ bình thường thủ vệ bên ngoài viện khu còn có cao thủ tạo thành tinh nhuệ tiểu tổ phụ trách trấn thủ cái này chi tinh nhuệ tiểu tổ hiện nay tạm thời do giả cờ xỉ c ạ b ụ t ổ giả maz ây đã ra đi dụ ạ d ù gô gù ấn mấy người tạo thành chiến l ự c là không thể nghi ngờ giả cờ xỉ c ạ bụtô giả m g z là toàn diện cả cấp từng giả ây đã ra tại lực phá hoại bên trên đạt ớ i thậm chí là vượt qua bình thường cả cấp tiêu chuẩn đi d ù ạ mặc dù còn không có giống vốn là thời không bên trong nàng đăng tràng lúc mạnh như vậy nhưng cũng tại thể thuật cùng tính cơ động bên trên đạt tới cả cấp trình độ mà còn ạ mạ đ ổ gần đây lại cho nàng tiến hành một lần cải tạo còn lại dù go google cũng đều là kiến thức rộng rãi t r u y c nghìn tinh anh những người này tạo thành một tiểu đội hoàn toàn gồm cả cảm giác điều tra thể thuật n h â n thuật huyết thuật không có nhược điểm mặc dù nhân viên hình thành có chút phức tạp để cái này người vô pháp đồng tâm hiệp lực nhưng phức tạp nhân viên hình thành cũng đúng lúc để bọn họ lẫn nhau kiềm chế tránh cho một ít người làm ra đối viện nghiên cứu bất lợi sự tỉnh mà tại tinh nhuệ tiểu tổ bên trên còn có thời khắc đóng giữ viện nghiên cứu trắng cùng cụ gia mạ cùng với xem như tri viện s u ấ t xù kỷ tổ nệ di u ò n nhiều chạy xuống dòng dòng đừng nói là mất đi hai mắt o b i t o liền xem như trạng thái hoàn hảo n a g a t o cũng đừng nghĩ tại chỗ này lập ra sóng gió gì thống chi viện nghiên cứu bên trong rất nhiều nghiên cứu viên bản thân chính là họ rổ si maz tù nạ sa số di thì rủ c ổ những này cả cấp từng giả sở dĩ toàn bộ viện nghiên cứu phòng vệ cường độ phóng nhãn n h ậ n giới đều là độc nhất vô nhị bởi vậy o bị tổ bên kia chạy trốn không bao lâu cụ giả m bên này liền đem một phần kỹ càng báo cáo đưa tới xỉn gì trên thư án nhìn một chút ô bị tổ chạy trốn toàn bộ quá trình xin dì dặn dò đối phương xạ dìn càng ẩn chứa là thời không gian đồng thuận tính nguy hiểm rất cao cho nên đừng chủ quan ân cu dạ mạ nhẹ gật đầu ô bị tổ bên người xí dô z đã bị xin dì dùng cổ tòa a ma su kami sửa đổi ý chí là xin dì chuyên môn xếp vào tại ô bị tổ bên cạnh phụ trách khoảng cách gần giám thị ô bị tổ đồng thời gánh chịu bộ phận hướng dẫn ô bị tổ công tác đồng thời viện khu bên trong còn có có, thiên lý nhãn hẹ đạ một khi phát hiện không hợp lý xin dì bên này còn có thể thông qua hẹ đạ thiên lý nhãn đến cách không nhìn trộm hoặc khóa chặt ô bị tổ vị trí hai bút c ù n g vẽ chỉ cần giám thị người không sơ ý chủ quan cho dù c ạ m mụ ải lại thế nào nguy hiểm xin gì cũng không cần lo lắng ô bị tổ dù sao quan g nắm giữ lấy có thể phong tỏa không gian thiên n h â m hộ cái này thuật s o n g khác c ạ m mụ ải l i ê n tính vốn là thời không bên trong ô bị tổ có thể khống chế dìn nệ gẳng cũng không đại biểu hắn nhất định có thể giác t ì n h dìn nệ gẳng xem trước một chút đi xin gì âm thầm cảm khái một tiếng l i ê n tính tất cả thuận lợi ô bị tổ muốn giác t ì n h dìn nệ gẳng cũng là cần thời gian sở dĩ hiện giai đoạn hắn không cần thiết thời khắc nhìn chằm chằm ô bị tổ bên kia chân chính k i ế n xin dị quan tâm vẫn là cá dìn ánh sáng sân xả sủ kẽ mấy người kia lục hoàng thế giới một trận chiến để hắn rõ ràng cảm giác được sáu vị trí tôn pháp sư đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng có thể nói xin gì có thể đánh lui phồn thực bá chủ thậm chí đem phồn thực bá chủ xâm lấn lục hoàng thế giới một bộ phận dùng chỉ bạ cụ tèn xây phong ấn sáu vị trí tôn pháp sư không thể bỏ qua công lao sở dĩ hắn muốn tham khảo điểm này tại nhận giới cũng xây dựng một bộ lục hoàng thế giới như thế từ sáu vị trí tôn pháp sư tể l ư c thi triển ma pháp vòng tạo dựng phòng ngự hệ thống canh thứ nhất dâng lên chương một khi nhận giới phòng ngự hệ thống tạo dựng lên xin dĩ liền có thể í dạng h ỏ a h ồ lô tái hiện một lần h á n tại lục hoàn thế giới chặn đánh phồn thực bá chủ chiến đấu còn nếu như có thể thành công đem khủng cụ bá chủ một bộ phận cũng phong ấn vậy liền có thể đại đại giảm bớt khủng cụ bá chủ đối nhận giới uy hiếp đây cũng là xin dĩ hiện nay có thể nghĩ tới lớn nhất thao tác tính phương pháp bất quá xây dựng nhận giới phòng ngự hệ thống h i ệ n nhiên không phải một chuyện dễ dàng đầu tiên lục hoàn thế giới chung cơ cáo nghĩa ma pháp vọng bản thân liền am hiệu phòng ngự che đậy cùng với làm sạch là chống cự bá chủ xâm lấn thủ đoạn thích hợp nhất nguyên nhân chính là như vậy có đôi khi liền áo thu người đ ư ớ đèn đều không xen tay vào được lại thêm lục hoàn thế giới có sáu vị tiếp cận dị tư cấp trí tôn pháp sư cùng với cùng sáu vị trí tôn pháp sư thuộc tính phù hợp pháp sư tháp làm cho cả phòng ngự hệ thống tạo thành trí tôn pháp sư pháp sư tháp ma pháp vòng tam phương hỗ trợ lẫn nhau ổn định kết cấu chỉ riêng năng lực phòng ngự mà nói tại pháp sư tháp t ă n g phúc cùng với ma pháp vòng đặc tính bên d ư ớ i toàn lực kích phát ma pháp vòng sáu vị trí tôn cấp pháp sư trên thực tế có đủ dị tư cấp tiêu chuẩn nói cách khác phía trước lục hoàn thế giới một trận chiến bên trong xin dị bên này có sáu vị dị tư cấp cường giả trợ t r ư n giúp hắn cực lớn suy yếu xâm lấn đi vào phồn thực b á chủ xin gì nếu muốn y dạng h ỏ a hồ lô đầu tiên liền phải giải quyết nhân thủ vấn đề hắn trước hết góp đủ ít nhất sáu cái d ì t ứ cấp cường giả sau đó còn muốn nghĩ cách để cái này sau cái d ì t ứ cấp cường giả có thể sức lực hướng một chỗ dùng để đơn đả độc đấu biến thành trọn vẹn có thể hỗ trợ lẫn nhau phòng ngự hệ thống nhân viên phương diện hiện nay phù hợp tiêu chuẩn chỉ có tổn hệ gì một cái đây là đang tính lên trên mặt trăng tôn kia cự hình kèn xấy gẳng dưới tình huống cái khác như cá d ì ánh sáng sần xa xù kẹ những này khoảng cách dị tư cấp đều hoặc nhiều hoặc ít kém một chút đến mức lúc trước giao cho cà dìn cùng ánh sáng đóng xin gì đã chuẩn bị trở về thu vừa đến đóng đối với cà dìn cùng quang đến nói cuối cùng thuộc về gì c h ú n g trạ cơ dạ đồng thời theo xin gì thực lực không ngừng tăng lên đóng đối cà dìn cùng ánh sáng nguy hại cũng sẽ tiến một bước biến lớn dù sao đóng c h u n g bi là da tỏa cô sổ sủ kỳ dùng để đoạt xá khí cụ thủ đoạn thứ hai đem đóng giao cho cà dìn cùng ánh sáng cũng sẽ suy yếu xin gì thực lực bản thân mà đối mặt bá chủ loại này lại địch quần đ u căn bản không có ý nghĩa lục hoàn thế giới phong bạo trí tôn pháp sư chính là một cái điển hình ví dụ tại mất đi pháp sư thắp tăng phúc về sau năng lực phòng ngự rơi xuống dị tứ cấp hắn liền tự vệ đều làm không được trong khoảnh khắc liền bị phổn thực bá chủ ô nhiễm n h i u sóng sở dĩ tại đối mặt bá chủ lúc một cái huyết kế lưới hơn xa một đám dị tứ cấp xin dị chỉ có không ngừng đột phá hạn mức cao nhất để thực lực bản thân từng chút từng chút tiếp cận bá chủ hắn mới có tranh thủ một tia triệt để đánh bại bá chủ khả năng không có đóng ca dị cùng quang liền đủ không đến dị tứ cấp mà tiểu thập vi chỉ có một cái thông qua trở thành d ị cờ dị kỳ thập vĩ phương thức tối đa cũng, cũng chỉ có thể để một người đột phá dị tức gấp sở dĩ xin dị nhất định phải mở ra lối riêng tìm tới một cái khác đầu đột phá dị tức gấp phương pháp đây chính là xin dị vì cái gì coi trọng như vậy viện nghiên cứu nguyên nhân không quản là hì dù cổ huyết kê dung hợp nghi thức vẫn là ạ mã đồ thần thuật hay là cái khác nghiên cứu đầu đề chỉ cần có thể đột phá dị tức gấp h ắ n tất cả ai đến cũng không có cự tuyệt tôn dị dì, c a dìn ánh sáng sần sa su kẹ dùng ngón tay nhẹ đấm mặt bàn xin dị nghĩ n g i nói liền tính bọn họ năm cái đều thành công nhân số còn chưa đủ a lục hoàn thế giới có sáu vị trí tôn pháp sư hơn nữa còn có tới phù hợp pháp sư tháp cùng ma p h á p vọng xin gì đều đánh đến như thế cố hết sức mà nhận giới bên này thiếu một người hơn nữa còn thiếu hụt phòng ngự hệ thống ít nhất cũng phải góp đủ sáu cái đi xin gì trong đầu bắt đầu tính toán lên người thứ sáu trước hết nhất cân nhắc không thể nghi ngờ là chính hắn thành viên tổ chức t r ắ n g cụ gia mạ kỳ mỹ mạ d ộ nghệ gì z chỉ chỗ mấy cái này hiện nay t r ắ n g cùng cụ gia mạ thực lực tối cường mà mất đi t ẻ n s ả y gẳng kỳ mỹ mạ rộ cùng n ệ gì thực lực giảm lớn không sai biệt lắm lùi đến z, -Z chỉ chỗ cấp độ nhưng coi như là tối cường tráng cùng cụ gia mạ hai người bọn họ tiềm lực trên thực tế cũng đã bị xin di đào móc đến cực h ạ n trừ phi viện nghiên cứu có thể làm ra m ớ i tấn thăng lộ tuyến bằng không bọn hắn tấn thăng dị tư cấp con đường sẽ vô cùng long đong bài trừ đi thành viên tổ chức của mình n h ậ n giới nhất có hy vọng tấn thăng dị tư cấp không thể nghi ngờ chính là nạ dù tổ cái này tiên đoán c h i tử nạ dù tổ Nghĩ đến nạ dụ tổ, xin di liền n g h ĩ đến dị cứ s e n nhìn hắn tin tưởng nhận giới biến hóa dị cứ s e n nhìn đều xem tại trong mắt hắn thậm chí hoài nghi dị cứ xen nhìn khả năng đã phát giác bá chủ tồ tại dị cứ xen nhìn là nhẫn giới gần với số xù kỷ cả gù dạ tồ tại là dị t ứ cấp có tiêu không hẳn là dị t ứ cấp đ ỉ n h phòng cho dù hắn hiện tại đã mất đi thân thể chỉ còn lại linh thể trạng thái hẳn là cũng có đủ để khoảng cách dị t ứ cấp cách chỉ một bước người bước vào dị t ứ cấp đến bây giờ tình trạng này dị t ứ xen nhìn đối xin dị uy hiếp đã không lớn sở dĩ xin dị là có thể quang minh chính đại đem chủ ý đánh tới trên người hắn mà xin dị cũng sẽ không làm khó hắn chỉ cần để dị t ứ xen nhìn đem lực lượng phân cho nạ dù tổ cùng xạ xủ kẻ là được rồi dù sao hai cái này đều là nhi từ hắn chuyển thế thân thể đem lực lượng phân cho nạ rụ tổ sa su k e liền tương đương với lao phụ thân đem di sản để lại cho hai đứa nhi tử lùng dạng xin dị còn có thể để s u ấ t xù kỳ hạ mù dạ đem lực lượng phân cho nệ dị cùng kỳ mì m ạ rồ không qua ô、oh, s u ấ t xù kỳ hạ mù dạ thực lực bản thân cũng không bằng dị cứ xem nhìn mà nệ dị cùng kỳ mì m ạ rồ hạn mức cao nhất cũng không bằng nạ rụ tổ sa su k e sở dĩ liền tính xin dị thật có thể thuyết phục s u ấ t xù kỳ hạ mù dạ nệ dị cùng kỳ mì m ạ rồ cũng rất khó dựa vào cái này bước vào dị tức g ố nghĩ đến đây xin dị trực tiếp lợi dụng cổng không gian đến phi hành cứ điểm tìm tới đang tu luyện xạ su kè bây giờ xạ x ủ kệ đã tiếp thu chỉ dùng giả c h ô cô phát động trả cờ giả xung kích một đôi dìn n h ệ gẳng thành công tấn thăng làm lục câu ngọc dìn n h ệ gẳng thực lực tiến thêm một bước cùng ca dìn cùng quan tri ở giữa thực lực sai biệt rút nhỏ không ít thuộc về xìn g ì trong bộ hạ gần với tô nệ g ì ca dìn ánh sáng sân người thứ năm tại luyện tập tràng tìm tới xạ x ủ kệ xìn g ì trên giới quan sát một cái hài lòng nhẹ gật đầu không sai xạ x ủ kệ thấy xìn g ì liên vội vàng hỏi xìn g ì ta nghĩ lại khiêu chiến một lần đại mòn xìn dì nói ra nếu như ngươi không có tìm được phá giải hắn s ắ ý phản xạ phương pháp ta không đề nghị ngươi đi khiêu chiến hắn x a xù kệ s ừ n g suốt một chút ngươi cảm thấy ta không phải đối thủ của hắn có thể ta hiện tại đã có lục câu ngọc dìn n ệ gẳng a xin di lắc đầu cái này cùng dìn n ệ gẳng nhãn lực nhiều ít quan hệ không lớn thần thuật chính là thần thuật trừ phi thực lực đạt tới xin di loại này tình trạng dựa vào tự thân trả cờ giả cưỡng ép che đậy sắt ý phản xạ liên hệ nếu không liền tính có lục câu ngọc dìn n ệ gẳng cũng đồng dạng không phải là đối thủ của đại n g n canh thứ hai dâng lên ngày hôm qua thăm người thân sở dĩ không có cảng vạn phần xin lỗi tiếp theo một cái trước mắt xạ x xù kẻ phát động ở mẹ nộ thẹ dị cạn dạ cùng xịn dị sau lưng không khí thay thế vị trí sau đó không c o in và phát hành động chỉ đọ gì, đâm về phía x ỉ n g ì sau lưng hắn biết liền tính có lục câu ngọc g ì n nệ gẳng ngành thực lực cũng không khả năng là x ỉ n g ì đối thủ sở gì hắn tính toán đến cái x u ấ t kỳ bất ý nhưng mà đang lúc hắn cho rằng chính mình tập kích có thể cho x ỉ n g ì chế tạo một điểm phiến phớt lúc x ỉ n g ì ngay cả đầu cũng không quay lại chỉ có chút n g h i ê người tinh chuẩn tránh ra xạ sủ kẻ chỉ đọ gì, tập kích sau đó một tay lộ ra bắt lấy xạ sủ kẻ phát động tập kích tay phải cái này xạ xù kẻ giật mình vội vàng tính toán thoát khỏi cũng không luận hắn dùng lực như thế nào hắn g á i kia bị xỉn dị nắm lấy tay phải đều không thể thoát khỏi phảng phất tinh cương một mực khóa lại đồng dạng xỉn dị bình tĩnh nhìn xạ xù kẹ sắc ý của ngươi liền ta đều lừa gạt không được càng đừng đề cập đối phó nắm giữ thần thuật n ạ m m ọ n đến tầng thứ nhất định về sau ngoại trừ lực lượng tốc độ những cơ sở này năng lực bên ngoài đối sắc ý cảm xúc thậm chí tâm tính k h ô n g chế đều là cân nhắc một tên nỉ h giả mạnh yếu trọng yếu chỉ tiêu xạ xù kẹ vừa rồi dùng ở mẹ n ổ k h ẹ d ca dạ phát động tập kích tại cả cấp hoặc cả cấp phía dưới phương diện có thể nói hòa mỹ chỉ khi nào đến siêu ca cấp hoặc dị tư cấp cấp cấp Hắn lần này t ậ p k í c hồ liền t n n tại rất h i ề u vấn、đề. Không nói đến là xin đề. cho gì, là là cả dù ánh t h n g yếu hơn một chút trắng, một x ạ xù kệ ẹ lần là này năng không tập kích khả năng đều là không có h đều i u quả. s á tựa ý. Xạ xù kẹ t hồ hiểu thứ gì xin gì lúc này buông ra xạ x ù k ẹ tay phải tại khống chế sát ý của mình bên trên nạn dù tô đi tại n g ư ờ i phía trước x ạ xù k ẹ nói ra ta sẽ đuổi kịp hắn xin gì lắc đầu d i ệ t t ộ c kinh lịch để xạ x ù k ẹ làm cái gì đều có chút chỉ vì cái trước mắt bất quá cái này đã là khuyết điểm của hắn cũng là ưu điểm của hắn ít nhất để hắn có động lực không ngừng tiến bộ đón lấy xin gì đem chính mình cần ít nhất sáu tên d ì tư cấp cường giả sự t ì n h cùng xa xù kẻ nhấp nhất xa xù kẻ vội và nói g n xin gì, ta có thể ân ta đã đem ngươi tính toán ở bên trong gật đầu xin gì nói ra ngươi hẳn phải biết chính mình là xuất xù kỳ ý đỏ dạ thế hệ này chuyển thế thân thể đi xa xù kẻ đáp nghe nói ta trả cờ dạ làm ở ra dìn nghệ gần mấu chốt yếu tố một trong xin gì nói tiếp xuất xù kỳ ý đỏ dạ là d ì cứ xen nhìn n h i tử sở dĩ từ góc độ nào đó mà nói ngươi có thể tính được á i dị cứ xen nhìn như tử ta là dị cứ xen nhìn như tử s a s u kẻ không hiểu ra sao không hiểu cha của mình làm sao đột nhiên liền biến thành dịp sén nhìn xin dị nghiêm túc xuống thực lực của n g ư ơ i ta vừa rồi kiểm tra qua khoảng cách dịp tứ cấp còn có khoảng cách không nhỏ sở dĩ nếu như n g ư ơ i nghĩ x u n g kích dịp tứ cấp duy nhất hy vọng sợ rằng cũng chỉ thừa lại d ị c sén nhìn s a s u kẻ hơi nghi hoặc một chút d ị c sén nhìn không phải đã qua đời sao xin dị giải thích nói d ị c sén nhìn cũng chưa chết hoặc là nói hắn còn không có hoàn toàn trên ý nghĩa đều chết hết hắn chính lấy linh thể hình thức tồn tại ở nhận g i i cái nào đó dị không gian bên trong xa xu kẻ hỏi vậy tại sao ta đột phá dị tư cấp hy vọng ở trên người hán xin dị nói ra bởi vì hắn có thể trực tiếp ban cho các người dị tư cấp trả cờ dạ trợ giúp các ngươi tế i n b ả o dị tư cấp cứ việc xin dị cảnh giới bây giờ đã vượt qua dị tư x u y nhìn nhưng tại truyền lực lượng trên kỹ xảo xin dị thật đúng là không nhất định so sáng lập nhân tông đem tự thân trả cờ dạ phân cho thế nhân dị tư x u y nhìn cường vốn là thời không bên trong dị tư x u y nhìn liền thông qua phân biệt ban cho nạ r ụ tổ cùng xả sụ kẹ dưỡng trí lực cùng âm trí lực phương thức đem bọn họ nâng cao đến chuẩn dị tư cấp cấp độ nếu không bọn họ căn bản là không có tư cách đối kháng lục đạo mã đa ạ dạ cùng với về sau mượn lục đạo mã đa ạ dạ thân thể phục sinh s xạ xủ kỳ ca cụ già bởi vậy thử nghĩ một cái nếu như dị tư x n m nhìn có thể đem chỉ có mản dễ kỳ xạ dìn gẳng lĩnh cựu xạ sủ kẹ một lần hành động tăng lên tới chuẩn dị tư cấp cấp độ đôi kia bây giờ đã có lục câu ngọc dìn nệ gẳng xạ s ủ kẹ có thể tạo được bao lớn tăng lên liền rất đáng giá mơ màng n g h e xong có bước vào dị tư cấp biện pháp xạ xủ kẹ đầy mặt mừng rỡ vậy ta hiện tại nên làm như thế nào đi theo ta nói xong xin dị mở ra một đạo cổng không gian ngày đi vào Sà xù k ẹ không do dự lập tức đi theo vượt qua cổng không gian về sau sà xù k ẹ đi tới một chỗ địa phương xa lạ nơi này thảm thực vật vô cùng xanh tươi có chút lá cây thậm chí so với người còn cao lớn Sà xù k ẹ một bên ngắm nhìn một phía một bên nói đây là xin gì đáp nơi này là cái gọi là ba đại thánh địa một trong mị bồ cụ giản Sà xù k ẹ bừng tỉnh đây chính là mị bồ cụ giản trách không được vừa tiến vào nơi này hắn liền cảm giác được không khí nơi này cùng nhận giới có chút khác biệt nghe đến mị bồ cụ g i n ba chữ về sau hắn mới biết được nơi này chính là nạ rủ tổ tu luyện tiên thuật địa phương Sà sù k xì m i tiên ế p s h nhân trần không trờ một đường hướng trước mặt. Hắn có chút giạn, c à à,、si、cuối cùng vẫn gật đầu mặc dù có chút không tình nguyện nhưng hắn không rằng tự tuyệt xin gì đi tới gậy ạ mặt chỗ ở xin gì cuối cùng nhìn thấy vị này trong truyền thuyết gây ảo mã lúc này trong đại điện truyền đến nạ dù tổ âm thanh x à xù kệ x à xù kệ không nghĩ tới tại chỗ này sẽ đụng phải nạ dù tổ có chút ngoại ý muốn mà hỏi nạ dù tổ người tại sao lại ở đây nguyên lai xin gì phía trước đi cổ n ổ hạ mang đi ẹt đạ lại b ọ n tỷ đệ để cổ n ổ hạ cao tầng có cảm giác nguy cơ thế là liền đem nạ dù tổ đưa đến mị bồ cụ giản bất quá cổ n ổ hạ các cao tầng hiển nhiên không ngờ đến chỉ là một cái mị bồ cụ giản căn bản là không ngăn cản được xịn gì nạ dù tổ đi tới xạ xù kệ trước mặt có chút kiên kị nhìn một chút xị sau đó nói với xa xù kẻ ngươi tới đây làm gì xa xù kẻ không có trả lời bởi vì hắn cũng không biết mục đích của chuyến này chỉ là đi theo xin di tới xin di không để ý đến nạn dù tổ hắn quan sát một chút đài cao bên trên hình thể cổng k á n h gậy a mà cũng không nói nhảm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề ta muốn gặp hạ g ò d ô mùa ở s Sù Kỳ. Cánh chương nhất dâng lên, n thứ g o a ngoan ngoan ngoan G.A.M.A n Chương cùng, Kizhenin, phối hợp. Chương 1319, ngoan ngoan phối hợp. Di q u a n những người hệ, k h á i huynh đệ cùng bọn hắn mâu thân sổ sủ kỳ cả gù ra bất hòa phía sau chính là gậy ả mạt thúc đẩy vì thế dịp i sén nhìn thậm chí còn tại mỹ bổ cụ giản tu luyện qua tiên h thuật sở dĩ nếu như nói nhận giới bên trong có ai có thể chủ động liên lạc lên dịp i sén nhìn vậy liền trừ gậy ả mạt ra không còn có thể là ai khác trừ cóc to tiên nhân ra không còn có thể là ai khác luôn luôn liệu sự như thần gậy ả mạt lần này tựa hồ không ngờ đến xin gì sẽ đưa ra yêu cầu này rõ ràng s ừ n g sốt một chút một bên s ỉ mạ tiên nhân thấy thế hỏi ngươi tìm dịp sén nhìn làm cái gì xin gì không để ý đến s i mã thiên nhân ánh mắt vẫn như cũng nhìn chăm chú lên l ệ à mã à h á nội mị bô cú giản không có cái gì thành kiến nhưng mị bô cú giản đội ủ g ũ trì hạ nhất tộc có thể là tồn tại thành kiến sở dĩ h á nội mị bô cú giản cũng không có cái gì hào cảm bởi vậy chỉ cần mị bô cú giản nguyện ý phối hợp kế hoạch của h á n h á n sẽ không q u á y dậy mị bô cú giản nhưng nếu như mị bô cú giản không phối hợp vậy cũng đừng trách h á n không k h á c h khí tựa hồ cảm nhận được xin gì khí t r à n g xi、si、mã tiên nhân chủ động lui qua một bên gây ảo m a lúc này mở miệng ta có thể biết rõ ngươi tìm hạ gõ rổ mổ ở sổ sủ kỳ mục đích sao việc tư dừng lại xin gì c ư ờ i nói bất quá ngươi yên tâm ta sẽ không cần mệnh của hắn là được rồi gây ảo m a cũng biết xin gì không có cho hắn cơ hội lựa chọn thế là cân nhắc một phen nói ra hai ngày sau tại thang quốc góc biển hắn sẽ tại nơi đó gặp ngươi đa tạ xin gì trước nói tiếng cảm ơn nói tiếp mặt khác ta muốn mang đi nạn dù tổ gây ảo m a nói ra xin đừng nên tổn thương hắn yên tâm đi gây ảo m a r ấ t phối hợp xin dị ngữ khí cũng liền khách khí rất nhiều nạ rủ tổ nghe xong lập tức kêu thầm ta mới không muốn đi theo n g ư ờ i đ â y s a sù kẻ vội vàng quát lớn ngươi cái ngu ngốc câm miệng cho ta l i ê n tại nạ rủ tổ chuẩn bị tiếp tục thì thầm thời điểm x ỉ n d ì đưa tay nắm vào trong hư không một cái đem nạ rủ tổ trực tiếp nắm ở trong tay về sau mở ra một đạo cổng không gian trước đem nạ rủ tổ vung đi vào sau đó chính hắn đi theo vừa bước một bước vào cổng không gian s a sù kẻ cũng đi vào theo chờ ba người biến mất tại trong cánh cửa không gian xị mạ tiên nhân mới đối đài cao bên trên gậy à m ặ hỏi tiên nhân chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy để à đem nạ rủ tổ mang đi sau nạ dù tôi là gì gì hải dạ chuyên môn giao p h ó cho hắn bây giờ cứ như vậy bị xỉn g ì mang đi hắn tự nhiên vô cùng gấp gáp g lệ ạ mát lại thở dài ta không nhìn thấy bất luận cái gì tiên đoán cái này xị、si、mạ tiên nhân sắc mặt chầm xuống g lệ ạ mát năng lực tiên đoán là phi thường c ư ờ n g mà còn càng là cùng mị bồ cụ g i ả n tương quan tiên đoán liền càng rõ ràng nhưng lúc này đây a xâm nhập vào mị bồ cụ g i ả n bên trong g lệ ạ mát đều không có được đến bất kỳ tiên đoán gợi ý cái này khả năng có hai loại kết quả loại thứ nhất chính là a thực lực quá mức cường đại đã cường đại đến đã có thể thông qua trả cơ giạ ấy nạn h i u gệ m dù tôi i ê n đoán. o l hỏi h người nghĩ này đột lựa gạt ta cùng xạ xủ kệ nội chiến sao xin gì không quan trọng đứng thẳng bên dưới vai có tin hay không là tùy ngươi biết xin gì mang đi nạn dù tổ mục đích xạ s ủ kệ lúc này đứng dậy nói với nạn dù tổ n ạ dù tổ lần trước chung kết gốc chi chiến chúng ta không có phân ra thắng bại không bằng liền thừa dịp lần này cơ hội phân ra cái cao thấp tới đi n ạ dù tổ nói ra xạ s ù kệ ngươi đúng lúc này giạt mạ theo n ạ dù tổ trong cơ thể bay ra nói với xin di giống như ngươi đại nhân vật nên sẽ không lật l ọ g à. chỉ cần chúng ta đánh bại u chi hạ xạ s ù kệ ngươi thật liền thả chúng ta đi xin di nhẹ gật đầu hừ xạ s ù kệ h ừ lạnh một tiếng hắn biết n ạ dù tổ là xin di chuẩn bị thu nạp trọng yếu chiến lực tự nhiên không có khả năng thật để n ạ dù tổ rời đi sở dĩ một trận chiến này hắn nhất định phải thắng nếu không liền lúng túng bất quá hắn cũng không phải quá lo lắng dù sao hắn bây giờ có thể là có một đôi lục câu ngọc dìn mẹ gẳng nhãn l ự c so trước đó tăng cường rất rất nhiều giải quyết chỉ là một cái nạ rủ tổ căn bản không phải việc khó gì rất nhanh tại thang quốc góc biển chỗ nạ rủ tổ cùng xạ s ủ kẻ cái này một đôi toan ra lại lần nữa đứng ở đối lập lẫn nhau vị trí bên trên bá bá tức thời song phương đồng thời xuất thủ hai người đều lựa chọn thể thuật chỉ bất quá bởi vì hai người thực lực hôm nay đều vượt qua bình thường các ấ p sở dĩ cho dù là nhất giản dị tự nhiên thể thuật hai người cũng đánh đến đặc biệt kinh tâm đậm khách nơi xa xin dĩ ngồi xếp bằng tại một chỗ bên bờ biển sần đồi bên trên một tay chống đỡ cái c ằ m quan sát đến nạ rủ tổ cùng xạ s ủ k ẹ t ị c h đấu a một lát sau hắn khẽ ổ lên một tiếng hắn vốn cho rằng xạ s ủ k ẹ bị hắn dạy dỗ lâu như vậy đặc biệt là có lục câu ngọc dìn nghệ gẳng về sau thực lực nên tại nạ rủ tổ bên trên kết quả song phương động thủ về sau hắn phát hiện không phải có chuyện như vậy tại thể thuật đối kháng lên xạ s ủ k ẹ cũng không có chiếm được tiện nghi gì kỳ thật xin dĩ không biết tại hắn l ạ đ ạ đại mòn tỷ lệ dừng lại cỗ nổ hạ đoạn kia thời gian nạ dù tổ không ít tìm đại mòn lập bản theo người khác Tìm đái cùng với chồng ngoại lần lệ, mỗi một đục sa xu kẻ bị nạ dụ tổ một quyền đánh lui hắn có chút nổi nóng lúc này phát động đồng thuật xin ra kèn xây mà theo xả s ụ kẻ phát động đồng thuận nạn dù tổ bên này cũng không lại lưu thủ nháy mắt mở ra t i ê n hồ hình thức đi qua khoảng thời gian này khắc khổ tu luyện nạn dù tổ đã nắm giữ đem cụ i ạ mạ hình thức cùng sen m ì n m o hòa làm một thể kỹ xảo theo song phương không t ạ i áp chế chiến đấu quy mô nháy mắt thăng cấp có ý tứ xin dị cười cười hắn một mực không có làm sao quan tâm nạn dù tổ kết quả nạn dù tổ cái này vốn là thời không tiên đoán c h i tử cũng không có bởi vì hắn không nhìn mà yên lặng ngược lại nạn d tổ lấy phương thức của mình quan minh chính đại đứng ở bị hắn dạy dỗ qua xả sủ kẻ trước mặt tầm ầm rất nhanh bên bờ biển liền truyền ra từng đợt kinh thiên động địa tiếng nổ màu cam to lớn yêu hồ cùng màu tím sở s ạ nổ cự nhân tại cái này rộng lớn bên bờ biển chiến thành một đ o ạ n canh thứ hai dâng lên c ầ u phiếu đề cử nguyên phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á chương một nghìn ba trăm hai mươi ước định cùng chờ đợi chương một nghìn ba trăm hai mươi ước định cùng chờ đợi ầm ầm n ạ dù tổ cùng xạ s ụ kẹ đụng nhau tạo thành to lớn lực chung kích bọc lấy sóng biển tạo thành một cỗ kinh khủng sóng xung kích nháy mắt càn quét toàn bộ bờ biển xin dị dưới thân sân đồi cũng tại cỗ này s u n g kích bên dưới biến thành đá vụn để hắn đành phải một cái lắp mình lui qua càng xa trên không treo lơ lửng giữa trời mà ngồi xin dị đánh giá chiến trường trung ương còn tại kịch đấu hai người cùng vốn là thời không chiến tranh nhẫn giới lần thứ tư về sau chung kết cốc trận chiến kia khác biệt trước mắt nạ rủ t ộ xa xù kẻ hai đều không có nhận đến dị tư sàn nhìn quà tặng khoảng cách dị tư cấp rõ ràng còn có một đoạn tranh lệ không nhỏ nhưng thực lực của hai người đều đã vượt qua ca cấp sở dĩ chiến trường quy mô còn đang không ngừng mở rộng rất có một loại nghiêng trời lệnh đất tư thế so với lúc trước đệ nhất cùng ngũ trí hạ mã đã đã có qua mà không bằng lại một lần luân hồi xin g ì nhét miệng đến hắn cấp độ này giống trước mắt nạ dù tổ x ả s ủ kẻ đại chiến như vậy đ ố i hắn mà nói đã không có gì hưng kỳ ngược lại vừa nghĩ tới xuất s ù kỳ as hù giả cùng xuất s ù kỳ ín đỏ giả cái này một đôi minh đệ mấy trăm năm qua không ngừng luân hồi c h u y ể n thế một lần lại một lần trình diễn loại này cái gọi là số mệnh quyết đấu hắn liền cảm thấy vô cùng dính nhau dì cứ xem nhìn đối nhận giới s á t thực đại công vô tư nhưng hắn hai đứa nhi tử này cũng xác thực đem nhận giới hỏa hoa không nhẹ kiềm chế suy nghĩ xin dì bắt đầu mượn trận chiến trước mắt này nghiêm túc ước định lên nạ dù tổ cùng cùng vốn là thời không sau cùng chung kết cốc một trận chiến so sánh x ả s ủ kệ trước mắt phần cứng phối trí nhưng thật ra là càng mạnh một chút dù sao vốn là thời không bên trong hắn chỉ có một cái lục câu ngọc dìn n ệ gắng mà bây giờ hắn có một đôi lục câu ngọc dìn n ệ gắng nhưng vốn là thời không bên trong hắn còn lợi dụng chị bạ cụ thèn xây phong ấn đồng thời rút lấy tám con nửa vĩ thú trả cờ dạ sở dĩ một tới hai đi lập tức x ả s ủ kệ cùng chung kết cốc chi chiến x ả s ủ kệ so sánh lên tại trên nhãn lực càng mạnh nhưng tại trả cờ dạ tổng lượng bên trên yếu không ít đến mức nạ dù tổ lập tức trạng thái hắn liền rõ rõ nếu biết do khi đó nạ dù tổ không những tiếp thu dị cứ x e nhìn quà tặng dương c h i lực hơn nữa còn trời đất xui khiến hấp thu chín cái vi thu bộ phận trả cớ dạ miễn cưỡng có thể tính phải lên một cái lâm thời t i ể u thập vĩ dịn c ờ dị kỳ sau lưng của hắn xuất hiện gu đạ ma chính là chứng minh tốt nhất mà lập tức nạ dù tổ đã không có dị cứ x e nhìn quà tặng dương c h i lực cũng không có trừ bỏ kiểu vĩ bên ngoài mặt khác tám con vĩ thu trả cớ dạ sở dĩ bất luận là tại trả cớ dạ chất cùng lượng bên trên cũng không bằng chung kết cốc một trận chiến bên trong hắn bất quá lập tức nạ dù tổ cũng có vốn là thời không c h ú n g kết cốc một trận chiến lúc không có đó chính là sống nhờ tại hắn tâm linh thế giới bên trong giàn mạ mà đây đối với nạ dụ tổ đến nói là một cái lớn vô cùng tăng cường nói cách khác lập tức nạ dụ tổ cũng tốt xạ x ụ k ẻ cũng được thực lực tổng hợp cũng không bằng vốn là thời không sau cùng trận kia c h ú n g kết cốc chi chiến bọn họ nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân nạ dụ tổ cùng xạ x ụ k ẻ tại cái khác phương diện đều được đến không nhỏ tăng cường sở dĩ hai cái thời không bọn họ ở giữa thực lực kém cũng không có trong tưởng tượng khổng l ồ như vậy đây cũng là vì cái gì trước mắt đại chiến càng lúc càng kịch liệt rất có loại di sơn nào hải khí thế chiến trường nơi trọng yếu chính bản thân chỗ sợ săn đủ cái chán hình t o i không gian bên trong xạ xù kẹ lúc này một mặt kinh ngạc hắn chẳng thể nghĩ tới nạ rủ tổ vậy mà khó chơi như vậy đáng ghét xin gì còn tại nhìn xem đây hắn càng đánh càng vội vàng sao động tại hắn nghĩ đến dì nghệ gẳng trạng thái dưới chính mình nên có thể nghiền ép nạ rủ tổ húng chi giờ phút này hắn có vẫn là một đôi lục câu ngọc dìn nghệ gẳng nhưng đánh sau khi thức dậy hắn mới phát hiện nạ rủ tổ tựa như đánh không chết tiểu cường mở dạng hắn càng mạnh nạ rủ tổ cũng càng mạnh ý thức được chỉ dựa vào sợ săn đủ sợ rằng giải quyết không xong nạ rủ tổ xạ xạ xây to lớn sức đẩy chống r i ô n g xuất hiện đem cựu vị hóa nạ rụ tổ nháy mắt đổi u vài trăm mét đúng lúc này linh thể trạng thái dạn mạ theo nạ rụ tổ trong cơ thể bay ra qua trong dây lắt liền đi đến xạ xú kẹ sờ san đủ trước mặt sau đó trong tay màu đen da sèn lín lên tiếng trả lời rơi xuống hung hăng đập vào xạ xú kẹ sờ san đủ trên đầu và anh tiếng nổ đùng đằng lập tức vang vọng m ộ n phía cho dù là hoàn toàn thân thể sờ san đủ cũng khó có, có thể chống đỡ khoảng cách gần da sèn lín trong mặt chuyển vợn sở dĩ xạ xú kẹ sờ san đủ nháy mắt ngã xuống đất mà hắn cũng theo tàn sờ san đủ đầu rơi xuống đi ra nhưng g lòng đôi mừng, l có n lục i câu ngọc dìn nghệ gẳng xả sủ kệ mà nói cũng chỉ là có chút phiền phức mà thôi phía trước xả xù kệ không có phòng bị bị dàn mạ đánh t h ở tay không kịp bây giờ hắn có chuẩn bị linh thể tại hắn lục câu ngọc dìn n ệ gẳng trước mặt liền không chỗ che giấu nắm lấy dàn mạ cái cổ xạ s ủ kẹ đầy mặt xấu hổ chỉ bằng ngươi cũng muốn đánh bại ta dàn mạ là linh thể hoàn toàn bị dìn n ệ gẳng khắc chế húng chi xạ s ủ kẹ vẫn là lục câu ngọc dìn n ệ gẳng sở dĩ rơi xuống xạ s ủ kẹ trong tay về sau liền chỗ trống để né tránh đều không có hoàn toàn tựa như cá chết đồng dạng dàn mạ nạ dù tổ cũng lên một cái thuấn thân liền đánh tới、Bạch. xin gì lúc này đột nhiên giáng lâm đến giữa sân một tay một cái phân biệt đẻ xuống chuẩn bị tiếp tục đại chiến nạ dù tổ cùng xạ xủ kẹ được rồi hai người các ngươi thực lực ta đã biết s ạ xù kệ đành phải hầm hực l u i ra không có tại x i n gì trong thời gian quy định đánh bại n ạ dù tổ để hắn canh cánh trong lòng bị s ạ xù kệ vung ra dạn mạ nói với x i n gì n g ư ơ i muốn đổi ý sao x i n gì c ư ờ i cười ngươi lại không có thắng ta dạn mạ nhất thời ngại lời lúc này x i n gì bóc trên mặt mặt mèo mặt nạ đem hình dáng của mình hiện ra cho n ạ dù tổ cùng dạn mạ n ạ dù tổ giật nảy cả mình x i n x i n gì x i n gì c ư ờ i nói n ạ dù tổ ngươi mạnh lên không ít dạn mạ không thể tin ngươi là a cái này sao lại có thể như thế đây nói xong hắn lại liếc nhìn một bên xạ sủ kẹ lập tức minh bạch xạ sủ kẹ vì sao biết phản bội làng gia nhập hạ c a t s ủ kỳ nguyên lai hạ c a t s ủ kỳ thủ lĩnh không phải người khác đúng là bọn họ cùng khóa thủ tịch xin d ĩ lần này mang nạ dù tổ cùng xạ sủ kẹ gặp dị cứ s e n n i n vốn là không chuẩn bị tiếp tục che giấu nạ dù tổ sở dĩ tại hiển lộ chân dung về sau hắn liền đem mục đích của chuyến này nói cho nạ dù tổ dạn mạ kinh nghi bất định t ấ n thăng dị tư cấp nạ dù tổ thì hiếu kỳ nói xin dí người nói ta là dị cứ xenin như tử xạ xù kẹ bất đắc dị nói đồ đần xin dị nói là chuyển thế thân thể cũng kém không nhiều đi xin d ì cười cười sau đó kiên nhẫn chờ đợi lên di cứ xen nhìn đến hôm nay chỉ có canh một xin lỗi chương một nghìn ba trăm hai mươi mốt di cứ xen nhìn hiện thân chương một nghìn ba trăm hai mươi mốt di cứ xen nhìn hiện thân tại b ư a bộn đường ven biển bên trên xin di ngồi yên lặng nhắm mắt dưỡng thần lục hoàng thế giới trận c h i ế n kia hắn tiêu hao phi thường lớn trên cơ bản là dùng hết toàn lực mà đến hắn cảnh giới này tiêu hao cũng không phải là dễ dàng như vậy khôi phục sở dĩ chớ nhìn hắn mặt ngoài giống người không việc gì m ư dạng nhưng trên thực tế cho tới bây giờ hắn đều không có khôi phục lại trạng thái đỉnh phong đặc biệt là loại bỏ ôn dịch bá chủ ô nhiễm để hắn tiêu hao đại lượng trả cờ dạ bộ phận này trả cờ dạ hắn bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy đau lòng nơi xa n ạ dù tổ vẫn có chút không thể tin được xin gì chính là ạ cà sủ kỳ thủ lĩnh à vây quanh xạ sủ kẻ hỏi sao lại có thể như thế đây xin gì làm sao có thể là ạ cà sủ kỳ thủ lĩnh đâu xạ sủ kẻ thuận miệng nói có cái gì không có khả năng n ạ dù tổ nói ra đây chính là xin gì nha là cùng chúng ta cùng nhau đến trường cùng một chỗ ăn thịt nướng xin gì a s a s ù kệ có chút im lặng ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi ngu xuẩn đừng dùng ngươi cái kia ngu ngốc đại não đi ước đoán những người khác nói đi hắn vừa nhìn về phía s h i n j i đổi n g ự khí ta tự nhận thiên tài nhưng cùng s h i n j i so ra ta cũng chỉ là một cái bình thường ra hỏa nạ du tô ngươi nhận biết s h i n j i chỉ là hắn c ố ý bày ra biểu hiện giả dối mà thôi biểu hiện giả dối nạ du tô có chút không hiểu s a s ù kệ nói ra chân chính hắn là ngươi hoàn toàn không cách nào tưởng tượng kinh diễn người ở trước mặt của hắn trường nghị d ạ bên trong những cái kia không là toàn bộ trong làng những cái được gọi là thiên tài đều sẽ nháy mắt mất đi hào quang người ta cũng không ngoại lệ nạ dù tô nhỏ giọng thầm thì nói ta không có hoài nghi xỉn di thiên p h u á ta chỉ là có chút không nghĩ ra hắn làm sao sẽ biến thành hạ cát s ủ kỳ thủ lĩnh hắn cùng loại kia đại phôi đạn căn bản kéo không lên một bên a bại hoại t r ừ n g nạ dù tô một cái xa sủ kẹ hừ l ạ n h nói tên n g u xuẩn n g ư ơ i cái gì cũng đều không hiểu n g ư ơ i căn bản không hiểu xỉn gì cùng ta đối mặt chính là cái gì trong làng những tên k h ô n k i ế p kia hắn không thể chúng ta h trí hạ nhất tộc diệt、tuyệt. nếu như không thành lập hạ cát sù kỳ chúng ta căn bản không có cách nào phản kháng ân ân trong làng có ít người xác thực vô cùng hôn đản g i ạ n mạ phụ họa nhẹ gật đầu tại vấn đề này hắn cùng xạ s ủ kệ là cùng một t r ậ t tuyến bởi vì nạ d ủ tổ khi còn bé cũng nhận qua trong làng rất nhiều người xa lánh cùng lặng lẽ xem như nạ d ủ tổ âm u m ặ t hắn đem hồi nhỏ những kinh nghiệm này có thể là nhớ rõ ràng nạ d ủ tổ nói ra có thể bởi vì các ngươi hạ cả s ủ kỳ phát động chiến tranh chết thật nhiều thật là nhiều người a xạ sủ kệ không có nửa phần giao động đó là hy sinh cần thiết nạ d ủ tổ hỏi đó cũng đều là nhân mạng a bên trong thậm chí có trong làng bằng hữu cùng các trường bối xạ xù kệ ngươi thật tốt suy nghĩ một chút nếu như người gặp nạn là thân nhân của ngươi nhận tâm sao Sà xù kệ nói ra đừng nói là thân nhân của ta nếu như cần ta chính mình hy sinh ta cũng sẽ không có một chút do dự n g ư ơ i nạ dù tổ run lên Sà xù kệ tiếp tục nói thu hồi ngươi cái kia giá rẻ đồng tình tâm đi ngươi cho rằng cái này thế giới chân tướng là cái gì là cường giả đối kẻ yếu cấp đ o ạ t chúng ta cần phải làm là đừng để chính mình biến thành kẻ yếu trở thành cường giả cấp đ o ạ t thu săn chỉ thế thôi đến mức g i ả n g đạo lý vậy cũng phải thay đổi đến đủ mạnh về sau người khác mới sẽ nghe đạo lý của ngươi Sà xù kệ là trải qua cãi m e s thế giới hủy diệt người sở dĩ hắn vô cùng rõ ràng đang đối kháng với khủng cụ bá chủ một chuyện bên trên một khi x ỉ n di bại nhận giới tất nhiên sẽ dỡ vào cãi max thế giới vết xe đổ bị bá chủ triệt để hủy d i ệ t sở dĩ tại cái này đại tiền đề bên dưới bất luận cái gì có thể để cho x ỉ n di mạnh lên hy sinh hắn thấy đều là đăng giá thậm chí là cần thiết gặp n ạ dù tổ có chút không biết làm sao xa x ủ k ã lạnh lùng nói người tốt nhất cầu nguyện chúng ta lần này có thể thuận lợi tấn thăng dị tức ấ p nếu không thật đợi đến thai nạn giáng lâm ngày đó chúng ta khả năng liền tư cách giúp một tay đều không có n ạ dù tổ cùng dàn mạ đồng thanh nói hai nạn giáng lâm cái gì t a i nạn sa s u kệ rõ ràng xỉn dị coi nạ d ụ tội là làm đối kháng bá chủ chiến lược thế là đơn giản tiết lộ một cái liên quan tới khủng cụ bá chủ xâm lấn nhận giới sự tình khi biết khủng cụ bá chủ tồn tại về sau nạ d ụ tội còn tại t r ò n váng mà giàn mã lại đem phía trước máy u động nhận giới thượng huyền quỷ thế lực cùng giả ưu trí hạ ít chia các loại sâu chối ở cùng nhau sau đó hắn sợ hãi cả kinh chẳng lẽ những cái kia thượng huyền quỷ cùng giả dối ưu trí hạ ít chia đều là khủng cụ bá chủ bất tích ân sa xu kệ gật đầu nạ dù tôi hỏi sa xu kệ khủng cụ bá chủ rất lợi hại phải không g i n mã hỏi tới một câu xin gì rõ ràng mạnh như vậy chẳng lẽ còn không đối phó được cái kia khủng cụ bá chủ xa xù kẻ lắc đầu đối phương là có thể một cái nuốt vào cả một cái thế giới tồn tại chỉ bằng vào xin gì một người lực lượng không đối phó được bá chủ sở dĩ xin gì cần chúng ta trợ giúp n ạ dù tổ xiết lên tay áo minh bạch nếu như cái kia khủng cụ bá chủ thật sự dám sông như nhận giới ta nhất định gọi hắn đẹp mắt xa xù kẻ khinh thường liếc n ạ dù tổ một cái ngươi bây giờ ta liền nhìn thẳng vào khủng cụ bá chủ tư cách đều không có ách n ạ dù t ô lập tức xì hơi nói xong nói xong chính xa xù kẻ cũng trầm mặt lại tại trong tổ chức hắn vẫn muốn chứng minh chính mình thực lực nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận t ố n nệ dị gì, ca dìn ánh sáng s ầ n bốn người hiện nay đều so hắn tưởng t ố n n g ì ị cùng s ầ n cũng không nhắc lại một cái lạt sổ sụ kỳ hơn nữa còn có một tôn cự hình tẹn s ợ i gẳng một cái khác là c ả n d ẹ n tại vũ nữ tại phần cứng bên trên liền mạnh hơn hắn là hắn so sánh k h ô n g bằng mà ca dìn cùng ánh sáng tại thân thể phần cứng bên trên cùng hắn kỳ thật không sai bệt lắm đều là lục câu ngọc dìn nệ gẳng phối trí nhưng khác biệt chính là ca dìn cùng quang đều tiếp thủ qua xỉ dị đóng là chân chính bước vào qua dị tức g ố cảnh giới người mặc dù đây chẳng qua là tạm thời nhưng từng có dị tư cấp kinh lịch cùng không có dị tư cấp kinh lịch đối trả cờ dạ l ý giải cùng vận dụng là hoàn toàn khác biệt sở dĩ tại về sau luận bàn bên trong bất luận là cá dìn vẫn là ánh sáng trên cơ bản đều có thể nhẹ nhõm nghiền ép đồng dạng có lục câu ngọc dìn nghẹ gẳng xa su kẹ cái này để hắn vô cùng b ư ợ t l n dầu bởi vậy hắn rõ ràng chính mình tấn thăng dị tư cấp kỳ n g ộ sợ r ằ n g liền muốn rơi xuống dị tư xem nhìn trên thân sở dĩ hắn mặt ngoài nhìn qua rất bình tĩnh nhưng trên thực tế s、so、a một bên mở mịt nạ dù tổ càng thêm lo lắng bất an bỗng nhiên một thân ảnh xuất hiện ở b sasuke n a r u t o dán mạ cùng nhau nhìn qua phát hiện đối phương là ngồi xếp bằng phiêu phủ giữa không trung ông lão mặc áo trắng ji k i s e n i n mấy người cùng nhau giật mình bọn họ chưa bao giờ thấy qua ji k i s e n i n nhưng nhìn thấy ông lão mặc áo trắng kéo tích trượng cùng với phiêu phủ ở sau lưng lão ta chín cái gù đạ mạ bọn họ liền đoán được ông lão mặc áo trắng này thân phận một mực nhắm mắt dưỡng thần s h i n j i lúc này cũng chậm rãi mở hai mắt ra ji k i s e n i n n g ư ơ i cuối cùng nguyện ý hiện hơn một bên đánh giá xin di ji kusenin một bên nói ngươi tìm lao phu có chuyện gì canh thứ nhất d â n lên Trước thể Trước chỉ có thể dựa vào chính mình. 1, chỉ có thể dựa vào chính 1322, 1322, mình. thể mình. Không dựa dựa vào vào đợi xin gì trả lời, Di nói n n tiếp, t ngươi bây giờ lấy bây ra ả cờ nhẫn là k dối tình cảnh hiện tại ngươi biết không xin gì c h â n chờ một chút hỏi rõ ngươi cụ thể chỉ là cái gì xin gì t h ầ n sắc buôn bã hắn vốn cho rằng dịp i xenin sẽ lưu ý đến khủng cụ bá chủ tồn tại hiện tại xem ra chia cắt thập v ĩ sáng tạo nhận tông tàn t r ả cơ g i bây giờ lại mất đi thân thể dịp xenin thực lực rơi xuống rất lợi hại đã không đủ để cách không gian bích lũy cảm giác được chiếm cư ở bên ngoài khủng cụ bá chủ bất quá cái này cũng bình thường cho dù là có tiên đoán thiên phú gây amaz cũng chỉ có thể hỗn độn tiên đoán đến nhận giới muốn n h ê n h đón nguy cơ nhưng cụ thể là loại nào nguy cơ đ ị c h nhân đến tội cùng là ai gây amaz cũng không có biện pháp thăm dò gặp xin gì vẻ mặt như vậy zip sen nhìn cảm thấy có chút chẳng biết tại sao đến tội cùng phát sinh cái gì xin gì thở dài tất nhiên ngươi cái gì cũng không biết vậy ta liền không có cần phải giải thích với ngươi nhiều như vậy ngươi chỉ cần biết trong vũ trụ có một cái kẻ địch hết sức khủng đố ngay tại dòm n g ó nhận giới nhiều nhất ba năm nhận giới khả năng liền sẽ hướng đi diệt vong di cứu xenin t h ầ n s ắ c nghiêm một chút là ra tỏ cổ sổ sủ kỳ sao xin di lắc đầu bình thường sổ sủ kỳ ta đã sớm không coi vào đâu lần này được nhân là so sổ sủ kỳ bọn họ tồn tại càng khủng bố hơn sở dĩ ta cần một chút di cứu gấp giúp đỡ di cứu gấp s ừ n g sốt một chút di cứu xenin phản ứng lại lao phu đã không nghĩ lại can thiệp nhận giới sự vụ ngươi hiểu lầm ta cũng không có chuẩn bị muốn ngươi hỗ trợ dừng một chút xin gì chỉ xuống nơi xa nạn d tổ xa xú kẹ sau đó lối di cứu xenin nói ra hai người bọn họ thân phận nên không có người so ngươi rõ ràng hơn a t h ầ n s ắ c phức tạp i nhẹ n nhàng gật đầu xin gì nói ra không quản ngươi dùng cái gì biện pháp ta hy vọng ngươi có thể tại trong vòng một năm để bọn họ thành công tấn t h ă n g làm gì tức g i c có chút khó khăn cái này xin gì đánh gây đối phương không muốn cự tuyệt đây là ngươi thiếu nhận giới ngươi đôi này tại nhận giới l u â n hồi mấy chục đời mỗi một đời đều đem nhận giới quay đến l o n g trời lỡ đất một thế này bọn họ cũng nên là nhận giới làm một điểm cống hiến nhất thời ngại lời xin gì hạ thấp âm thanh lượng xin nhờ d i k u x e n h ì n đành phải thở dài, lao phu làm hết sức mà thôi. Cảm ơn. x i n d z thành tâm cảm ơn. ngoại trừ giáo dục s t s u k i in đỏ dạ c ù n g s t s u k ỳ ashu ra hai anh em này bên trên, d i k u x e n h ì n làm kém cõi bên ngoài, n h ữ n g c h u y ệ n khác, xin d i thật đúng là không có tư cách chỉ trích, d i k u x e n h ì n có thể nói nếu là không, d i k u x e n h ì n nhân giới hiện tại sợ rằng còn sinh hoạt tại s t s u k ỳ c a k u dạ k h ủ n g b ố t h ố n g t r ị phía dưới. vây chào đem nạ duto, sa su k ẹ gọi tới trước mặt, xin zi nói ra, tiếp xuống, các người lên theo, zi kusenin, tu hành. phải, sa su k ẹ gật đầu. nhìn dù tổ nói với s người, người xem mấy người rời đi xin dì hơi xúc động kỳ thật tại nhìn thấy d i cứ xen nhìn phía trước xin dì liền đã có một chút chuẩn bị tâm lý bởi vì trước đó hắn thấy qua trên mặt trăng sửa sổ kỳ hạ mụ dạ linh thể trạng thái s u ấ t xù kỳ hạ mù dạ đừng nói là giúp hắn đi đối phó khủng cụ bá chủ liền đối giao trên mặt t r a n g phản loạn s u ấ t xù kỳ phân ra năng lực đều không có xem như ji kusenin hạ gọ rộ mộ ososuki thực lực mặc dù so đệ đệ s u ấ t xù kỳ hạ mù dạ muốn mạnh hơn không ít nhưng ji kusenin dù sao cũng là tự phế võ công một thân đỉnh phòng dị tức gốc thực lực bây giờ còn lại bao nhiêu kỳ thật vô cùng đáng giá cân nhắc mà bây giờ thấy ji kusenin xin gì xem như là hết hy vọng hiện tại ji kusenin chẳng qua là một cái dần dần già đi lao nhân thực lực có lẽ còn có thể miễn cưỡng duy trì dị tứ cấp nhưng trí khí đã tàn đi cả người thoạt nhìn dáng vẻ nặng nề hoàn toàn không có dị tứ cấp tưởng giả nhuệ khí ai xem ra vẫn là chỉ có thể dựa vào chính ta xin dị cơ khổ thở dài bỏ đi lôi kéo dị cứ xem nhìn làm trợ lực ý nghĩ hắn lúc này cũng dần dần ý thức được kỳ thật không phải dị cứ xem nhìn quá yếu mà là hắn thay đổi đến quá mạnh thế cho nên dị cứ xem nhìn tại hắn nơi này lôi kéo giá trị cực lớn lớn giảm giá trong bất chi bất giác ta đã có thể nhìn thẳng thậm chí là nhìn xuống đã từng chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết tiên nhân rồi a thật đúng là có chút không quan xin dì cười lắc đầu sau đó mở ra cổng không gian rời đi thang quốc viện nghiên cứu một gian phòng thí nghiệm bên trong trên b à n phẫu thuật h í rộ dỗ t phân thân bỗng nhiên mãnh liệt run r à y lên tiếp lấy thân thể của hắn bắt đầu cấp tốc bành trướng tránh hết ra ạ mạ đ ồ một bên mệnh lệnh bên người nghiên cứu viên tối lui một bên nhìn chăm chú lên b à n phẫu thuật cái khác dụng cụ rầm rầm rất nhanh trên b à n phẫu thuật h í rộ dỗ t phân thân cấp tốc bành trướng biến lớn thời gian một cái nháy mắt tựa như thổi phồng khí cầu đồng dạng biến thành một cái cổng cảnh hình tròn nhìn thấy dụng cụ bên trên trị số đã hoàn toàn mất đi giá trị tham khảo ạ mạ đô bất đắc dĩ tức thời kết giới bị mở ra đem trên b à n phẫu thuật b ả n h trướng sĩ dô z phân thân bao lại mà lúc này sĩ dô z phân thân tựa hồ cũng b ả n h trướng đến cực hạn b ả n h một tiếng tại trong kết giới nổ thành một đống t h ị nát nhìn xem rơi là tả trên đất t h ị nát ạ mã đồ lắc đầu lại thất bại vì nghiên cứu ẩn chứa tại s u ấ t s ù kỳ c h i ở trong cơ thể thân thuật toàn bộ viện nghiên cứu mười mấy cái tiểu tổ gần như tất cả đều tại nào vào tế bào cấy ghép thí nghiệm bên trên nhưng mà cho tới bây giờ còn không có bất kỳ một cái nào tiểu tổ có chỗ đột phá tất cả tế bào cấy ghép đều không ngoại lệ tất cả đều là thất bại bất quái này theo ạ mã đ ề không thể bình thường hơn、được. bởi vì s đã cùng đái mọn loại này thành công ví dụ kỳ thật mới là ngoại lệ là không cách nào đơn giản phục chế đại lượng chế tạo lúc này ỏ rồ s i m a t đi đến hắn nghiêng mắt nhìn bừa bộn bàn phẫu thuật cười nói xem ra ngươi tình huống bên này cũng chả có gì đặc biệt ạ m ạ đồ nói ra suy đoán của ta hẳn là chính xác chỉ có có đủ trở thành vị kia sùa suki khí cụ cá thể mới có thể tiếp nhận tế bào cấy ghép tiếp tục dùng sĩ r ô z phân thân làm thí nghiệm sẽ chỉ lãng phí thời gian tinh lực ỏ rồ sĩ mát giang tay ra vậy cái này liền không dễ làm sẽ chết rất nhiều người A mã đồ mới không tin họ rồ xì mạt sẽ quan tâm nhân mạng hắn nói ra ta đích thân hướng thủ lĩnh thân tỉnh h dùng nhị dạ làm công việc thân thể thí nghiệm canh thứ hai dâng lên cầu phiếu đề cử n g u y ê n phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á chương một nghìn ba trăm hai mươi ba tội phạm hạo kiếp chương một nghìn ba trăm hai mươi ba tội phạm hạo kiếp nhìn xem trước mặt hướng chính mình báo cáo a mã đồ cùng họ rồ xì mạt xin gì sắc mặt hơi r é tất t cả xì rô z phân thân thân thí nghiệm đều thất bại a mã đồ gật đầu ân xì rô z phân thân không cách nào gánh chịu thần thuật lực lượng đồng dạng thí nghiệm liền tính làm lại nhiều k h p cũng sẽ không có kết quả xin dĩ hỏi nhất định phải dùng n h dạ làm thí nghiệm ạ mạ đồ thở dài hiện nay xem ra chỉ có thể như vậy nếu như cho hắn đầy đủ thời gian ví dụ như m ộ ư ơ i năm hai mươi năm hắn là có thể chạy theo vật thí nghiệm bắt đầu một chút xíu phân tích xuất xù kỳ chi ở tế bào đặc tính từ đó càng hiệu suất cao hơn sàng chọn ra phù hợp t h ấ ghép tế bào n h dạ nhưng bây giờ không có thời gian chấm ngâm một chút xin dĩ lại hỏi cần bao nhiêu n h dạ ạ mạ đồ lắc đầu hiện nay không cách nào phán đoán nếu như vận khí tốt có lẽ m ư ơ i người bên trong l i ề n có thể có một người thỏa mãn điều kiện nhưng nếu như vận khí không tốt một trăm cái một ngàn cái thậm chí một vạn cái lì ra bên trong cũng có thể không có một cái vừa phối người ò r ồ sĩ m á c ư ờ i nói cũng không cần bi quan như vậy có s đạ cùng đái mòn đôi này tỷ lệ ví dụ nói g i ỏ nhận giới bên trong hẳn là tồn tại mặt khác vừa phối người chúng ta có thể theo s đạ cùng đái mòn thân thế tới tay dọc theo huyết mạch của bọn hắn tìm kiếm mặt khác vừa phối người ạ mã đỗ lại lần nữa lắc đầu điểm này ta đã sớm thử qua nhưng s đạ cùng đái mòn đều là sốt xù kỳ ỵ sĩ kỳ nhận môi cô nhi phụ mẫu của bọn hắn sớm đã chết tại chiến tranh nhẫn giới lần thứ ba bên trong đã khó mà đi tìm nguồn gốc gia tộc của bọn họ huyết mạch đừng tưởng rằng nhẫn giới rất an bình tương đối an bình chính là ngũ đại làng nghi dạ che chở hạ ngũ đại quốc nhưng coi như là ngũ đại làng nghi dạ trước sau cũng từng có bốn lần nhẫn giới đại chiến hạo tiếp sở dĩ một cái gia tộc một chi huyết mạch bởi vì nào đó cuộc chiến tranh thậm chí nào đó một trận chiến đấu mà đoạn tuyệt tại nhẫn giới là lại bình thường cực kỳ sự tình xin gì không có lại đi xoắn suýt những chi tiết này hắn nói ra vậy liền trước theo t h phạm tội phạm truy nã bắt đầu nếu là tội phạm dùng xong liền thu thập tự tiền t h ổ địa nhẫn thuật bí thuật không quan tâm tự nguyện người muốn cái gì ta tất cả cho ạ mạo độ nhẹ nhàng thở phào một cái sau đó t h ấ p giọng nói minh bạch hắn đã lo lắng xỉn gì lòng dạ đàn bà vừa sợ xỉn gì xem thường sinh mệnh giống x u ấ t x ụ kỳ ỵ xỉ kỳ như thế tại nhận giới muốn làm gì thì làm mà xỉn gì trả lời để hắn yên tâm cho dù đã trở thành nhận giới không thể nghi ngờ người mạnh nhất có thể bằng tự thân ý chí đối nhận giới muốn gì cứ lấy nhưng thiếu niên ở trước mắt vẫn duy trì vượt qua đồng dạng nị dạ thiện đắc quan tại thực lực càng ngày càng không phải người đồng thời lại có thể bảo trì sơ tâm vẫn như cũ ai cũng không nghĩ tới cũng bởi vì xin di m ộ t câu nhận giới đám tội phạm gặp giả tội t h ổ quốc thành thật một chút đem tiền cùng lương thực đều ngoan ngoan cho láo tử giao ra một cái độc nhãn nghĩ dạ lưu vong lớn tiếng quát mắng trước mặt một đám sợ hãi rụt rè thôn dân mà số lớn sơn tặc chính từng nhà lục xoát c ư ớ p các thôn dân tài vật không thể nghi ngờ đám này từ nghĩ dạ lưu vong xuất lĩnh sơn tặc ngay tại ăn cướp một chỗ thôn trang trước đây bình thường bọn sơn tặc là không dám tùy tiện mạo phạm ngũ đại quốc thôn trang có thể theo làng nị dạ liên quân thua mất chiến tranh nhận giới lần thứ tư ngũ đại làng nị dạ hy u vọng cùng thế lực ngày càng suy sụp sở dĩ các nơi bọn sơn tặc bắt đầu mau ngoe muốn động để mắt tới g i à u có ngũ đại quốc nhìn xem thủ hạ theo trong thôn trang lục soát lướt đi số lớn tài vật độc nhãn nị dạ lưu vong cười gần nói không hổ là thổ quốc như thế một cái không đáng chú ý thôn trang nhỏ vậy mà như thế giàu có ha ha bản đại gia lúc này thật sự là đã kiếm được đột nhiên độc nhãn nị dạ lưu vong sau l ư n g truyền đến một đạo không tập trung âm thanh u ngươi chính là biển danh độc nhãn gia hỏa hắn sợ hai cả kinh đ ô n nhiên q a y đầu phát hiện không biết lúc nào một cái một đầu tóc vàng buộc đôi ngựa thiếu niên xuất hiện ở phía sau hắn trong tay còn cầm vé hắn dung mạo lệnh truy nã không thể nghi ngờ cái này tóc vàng đôi ngựa thiếu niên chính là ấy đã dạ hắn một bên dò xét quay đầu nhìn hướng chính mình độc nhãn nị dạ lưu vong một bên so với trong tay lệnh truy nã phối hợp nói ra xem ra chính là ngươi độc nhãn nị dạ lưu vong hỏi ngươi là làng đá nị dạ ngươi chỉ có một người chúng ta bên này có hai mươi người thật muốn đánh ngươi không có phần thắng không bằng ngươi thả qua chúng ta ta cam đoan không tại bước vào tổ quốc hai mươi người a không sai ấ đã dạ nhất người sau đó vung tay lên m ộ ư ơ i bộ tèn s ả y gẳng khôi lỗi rơi xuống từ trên không hổ gặp bầy dê bình thường nào về phía bọn sơ tặc Điều đen đại đen đắc Giàn liếc tội nhiều Cái hồi nhận biết Giàn mà dư. Hắn bất đắc dư nói, Giàn quốc. truy quốc truy truy qua trước chợ các có chợ cấp cũng chỉ có có cấp lúc chỉ cần cấp gì những không gần mà làm này bản, lệnh nã như nhớ nã nha. bản nhận hắn lệnh nã này, này. nói nào nói mắt mặt phạm mà mà dư dư, láo láo lửa lệ ít Ta rất tựa bất ta thật Ta ra, sao bị vậy. A A. A kỹ hắn là người trước mắt là ạ c à sụ kỷ thành viên chính thức là đứng đầu nhất cái k i a m ộ t nhún nhỏ nhị ra một trong sở dĩ hắn còn tưởng rằng dạn m a như vậy đại nhân vật đổi bắt tội phạm truy nã chỉ là vì tiền thưởng chứng mắt cấp tha phía dưới tội phạm truy nã không nghĩ tới dạn maz vậy mà ai đến cũng không có cự tuyệt thế là đành phải đem tất cả lệnh truy nã toàn bộ đem ra nhìn xem thật dày một sấp lệnh truy nã dạn maz cười cười n ư ơ n g nhờ vào xín dị về sau trên người hắn nhiệm vụ cũng không có giảm bớt phía trước là đẩy nhận giới chiêu mỗi nhân viên nghiên cứu khoa học mà trước mắt lại biến thành đẩy nhận giới lùng bắt tội phạm chỗ chết người nhất chính là thay đổi môn đình về sau người cạnh tranh không giảm trái lại còn tăng ngoại trừ phía trước trong tổ chức đồng liêu lầy đ ã ra bên ngoài s á c tổ chức còn sót lại đĩ d ụ n g ạ họ rồ xị mã s cấp dưới dạ cờ xỉ ca bụ tổ v â n v â n đều thành hắn hiện tại đồng liêu kiêm người cạnh tranh trên thân đều có t ỳ sở dĩ cho dù là đơn giản l ú n g bắt tội phạm nhiệm vụ hắn cũng không dám phớt lờ tốt tại hắn có phía trước lăn lộn ạ cả x ủ kỳ lúc kinh nghiệm biết từ chỗ nào vào tay bắt tội phạm hiệu suất cao nhất lấy được lệnh truy nã g i ạ n màn căn cứ trong lệnh truy nã tin tức bắt đầu phân phối phân phối cho hắn chỉ huy kẹn s ả y g ặ n g đ á m khôi lỗi bắt đầu một t r à n g không khác biệt không có biên giới tội phạm đà kích hành động cơ h ộ i là đồng thời ra cờ xỉ ca bụ tội tại đ i ê n quốc đi dù h tại hà quốc cũng làm những chuyện tương tự bởi vì bọn họ đều là cả cấp cường giả đối phó đồng dạng tội phạm truy nã cùng sơn tặc hoàn toàn là hạ bút thành văn lại thêm có số lớn kẹn s ả y g ặ n g khôi lỗi phụ trợ sở dĩ mấy ngày ngắn ngủi thời gian toàn bộ nhận giới trên chợ đen thần hồn nát thần tính nhưng phạm là có chút danh khi tội phạm truy nã cùng sơn tặc đều bị quét sạch xanh xanh dù sao làng nghị dạ bọn họ chủ yếu thu vào nơi phát ra chính là thuê không có cấp bóc sơ tặc thổ phỉ cũng không có chạy xin gây án tội phạm truy nã nghị dạ lưu vòng h ủ thác lượng tự nhiên giảm nhanh mà liên tại các đại làng nghị dạ không hiểu thời khắc số lớn số lớn tội phạm theo nhận giới c ấ p nơi bị bắt giữ lấy viện nghiên cứu canh thứ nhất dâng lên chương 1324. kết quả chương 1324, kết quả nhìn xem từng đội từng đội ủ rũ t ú i đầu bị thẹn sẩy gẳng khôi lội áp lấy tiến vào nhà giảm đám tội phạm xin gì mặc không hề cảm xúc hắn biết những n à y tội phạm bên trong nhất định có bị hoan uồng hoặc là nói là tội không đáng chết nhưng bây giờ hắn không có năng lực đi từng cái bài tra thẩm phán À m à độ lúc này nâng một phần văn kiện đi tới xin di bên cạnh báo cáo hiện nay bắt giam tội phạm tổng cộng có bảy trăm bảy mươi tám người ngoài ra còn có hai trăm hai mươi một người tại áp trên đường tới xin di nhận lấy văn kiện lướt qua bắt giam cùng tại áp cộng lại tổng cộng chín trăm chín mươi chín người không đến một n g h n liền tính về sau lần lượt còn có tội phạm đưa tới số lượng khả năng cũng sẽ không quá nhiều dù sao tội phạm truy nã cũng tốt sơn tặc cũng được đều là người sống sờ sờ gặp đồng hành bỗng nhiên số lớn số lớn biến mất khẳng định sẽ trốn xin di hỏi không đủ ạ mã đồ sắc mặt ngưng trọng gật đầu không đủ xin dì phân phó nói thông báo các quốc gia đại mì cùng với các thôn thủ lĩnh để trong tay bọn họ bắt giam tử hình phạm toàn bộ muốn đi qua ạ mã đồ gật đầu là ta cái này liền ă n bài xin dì nói tiếp nếu là còn chưa đủ lời nói vậy liền thông qua đủ loại con đường chi ê u mộ tự nguyện người ạ mã đồ do dự hỏi muốn báo cho tình hình thực tế sao bởi vì l à số sủ k ỳ c h i ở tế bào tổ chức không cần thử đều biết rõ cấy ghép thí nghiệm tỷ lệ tử vong sẽ phi thường cao sở dĩ ạ mã đồ lo lắng báo cho tình hình thực tế về sau tự nguyện đắm người sẽ t r ú bước xin di nhẹ gật đầu đương nhiên ta muốn là tự nguyện người trừ ra cơ sở đạo đức bên ngoài tự nguyện người so với người bình thường tính năng động chủ quan sẽ tăng mạnh lại càng dễ vượt qua h o à n g hốt sở dĩ thí nghiệm hiệu quả cũng sẽ càng tốt hơn thời gian một chút xíu trôi qua đảo mắt hai tuần đi qua đi qua cái này hai tuần t r ì n h đốn xin di trạng thái đã lần nữa khôi phục đến đ ỉ n h phong thực lực thậm chí so lục hoàn g thế giới đại chiến phía trước còn muốn thoáng tăng lên một điểm đây là bởi vì đi qua mấy lần ô nhiễm cùng phản ô nhiễm về sau hãn trả cờ dạ so trước đó thay đổi đến thoáng ngưng luyện một chút đồng dạng mã lực toàn bộ triển khai viện nghiên cứu ạ mạo đô gật đầu là hiện nay tổng cộng có bảy cái vật thí nghiệm thông qua lần này tế bào cấy ghép thu được bộ kiện sổ sủ kỳ di thể bên trên lực lượng sin di vội vàng lật đến báo cáo phía sau trang chi tiết hơn hai sáu trăm linh lần cấy ghép thí nghiệm bên trong chỉ có bảy ca thu được s ố sủ kỳ trị ở lực lượng tỷ lệ này không tính cao nhưng cũng không thấp nếu như tất cả thuận lợi hắn tin tưởng căn cứ cái này bảy cái thành công ví dụ viện nghiên cứu nên rất nhanh liền có thể giải quyết thần thuật cấy ghép đề tài nhưng mà liền tại trên mặt hắn nổi lên vui mừng lúc trang chi tiết bên trên nội dung nhưng lại để hắn chậm rãi nhữ m ả y bảy n g ư ờ i này mặc dù thông qua tế bào cấy ghép phâu thuật thu được s u ấ t xù kỳ chi ở lực lượng nhưng khiến người t i ế c nối u là không có một cái giống s đã giống như n à i mòn thu hoạch được chân chính ý nghĩa thần thuật bọn họ hoặc là thu được có thể so sánh hữu du mạ kỳ nhất tộc tiên nhân thân thể hoặc là trả cờ dạ lượng trực tiếp gấp bội hoặc là thức tỉnh siêu cường thể thuật nhưng chỉ vẹn vẹn loại trình độ này Còn xa chưa nói tới, thần thuật, mãi cho đến xin di lật đến trang cuối cùng hắn nhũ chặt lông mày mới răng ra nghi ngờ nói mọ mổ xì dạ bù dạ ạ m ạ đồ nhẹ nhàng gật đầu ân vị cuối cùng là làng xương mù nhìn mọ mổ xì dạ bù dạ xin di thuận miệng hỏi hắn phạm vào tội gì ạ m ạ đồ lắc đầu không hắn không phải tội phạm hắn là tự nguyện người xin di im lặng thật là một cái người điên bản thời không dạ bù dạ cũng không có phản bội chạy trốn sở dĩ hắn vẫn là làng xương mù nhìn tinh anh là có thể tranh đấu mỹ dục làng xương mù tinh anh như loại này thân phận địa vị nhị dạ bình thường là không thể nào tự nguyện tham gia nguy hiểm như vậy tế bảo cấy ghép thí nghiệm Ả mạ đồ nói ra mắt phải của hắn ngay tại biến dị bên trong cụ thể lại biến thành cái gì đồng t h u ậ t hiện nay còn không cách nào xác định đồng thời hắn thể thuật năng lực tăng lên trên diện rộng hơn nữa còn hư hư thực thực có đ i m ọ n sắc ý phản xạ xin d ị liếc Ả mạ đồ một cái hư hư thực thực Ả mạ đồ nói ra ta an bài kiểm tra nhân viên bị hắn tùy tiện đánh bại sở dĩ tạm thời không cách nào kiểm tra hắn năng lực cực hạ Ả mạ đồ không có cái gì thân tín cấp dưới tại viện nghiên cứu được cho là người cô đơn đây cũng là xin dị nguyện ý giao quyền cho hắn nguyên nhân bất quá bởi vì dính đến tự thân cơ thể giả giữ gìn thăng cấp dù ạ là chỉ có ảo động nhân viên ạ m ạ đồ nói kiểm tra nhân viên bị dạ bù dạ tùy tiện đánh bại không thể nghi ngờ chỉ chính là đi dù ạ thua ở dạ bù dạ trong tay xin g ì suy nghĩ một chút nói ra ta tự mình đi kiểm tra một chút h ắ n đi là ta cái này liền đi ăn bài ạ m ạ đồ quay người rời đi không bao lâu tại chuyên môn một chỗ sân luyện tập bên trong xin g ì nhìn thấy di thực xuân sủ kỳ trì ở tế bào m ỏ mổ xì dạ bù dạ từ bên ngoài nhìn vào dạ bù dạ không có cái gì biến hóa quá lớn nhưng tại khí chất bên trên lại phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ c đất nhìn thấy xin dì dạ bù dạ khỏe miệm vẩy một cái a không nghĩ tới ngươi sẽ đích thân đến xin g ì không nói nhảm trực tiếp hướng dạ bụ dạ vây vây tay đến để ta kiến thức một cái ngươi lấy được năng lực đã sớm muốn cùng ngươi giao thủ dạ bù dạ c ư ờ i cười c h ậ t một cái lắc mình nhào về phía xin dì xin dì không trốn không né đưa tay tiếp nhận dạ bụ dạ đáng nghiêng tốc độ tạm được nhưng điểm này lực lượng không đủ dạ bù dạ sắc mặt chầm xuống tựa hồ phát h u n g ác đối xin dì phát động một vòng tấn công mạnh xin dì vẫn đứng tại chỗ không nhúc ních chỉ bằng hai tay liền t ù y tiện đỡ được dạ bụ dạ tất cả thế công hắn một bên ngăn cản dạ bụ dạ thế công còn một bên hướng bên ngoài sân a mã đồ nói ra tốc độ lực lượng Kỹ trong cái n ghi chép ạ mã độ hơn lần ra hắn không nghĩ tới xin dị chỉ bằng đối chiến liền lấy chắc chắn ngựa khi phán đoán dạ bụ dạ không có s ắ c ý phản xạ mà nhìn xem xin gì một bên dễ như chở bàn tay đỡ được chính mình tất cả thế công một bên bình thản phê bình chính mình năng lực dạ b ù dạ gân xanh p h ồ n g lên dị thường buồn bực cảm giác nếu biết rõ từ khi chịu đựng qua tế bào cấy ghép phẫu thuật về sau hắn lực lượng có thể làm ộ t ngày mạnh hơn một ngày mà theo lực lượng tăng cường lòng tự tin của hắn cũng tại tăng vọt sở dĩ cho dù là a hắn cũng vô pháp tiếp thu chính mình bị dạng này phê bình canh thứ hai dâng lên cầu phiếu đề cử nguyên phiếu một cái n h ấ c tay xin nhờ mọi người á chưng một nghìn ba trăm hai mươi lăm c h â n áp chưng một nghìn ba trăm hai mươi lăm c h â n áp đ ô n g nhiên t ố i lui về sau dạ bụ dạ giận g ữ hết hiện tại ta cũng không phải phía trước tạm ngư a liền xem như ngươi cũng nhất định phải nhìn thẳng vào ta cùng với tiếng giống giận dữ hắn bạo phát toàn thân trà cờ dạ vê anh khoảnh khắc một cỗ mắt trần có thể thấy khổng lồ trà cờ dạ vọt lên t ậ n trời đã quay dày toàn bộ viện nghiên cứu chuyện gì xảy ra thật mạnh trà cờ dạ có ngoại địch xâm lấn từng cái phòng nghiên cứu bên trong các nghiên cứu viên nhộn nhịp ghém ắ t đầy mặt kinh ngạc theo bọn hắn nghĩ nhân giới hẳn là không có thế lực giam cùng à lãnh đạo hạ cá sủ kỳ đối địch cho dù là ngũ đại làng n h ị dạ cũng không được sở dĩ vô cùng nghi hoặc cỗ này trương trà cờ dạ đến tội cùng là của ai phụ trách trấn thủ viện nghiên cứu hạ cụ cùng xem như lần này đại quy mô tế bào cấy ghép thí nghiệm kết quả một trong dạ bụ dạ tình huống nàng so xỉn dị còn muốn càng sớm biết hơn hiệu tổng nghiên cứu khoa học đối dạ b ù dạ tiến hành cái kia mấy trận khảo nghiệm thực lực nàng cũng có đứng ngoài quan sát khi đó giả bụ dạ rõ ràng không có hiện tại mạnh như vậy hạ cù thần sắc nghiêm trọng phân tích nói có lẽ hắn phía trước che giấu thực lực họ rồ sĩ m ạ không biết lúc nào cũng đi tới đặc biệt sân luyện tập không Hắn lúc tại r trong trước trận tra ra ư ớ c có ẩn dấu thực lực, hoặc là chuẩn sắc chút căn có chân thực lực. thật t khảo đo nghiệm không ẩn hơn nói, bản không hắn kiểm phía mấy dấu là là Bá bá bá. âm thanh xe gió bên trong lần lượt có thân ảnh rơi xuống bên sân thì dù cổ chính là một thành viên trong đó hắn nhìn xem giữa sân trả cờ dạ còn đang không ngừng kéo lên dạ bú dạ biểu lộ có chút phức tạp giờ k h ắ c này hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo huyết kế d u n g hợp nghi thức tại s u ấ t xù kỳ chi ở trước mặt không thể nghi ngờ có vẻ hơi thua chị kem em bên cạnh xa xô dị cắt đỏ cũng trầm mặc không có lên tiếng vẹn vẹn chỉ là một lần tế bào cấy ghép phẫu thuật dạ b ù dạ liền thu được vượt qua hắn tưởng tượng lực lượng c h u y ệ n này với hắn loại này người kiêu ngạo sung kích có thể nghĩ lúc này một vị cầm dụng cụ nghiên cứu viên hoảng sợ nói trả cờ dạ trị số còn tại tăng lên đã vượt qua v i thú đồng dạng chạy tới xú nạ sau khi nghe được thì thầm nói đây chính là gia tộc của x sau khi nghe được thì thầm nói đây chính là gia tộc của xù xù kỳ lực lượng sao bên kia tựa hồ là cảm nhận được lực lượng quen thuộc bị giám thị trống coi ẻ đạ đại mòn tỷ đệ ạ m ạ đồ khe như mày các ngươi sao lại ra làm gì Edda nhìn xem giữa sân nói ra ta cảm nhận được khí tức quen thuộc à đối diện tên kia chính là các ngươi thành quả mới. Adda bị môi thoạt nhìn cũng chả có gì đặc biệt nàng cũng không hy vọng a mạ đổ phòng thí nghiệm bên trong xuất hiện mạnh hơn nàng vật thí nghiệm như vậy liền sẽ hấp dẫn đi à ánh mắt bởi vậy tại cảm nhận được cùng mình đồng dạng khí tức về sau nàng không để ý lệnh cấm lập tức đi tới đặc biệt sân luyện thợ đại muốn hỏi cần ta đi đánh cho hắn một trận sao Edda lắc đầu không cần tên kia căn bản là không hiểu à cường đại trên sân trà cơ giả duy trì liên tục tăng cường dạ bú dạ n ế c lên khoẻ miệng nhìn thấy không đây chính là ta thực lực chân chính xin dị im lặng lặng yết nước định lên dạ bú dạ theo trà cơ giả số lượng cùng cường độ đến xem dạ bụ dạ bây giờ trạng thái đã tiếp cận sần thuộc về tiếp cận dị tứ cấp cái k i a một đ ư ờ n g lấy cái này cả cụ dù đến xem cũng không trách dạ bụ dạ cổn vọng tự đại dù sao toàn bộ n h ậ n giới từ ngàn năm nay trừ bỏ ra tò cô s ố t sủ kỳ bên ngoài có thể đạt tới cảnh giới này t h ì dạ có thể đếm được trên đầu ngón tay nhưng cái này cũng không hề là xin dị để ý hắn chân chính để ý là dạ bụ dạ đến tột cùng có hay không theo s ộ sủ kỳ chi ở trong tế bào thu hoạch được một loại nào đó thần thuật nếu như dạ bụ dạ thông qua tế bào cấy ghép được đến thần thuật cái k i a xin gì liền có thể dùng cái này một lần nữa quy hoạch một đầu thông qua dị t ứ cấp trưởng thành t h ể hệ xác nhận dạ bụ dạ trả cờ da bộc phát đã đạt đến mát trị số xin gì thế là hướng dạ bụ dạ vây vây tay ra hiệu đối phương xuất thủ ừ cẩn thận ta cũng sẽ không lưu thủ dạ bụ dạ túi thấp n ờ i giờ khác này hắn thật đúng là có mấy phần ác quỷ tình thế sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a tủ h lĩnh không cần thiết đích t h â n đối mặt loại này quái vật đi bên sân một đám các nghiên cứu viên cùng nhau kinh hô lên trong bọn họ rất nhiều người đối xỉn dị thực lực không có trực quan nhận biết nhưng dạ bụ dạ giờ phút này bày ra thực lực lại vượt qua bọn họ thấy qua người mạnh nhất thậm chí vượt ra khỏi bọn họ sức tưởng tượng sở dĩ không ít người bắt đầu là xỉn dị cảm thấy lo lắng vê anh rất nhanh bù dạ bụ dạ phóng tới xỉn dị nhấc lên s u n g kích tiếng gầm liền trong nháy mắt áp đảo bên sân tất cả tiếng kinh hô nhưng mà cái này tiếng gầm tới cũng nhanh đi cũng nhanh tiếp theo một cái t r ớ c mắt cái này tiếng gầm liền im bặt mà dừng mọi người vội và nhìn phát hiện dạ bù dạ sốc lâu như vậy thế đánh ra một quyền này lại bị xỉn gì không tránh không né nhẹ nhàng đưa tay cho tiếp nhận dạ bù ra một mặt kinh ngạc xỉn dị lại dùng một loại ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm dạ bù dạ ánh mắt kia tựa hồ đang hỏi ngươi có phải hay không lưu lại một tay không dùng toàn lực dạ bù dạ vừa thẹn lại giận tất cả hào tình tráng trí tại thời khắc này nháy mắt tan thành m â y khói xem như làng sương mù chút nhìn tinh anh kiến thức của hắn là có nhưng cũng giới hạn tại cả cấp cấp độ sở dĩ làm thu được vượt qua cả cấp thực lực cường đại về sau khó tránh khỏi sẽ có chút bành t ư ớ n g có thể theo một quyền này hắn hình như đón đầu bị xối một chậu nước lạnh lập tức thanh tỉnh lại ý thức được mình cùng à ở giữa t r ê n lệch như cũ lớn đến khó mà cân nhắc minh b ạ c h điểm này về sau hắn không có nửa điểm do dự bước ra liền chuẩn bị phá vây mà đi phía trước mạo hiểm tham gia thí nghiệm chính là vì thu hoạch được lực lượng bây giờ thu được lực lượng hắn mới không muốn tiếp tục ở đây làm trộm bạch cung cấp các nghiên cứu viên nghiên cứu phân tích xin dị nhìn ra dạ b ù dạ ý đồ khoát tay liền phát động b ằ t k pen in đem dạ b ù dạ hút trở về xích ở trong tay chu vi xem mọi người cũng phát hiện dạ bụ dạ chạy trốn ý đồ nhộn nhịp để phòng rồi lên hạ cụ cùng dạ cụ mỏ càng là xông vào sân luyện tập đáng ghét dạ bù dạ lấy ra một thanh cụ n à i chuẩn bị đâm về xin dì xin dì tiện tay phong vấn dạ bù dạ đồng thời đánh r ấ t đâm tới cụ nải sau đó ánh mắt nhìn chăm chú lên dạ bù dạ mắt phải ngay tại biến h ó a đồng thuận hắn hiện tại đã xác nhận dạ bù dạ cũng không có thu hoạch được edda đ ạ i mòn trên thân những cái kia thần thuật sở dĩ duy nhất thu hoạch được thần thuật khả năng cũng chỉ thừa lại cái kia mắt phải đem dạ bù dạ ném cho a mạ đồ xin dì phân phó nói đem hắn trông giữ tốt phải a mạ đồ nhẹ gật đầu xin dì vừa nhìn về phía bên sân n ọ rồ xa x ô gì đám người gấp rút thí nghiệm ta cần nhìn thấy càng nhiều kết quả phải gặp xin gì dễ dàng như thế liền chấn áp thu hoạch được lực lượng kinh khủng dạ b ù dạ mọi người không dám có bất kỳ tiểu tâm tư nhộn nhịp gật đầu nói phải hôm nay trong nhà có việc trở về đã là buổi tối sở dĩ chỉ có canh một vô cùng xin lỗi chương một nghìn ba trăm hai mươi sáu làm sạch chương một nghìn ba trăm hai mươi sáu làm sạch xuất hiện dạ b ù dạ loại này tương đối thành công vật thí nghiệm xin gì nhiều ít vẫn là có chút cao hứng nhưng đối thần thuật nghiên cứu hiện nay còn tại cất bước giai đoạn đến mức dạ bụ dạ xin dị lấy nghiên cứu làm chủ thứ ô n g c hai số sù kỳ chi ở trà cờ dạ là cấn vị này số sù kỳ ý chí lưu lại mặc dù không đến được đóng trình độ nhưng chân thực ảnh hưởng mỗi một cái vật thí nghiệm nói hạ cụ tất cả cấy ghép quá ổ số sù kỳ chi ở tế bào vật thí nghiệm bao quát edda đại bọn ở bên trong trà cờ dạ đều đánh lên số sù kỳ chi ở phòng ngụy nhãn hiệu bọn họ trà cờ dạ đã không tại thuần túy sở dĩ ngoại trừ tiếp tục cấy ghép số sù kỳ chi ở lực lượng bên ngoài bởi ọ họ n gần n h vậy đại mòn tỷ lệ cùng với cũng giả b ù giả những ngày vật thí nghiệm bọn họ trước mắt thực lực cũng có thể so sánh cá dìn ánh sáng sân bọn họ nhưng bọn hắn tiềm lực lại không có cá dìn ánh sáng sân các nàng lớn sở dĩ bồi dưỡng giá trị khá thấp xin dị cần có kỳ thật cũng không phải là những ngày vật thí nghiệm mà là thông qua chế tạo từng cái thành công vật thí nghiệm đến phân tích số sủ kỳ t r i ở t r ạ c ơ dạ phân tích r a thần thuật chân chính bí mật một khi phân tích thần thuật bí mật xin gì thực lực liền có thể tiến hơn một bước chuyện này đối với đã trở thành huyết kế lưới thực lực đạt đến đỉnh phong xin gì đến nói rất trọng yếu bởi vì bây giờ hắn lại nghĩ tăng cao thực lực đã vô cùng khó khăn chỉ còn lại khống chế lạ l ắ m h i hữu cao d a i đồng thuật cách c y gần c á c cùng t h ố vệ trà cờ dạ trái cây cái này giải rác mấy loại phương pháp rất nhanh lại qua hai tuần theo tế bào cấy ghép kỹ thuật dần dần hoàn thiện thành t h ụ cùng với dung hợp liều ước chế liều tan giã liều các loại dược tề thành công khai phá tế bào t ấ y ghép phẫu thuật tỷ lệ sống sót tăng lên trên diện rộng rất nhiều vật thí nghiệm mặc dù không thể chịu đựng lấy sốt xù kỳ chi ở tế bào nhưng cũng tại ước chế liều cùng tan giã liều trợ giúp bên dưới sống tiếp được tỷ lệ tử vong thẳng t ắ p hạ xuống trực tiếp đưa đến tự nguyện người số lượng tấn manh tăng lên càng ngày càng nhiều nhì dạ chủ động trở thành tự nguyện người gia nhập vào tế bào t ấ y ghép thí nghiệm bên trong trong đó thậm chí không thiếu giống ngọ mổ xỉ dạ bụ dạ như thế nhìn mà theo chất lượng cao vật thí nghiệm tăng nhanh thí nghiệm kết quả cũng bắt đầu diễn phun phía trước hơn hai chính ỉ chỉ có công, công cũng có cái 7K 7K thành tương thành trong thuật loạt t mảnh bên đồng giả giả đối, kia vậy bụ toán chân chính thành công. Cái này, tuần tiến hành thí Cái chân chính công. này hành nghiệm số là ầ n không có phía trước nhiều, chỉ có hơn 1, 200K, nhưng sơ bộ phán định phía chỉ h có trước có trở t sơ bộ vì n công, tổng cộng có 22K. Chính h có là bởi vì đại lượng vật thí nghiệm thành công dẫn đến viện nghiên cứu không thể không phân ra tinh lực đi từng cái phân biệt những này vật thí nghiệm kiểm tra trong bọn họ đến tột cùng có người nào chân chính thu được thần thuật nhưng muốn muốn kiểm tra những này thu được s u ấ t xù kỳ trì ở lực lượng vật thí nghiệm có thể cũng không phải là một chuyện dễ dàng viện nghiên cứu bên trong có tư cách như vậy cao thủ cũng không nhiều bởi vậy xem như người phụ trách hạ cù cùng dạ cù mỏ không thể không đích thân hạ tràng l i ê n tính như vậy cuối cùng bất đắc dĩ viện nghiên cứu đành phải điều động cùng là vật thí nghiệm n ạ i mọn dạ bụ dạ đến s u n g làm c h ắ c thí viên mới mở mở đất đi ra số mười hai sân kiểm tra bên trên và n h cùng với trầm đục âm thanh một thân ảnh bị đánh bay ra ngoài sau đó sân kiểm tra bên trong liền chuyển đến dạ bụ dạ nhai răng cười âm thanh à chỉ có loại trình độ này sao nếu là như vậy nhanh lên cúc đi vâng không ta lo lắng ta sẽ không cẩn thận một quyền đấm chết ngươi không thể nghi ngờ tại bù p h t h sân kiểm tra biên giới thao tác mấy đài dụng cụ các nghiên cứu viên thông qua trên sân chiến đấu thu t ậ p vật thí nghiệm số liệu tin tức tất cả tin tức đều sẽ tập hợp đến số liệu trung tâm tại nơi đó có cảng nhiều cảng chuyên nghiệp nghiên cứu viên phân tích những ngày vật thí nghiệm trạ cờ dạ tin tức thông qua những ngày quý giá số liệu đến một chút xíu phân tích thần thuật bí mật trung tâm khống chế bên trong thông qua từng khối giám thị màn hình xin dị cùng ạ mạ đổ tra xét từng cái sân kiểm tra bên trên tình huống nhìn xem những n à y tại trên b à n phẫu thuật chế tạo ra e m gọi nhất cũng có thể so sánh cả cấp cường giả vật thí nghiệm ạ mạ đổ trong mắt loe lên một sợi thần sắc lo lắng những n à y vật thí nghiệm bên trong không ít người đều là phía trước bị l ù n g bắt đến tội phạm cho dù bỏ qua một bên tội phạm không tính những cái kia chủ động tham dự thí nghiệm tự nguyện người cũng chưa chắc an toàn đáng tin mà theo tế bào cấy ghép thí nghiệm tỷ lệ thành công không ngừng tăng lên di thực xuất xù kỷ trì ở lực lượng vật thí nghiệm quần thể cũng sẽ càng lúc càng lớn dựa theo cái này xu thế phát triển tiếp không bao lâu nữa cái quần thể này sẽ biến thành một cái liền xin dị k h ô n g chế lại đều cảm thấy khó giải quyết khổng lồ quần thể t r ồ n g âm chỉ chốc lát ạ mã đồ đối xin dị hỏi đại nhân tế bào cấy ghép phẫu thuật có thể hay không tạm thời dừng lại chúng ta trong tay thí nghiệm tài liệu cũng đủ rồi không cần xin dị lắc đầu cái quần thể này thay hoang ẩm hắn so ạ mã đồ rõ ràng hơn nhưng bức bách tại bá chủ to lớn uy hiếp hắn không thể để cho ngừng thí nghiệm ít nhất hiện giai đoạn không thể để cho ngừng thí nghiệm ạ mã đồ nói ra những người này vô cùng không thể khống một khi phát sinh bạo loạn nhân thủ của chúng ta sợ rằng không cách nào lập tức đem hắn chân áp xuống dưới xin dị ngữ khí kiên quyết ta sẽ tăng thêm nhân thủ thí nghiệm không thể ngừng đối phó đám này vật thí nghiệm ngoại trừ thông thường phong ấn gò bó bên ngoài xin dị kỳ thật còn có một cái biện pháp khác đó chính là để chỉ dùng giả ra chi ô cô đem tất cả vật thí nghiệm toàn bộ tiêu ký đồng thời xuyên t h ấ u qua giả ra chi ô cô trong bóng tối thu thập những này vật thí nghiệm trả cơ g i nếu như những này vật thí nghiệm dám can đảm bạo động tạo phản quan còn, còn có thể dùng ra chi ô cô đại lượng rút ra những này vật thí nghiệm trả cơ g i suy yếu những này vật thí nghiệm thực lực lấy hiệp trợ viện nghiên cứu thủ vệ chấn áp vật thí nghiệm phát động bạo động đương nhiên mọi việc vạn vật có lợi có hại những loại này chất lượng tốt chạ cờ dạ nguồn gốc đồng dạng cũng là một loại uy hiếp bởi vì những này chạ cờ dạ không những sẽ đồng hóa vật thí nghiệm sẽ còn tính toán đồng hóa dùng da chi ô cô đại lượng hấp thu những này chạ cờ dạ ánh sáng sở dĩ xỉn gì giờ phút này ngay tại là làm sao làm sạch những này chất lượng tốt chạ cờ dạ cảm thấy đau đầu c nếu h t như thời gian cho phép xin dị kỳ thật cũng khuynh hướng hạ mã độ bảo thủ xét lược nhưng trước mắt thế cục đã không cho hắn bảo thủ đến mức làm sạch những ngày vật thí nghiệm trả cơ giả Thanh trừ hết t bên r sở dĩ muốn thông qua ánh sáng gia t r h ô cô đến khống chế những này càng ngày càng khổng lồ vật thí nghiệm quần thể làm sao hiệu suất cao làm sạch trả cờ dạ là xin gì nhất định phải đối mặt nan đề thang quốc viện nghiên cứu bên này nghiên cứu nhiều cái tiểu tổ kề vai sắt cánh mỗi ngày đều đang nhanh chóng đ ẩ i tới mà cái này hơn một tháng thật ở thang quốc gâm ú trong hang ổ bị tổ cũng không có nhàn g hẳn rỗi hắn bằng vào x ỉ n dị cố ý lưu cho hắn cặp kia nhãn l ự c đạt tới đỉnh phong mạn dễ kỷ xạ dìn gẳng vĩnh cửu cùng với viện nghiên cứu chuyên môn chuẩn bị cho hắn lẩn chứa xạ sủ kẹt trạ cờ dạ xì xô z tế t bào cuối cùng thành công mở ra độc thuộc về hắn dìn nệ gẳng kéo trên mặt băng v ả i ô bị tổ chậm rãi mở hai mắt ra nhìn xem ô bị tổ trong hốc mắt màu tím nhạt dìn nệ gẳng một bên xì xì xô z hưng phần nói ta liền biết người nhất định có thể thành công xì xô z là thật tâm cao hứng chỉ bất quá h bởi vì xin dị phán đoán là đúng ô bị tổ xác thực có đủ xung kích d ì n nghệ gẳng từ c h ư t trên giường đá thoáng thích đứng một hậu bên dưới ô bị tổ rất nhanh quen thuộc cơm mũ trong huy ệ t động tia sáng thấy rõ bốn phía tất cả Chật, khoe miệng của hắn d ư ơ n g lên đây chính là d ì n nghệ gẳng sao nói đi ô bị tổ hướng về nơi xa nắm vào trong hư không một cái một cái bình xứ cấp tốc bay về phía hắn rơi xuống trong tay của hắn bằng ken in ô bị tổ khoe miệng tiểu ý càng tăng lên hắn đôi gìn nghệ gẳng không hề lạ lẫm nhưng đích thân trải nghiệm gìn nghệ gẳng đồng thuận đây là lần thứ nhất sở di hắn khó nén hưng phấn hắn lại khe như mày đáng tiếc mở ra dìn n ệ găng về sau ta không thể phát động cán mũi ải bình thường màu tím nhạt dìn n ệ găng là không có cách nào gồm cả mạng dễ kỷ xạ dìn găng vĩnh cửu đồng t h u ậ t chỉ có đem dìn n ệ găng tiến hóa thành lục câu ngọc dìn n ệ găng về sau mạng dễ kỷ ủ xạ dìn găng thời kỳ đồng t h u ậ t mới có thể lại lần nữa sử dụng Skirojet sau kế tới, thời tiểu thập vi tiểu thập vi kế hoạch, nhất định phải ai, đoạt hoạch, ta tùy thập thập nhất lúc chuẩn cướp có, cả này xuống bên này định bị. Về mụ đó chính là tại o b i tổ xung kích dìn nghệ gẳng phía trước đem xạ dìn gẳng nhãn lực đại lượng rót đến xì xô z sau s đó lại mượn xì xô z s e t phản hồi những này nhãn lực kích thích hắn tân sinh dìn nghệ gẳng tiến hóa thành lục câu ngọc dìn nghệ gẳng kế hoạch này tại lý luận bên trên nhưng thật ra là không thành lập xin gì phía trước có thể thành công là vì có ánh sáng cái kia bá đạo giá trị ô cố o b i tổ chỉ dựa vào xì xô z e trong s t cơ thể chứa được những cái kia nhãn lực thử nghiệm xung kích lục câu ngọc dìn nghệ gẳng tỷ lệ thành công cơ bản là không đương nhiên xin gì sẽ không để ô bì tổ thất、bại. hắn có thể thông qua s h i z o e thân t thể xem như trạm trung chuyển cách ngàn hàng dặm viễn trình là obito một lần phát động giá trị ô cô vừa mới thu hoạch được gìn nghệ gắng obito còn có chút lo nghĩ kế hoạch của ngươi thật có thể thành công sao s h i z o e t nói ra những này ta đều là nghe nghiên cứu viên bọn họ nói chuyện phiếm lúc nâng lên nên có thể thành a dù sao thử một lần cũng sẽ không tôn thất cái gì obito nhẹ gật đầu những cái kia nghiên cứu viên có thể đem hắn mạn dễ k ỳ ủ xạ gìn gắng tiến hóa thành mạn dễ k ỳ xạ gìn gắng vĩnh cửu tiêu chuẩn là không thể nghi ngờ sở dĩ giống như shizos lời nói thử một lần mà thôi không bao lâu hai người liền chuẩn bị sẵn sàng s k i z o s e t s một tay đắp lên o b i t o trên thân nói ra chuẩn bị kỹ càng ta muốn đem ngươi nhãn lực trả lại cho ngươi tới đi o b i t o ánh mắt ngưng lại lời còn chưa dứt một cố cường đại trả cờ d i từ trên thân s k i z o s e t s u â n ra đông nhiên quán thâu đến o b i t o trong cơ thể thật tốt cường o b i t o lấy làm kinh hãi bất quá hắn lúc này mới vừa vặn có gì nệ g ặ n g đ ố i trả cờ dạ lý giải không hề thấu triệt đừng nói là xem tấu x ỉ n dị xuyên tấu qua xì dổ t thân thể hướng hắn phát động trả cờ dạ đánh sâu vào hắn liền dò xét xì dổ t chuyển vận cho hắn trả cờ dạ năng lực đều không có chỉ có thể bị động tiếp nhận sau một hồi cùng với với anh một tiếng ồ bị t ô bị lượng lớn trả cờ dạ hướng bay ra ngoài hung hăng đập vào hang trên vách đ n g lần này mặc dù rơi không nhẹ nhưng ồ bị t ô lại chẳng hề để ý hắn đứng dậy nhìn một chút hai tay của mình phát hiện thân thể biến thành làm mờ trạng thái lập tức hoảng sợ nói trở về ta cạm mụ ai trở về mãn dễ kỳ ụ xạ dịn gẳng đồng thuật khôi phục không thể nghi ngờ nói do ồ bị tổ đã thành công mở ra lục câu ngọc dì nệ gắng xíu z lúc này ngã lệnh ở một bên thư nhược nói ra ngươi lại thành công ồ bị tổ liếc xíu z một cái lúc này mới phát hiện xíu z thân thể khô quắt rất nhiều tựa như hao hết trả cờ dạ giống như đi tới hạ cù z bên người ồ bị tổ nói ra không có sao chứ xíu z cười nói không có việc gì ta rất nhanh liền có thể khôi phục quá tốt rồi ồ bị tổ nhẹ gật đầu nếu như nói phía trước hắn đối i xì xô z t r u n g thành còn có một tiêu nghi ngờ theo i xì xô z vừa mới hiệp trợ hắn rất tỉnh lục câu ngọc dìn n ệ gắng hắn đối i xì xô z lại không hoài nghi sau đó o b i t o cảm thụ lên thân thể của mình biến hóa nếu như là s h i n j i muốn bồi dưỡng cấp dưới tại thành công mở ra dìn n ệ gắng s h i n j i tất nhiên sẽ để cho hắn lắng động một đoạn thời gian triệt để thích hướng dìn n ệ gắng về sau lại thử nghiệm xung kích lục câu ngọc dìn n ệ gắng nhưng o b i t o chỉ là xin dì thế phẩm kế hoạch vật thí nghiệm xin dì cũng không có thời gian đi chậm rãi bồi dưỡng ô bị tổ sở dĩ chỉ có thể để ô bị t ố t tại thực lực của hắn bây giờ đã có thể bảo đảm tiếp thu trả cờ giả xung kích o bito mở ra lục câu ngọc dìn nghệ g ẳ n g sở dĩ kế hoạch tất cả thuận lợi mà còn tăng nhanh tiến độ cũng có thể mê hoặc o bito để hắn coi nhẹ một chút chi tiết tránh cho kế hoạch trước thời hạn bại lộ tựa như xin gì dự liệu một dạng o bito đầu tiên là mở ra dìn nghệ g ẳ n g tiếp lấy lại đ ư ợ c lục câu ngọc dìn nghệ g ẳ n g thực lực liên tục nhảy lên để hắn khôi phục dã thơm âm thầm quyết định chú ý về sau ô bito quay đầu nhìn về phía shizos ta cần thập vi tình báo s ký z o j e i nói yên tâm đi thập vi cũng là nghiên cứu tài liệu một trong nên liền tại viện nghiên cứu bên kia có rất nhiều phân thân của ta chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút nên có thể thu thập đến thập vi tình báo cánh thứ hai dâng lên cầu phiếu đề cử nguyên phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á chương một nghìn ba trăm hai mươi tám thần bí cứ điểm chương một nghìn ba trăm hai mươi tám thần bí cứ điểm theo một lần lại một lần xây dựng thêm viện nghiên cứu chủ thể bộ phận đã từ phía trước nằm ở lòng đất xác tổ chức căn cứ mở rộng đến xung quanh mười mấy km phạm vi trong nội viện ngoại trừ tính ra hàng trăm các loại nhân viên nghiên cứu bên ngoài còn cư trú đại lượng người tình nguyện giam giữ đại lượng t ù phạm lại tính đến nguyên bộ hậu cần nhân viên công tác cùng các loại thủ vệ toàn bộ viện nghiên cứu bên trong có hơn vạn người nhân viên phòng thí nghiệm nhà kho thủ thất nơi ở kiểm tra khu khu sinh hoạt khu cách ly v. v v v toàn bộ chung vào một chỗ để viện nghiên cứu thoạt nhìn càng giống là một tòa tràn đầy sức sống thành thị mà không phải là ạ cả sủ k ỳ trụ sở bí mật viện nghiên cứu tồn ạ i trên thực tế tại nhân giới cũng không phải là bí mật lại không đề cập tới phía trước đại quy mô áp giải t h phạm chỉ riêng là rộng lượng các loại dụng cụ thí nghiệm vật tư sinh hoạt vật tư vận chuyển liền không thể gạt được người sở dĩ bất luận là n h ậ n giới các đại làng nì dạ thế lực vẫn là nút trong bóng tối chợ đen thế lực đều biết do ạ c ả sủ kỳ tòa này cự hình viện nghiên cứu chỉ bất quá khiếp sợ à uy thế tất cả mọi người mở một con mắt nhắm một con mắt giả vờ không biết đây cũng là vì cái gì rất nhiều làng nì dạ nì dạ có thể mộ d a n h tìm tới viện nghiên cứu đến tham dự thí nghiệm trở thành tự nguyện người nguyên nhân Liên tại khoảng cách viện nghiên khoảng chừng 40 km một khu km cách chủ gước cứu viện nghiên cứu bên trong biết chỗ này bí mật cứ điểm người có thể đếm được trên đầu ngón tay mà tòa này núp ở sâu trong núi cứ điểm cũng gần như không cùng ngoại giới phát sinh liên hệ đêm khuya tại một trận r ồ n dập đâm thanh xé gió bên trong mấy đạo thân ảnh vững vàng rơi xuống chỗ này nằm ở trong núi sâu cứ điểm phía trước nhìn xem trước mặt tính mịch cứ điểm đi dù ạ chống lạnh tùy tiện mà hỏi uy là nơi này sao đi theo sau nàng dàn m à t dật đầu ân hẳn là nơi này đi dù ạ u môi đêm hôm quyết u á t đột nhiên để chúng ta tới đây thay quân phía trên thật đúng là coi chúng ta là hạ nhân sai sự dạng m a nói ra viện nghiên cứu trên bản đồ không có tiêu chí chỗ này cứ điểm xem ra nơi này hẳn là một cái bí ẩn cứ điểm đi dù ạ không tại nói nhảm nói ra đi thôi vào xem dạng m a cùng với mấy tên tiếp t h ụ qua tế bào cấy ghép phẫu thuật vật thí nghiệm đi theo cùng đi dù ạ cùng một chỗ tiến vào cứ điểm cái này mấy tên vật thí nghiệm đều là tàn thứ phẩm bọn họ mặc dù thành công chịu đựng qua tế bào cấy ghép phẫu thuật nhưng bởi vì không có thể thu được đến số s t x kỳ c h i ở thần thuật mất đi giá trị nghiên cứu sở dĩ bị viện nghiên cứu lâm thời chi ô mộ vì thủ vệ về đi dù ạ dạng maz đám người chỉ huy mặc dù là tàn thứ phẩm nhưng những người này dù sao thu được s ố t sù k ỳ c h i ở lực lượng trong đó kém nhất cũng có chút nhìn thực lực cường một chút thậm chí có thể so sánh cả cấp cường giả sở dĩ mặc dù nhân số không nhiều nhưng là một cỗ không thể khinh thường lực lượng tiến vào cứ điểm nội bộ về sau đi dù ạ cùng dạn ma nhìn thấy phụ trách c h ấ n thủ cứ điểm dạ c ụ mò thấy là cười toe toét ngay mắt đi dù ạ có chút i ế p miệng nàng lén lút khiêu chiến qua dạ c ụ mò mấy lần mà mỗi một lần đều lấy thảm bại chấm dứt sở dĩ đối mặt dạ cù mò nàng đành phải thu hồi tính tình nhìn đi dù ạ không có ý lên tiếng dạn ma liền tiến lên nói ra phục trung tâm chỉ huy chỉ lệnh trước đến tri viện đây là chúng ta thay quân điều lệnh dạ cù mò nhận lấy điều lệnh kiểm tra một chút nhẹ gật đầu điều lệnh không sai thừa dịp dạ cù mò kiểm tra điều lệnh khách hở i ạ n gián g maz đánh giá cứ điểm nội bộ theo bên trong nhìn cái này t ĩ n h mịch cứ điểm càng lộ vẻ to lớn phản phất toàn bộ lòng núi đều bị đào rống trở thành cứ điểm một bộ phận mà mỗi một cái l ô i vào mỗi một cái l ô i đi đều có thân mặc hắc bảo thủ vệ yên tĩnh đóng giữ theo trang phục đến xem những thủ vệ này cũng đều là kẹn sợi gẳng thủ vệ n h u như thế thủ vệ d ạ n maz không khỏi âm thầm kinh hãi cái này cứ điểm không những dấu ở trong lòng núi tĩnh mịch tấn nấp trong đó thủ vệ càng là nghiêm mật hơn nữa còn có ạ cả sủ k ỳ cười toe toét m ấ y mắt dạng này nhân vật đích thân đóng dữ thận trọng như thế không nhịn được hắn không hiếu k ỳ đồng hành những người khác cũng đều phát hiện cái này cứ điểm không tầm thường cung gian m ạ n đồng hành những n à y tàn thứ phẩm vật thí nghiệm tất cả đều là tù phạm xuất thân bọn họ vốn chính là bị bắt tới bây giờ không những may mắn chịu đựng qua tế bào t ấ y ghép phẫu thuật còn thực lực tăng nhiều sở dĩ tất cả đều có chạy ra viện nghiên cứu tâm tư chỉ là biết viện nghiên cứu thủ vệ nghiêm mật mới không có hành động thiếu suy nghĩ bây giờ rời đi viện nghiên cứu chủ khu bọn họ vốn là động tâm t l hiện n h tại h dạ cù mò chuẩn bị trả lời lúc cứ điểm bên trong truyền đến một trận tiếng thú giống gừ gừ cái kết thú vật giống tựa hồ xuyên thấu tầng tầng ngăn cản mặc dù âm lượng không lớn nhưng trực kích người nội tâm dạy người không hiểu cảm thấy một trận khiếp sợ đi dù ạ cùng g i à n mạt cùng nhau nhìn phía cứ điểm c h ỗ sâu nhìn phía tiếng giống chuyển đến vị trí sắc mặt thay đổi không chừng những người khác có lẽ không biết nhưng hai bọn họ vô cùng rõ ràng tiếng giống đầu nguồn là cái gì thế là trong lòng run lên nguyên lai、like、cái này cứ điểm giam giữ chính là thập vĩ nghe đến tiếng thú gào ách giả cụ mọ mặt không đổi sắc phân phó nói cứ điểm ngoại bộ có thủ vệ các ngươi cái này một chi tiểu đội phụ trách thủ vệ cứ điểm nội bộ đây là muốn nhét nội bộ sơ đồ cấu trúc màu đỏ khu vực chính là các ngươi khu vực phòng thủ Minh bạch. nhìn phía xa sâu sắc h ả m vào trong lòng núi to lớn lồng giam đ i dù A nói với g i à n maz chúng ta nên nghĩ là giống nhau đồ vật đi g i à n maz i ê n l ạ g nhẹ gật đầu cấp trên vậy mà để chúng ta đến thủ vệ nơi này a khó tránh tâm cũng quá lớn chút đi một bên nói đ i dù A một bên liếc mắt phân tán tại các nơi tiểu đội thành viên những này tàn thứ phẩm vật thí nghiệm ba lượng tập hợp một chỗ c h â u đầu ghé hai nhỏ giọng thảo luận cái gì nhìn thấy đ i dù A ánh mắt quét tới bọn họ ánh mắt nhộn nhịp né tránh có vẻ hơi chuẩn dạ dàn maz có chút lo lắng mặc dù trong lồng giam, giam giữ đồ vật không phải những người kia có thể nhúng chạm nhưng cũng muốn để phòng điểm bọn họ làm phá hư liên lụy chúng ta đi du á nhẹ nhàng gật đầu đúng lúc này trong tiểu đội một người hoàng sợ nói người nào lời còn chưa dứt ngay sau đó chính là một trận thống khổ tiếng kêu trên van g vọng cứ điểm nội bộ còn lại mọi người vội vàng theo tiếng kêu nhìn lại phát hiện không biết lúc nào cứ điểm bên trong nhiều một thân ảnh thân ảnh kêu hất lên ám hiểu mây đ ỏ p h ụ trên mặt mang theo ưu dù mạ kỳ mặt nạ giống như ưu linh đứng ở một tên tiểu đội thành viên sau lưng mà vừa rồi kêu t r n chính là tên kia tiểu đội thành viên phát ra bởi vì hắn nửa thân thể tại vừa rồi một đạo vặt vẻo u dù mạ kỳ bên trong bị xé nát Địch tập Một những g trong mắt, quát tất bao đỉ dạn bên mà dở cả tiểu đội à toàn này là n viên cảnh、giác. Cánh thứ nhất dâng lên, Nói hắn, đến. nói hắn, đến. Không thể nghi ngờ, cái này xâm nhập cứ điểm thân ảnh không phải người khác, chính là trước đây không vặn ngọc gìn nệ gặng, h thứ chứ cho thời Chứ cho thời thể phải khác, vừa giác. đại đại cái điểm ta ta trước tổ. bộ bị cứ có, lục câu xâm đây lâu 1329. 1329, mới ổ ngày này xí rộ dụ t vì hắn dò thăm mấy cái chỗ bí ẩn hắn từng cái thăm hỏi điều tra cuối cùng khóa chặt chỗ này giấu tại trong lòng núi bí ẩn cứ điểm đem trước người cái này bị các mũ ai xoắn đi nửa thân thể thủ vệ vung đến một bên ổ b i t o liếc lên một cái a a a mau cứu cứu ta đối phương còn tại trên mặt đất kéo thảm ổ b i t o ánh mắt có chút run lên thầm nghĩ không hổ là bị xỉn gì p h ả i tới c h ấ n thủ thập vi thủ vệ sinh mệnh lực vậy mà như thế hương n ạ n h sau đó hắn nhìn về phía nơi xa đi dù ạ cùng gian mạ d i thản n h i ê nói n lại gặp mặt là ngươi đi dù ạ cùng gian mạ d i lúc này cũng nhận ra ổ b i t o thân phận đầy mặt kinh ngạc dù sao ổ bị tổ là bọn họ tự mình dẫn đội bắt lấy bọn họ còn tưởng rằng ổ bị tổ vẫn bị giam giữ tại viện nghiên cứu bên trong một chỗ trong nhà tù không nghĩ tới cái này ra hỏa không những trốn ra viện nghiên cứu hơn nữa còn dám can đảm đánh lên thập vĩ chủ ý ô bị tô một bên hướng đ ị du a dàn maz đi đến một bên cười nói đối các ngươi hai cái này phản đồ ta nên xử lý như thế nào đâu đ ị du a mắng bệnh tâm thần ta lúc nào thành phản đồ dàn maz cũng một mặt khinh thường ta hiệu chung chính là nạ gato vô vị giải thích ô bị tô bước chân không ngừng khẽ cười nói ta sẽ để cho các ngươi hối hận quyết định ban đầu bất quá không cần lo lắng các ngươi chỉ là nhóm đầu tiên ta sẽ đem tờ mở sáng nổ tận gốc để các ngươi tại địa ngục đ à tụ khẩu khí thật lớn a hư lạnh một tiếng Dijua chỉ hướng o bị i đối tiểu đội thành viên ra lệnh, giết t thành o lệnh, hán. ra bỏ b o b i t o ngoài. ngoại ngoài, Obito theo trong nào Obito. Obito dùng, Dijua cùng ngụ ai, đánh lén tên kia thành viên bên ngoài. Giờ phút này cứ điểm nội giãn bên ngoài, còn có 4 tên tàn thứ phẩm vật thí nghiệm. Bọn người, nhanh. Giờ gặp các cứ có chỉ có một người, lập tức theo trong lúc đối khôi phục ai, kia điểm bối rối khôi lại, phút thứ phẩm thí họ phía、Obito. Thật lập trừ vật về bộ Max âm thầm cẩn thận nên đón tiếp lấy rất nhanh mấy người liền tại rộng lớn cứ điểm nội bộ bắt đầu đại chiến cái này bốn cái tàn thứ phẩm vật thí nghiệm mặc dù đều có không tầm thường thực lực nhưng dù sao phía trước chỉ là bình thường sơ tặc tội phạm không có bao nhiêu kinh nghiệm tác chiến lại thêm o b i tổ sớm đã xưa đâu bằng n à y sở dĩ chiến đấu chỉ kéo dài một lát liền kết thúc giải quyết bốn tên tàn thứ phẩm vật thí nghiệm o b i tổ trên mặt t h ô n g d ò n g nội tâm lại hơi kinh ngạc bởi vì mấy cái này thủ vệ rõ ràng so hắn tưởng tượng muốn khó dây dưa rất nhiều hắn cho rằng chỉ là cường một chút tạm ngư có thể di động lên tay đến về sau mới phát hiện những thủ vệ này đều có không kém hơn chút n h tinh anh thực tắp đúng lúc này một trận lũ phong sau lưng ổ bị tổ thổi qua ô bị tổ quay người đưa tay hướng về phía trước tìm tòi tinh chuẩn bắt lấy đã phát động thấu độ tiến t vào ẩn thân trạng thái g i à n mạt đánh tới một quyền g i à n mạt lấy làm kinh hãi ô bị tổ lại khẽ mỉm cười ngươi thấu đột không gì hơn cái này g i à n mạt lúc này mới lưu ý đến ô bị tổ dưới mặt nạ trong hốc mắt song đồng căn bản không phải đỏ tươi xạ g ì gẳng mà là hiện ra nhàn nhạt từ quang dì nệ n gắng hơn nữa còn là lục câu ngọc dì nệ n gắng g i à n mạt r ợ n mắt há hốc mồm cái này cái này sao có thể ta thích ngươi bây giờ biểu lộ ô bị tổ cười gần chuẩn bị phát động các mụ ải xé nát dàn m ạ thân thể b ô bị tổ chuẩn bị đua một cợt đi dù ạ hai câu lúc cứ điểm chỗ sâu to lớn trong nhà tù lại lần nữa truyền đến thập vĩ tiếng giống giận dữ cùng lúc đó cứ điểm bên trong còn vang lên cõi báo động trói thai thập vĩ tại cái kia ô bị tổ mừng rỡ trong lòng cũng không đ o á i hoài tới c h à o phúng đỉ dù ạ cái này kiêu địch trực tiếp một cái c ạ c mụ ai đem đỉ dù ạ chặn ngang xoắn nát sau đó đem đỉ dù ạ tản khu ném xuống đất quay người liền hướng về cứ điểm chỗ sâu lao t ủ t i ề n đến gặp đỉ dù ạ nháy mắt bị ô bị tổ giải quyết hết g i ả n mạt con ngươi co r ụ t lại nhưng nhìn thấy ô bị tổ hướng giam giữ thập vĩ lao t ủ t i ề n đến hắn lại không thể không kiên trì đuổi theo có tấn đột i ả n mạt tại phương diện tốc độ không hề so ô bị tổ chậm chỉ là kiên kỵ ô bị tổ các mụ ai hắn không dám đuổi đến quá gần đ xa xa à một lát sau ô bị tổ cùng dàn ma một tính chức một sao đến cứ điểm chỗ sâu nhất nơi này là một cái hiện đầy phong ấn thuật thức to lớn tủ thất mà trong nhà tù bị cầm tù đúng là bọn họ suy đoán tiểu thập vĩ thập vĩ là của ta nguy rồi tại nhìn đến tiểu thập vĩ tiểu thập vĩ nháy mắt hai người đều không bình tĩnh ồ bị tổ là vô cùng hưng phấn theo mất đi hai mắt khoanh tay chịu chết đến bây giờ có lụ câu c ngọc dìn nghệ gẳng thập vi gần ngay trước mắt tất cả tựa như giống như mực ảo nhưng cũng chân thật phát sinh sở dĩ giờ khắp này hắn có chút hoài nghi mình có phải là thật hay không có ngày mệnh trong người g i ạ n ma thì vô cùng khẩn trương nếu như thập vi thật tại trong tay hắn mất đi hắn nhưng liền không có biện pháp hướng thủ lĩnh bàn giao bởi vậy hắn cũng không đói hoài tới rất nhiều cứ thế m à n h à o về phía ồ bị tổ kết quả ồ bị tổ căn bản mặc kệ hắn tiện tay một cái xin ra tiền xây liền đem dàn mạn u n g hăng chê bay ra ngoài đ ò lấy o bi t o phát động các m h ải phá hư lên trong nhà tù giam cầm thập v ĩ gò bó trang bị những n à y gò bó trang bị liền thập v ĩ đều không thể thoát khỏi đổi người bình thường thật đúng là không có cách nào tùy tiện phá đi nhưng đối mặt có các m h ải o bi t o những n à y trang bị cùng giấy một dạng tùy tiện liền bị v ặ n vẹo không gian đủ dù m à kỳ xoắn nát kéo rách giống cùng với lại gầm lên giận dữ thập v ĩ bị o bi t o giải phóng ba ba bá lúc này tại một trận ô n thanh xé gió bên trong g i cụ họ xuất lĩnh số lớn viện quân đến thủ thất Đứng ở đã bị chính mình dịn nệ gặng ở bị h k Ô n g chế t i ể u tô h đỉnh、đầu. nhìn ậ p vi vội vàng mà đến giả trên đến đáng người, đầu, xem mà mò cù Bị、Tổ、thần t tình thẳng nhiên nói cho hắn thuộc về ta thời đại đã tới rồi để hắn thật tốt trở lấy ta sẽ tìm hắn. c ầ u phiếu đề cử nguyên phiếu một cái nhấc tay xin nhờ mọi người á chương một nghìn ba trăm ba mươi phong ấn thập vĩ chương một nghìn ba trăm ba mươi phong ấn thập vĩ cái này trơ mắt nhìn o b i tổ cướp đi tiểu thập vĩ bất luận là g i a m ạ vẫn là phía sau chi viện tới giả cù mò tất cả đều hoàng hồn thập vĩ ý vị như thế nào bọn họ lại biết rõ r à n h r à n h t r o n g yếu như vậy chiến lược tài nguyên bị o b i tổ cướp đi hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi kết quả là giả cù mò vội vàng nín thở ngưng thần mượn nhờ z long lực lượng cảm ứng lên ô bị tổ các mụ ải trả cờ dạ vết tích muốn mượn z long đuổi theo nhưng mà cùng ô bỉ tổ các m ũ ải so g a rét lòng tại thời không gian phương diện năng lực không thể nghi ngờ nhỏ yếu một bậc lại thêm ô bỉ tổ bây giờ có lục câu ngọc dìn nghệ gẳng đối các m ũ ải đem khống càng là đến trước nay chưa từng có trình độ sở dĩ dạ cụ m ò một phen thử qua về sau đành phải bất đắc di t h ở d à i giám sát trung tâm xuyên t h ấ u qua từng đài hd máy giám thị vừa rồi bí ẩn cứ điểm bên trong phát sinh tất cả đều bị xỉn gì thu hết vào mắt hắn biểu lộ vô hỉ vô bi ô bỉ tổ có thể đi đến một bước này có chút vượt quá dự liệu của hắn nhưng bây giờ cảm khá là sờ hai lít sớm Chỉ có chờ công thành phong ô bị tổ thập bố lúc ợ i hoàn thành. l này ạ mạ đồ vội vàng đi tới giám sát trung tâm hướng xin d ì báo cáo lên tiểu thập vĩ bị cấp đi thông tin xin d ì hờ h ứ n gật g đầu biết ạ mạ đồ ánh mắt ngưng lại tựa hồ minh bạch cái gì không người lui xuống tế phẩm kế hoạch dính đến hạch t â m nhất trà cờ dạ trái cây sở di xin d ì cũng không có hướng bất luận cái gì cấp dưới lộ ra kế hoạch toàn bộ nội dung cho dù là tham dự vào trong kế hoạch nhân viên cũng đều chỉ biết là cùng tự thân tương quan bộ phận không hề rõ ràng kế hoạch toàn cảnh cuối cùng hướng thần thụ hiến tế xuất x ủ kỳ cùng trà cờ dạ trái cây những tin tức này quá mức mất cảm không thích hợp lộ ra ngoài thang quốc mang theo tiểu thập vĩ chạy ra bí ẩn cứ điểm obito c h ạ m thứ nhất quay trở về thang quốc cùng chờ tại nơi đó shizo z e t h ộ i hợp nhìn thấy tiểu thập vĩ shizo z e t một mặt kích động ngươi thật thành công ân obito khoe khoang nhẹ gật đầu khoe miệng k h á n h n ế t hắn dần dần lại tìm đến trước đây loại kia tại phía sau màn điều khiển nhẫn giới phong vân cảm giác s í u z o u e é t vội và nói thập vĩ trọng yếu như vậy bảo vật mất đi à nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ ngươi nhất định phải nhanh phong ấn thập vĩ trở thành cùng à đồng dạng g ì n cờ gì kỳ thập vĩ mới được nếu không chờ à đuổi đi theo chúng ta liền cả bàn đều thua ô bị t ô tự tin nói yên tâm trước khi ta đi đã loại bỏ tất cả vết tích hắn không dễ như vậy đuổi tới s xíu xíu xét cứ nhủ à thủ đoạn rất nhiều vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn để tránh lại giống lần trước như thế bị hắn nắm nếu như lại bị hắn bắt được hai chúng ta nhất định phải chết ô b ỉ tô liếc nhìn bên cạnh đã sớm bị hắn dìn nghệ gẳng nhãn lực điều khiển tiểu thập vĩ trong mắt lộ ra mấy phần xoắn suýt chi sắc phong ấn thập vĩ trở thành dìn cờ gì kỳ thập v ĩ cũng không có trong tưởng tượng dễ dàng như vậy cho dù là lúc đó xin dì cũng là ấp ủ thật lâu đem trạng thái bản thân điều chỉnh đến đ ỉ n h phong mới ra tay thử nghiệm ô b ỉ tô mới có lục câu ngọc dìn nghệ gẳng không lâu còn không có hoàn toàn thích đứng đôi mắt này sở dĩ tạm thời không có năm chắc thuận lợi phong ấn thập vĩ bất quá hắn cũng biết xí rỗ z lo lắng là đúng nếu như xin dị lúc này vừa tới hắn phía trước làm tất cả liền đ o u i t Obi tổ hạ quyết tâm. Skizo z sắc mặt vui mừng tốt chúng ta bây giờ liền xuất phát tại thang quốc p h o n g ấn tập h v ĩ hiển nhiên là không an toàn nơi này mặc dù vắng vẻ nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản ạ cả xu k ỳ xúc giác s ở dĩ obi tổ lựa chọn duy nhất chính là đi xa cách đại lục đại dương tại đảo h o a n g bên trên thử nghiệm p h o n g ấn tập h v ĩ Skizo z đã sớm chuẩn bị xong một chi tàu nhanh theo giờ k h ắ c này bắt đầu obi tổ muốn điều chỉnh t r ạ n g thái thích ứng lục câu ngọc dì nệ găng s ở dĩ không thể phân tâm đi đường bọn họ chỉ có thể ngồi thuyền ra biển nếu như là tại trên lục địa tiểu thập vi cái này hình thể khổng lồ tất nhiên sẽ khiến bạo động tốt tại lần này o b i t o bọn họ là ra biển tại chui vào biển cả về sau tiểu thập vi khổng lồ thân hình thành công bị sóng biển c h á lớp cùng trên đại dương bao la s ó n g lớn hòa làm một thể một tuần sau lái xe tàu nhanh xíu xét đem o b i t o trở đến trên đại dương bao la một chỗ không người hoang đ ả o lại lần nữa bước lên lục địa về sau o b i t o ánh mắt thay đổi đến trở nên thâm thúy đi qua cái này một tuần điều chỉnh khí chất của hắn có biến hoa cực lớn bất quá cái này cũng đương nhiên theo gia đình lục câu ngọc dìn nệ gẳng bắt đầu ô bị tô liền bước vào một cái thực lực thần tốc tăng trưởng thời kỳ mãi cho đến hắn t r ạ n g thái triệt để ổn định phía trước mỗi ngày hắn thực lực đều sẽ phát sinh biến hóa rõ ràng ầm ầm đúng lúc này một cái quái vật khổng lồ theo trong biển tuân ra b ò lên trên hoang đảo không thể nghi ngờ cái này quái vật khổng lồ chính là một đường đi theo ô bị t ô ra biển tiểu thập vĩ tiểu thập vĩ nhấc lên sóng biển kém một chút liền lật ngược xì rô dẹt tàu nhanh doa đến hạ d ủ cả xì rô dẹt xoa và teo to giống tiểu thập vĩ cũng đi theo sao động lên phát ra gầm lên giận dữ cả kinh tại hoang đảo bên trên ngừng chân nghỉ ngơi chim biển bọn sao động tiểu thập vĩ nháy mắt t i ê n tĩnh trở lại n u thuận ngồi s ồ m ở ô bì tô bên cạnh skizos theo thuyền trưởng nhảy xuống tới một bên đánh giá đàng hoàng ngồi s ồ m tại ô bì tô bên người tiểu thập vĩ một bên thầm nói ngươi nói có trách hay không à vậy mà đến bây giờ đều không có tìm tới chúng ta ô bì tô tức giận chừng skizos e một cái ngươi nghĩ hắn tìm tới skizos e ngượng ngùng cười một tiếng xem ra ngươi phía trước s á t thực đem vết tích loại bỏ rất sạch sẽ hắn nên một điểm manh mối đều không có tìm tới cái này sẽ để cho chỉ sợ giống con ruồi không đầu đồng dạng tại nhận giới khắp nơi tán luận đi ô bì tô nghe xong cảm thấy skizos phân tích có đạo lý. xin gì nếu là có manh mối thời gian một tuần đầy đủ tìm tới cửa mà bây giờ không đổi kịp đến nói rõ xin gì không có bất kỳ cái gì manh mối sở dĩ o b i tổ tâm tình khẩn trương vung lòng không ít xào diệ hóa giải o b i tổ khẩn trương ski z o z e t hỏi tiếp hiện tại bắt đầu sao ta không chờ được nữa muốn kiến thức một cái người phong ấn thập vĩ trở thành d ì n cờ dĩ kỳ thập vĩ ân o b i tổ nhẹ gật đầu cho tới bây giờ thực lực này cảnh giới phía sau mỗi một bước đều là không biết sở dĩ hắn chỉ có thể đi một bước nhìn một bước bất quá liên tục thắng lợi để hắn nhặt lại lòng tin sở dĩ đối phong ấn tiểu thập vi việc này hắn cũng không có quá nhiều lo lắng suy nghĩ chính mình có ngày mệnh trong người nên không có vấn đề gì mang theo tiểu thập vi đi tới hoang đảo trung tâm o b i tổ đầu tiên là y vào lục câu ngọc dìn nệ gẳng nhã lực cưỡng ép cùng tiểu thập vi hoàn thành kế ước sau đó bắt đầu thi triển phong ấn thuật thử nghiệm đem tiểu thập vi phong ấn đến trong cơ thể của mình trốn đến nơi xa s xì dô z nhìn xem thử nghiệm phong ấn tiểu thập vi o b i t o k h ắ p khuôn mặt là ước mơ mà thông qua s xì dô z tầm mắt cách xa ngàn dặm xỉ di cũng tại mắt thấy ổ bị tổ trận này đánh được canh thứ nhất dâng lên Trước 1331, ta thành công phong ấn thập vĩ, cũng không phải là một cái tất nhiên có thể thành công sự t ì n h điểm này không có người so xin gì cái này d ì n cờ gì kỳ thập vĩ rõ ràng hơn cho dù âu bị tổ đối mặt chính là một cái âu niên thể thập vĩ, cũng chỉ là giảm xuống chút độ khó mà không phải là hoàn toàn không có độ khó sở dĩ bố cục thật lâu xin gì tại quan sát âu bị tổ xung kích d ì n cờ gì kỳ thập vĩ, lúc nội tâm khẩn trương không thể so ổ bị tổ ít hoang đảo bên trên a a a hai tay kết ấn âu bị tổ n ử a mặt lên trời gào t é t mà theo tiếng gầm gư của hắn hắn hai mắt nhãn lực tăng vọt chấn áp tiểu thập vĩ tiểu thập vĩ tất cả phản kháng rất nhanh tại phong ấn thuật hiệu quả bên dưới tiểu thập vĩ tiểu thập vĩ thân hình bị lôi kéo một chút xíu bị hút vào đến ổ bị tổ trong cơ thể hấp thu thập vĩ quá trình vô cùng thống khổ dù là kinh lịch thế gian các loại khổ sở ổ bị tổ cũng không nhịn được đau kêu đi ra nhưng hắn không hề từ bỏ trong mắt thậm chí đều không có một tơ một hào do dự nơi xa ski z o z e t biểu lộ dần dần từ ngưng trọng biến thành thư giãn n h ữ n l ạ i lông mày cũng bình phục xuống đến một bước này chỉ cần ổ bị tổ ý trí lực không ra vấn đề phong ấn tiểu thập vĩ trở thành dị cũng đã là chuyện chắc cột. như đinh đóng đã là Mà ô dần dần, bị tô bên h k ngoài thân xuất hiện một tầng màu trắng vỏ bọc những này cứng rắn chất vỏ bọc giống như là côn trùng lột xác vỏ ngoài bị gió thổi qua liền khoảnh khắc theo gió phiêu tán hiện lộ ra bên trong trở thành d ì n cờ dị kỳ thập vĩ phía sau ổ bị tổ lúc này ổ bị tổ dáng dấp đại biến không những làn da biến thành không bình thường trắng nón cái chán cũng mọc ra một dài một ngắn hai cái da tòa cô sổ s ủ kỳ đặc thù sừng thú không thể nghi ngờ theo ổ bị tổ thành công phong ấn thập vĩ huyết mạch của hắn bị kích hoạt giống như x ỉ n dị sổ s ủ kỳ hóa chỉ là cùng x ỉ n dị s o ra ổ bị tổ biến hóa vô cùng rõ rệt tựa h ồ nhận đến thập vĩ ảnh hưởng muốn lớn hơn một chút Cái này liền làm cho hắn mặc lực tức gốc, phá, liền này hắn mượn nhờ thập vĩ lực lượng một lần hành động đột phá, cốc, nhưng cũng làm là một thập h dù dịp đột vĩ k ô n đằng như hắn g có cầm dao đằng lưới, như cũ lấy hắn làm chủ. làm dao o lưới, lấy bi t o tình huống liền rõ ràng khác biệt bất luận là về mặt tích lũy vẫn là tại chuẩn bị bên trên hắn đều quá mức vội vàng sở dĩ cứ việc hắn phong ấn tiểu thập vĩ cũng không có xin dị phong ấn thập vĩ mạnh mẽ như vậy nhưng tiểu thập vĩ đối hắn ảnh hưởng vẫn là khắc sâu thấm vào đến hắn trả cờ ra bên trong làm hắn thân thể xuất hiện rõ ràng dị hóa vẹn vẹn theo bên ngoài đơn liền có thể một cái nhìn ra t h vết nhưng không quản ô bi tổ cái này dịn cờ dị kỳ thập vĩ là hoa mỹ vẫn là tồn tại t h vết tóm lại hắn l à mặc đến. xuống Chầm trước m dãi rơi t Obito vừa ả m một mừng. một mặt mặc thụ thân thể biến hóa, một bên biểu thị công khai nói, ta thành hóa, khai Chúc mừng. Ngài. Một mặt cung kính không biến bên công nói, công. Ngài. cung người xuống. Hắn biểu Ski Zosuke dù là xin dị xếp vào tại obito bên người cơ sở ngầm nhưng đối mặt một cái d ì n c ờ dị kỳ thập ĩ một cái sùa suki hắn vẫn là phát ra từ nội tâm cho thấy cung kính tri tình obito c ư ờ i cười có được lực lượng cảm giác thật tốt skizzo o z lấy lòng mà hỏi ngài bước kế tiếp làm sao làm cái gì ta cái này thập ĩ không bằng tên kia sở dĩ ta hiện tại nên còn không phải tên kia đối thủ dừng lại tổ bị t ổ đằng không mà lên phóng tầm mắt tới lên cổ nổ hạ phương hướng nếu như có thể hấp thu rơi nạ rủ tổ trong cơ thể cựu vĩ ta thực lực nên có thể tiến thêm một bước cựu vĩ sao sửng sốt một chút ski z nói ra nghe nói cổ nổ hạ cựu vĩ dịn cờ gì kỳ nhận đến à, che chở hư khẽ hư một tiếng tổ bị t ổ nắm chặt lại quyền khoảnh khắc chín cái màu mực gu đắc mạ đột nhiên hiện ra trôi lơ lửng ở phía sau hắn Tổ bị t ổ nắm tay tay hướng về phía trước tìm tòi một cái tích trượng xuất hiện ở trong tay h ắ n phía trước ta xác thực sợ hắn ba phần nhưng bây giờ ta liền tính không địch lại hắn tự vệ là không có vấn đề gì húng chi chỉ là một cái cựu vĩ dịn c ờ dị kỳ ta bây giờ chở bàn tay liền có thể chấn áp chờ hắn chạy tới ta vừa vặn thưởng thức một chút hắn ánh mắt khiếp sợ skizosetska kinh nói chẳng lẽ ngài chuẩn bị hiện tại liền đi ta hiện tại còn cần chờ đợi sao cười khẽ một tiếng o b i t o biến mất ngay tại chỗ cái này skizosetska choáng o b i t o trở thành dịn c ờ dị kỳ thập v ĩ hắn nhiệm vụ liền xem như hoàn thành sở dĩ hắn cũng không muốn phức tạp nhưng ô bị tô liên tục thành công lòng tự tin đã pha trần sở dĩ lúc này hắn căn bản là không k h u ế n nổi chỉ có thể lực bất tòng tâm làng lá c a Cà, -cà s ì a s u m à Suma, đỏ mấy người ngay tại ở quán rượu bên trong tán gấu bởi vì n h ậ n giới tội phạm sơn tặc bị x i n di một mẹ hút gọn từng cái làng n h ỉ dạ nhiệm vụ ủy thác lượng t h ẳ n g tắc t r ư ở n g sở dĩ đoạn thời gian gần nhất cổ n ổ hạ các n h ỉ dạ phần lớn không có việc gì thế cho nên giống cả cà Sì dạng này nhìn tinh anh cũng chỉ có thể nhàn rỗi ở nhà đổ một chén đến rượu a mát nói ra tình báo ban bên kia đã xác định chuyện lần này chính là a cà xỉu kỳ phái người làm nghe nói tất cả bị bắt tù phạm đều bị đưa đến a cà xỉ một chỗ bí mật cứ điểm bên trong đi đỏ có chút hiếu kỳ bọn họ muốn nhiều như vậy tù phạm làm cái gì a mars no b a i ai biết được dù sao lấy a t ắ c phong làm việc trong này nhất định là có cái gì mưu đồ cả c ạ si tự uống tự rót không có đáp lời a m a s liếc cả c ạ si một cái c ạ c ạ si ngươi cảm thấy thế nào c ạ c ạ si nói ra không quản hắn có cái gì mưu đồ ít nhất hắn làm một chuyện tốt đò bất đắc gì nói chuyện tốt đúng là chuyện tốt chỉ là làm hại chúng ta đều thất nghiệp nghe nói đại mỹ bên kia cũng quyết định muốn cắt giảm đối chúng ta cổ nộ hạ tài chính ủng hộ a marsker nói xem ra sau này chúng ta đều muốn đổi nghề buôn bán、Ấm、ẩm ẩm lời còn chưa dứt nơi xa chuyển đến một trận oanh minh địch tập ba vị t r u n h ì n cùng nhau s ư ớ n g sở t r ợ n xông ra ở quán rượu lúc này trên đường đã đứng đầy n g i dạ cùng các thôn dân mọi người tất cả đều ngẩng đầu nhìn bầu trời tựa hồ đang nhìn cái gì xông ra ở quán rượu ba vị t r u n h ì n thấy thế cũng nhộn nhịp ngẩng đầu đón ánh mặt trời nhìn thấy một cái lơ lửng giữa không trung thân ảnh thân ảnh k i a một thân mây đỏ phục mặt đeo ủ r ù mạ kỳ mặt nạ phía sau còn lơ lửng chín cái màu mực tiểu cầu là hắn ạ xu mạ lấy làm kinh hãi hắn nhưng là nghe nói ám hiểu người tất cả đều bị tờ mở sáng bắt được không nghĩ tới xem như ám h i ể u thủ lĩnh một trong thần bí người đeo mặt nạ vậy mà bình yên vô sự không những như vậy từ đối phương k h í thế cùng với phía sau c h í n cái gũ đạm mạ đến xem thực lực của đối phương tựa hồ phát sinh một loại nào đó biến hóa nghiêng trời l ệ c đất canh thứ hai dâng lên cầu phiếu đề cử nguyên phiếu lớn thuyền c ự khổ xin nhờ mọi người á chương một nghìn ba trăm ba mươi hai để làng lá trở thành lịch sử chương một nghìn ba trăm ba mươi hai để làng lá trở thành lịch sử trên không ộ bị t ổ nghiêng liếc làng lá đầu đường rậm rạp chẳng trịn đám người ánh mắt lạnh lùng bên trong lộ ra một sợi không dễ dàng phát giác đắc ý ta trở về hắn nói nhỏ một câu phản phất chỉ là tại đối với chính mình kể rõ tới lui từ n g màn giờ khác này như như đèn kéo quân tại trước mắt hắn hiện lên hồi nhỏ trường nghĩ dạ bên trong sinh hoạt càng là dường như ngày hôm qua a đ ỗ n g nhiên ô bị tổ chú ý tới trên đường cùng các thôn dân cùng một chỗ ngước đầu nhìn lên chính mình cả c ả xì cả c ả xì nhìn xem cả c ả xì cái kia một mặt ngưng trọng biểu lộ tới lui tất cả tại ô bị tổ trước mắt thay đổi đến càng thêm chân thật hắn nhớ tới bọn họ cùng một chỗ làm nhiệm vụ huấn luyện chung cùng một chỗ ở mỹ mãi đến thay đổi ba người bọn họ vận mệnh cầu càng n ạ nghĩ dạ liền không nên tồn tại chỉ cần có nghĩ dạ tồn tại chiến l o ạ n mãi mãi đều không cách nào lắng lại nhớ lại tấm kia đáng yêu mặt ổ bị tổ cảm thấy một trận đau lòng ta có thể thu được cái này vô thượng lực lượng nói rõ con đường của ta mới là chính xác lao thiên đều tại che chở ta mù rèn sủ cọ m ì mới là nhẫn giới nơi quy tụ chỉ có tại mù rèn sủ cọ m ì thế giới bên trong mọi người mới có thể hưởng thụ vĩnh cửu an bình cùng hòa bình j i n n g ư ờ i lại chờ đợi một hồi ta rất nhanh liền có thể sáng tạo một cái có thế giới của ngươi suy nghĩ nhất định ổ bị tổ trong mắt lại không có nhớ lại cùng đắc ý chỉ còn lại lanh ố c một cái thuần thân ổ bị tổ rơi xuống cả ca si trước mặt hai mặc dù ngoài ý muốn, nhưng động tác trong t y l ạ không chậm, tay phải, Chidoji, nhiên đồng đâm tay vị ề phía trí nghìn n kết ấn tốc độ không thể nghi ngờ cơ hội là tại ô bị tổ tiện tay một trường v ỗ tản cả cà, -cà xi chỉ đó di tiếp theo một cái trước mắt bọn họ công kích liền đến ầm ầm rất nhanh c ô nộ hạ đầu đường liền dâng lên một trận khói sau đó trong khói mụ cháy bùng lên một trận m á n h liệt ánh lửa quanh mình các thôn dân kinh hô chạy t ứ tán mà nị dạ làng lá bọn họ thì đang từ bốn phương tám hướng hướng chiến trường bên này chạy đến lui ra một khoảng cách về sau ạ s ù mạ đối với đỏ hỏi g ắ t t h ủ sao đỏ lắc đầu không xác định bất quá ta huyễn thuật chỉ cần có thể ảnh hưởng hắn một giây hắn nên liền không kịp tránh né ngươi hòa đội ạ s ù mạ nói ra vậy hắn nên trúng chiêu cả cả xí lại không có lạc quan như vậy hắn gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa khói ở trước mặt của hắn nhận thuật của chúng ta có lẽ đã mất đi ý nghĩ k h ô n g đ ợ bị tổ một bên tới gần ba người một bên lạnh lùng nói giao ra hữu dù mạ kỳ nạn dù tổ ta có thể bông tha cổ nội hạ nếu không ta sẽ để cho làng lá trở thành lịch sử cả cả xì đáp kế hoạch của ngươi sợ rằng muốn thất bại nạn dù tổ không tại trong làng ô bị tô một cái thuấn thân lấn đến cả cạ s ỉ trước mặt sau đó một tay lộ ra bắt lấy cả cạ s ỉ cái cổ nói cho ta hắn ở đâu cả cạ s ỉ dãy r ủ i lấy nói ra không có không thể trả lời hai bên ạ xủ mạ cùng đỏ giật này cả mình ô bị tô tốc độ hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ phạm vi hiểu biết để thân là chừng nhìn bọn họ hoàn toàn phản ứng không kịp ô bị tô sắc mặt t r ầ m xuống đừng ép ta giết ngươi cả cạ s ỉ nói ra liền tính giết ta ta cũng sẽ không nói cho ngươi ô bị tô, tô h ừ lạnh nói tất nhiên rằng này vậy ta liền thành toàn ngươi đi dù sao chờ dết tới cuối cùng trong thôn này nhất định sẽ có người nói cho ta hữu dù mạ kỳ nạ dù tổ hạ lạc đúng lúc này xuất lĩnh số lớn ám bộ dì dì dạ dạ vội vàng chạy đến đồng thời hô nạ dù t ổ bị à, mang đi Tổ bị t ổ có chút ghém ắ t liếc mắt dì d i dạ muốn dùng à, tới dọa ta dì d i dạ đáp ta nói là lời nói thật nạ dù t ổ đúng là bị à, mang đi ngươi liền tính giết tất cả chúng ta cũng là đáp án này Tổ bị t ổ lắc đầu xem ra không giết người các ngươi những này ngu xuẩn là sẽ không g i ả trung thực thực giao ra hữu mạ kỳ nạ dù tổ、Tắc. bốn tên phát động sunsin nozuts ám bộ cùng thời khắc đó tiếp ừ khác h n h n theo đ h một cái trước o c mắt toàn bộ cỗ nổ hạ thiên băng địa liệt bất luận là ngay tại vây công o b i tổn ý dạ làng lá bọn họ vẫn là khu phố bốn phía cây cối phong ốc thậm chí toàn bộ toàn bộ quảng trường đều tại ô bị tổ xin dạ kèn xây phía dưới bị nháy mắt săn bằng bây giờ ố bị tổ là có lục câu nọc g dìn n ệ gẳng lại thành công phong ấ n thập vĩ dìn cờ dị kỳ thập vĩ hắn nhãn lực hoàn toàn không phải vốn là thời không bên trong x â m lân cổ nổ hạ cái kia ốm yếu trạng thái nạ gạ tổ có thể so sánh được sở dĩ căn bản không cần tụ lực hắn cái này một cái xin dạ tèn xây liên tiếp cận nạ gạ tổ một k í c h toàn lực siêu xin dạ tèn xây uy lực bởi vậy cái này một cái xin dạ tèn xây xuống làng lá bị trung tâm n ở hoa lấy ố bị tổ làm tâm điểm mười mấy quảng trường tất cả đều trong nháy mắt bị sâm bằng chỉ còn lại một cái lớn như vậy hồ sâu phiêu phủ giữa không trung ô bị tổ nhìn xuống chôn ở đống đất cùng phế tích bên trong từng cái n ì dạ làng lá bọn họ thần xác lạnh lùng không ai có thể bảo hộ được các ngươi bao quát à. sở dĩ đàng hoàng đem nạ rụ tổ giao ra sự kiên nhẫn của ta là có hạn đáng ghét bị phế khư đẻ lên gì gì lại r một mặt không cam lòng hắn biết chính mình không phải là đối thủ của ô bị tổ nhưng làm sao cũng không có nghĩ đến t r ê n l ệ n h của song phương vậy mà đã đến loại này tình trạng hắn gái này hiện nay trong làng người mạnh nhất ở trước mặt đối phương lại ngay cả đường đường chính chính giao thủ tư cách đều không có u tạ tà tản cô hà s cùng m ỉ tổ cá đỏ hổ mù dạ hai vị cố vấn trưởng lao lúc này cũng giấu không được vội vàng chạy tới chiến trường nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi cổ n ổ hạ khu phố hai vị cố vấn trưởng lao hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời thậm chí hoài nghi có phải là chính mình chúng miễn thuật Tổ bị tô ánh mắt quét tới đối hai người xuống tối hậu thư cuối cùng lặp lại lần nữa giao ra nạ rủ tổ nếu không ta liền san bằng toàn bộ làng lá ngày bình thường ngang ngược cản rỡ đã quen hai vị cố vấn trưởng lao giờ phút này dáng vẻ bệ vệ hoàn toàn không có bọn họ giải thích nói dù mạ kỳ nạ rủ tổ thật bị a mang đi tổ liên tổ sát t đại h h còn dám quan tới nạ rủ tổ động tĩnh tạ cổ nộ hà một mực là cơ mật tối cao đừng nói đồng dạng nghị dạ làng lá liền xem như không liên hệ cho chung... nhìn tinh anh cũng không có tư cách giải tình hình cụ thể và tỉ mỉ nhưng có một chút là nhẫn giới công nhận đó chính là à góp nhặt tất cả v ĩ thú duy chỉ có bông tha cổ nộ hạ cựu vĩ dìn cờ dị kỳ đây cũng là ổ bị tổ trực tiếp tới cổ nộ hạ tìm kiếm nạ d ụ tổ nguyên nhân cổ nộ hạ một phương cũng là âm thầm k ê u khổ bởi vì xin dị không phải từ cổ nộ hạ mang đi nạ d ụ tổ mà là tại ngăn cách bị bù cụ giản đem nạ d ụ tổ mang đi sở dĩ cho dù hai vị cố vấn trưởng lao đã không có cốt khí lựa chọn khuất p h ụ vẫn như trước là hết đường chối cãi ổ bị tổ hiển nhiên không tin hắn trầm dai trôi giạt đến không trung vừa bắt đầu ấp ủ n h ắ lực vừa nói đã các ngươi không nộp ra ư dù ma kỳ vậy các ngươi làng lá cũng không có tồn tại cần thiết cái gì đừng a đáng ghét nhìn xem một thân trạc ờ dạ càng ngày càng thịnh ô bị tổ phía dưới lì dạ làng lá bọn họ từng cái tất cả đều vong hồn đại mạo bọn họ không chút nghi ngờ ô bị tổ có hủy diệt cổ n ổ hạ năng lực bởi vì ô bị tổ vừa rồi một k í c h đã chứng minh điểm này mà nhìn xem phía dưới hoặc là d ẹ t nhìn hoặc là g ầ m thét hoặc là t h ú c t h i ế t cổ n ổ hạ tất cả mọi người ô bị tổ sắc mặt như thường hắn đã chuẩn bị tiếp tục ngu r n sủ họ bị kế hoạch tại cái nào huyễn thuật thế giới bên trong mỗi người đều có thể thu hoạch được hạch phúc sở dĩ vì đạt tới mục đích này, với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng húng chi hắn không hề tin tưởng ụ tạ t ả n c ổ hạt giải thích cảm thấy chỉ cần hủy đi cổ nố hạ xem như cựu vĩ dỉn cờ gì kỳ nạ dù tổ nhất định sẽ chủ động nảy h ra gặp ô bị tổ thật sự quyết tâm bị đè ở phế tích bên dưới không thể động đậy gì d ễ dạ ô lớn đều thất thần làm cái gì trốn à. còn có thể hành động hoặc là vừa mới chi viện tới n g ỉ dạ làng lá bọn họ lập tức như ở trong ngộng mới tỉnh tranh nhau chen lân hướng về bốn phía chạy tứ tán mà đi ô bị tổ không có đi ngăn cản những này n g dạ làng lá thoát đi hắn chỉ là lẳng lặng nhìn t i ê n tính hưởng thụ lấy đối với một mực tại phía sau màn điều khiển quen thuộc dùng âm hiểm thủ đoạn đạt tới mục đích hắn phản phất mở ra tân thế giới cửa lớn đây chính là lực lượng sao cười cười ổ bị tổ nói nhỏ quả nhiên ta mới là nhận giới chúa cứu thế sau đó hắn không do dự nữa cũng không để ý tiếp nhãn lực làm bộ liền muốn phát động so trước đó càng mạnh xin ra kèn xây lần này hắn muốn đem làng lá triệt để theo nhận giới sai bằng trên mặt đất bất luận là ngay tại r a sức chạy trốn vẫn là từ bỏ chạy trốn tất cả đều tuyệt vọng nhìn về phía trên không ổ bị tổ chờ đợi thẩm phán giáng lâm giờ khắc này liền thời không hình như đợi ề u ngưng thành làng tiếng, cười trệ. Trở Tổ một lịch khẽ chật lá. sử A, Ô Không Bì ô bì tô nói hết lời một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở ô bì tổ trước mặt đồng thời x u ề bàn tay ra đặt tại ô bì tổ trên mặt đột nhiên kính biến khiến ô bì tô theo bản năng bỏ dở xin ra tèn xây phát động ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía người trước mặt a không thể nghi ngờ lúc này xuất hiện tại ô bì tổ trước mặt chính là chạy tới xin di hắn không nghĩ tới ô bì tổ hành động lực mạnh như vậy mới vừa thành công phong ấn thập ĩ trở thành dịn cợ gì kỳ thập ĩ liền khí đều không có chỉ h o á n một cái liền quay đầu r ế t tới c ô nộ hạ đến sở dĩ hắn đi trên biển vô hụt cái này mới vội vàng đuổi trở về ô bị tô lúc này cũng phản ứng lại gặp x i n di dùng tay đẻ xuống mặt mình g i ậ n tí mặt tự tìm cái chết ngươi cho rằng ta vẫn là phía trước ta sao giống thôi hắn liền một quyền vung hướng về phía x i n di x i n di không để ý tí nào ô bị t ô vung đến nằm đấm trực tiếp đem đệ lại ô bị tô đầu bàn tay hướng phía dưới một xính đem ô bị tô theo giữa không trung ấn về phía mặt đất anh một tiếng hung hăng nện xuống đất cái này đột nhiên biến hóa khiến cổ nộ ha mọi người trợt mắt há hốc、mồm. phía trước m ộ t khắc bọn họ còn ở vào bờ vực sinh tử tựa như lúc nào cũng có khả năng tại ổ bị tổ đồng thuật bên dưới hóa thành vong hồn mà giờ khắc này phía trước còn có thể đem bọn họ sinh tử sử dụng chi thủ bên trong ổ bị tổ đảo mắt l i ê n bị à đặt tại trên mặt đất không thể động đậy ta không phải đang nằm mơ chứ một ngày mắt cô nộp hạ mọi người trong đầu tất cả đều lóe lên ý nghĩ này l i ế t qua bừa bộn làng lá xin gì thở dài c h ậ n mở ra cổng không gian sau đó nắm lấy còn có chút mậu bị tổ biến mất tại tròng không gian môn gặp ổ bị tổ bị xin gì mang đi ám bộ bọn họ trước hết nhất phản ứng lại bắt đầu cứu viện mấy cái ám bộ đi tới đẻ lên dì dì dì dạ dạ phế tích phía trước đối phế tích hạ dì dì dì dạ dạ hỏi dì dì dạ dạ đại nhân ngài không có sao chứ dì dì dạ dạ có chút mờ mịt vừa mới là chuyện gì xảy ra ám bộ đáp người đeo mặt nạ tựa như là bị a mang đi mang đi dì dì dạ dạ càng thêm mê man g vừa rồi bởi vì phế tích che đ ậ y một bộ phận tầm mắt s ợ dĩ hắn không thể hoàn toàn nhìn thanh xịn dì mang đi ô bị tổ quá trình ám bộ bọn họ nhất thời cũng không biết làm như thế nào đi giải thích bởi vì liền bọn họ cũng vô pháp tưởng tượng giống ô bị tổ như thế tiện tay liền có thể hủy đi toàn bộ cỗ nổ hạ cực giả vậy mà không có năng lực phản kháng chút nào bị à cứ như vậy mang đi một chỗ gì không gian xin gì vượt qua cổng không gian đem o b i tổ tiện tay ném tới trên mặt đất nơi này là hắn đã từng đánh bại s ố t sủ kỳ ỵ xỉ kỳ dị không gian không có bóng người vô cùng hoang vu vừa vặn có thể làm giải quyết o b i tổ trên trường o b i tổ từ dưới đất bỏ dậy sau đó đ ỗ n g nhiên bước ra lùi đến nơi xa gian g r á c trên mặt hắn lũ du mạ kỳ mặt nạ bởi vì vừa rồi xin gì nén giờ phút này không chịu nổi vỡ vụ một chỗ lộ ra mặt nạ phía sau hắn tâm kia hơi có vẻ kinh nghi mặt xin g ì thản nhiên nói thật sự là một chút mất tập trung ngươi liền cho ta xông ra cái sọt lớn ô bị tô nhìn xung quanh gặp tất cả đều là mênh mông vô bờ hoang nguyên khoe miệng của hắn dâng lên nơi này không sai sẽ không có vướng bận ra hỏa quáy dày chúng ta xin g ì rất im lặng bất quá cũng không quan trọng u trí hạ nhất tộc cứ như vậy có khi sẽ không h i ể u tự tin mà đối diện ô bị tổ vừa vặn lại là phương diện này cực đoan nhất ví dụ tựa như xạ sụ kẹ hắn nhiều nhất chỉ là muốn thay đổi chính mình để chính mình thay đổi đến t ư ờ n g đại có thể ô bị tô lại muốn thay đổi toàn bộ thế giới để thế giới biến thành hắn muốn bộ dạng bất quá cũng chính bởi vì o bi tổ đầy đủ t h u ậ n ý, cực đoan xin di lần này thế phẩm kế hoạch mới có thể tiến hành thuận lợi như vậy bằng không đội những người khác thật đúng là không nhất định có thể có o bi tổ như thế hiệu suất cao trở thành dìn cờ gì kỳ thập vĩ đem tự thân sụt s ụ t kỳ hóa lúc này cầm trong tay tích t r ư ợ g o bi tổ lại lần nữa bay đến trên không u c h i hạ xin gì, hiện tại chúng ta đã ở vào cùng một cảnh giới có thể tới một tràng công bằng quyết đấu xin di lắc đầu bật cười cùng một cảnh giới l i ê n tính không c ó n ư ớ t chạ cờ dạ trái cây xin di cái này dịn cờ dị kỳ thập vĩ cũng mạnh hơn ô bi tổ bên trên mấy lần húng chi hắn sơ s ả n đủ dạng cụ còn khống chế một đôi mắt đen một đôi tẹn sợi gẳng một đôi dìn nghệ gẳng chờ nằm s o n g cao dài đồng thuật nhã n lực càng là so chỉ có một đôi lục câu ngọc dìn nghệ gẳng Tổ bị tổ mạnh không biết gấp bao nhiêu lần Trước thầy. 1334. kẹn ô bị tổ không hề rõ ràng xỉn dị thời khắc này suy nghĩ trong lòng dị tư cấp là hắn phía trước chưa hề thể nghiệm cũng chưa từng hiểu qua lĩnh vực sở dĩ hắn cho rằng chính mình đã đứng ở cùng xỉn dị đồng dạng độ cao bên trên liền tính hơi có công bằng cũng có thể thông qua chính hắn phong phú kinh nghiệm tác chiến cùng cường đại đồng thuật đi đền bù bởi vậy tại kinh lịch ngắn ngủi m ộ n g bức về sau obito một lần nữa điều chỉnh tốt trạng thái Siêu, một tiếng hắn đằng không mà lên bay đến giữa không trùng nhìn xuống mặt đất xin di ta thừa nhận diện tộc đêm không thể giết chết ngươi là ta sai lầm nhưng tất cả dừng ở đây rồi xin di n g ư ơ i rất ưu tú so s ỉ s ỉ cùng ít chịu càng ưu tú nhưng rất đáng tiếc đối thủ của ngươi là ta bọn họ đều không thể ngăn cả n ta ngươi cũng đồng dạng không ngăn cản được ta nói đi obito mở ra sơ sàn đủ bá một đạo màu xanh quang ảnh theo trong cơ thể hắn bắn ra đến sau đó cấp tốc thay đổi thành một tôn sau lưng mọc lên hai cánh cạn dẹn tải sờ săn đủ cương đ ạ i cạn dẹn tải sờ săn đủ cho ổ b i t o to lớn cảm giác an toàn giờ khắc này hắn lòng tin đạt tới đ ỉ n h phong cười đối với xin di nói ra xem ra sao đây chính là ta ý chí cố tượng ngươi phía trước vẫn lấy làm tiêu ngạo cạn dẹn tải sờ săn đủ ta hiện tại cũng có thể tùy tiện làm được trên mặt đất xin di nhẹ nhàng lắc đầu ổ b i t o nói ra thế nào ngươi cũng bắt đầu hối hận phía trước bắt đến ta thời điểm không có kịp thời giết chết ta sao xin di vẫn như cũ lắc đầu không ta chỉ là có chút ghen tị ngươi o b i t o khoe miệng hơi d ư ơ n g lên hiện tại nói những này có phải là hơi trễ l i ê n tính ngươi lập tức quỷ xuống cầu xin tha thứ ta cũng không khả năng bồng tha ngươi xin gì nói ra ngươi hiểu lầm ta chỉ là ghen tị hào tâm của ngươi trạng thái rõ ràng như thế yếu lại còn có thể tự tin như vậy o b i t o hơi nhũ mày xin gì ngươi quá cuồng vọng、Tắc. không đợi o b i t o nói hết lời xin gì liền đạp chân xuống tại đem cứng rắn mặt đất bước ra một mảng lớn dạng nước đồng thời cả người hắn như một chùm sáng s ô n g về bầu trời trực tiếp xuyên thâu ô bị tô sờ xa đủ đơn giản một cái bay đạp liền đem ô bị tô theo sờ săn đủ bên trong đ ạ p bay đi ra bay rớt ra ngoài o b i t o đầy trong đầu dấu chấm hỏi ầm ầm tại nổ thật to bên trong o b i t o đập ầm ầm trên mặt đất đem mặt đất ném ra một cái đường k í n h hơn trăm mét hô to bất quá một cái hô hấp công phu hai người vị trí liền phát sinh điên đạo nguyên bản tại trên không o b i t o hung hăng ngã đến trên mặt đất thân thể hãm tại trong h ồ lớn mà nguyên bản ở trên mặt đất xin gì đứng ở trên không nhìn xuống trong hố o b i t o theo trong hầm bò lên o bị tô một bên trùng điệp thở hồn hển một bên ngửa đầu nhìn về phía trên không cái này sao có thể cho tới giờ khác này hắn vẫn nghĩ mãi mà không rõ xin gì là thế nào đột phá hắn sợ sa đủ vẹn vẹn một kích liền đem hắn đánh rơi trên không xin gì nhìn xuống h bi tổ tại tất cả mọi người ở vào nhìn chính cấp độ này lúc nhất thuật bí thuật cấm thuật những này đúng là quyết định thắng bại mấu chốt có thể đến cả cấp về sau sự tình liền bắt đầu chậm rãi có biến hóa ví dụ như giải ca đệ tam lôi độn t r ả cờ d i hình thức tại nên hình thức bên dưới giải ca đệ tam cũng có đủ lấy một địch vạn năng lực đây chính là đem tự thân trạ cờ g i tăng lên tới cực h ạ cùng những người khác kéo ra cấp độ kết quả mà càng lên cao trả c ờ giả chất lượng đối thắng bại ảnh hưởng lại càng lớn bởi vì làm một phương nào trả c ờ giả cường đại đến mức nhất định về sau cái gì nhất thuật bí thuật cấm thuật tất cả đều sẽ mất đi hiệu lực tình huống vừa rồi chính là như vậy xin gì vị này huyết kế lưới lực lượng mạnh hơn ô bì tổ quá nhiều chỉ bằng cơ sở nhất thể thuật liền có thể tùy tiện đột phá ô bì tổ sơ sàn đủ c ă n dẽn tài sơ sàn đủ cho ô bì tổ vô hạn cảm giác c an toàn có thể tại xin gì trong mắt cùng giấy không có gì khác biệt xin gì vô ý nhục nhã ô bì tổ nhưng cũng sẽ không đặc biệt hướng ô bì tổ giải thích cái gì s ợ gì hắn chỉ là yên tĩnh nhìn chằm chằm o b i tổ nhìn chằm chằm cái này sắp trở thành hắn kế tiếp hiến tế cho thần thụ tế h phẩm đáng chết xin di lạnh lùng để o b i tổ dị thường phẫn nộ hắn đem chín cái g u đã mạ hội tụ đến trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một thanh như gen xoắn ố c kết cấu trường kiếm màu đen ta sẽ không thua ta không thể thua hắn một bên gầm thét một bên đem trong tay trường kiếm màu đen nhắm thẳng vào trên không xin di một thân khí thế cấp tốc kéo lên nhìn xem o b i tổ trường kiếm trong tay xin di hơi hít mắt lại hẹn t ẩ cái này hẹn t ẩ nghe nói là dị tự xem nhìn sáng thế kiếm là thông qua âm dương độn sáng tạo ra thần kiếm chủ nhân có thể đem tự thân ý chí cường đại quán tâu đến trên thần kiếm đem chuôi này kèn tây rèn đúc thành độc thuộc về mình tâm linh kiếm không thể nghi ngờ kèn tây hoàn mỹ phù hợp o bi t o năng lực hắn cực đoan ý chí chính là hắn không giống với mặt khác c ụ trí hạ lớn nhất đặc điểm sở dĩ chuôi này kèn tây tại trong tay hắn có thể phát huy ra vượt xa thường nhân huy lực o bi t o cũng minh bạch điểm này sở dĩ tại phát hiện tình huống không đúng về sau không tại lưu thủ trực tiếp phát động kèn tây chuẩn bị cùng xỉn dị quyết một trận tử chiến đem khí thế của tự thân trèo đến đỉnh phong về sau ô bi tô b hướng xin dì chém ra một kiếm xin dì nghiêng người loay lên cảm nhận được một c ô mánh liệt khí tức theo trước mặt mình phải qua sau đó một đường kéo dài đi ra ầm ầm tiếp theo một cái trước mắt v a n h minh chuyển đến xin dì theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy ố bị tổ chém ra một kiếm này một mực dọc theo đi mấy chục cây số dùng vết kiếm cứ thế mà tại mảnh này hoang mạc bên trên tạo ra được một đạo hẻm núi một kiếm này đại biểu cho ta quyết tâm giống giận ố bị tổ lại lần nữa huy động lên ở trong tay kèn tây xin dì mang theo không cam lòng xuống địa ngục đi thôi xin dì ánh mắt ngưng lại cũng không nói nhảm trực tiếp ngưng tụ chín cái gù đạm mạ phát động kín h dịn k ẹ n sầy bà cụ nắm lấy kim kiếm liền nên đón tiếp lấy bang khoảnh khắc một đạo kim minh thanh â m vang vọng chân trời lẫn nhau bổ ra hai cái kiếm tại cái này âm thanh kim minh đổ ngôi giữa ra thắng bại nhìn xem trong tay mình bị chém đứt k ẹ n tây ô bị tổ một mặt kinh ngạc cái này cái này sao có thể chặt đứt ô bị tổ k ẹ n tây xin gì tiện tay giải trừ kín h dịn k ẹ n sầy bà cụ tiếp lấy một cái nhấp nhoáng lấn đến ô bị tổ trước mặt một quyền hung hăng đánh vào ô bị tổ trên hai gò má lại một lần nữa đem ô bị tổ từ không trung đánh rơi đập về phía mặt đất、Bá. lần này xin gì không có cho ô bị tổ cơ hội thở dốc tại đánh rơi ô bị tổ đồng thời hắn cũng rơi vào mặt đất đối ô bị tổ mở rộng một vòng gấp công ô bị tổ thân thể tựa như bao c ắ t bình thường bị xin gì tùy ý oanh kích một lát sau mới ngã bay ra ngoài ngã lệnh trên mặt đất ngã trên mặt đất hắn ngơ ngác nhìn lên bầu trời trong mắt tràn đầy ngốc trệ c ũ n g không hiểu hắn không hiểu vì sự tình gì cùng hắn tưởng tượng bên trong hoàn toàn không giống ta vì sao biết thua đâu canh thứ nhất dâng lên t r ă m ba m ư ơ bị điều khiển vận mệnh t r ă m ba m ư ơ bị điều khiển vận mệnh ta vì sao biết thua đâu ô bị tổ không hiểu Thượng tiên rõ r à sở dĩ hắn không hiểu rõ ràng đã như thế bị vận mệnh chiếu cố chính mình vì sao biết thua đánh bay ổ bị tổ xín gì không có ngừng chân lại chậm dại hướng về ổ bị tổ đi tới ngay đến xín gì tới gần mất chân ổ bị tổ nỗ lực chống người lên là ý chí của ta còn chưa đủ kiên định sao ta hẹn tây vì sao biết bị chém đ ứ c điều đó không có khả năng không có khả năng xin gì mặt không hề cảm xúc thẹn tây cái này tâm linh kiếm cùng mạng dễ kỳ h xạ d ì n gẳng loại này tâm linh khắc họa đồng từ một dạng tại một ít người trong tay thường thường có thể phát huy ra không tưởng tượng được kỳ hiệu nhưng ý chí biến thành lực lượng tinh thần trung quy là có hạn mức cao nhất liền cùng mạng dễ kỳ h xạ d ì n gẳng nhãn lực là có cực hạ n đồng dạng sở dĩ obito thẹn tây sở dĩ sẽ bị xỉn di kín dịn t ẹ n xây bạ cụ chặt đứt không phải hắn ý chí lực không đủ chỉ là đơn thuần xỉ mạnh hơn hắn rất, rất nhiều mắt thấy xin di tới gần ô bị tổ lúc này đã không có chiến ý hắn cũng dần dần ý thức được chính mình còn lâu mới là đối thủ của xin di song phương tựa hồ căn bản không ở cùng một cấp bậc sở dĩ hắn lúc này phát động cám mũi ai chuẩn bị chạy trốn nhưng mà vặn vẹo hữu rũ m à kỳ vừa mới tạo ra nhưng lại đột nhiên không có dấu hiệu nào biến mất không thể nghi ngờ đây là xin di phát động thiên n h â m hộ hắn nhất định phải bắt sống ô bị tổ có thể ô bị tổ cám m a i quá mức phiền phức sở dĩ tại bắt bắt ô bị tổ phía trước hắn tìm tới ánh sáng để chỉ dùng ra c ô cô đem có thể ngắn n g i cố định không gian thiên nham hộ lấy trả cờ dạ s u n g kích phương thức chuyển cho hắn đây cũng là hắn thoáng chậm trễ một hồi nguyên nhân về phần tại sao không trực tiếp mang lên ánh sáng để quan tham chiến xin gì là có lo lắng dù sao bất luận là chồng chọn thần thụ vẫn là hướng thần thụ hiến tế s u ộ t sụ kỳ đây đều là một loại trần c h u ụ i cướp đoạt hành vi cho dù là bất đắc dĩ xin gì cũng không muốn làm mọi người đều biết sở dĩ hắn quyết định một mình xử lý một mình gánh chịu phát hiện chính mình cạn mua i mất đi hiệu lực về sau ổ bị tổ sau cùng cảm giác an toàn tiêu thất vô tung hắn một mặt hoảng sợ ngươi làm cái gì xin dị thuận miệm nói ngươi không biết sao a lần trước ta đối phó s ụ sủ kỳ ỵ sĩ ký lúc ngươi trước thời hạn chạy thoát rồi ô bị tổ còn tại thử nghiệm nhưng mà bất luận hắn làm sao thử nghiệm các mũi i đều không thể phá vỡ không gian trợ giúp hắn chạy trốn cái này rất bình thường lúc trước quan g phát động thiên nham hộ đều có thể ngắn ngủi ngăn cản s ụ sủ kỳ ỵ sĩ kỳ dùng c ô n g không gian chạy trốn húng chi xin di thực lực mạnh hơn ô bị tổ nhiều như thế hắn phát động thiên nham hộ ô bị tổ căn bản là không có một tơ một hào đột phá khả năng đáng ghét mắt thấy xin di đi tới trước mặt ô bị tổ theo bản năng một quyền đánh qua ba xin dùng tay phải tiếp nhận ô bị tổ nằm đấm sau đó tay trái một q u y ề n hung hang oanh đến ô b ì tổ phần bụng đem cả người hắn đánh đến bay lên cao cao không đợi hắn rơi xuống đất xin dí lại một cái cất bước tiến lên dùng phong ấn thuật phong ấn hắn ô b ì tổ khắp khuôn mặt là thống khổ đánh lại đánh không thắng trốn lại trốn không thoát rõ ràng đã trở thành dịn cờ dị kỳ thập vĩ đứng ở nhận giới đình phong lại thua như vậy khó xử giống như lúc trước không có dịn n ệ gẳng không có thập vi lúc m ở dạng p h ả n phất những ngày này cố gắng tất cả cũng không có ý nghĩa vì sao biết dạng này hắn không cam lỏng đào lên phong ấn ô bị tổ về sau xin dí lại dùng mười mấy cây hắc đồng và ô bị tổ thân、thể. cầm tiếp theo một cái trước mắt xin di tinh chuẩn đảo đi ổ bị tổ trong hớp mắt lục câu ngọc dìn nệ gẳng tiểu thập vĩ mặc dù tạm thời không thể trở về thu nhưng đôi này ở chứa các mũ bài con mắt hắn là trước tiên có thể thu hồi mất đi hai mắt ổ bị tổ biểu lộ ngốc trệ hắn dùng trống g i n g biển mắt nhìn hướng xin di người muốn giết ta sao cũng đúng lần này ngươi sẽ lại không đông tha ta nếu không để ta chết ngươi nên liền đi ngủ đều không an lòng đi xin dị một bên đem ô bị tổ lục câu ngọc dìn nệ g ẳ n g đầu nhập vào cỡ nhỏ hộp dinh dưỡng một bên bình thản nói ra ngươi chạy trốn không phải ngoài ý mớn cái gì ô bị tổ cả người như bị xét đánh xin dị hào hào thu về cỡ nhỏ hộp dinh dưỡng thở dài nói ra tất cả những thứ này đều là ta an bài bao quát ngươi trở thành d ì n cờ dị kỳ thập vĩ ô bị tổ nguyên bản tuyệt vào mặt nháy mắt bị nghi hoặc lấp đầy vì cái gì ngươi vì cái gì muốn làm như thế xin dị nói ra đến mức nguyên nhân về sau ngươi liền sẽ biết không có khả năng tổ bị tổ điên cuồng lắc đầu gầm hết lên ngươi làm sao có thể khống chế được cái này hết thệ tất cả tự tin của hắn chính là nguồn gốc từ thượng thiên chiếu cố nguồn gốc từ hắn thần kỳ chạy ra viện nghiên cứu thần kỳ giác tỉnh dìn nệ gẳng thần kỳ trở thành dìn c ờ dị kỳ thập vĩ hắn tuyệt không tin tưởng chỉ là một cái ưu trí hạ có khả năng điều khiển vận mệnh điều khiển hắn tất cả xin gì không nghĩ tranh luận cái gì chỉ là bình thản nói ra căn bản lại không tồn tại cái gì hai tổ cùng ba tổ đối ngươi tiến hành thí nghiệm nghiên cứu viên tất cả đều là ta an bài diễn viên bọn họ mỗi một câu nói chuyện p i ế m đều là trước đó viết tốt lời、kịch. ô bị t ô hỏi cái kia s i xì dô z đâu xin dì thản nhiên thừa nhận đương nhiên cũng là ta an bài ta cần hắn hướng dẫn ngươi từng đạo từng đạo dựa theo kế hoạch của ta trở thành dìn cờ dì kỳ thập vĩ ô bị t ô có chút thất hồn l ạ c phách sở dĩ ta xạ dìn gẳng là ngươi cố ý đưa đến trên tay của ta còn có phòng chứa đồ bên trong g ầ n chứa ủ trí hạ xạ s ù kẻ trả cờ dạ xì dô z tế t bào tổ chức cũng là ngươi cố ý thả chính là vì để ta thức tỉnh dìn n h ệ gẳng ân xin dì lên tiếng vậy ta lục câu ngọc dìn n ệ gẳng đâu ô Tô bị tôi bụ mặt muốn sờ một chút chính mình lục câu ngọc dìn nghệ gẳng có thể mò tới chống hắn mới nhớ tới con mắt của mình đã bị xỉn dì lấy đi xỉn dì thuận miệng nói đem dìn nghệ gẳng biến thành lục câu ngọc dìn nghệ gẳng với ta mà nói cũng không tính việc khó gì biết được liền chính mình lục câu ngọc dìn nghệ gẳng đều là xỉn dì một tay an bài ô bị tổ rốt cuộc không kiềm chế được đặt mông ngã ngồi trên mặt đất hắn tinh khí thần tại thời khắc này bị tư sướng cái sạch sẽ trong m i ệ n g thì thầm nói nguyên lai căn bản là không có cái gì vận mệnh chiếu cố tất cả đều là n g ư ơ i an bài ngươi thậm chí ngay cả vận mệnh đều có thể thao túng xỉn dì không có nửa phân đáp ý hắn hờ hứng nhìn xem ô bị tổ nói ra ta không có điều khiển vận mệnh ta chỉ là điều khiển ngươi mà thôi cánh thứ hai dâng lên qua đêm nay mười hai giờ chính là gấp đôi nguyện phiếu hoạt động hơi cầu một cầu nguyện phiếu chứ một nghìn ba trăm ba mươi sáu đội trưởng chứ một nghìn ba trăm ba mươi sáu đội trưởng lục hoàn thế giới thời gian qua đi mấy tháng sau chỉnh đốn tốt trạng thái sin dị lại lần nữa đặt chân cái này đồng thời bị hai cái bá chủ để mắt tới thế giới tiến vào cái này thế giới ngay lập tức sin dị l i ề n lập tức kiểm tra lên chính mình phong ấn phồn thực bá chủ một phần thân thể viên kia chị bạ cụ tèn sầy a sin dị khẽ ổ lên một tiếng bởi vì hắn phát hiện treo ở trong vũ trụ chị b ạ cụ thèn xây không còn là phía trước lẻ loi trơ trọi trạng thái mà là bị một đạo to lớn kim loại hình tròn đường dây v ờ n quanh đồng thời bốn phía còn nổi lơ lửng đại lượng giám thị vệ tinh thời khắc giám thị chị b ạ cụ thèn xây trạng thái xin gì vừa nhìn liền biết khẳng định là alin bọn họ làm sở dĩ không có quá để ý mà là chuyên tâm cảm giác lên chính mình chị b ạ cụ thèn xây quả nhiên hắn thần sắc ngưng trọng nói nhỏ một câu sự tình cũng không có vượt quá dự liệu của hắn mới ngắn ngủi m ư ờ tháng chị bà cụ t h n xây liền bị nghiêm trọng ăn mòn trong đó hạch tâm càng là ở vào vỡ vụn trạng thái. lúc nào cũng có thể theo vũ trụ rơi xuống muốn dùng phong ấn giải quyết bá chủ quả nhiên không có dễ dàng như vậy chị bạ cụ tèn xây là trước mắt h ắ n tối cường phong ấn thuật lúc trước dị cứ xem nhìn huynh đệ chính là dùng một chiêu này phong ấn xuất xù k ỳ cạ cụ dạ. c h ọ n vẹn ngàn năm trôi qua thân là huyết kế lưới xuất xù k ỳ cạ cụ dạ đều không thể thoát khỏi chị bạ cụ tèn xây phong ấn có thể thấy được cái này phong ấn thuật lực bền bỉ nhưng mà xin dị toàn lực thi triển chị bạ cụ tèn xây vẹn vẹn phong ấn phồn thực bá chủ một phần nhỏ thân thể bất quá mấy tháng liền bị ăn mòn thành loại này quỷ bộ dáng có thể thấy được bằng vào phong ấn thuật một lần vất v à suốt đời nhàn nhã giải quyết bá chủ là không thiết thực Bá. bị bạ bay bên bởi khác, tác thái đáng giá khác, Liên lý, A-linz A-linz A-linz lực tại Shinji chuẩn bị xử lý. thời với chiến, quang, bay đến vũ trụ, đi tới Shinji tới, giống dưới Shinji đi người trên. chuẩn Tèn cùng hồng quang, quang, đến cạnh. Ngay ngự cung tính, như cấp dưới nhìn thấy cấp trên. không xoắn ngự cùng hắn đèn, tôn trọng, một trụ, thấy suýt thực mặt đốt đạo chỉ phục khí khí cho cụ mặc cấp cấp có rượu xử Xây, y vũ vì độ, dừng lại alin giải thích nói kiểm tra đo lường vệ tinh cảm ứ n g được ngài chế tạo thiên thể có vỡ vụn xu thế cho nên chúng ta liền gắn thêm cái này lực hút trang bị lấy chỉ h o a n thiên thể vỡ vụn nha xin di nhẹ gật đầu hán chị bạc cụ tense sở dĩ có vỡ vụn xu thế hoàn toàn là bởi vì hạch tâm bị phồn thực bá chủ lực lượng ăn mòn sở dĩ liền tính trang bị thêm cái gì lực hút trang bị cũng vô pháp nịch chuyển quá trình này chỉ bất quá alin bọn họ có thể làm như thế rõ ràng là hào ý mà còn cũng quả thật có thể đưa đến một điểm trì hoãn tác dụng sau đó xin di đối alin phân phó nói ngươi trước lui ra chút phải alin ngoan ngoãn lui ra mấy chục mét xin di lại x u a tay alin xứng sở lập tức ý thức được chính mình lui đến còn chưa đủ xa thế là liền liên tiếp tối lui ra khỏi mấy chục cây số cùng lúc đó bốn phía vệ tinh theo dõi cũng bắt đầu nhộn nhịp rút lui chị b ạ cụ tèn s â y chờ tất cả rút lui xong xuôi chị b ạ cụ tèn s â y phụ cận chỉ còn lại không cách nào rút lui lực hút trang bị về sau xin di hướng về chị b ạ cụ tèn s â y khoát tay xin dạ tèn s â y vê anh nổ vang một tiếng cái này cái bị xin di một tay chế tạo to lớn thiên thể trong khoảnh khắc bạo tạc hóa thành một mảnh đá vũ mang chị b ạ cụ tèn s â y vỡ vụn bị phong ấn p h ổ n thực bá chủ một phần thân thể khôi phục tự do nó b ố néo người không có tính toán chạy trốn mà là hung hăng nào về phía x i n di x i n di m ặ t không đổi sắc lộ ra đi tay trực tiếp lại hư không nắm chặt chị b ạ cụ tèn s â y phiêu phủ tại vũ trụ đá vụn mang bị một cố lực hút dẫn dắt n g á y mắt lại ngưng tụ thành một cái hoàn toàn mới thiên thể đem p h ổ n thực bá chủ một phần thân thể lại lần nữa phong ấn bởi vì chị b ạ cụ tèn s â y là từ nội bộ bị ăn mòn sở dĩ xìn di không có cách nào tu bổ kết quả là h ắ n dứt khoát liền tái tạo một cái tất cả lắng lại về sau trước kia chị bà cụ tất vị trí lại xuất hiện một k h ỏ a gần như giống nhau như lúc chị bạ cụ thèn xây chỉ là v ò n g ngoài lực hút trang bị tại vừa rồi biến cố bên trong thành m ả n h vụn cuối cùng cùng một chỗ du nhập g n và mới chị bạ cụ thèn xây bên trong đi alin lúc này bay tới nhìn xem xin g ì lại tiện tay chế tạo ra một cái mới thiên thể trên mặt nàng khó nén khiếp sợ xin g ì nói ra phía trước hạch tâm bị phồn thực bá chủ lực lượng vụ thực chỉ có thể một lần nữa tái tạo một cái alin ngây thơ gật đầu vốn là nguyên lai、like、là dạng này cứ việc nàng nhiều lần đánh giá cao xin dì thực lực nhưng nhìn lấy xin dị tiện tay liền có thể chia rẽ đồng thời tái tạo thiên thể nàng vẫn là có chút khó có t h ó thể、tin. nếu biết rõ vẹn vẹn chỉ là chế tạo một cái thiên thể cũng không phải là cái gì khó mà thực hiện sự tình alinz mượn nhờ cùng thiết bị chỉ cần có đầy đủ thời gian cũng có thể chế tạo ra một cái thiên thể nhưng giống xin di dạng này tiện tay là có thể đem một cái thiên thể b ó c nát xoa viên cái này liền hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng xác nhận phồn thực bá chủ một phần thân thể bị một lần nữa phong ấn về sau xin di cùng alinz theo vũ trụ quay trở về mặt đất lúc này tham lang hèn gô á o thuật lạo v õ giả cùng với mấy cái khuôn mặt x á lạ người đất đèn tiến lên đón alinz vội vàng hướng xin di giới thiệu mấy cái kia x á lạ người đất đèn hắn là dũng sĩ dắt đấu đây là u linh hiển nhiên bởi vì đoàn đội bên trong xuất hiện xìn di loại này có thể địch nổi bá chủ siêu cấp c ứ n giả g A l i n h đoàn đ ộ i tại người đốt đèn vòng tròn bên trong lập tức thanh danh đại trấn rất nhiều phía trước ở vào do dự quan sát trạng thái người đốt đèn bọn họ nhộn nhị p quyết định gia nhập đi vào trên thực tế người đốt đèn vòng tròn bên trong từ trước đến nay liền không thiếu nghĩ tiêu diệt bá chủ người đốt đèn chỉ là càng là hiểu rõ bá chủ mọi người liền càng tuyệt vọng sở dĩ rất nhiều người lựa chọn đối mặt hiện thực chỉ có số ít giống á lính dạng này người chủ nghĩa lý tưởng còn đang vì tiêu diện bá chủ làm đủ loại thử nghiệm nhưng bây giờ khác biệt có xin gì tồn tại người đốt đèn đối mặt bá chủ lúc có lẽ vẫn ở vào hạ phòng nhưng đã không phải là hoàn toàn không có sức phản kháng sở dĩ phía trước rất nhiều chán ngán thất vọng người đốt đèn tại alin hẹn gỗ đám người mời chào bên dưới nhặt lại lòng tin đội trưởng trợ alin giới thiệu xong một đám người đốt đèn bọn họ cùng nhau hướng xin gì hành lễ vừa rồi xin gì tiện tay cải tạo chị b à cụ đèn xây sự tình bọn họ đã thông qua giám thị vệ tinh hoàn toàn xem tại trong mắt đặc biệt là những cái kia mới gia nhập người đốt đèn bọn họ lại không hoài nghi tất cả đều thật tâm thật ý hướng xin gì hành lễ xin dị nghiêng đầu nhìn về phía alin r s đội trưởng alin r s cười nói ta thực lực không có tư cách lãnh đạo cái này chi đối kháng bá chủ đoàn đội sở dĩ đội trưởng chức vị nên bởi ngài đến đảm đ ư ơ n g mời ngài không muốn chối tử hẹn c ộ phụ hòa nói đúng vậy a chúng ta đều phục ngươi xin dị cười cười cuối cùng gật đầu canh thứ nhất dâng lên chương một nghìn ba trăm ba mươi bảy lại tìm cái chi tôn pháp xử đến chương một nghìn ba trăm ba mươi bảy lại tìm cái chi tôn pháp xử đến cho dù là người đất đèn vòng tròn cũng tuân theo mạnh được yếu thua một bộ này nguyên thụy phát tác cường giả tự nhiên có thể ngồi lên vị trí cao hơn có càng lớn quyền lực húng chi là xin gì loại này có thể cùng bá chủ địch nổi siêu cấp c ư ờ n g giả người đốt đèn đám đó nghĩ cái gì rất đơn giản đoàn đội chung đội trưởng thực lực càng mạnh bọn họ liền càng an toàn sau này nếu như bọn hắn gặp cái gì cái khác chuyện p h i ề n thoái cũng còn có tìm kiếm đội trưởng hỗ trợ con đường này có thể đi mà xin gì cũng cần càng nhiều trợ lực càng nhiều thông tin sở dĩ song phương coi là song hướng lao tới hàn huyên sau đó xin gì hỏi ta không có ở đây khoảng thời gian này có cái gì đáng giá chú ý tình huống đặc biệt sao à, Linh Đáp, chúng ta không còn có phát hiện bất luận cái gì thì khôi lỗi nhưng ôn dịch bá chủ xâm lấn còn tại duy trì liên tục bên trong á o thuật nói bổ sung ô nhiễm khu tăng lên mười mấy cái ôn dịch bá chủ xâm lấn tốc độ đang tăng nhanh xin gì yên lặng nghe lấy trên mặt không có ngoài ý muốn bởi vì cái này đúng là bình thường dù sao phía trước trận c h i ế n kia phong bạo trí tôn pháp sư chết trận chi thức tháp sụp đổ lục hoàn thế giới tương đương với tổn thất một phần sáu chiến lược ma pháp vòng vòng phòng hộ cũng bởi vậy xuất hiện một cái to lớn lỗ hổng dưới loại tình huống này ôn dịch bá chủ xâm lấn tốc độ tăng nhanh không thể bình thường hơn được một bên thảo luận mọi người một bên đi tới một chỗ phòng h ọ tại trong phòng họp sinji h lại gặp được hai tên xa lạng ư ờ i đốt đèn chào hỏi về sau tất cả mọi người vào chỗ n g ồ i tại chủ vị sinji h nói ra nói một chút phương án của các người đi alin đứng dậy đi tới ba d lập thể máy hiển thị phía trước nói ra căn cứ hiện nay lục hoàn thế giới tình thế chúng ta làm hậu tiếp theo hành động chế định hai bộ tác chiến phương án nói xong alin vỗ tay phát ra tiếng trước mặt nàng ba d lập thể máy hiển thị bên trên lập tức hình chiếu ra lục hoàn thế giới ba d hình vẽ alin nói ra kế hoạch ta là lặp lại phía trước đánh bại phồn thực bá chủ mạch suy nghĩ rủ rô ôn dịch bá chủ cưỡng ép đột nhập lục hoàn thế giới sau đó từ đội trưởng ngài đem hắn đánh bại phong ấn ân xin di nhẹ nhàng gật đầu cái này biện pháp cũng là trước mắt hắn có thể nghĩ tới biện pháp tốt nhất alin tiếp lấy cao mày nói bất quá kế hoạch ta hiện nay tồn tại một vài vấn đề muốn hoàn mỹ phục chế phía trước đánh lui phồn thực bá chủ trận c h i ế n kia sợ rằng khó mà thực hiện đón lấy alin d u i ề n từng đầu giải thích lên kế hoạch ta tồn tại vấn đề trong đó điểm chết người nhất vấn đề có hai điểm một chính là làm sao rụ rỗ ôn dịch bá chủ cưỡng ép đột nhập lục hoàn thế giới nếu biết rõ lần trước ôn dịch bá chủ là có cơ hội cưỡng ép đ ộ t nhập lục hoàn thế giới có thể cuối cùng vẫn là lựa chọn thối lui nói giỏi ôn dịch bá chủ so phồn thực bá chủ càng cẩn thận đi ố qua lần trước cùng phồn thực bá chủ đại chiến xin dị đã xác định cho dù là bá chủ cũng vẫn tồn tại như cũ cảm xúc thứ này mà phồn thực bá chủ lần trước là bị ôn dịch bá chủ đổi đi sở dĩ song phương tất nhiên kết x u ố n g thù hận nếu như tại ôn dịch bá chủ độc nhập lục hoàn g thế giới thời điểm phóng thích bị phong ấn phồn thực bá chủ một phần thân thể hai vị bá chủ rất có thể sẽ tại lục hoàn g thế giới bên trong ra tay đánh nhau đến lúc đó người đốt đèn bọn họ liền có ngư ông đất lợi đem hai cái này bá chủ một lưới bắt hết khả năng à l i n h nói ra xin lỗi chúng ta hiện nay đôi bá chủ một lưới bắt hết h ả n sở dĩ chỉ có thể định ra ra kế sách như thế đã rất tốt dừng lại xin di nhìn về phía mặt khác người đốt đèn mọi người thấy thế nào hẹn gộ nói ra ta càng khuynh hướng kế hoạch ra nên để hai cái bá chủ tại lục hoàn thế giới ra tay đánh nhau ta lo lắng lục hoàn thế giới sẽ không chịu đ ổ i á o thuật liên tục gật đầu ta cũng có lo lắng như vậy bây giờ thiếu một vị trí tôn pháp sư ma pháp bình chướng xuất hiện lỗ hổng lục hoàn thế giới năng lực phòng ngự đã đại đại chiết khấu lúc này biệt danh ưu linh người đốt đèn nói ra ta cảm thấy trước mắt mấu chốt là làm sao dụ dỗ ôn dịch bá chủ cưỡng ép đột nhập lục hoàn thế giới chỉ có nó chịu trước thời hạn đi vào kế hoạch của chúng ta mới có thực hiện không gian mọi người nhộn nhịp gật đầu t sau đó mọi người cùng nhau nhìn về phía h i n di bởi vì cái này vấn đề bọn họ xử lý không được chỉ có thể gửi hy vọng ở xin di h i n di trâm ngâm một chút nói ra ta có thể thử khiêu khích một cái nó nhưng nó lên hay không lên cầu ta liền không có cách nào xác định nghe h i n j i lời nói người đốt đèn bọn họ từng cái mí mắt chừng này khiêu khích bá chủ loại này trong mắt bọn hắn cùng tự tìm cái chết không có gì khác biệt sự tỉnh bị xin g ì lấy loại này tùy ý ngựa khí nói ra để bọn họ thực tế có chút khó thích h ứ n g alin nói ra vậy chúng ta bây giờ biểu quyết một cái đến t ộ n cùng là chấp hành kế hoạch a vẫn là kế hoạch b đi xin g ì đánh gây alin ta cảm thấy kế hoạch a cùng kế hoạch b có thể đồng thời đẩy tới cuối cùng lại căn cứ tình huống thực tế tới làm lựa chọn quyết alin thấp giọng nói đội trưởng hiện tại thiếu một vị trí tôn pháp sư nếu như lựa chọn kế hoạch a áp lực của ngươi sẽ so trước đó đối kháng phồn thực bá chủ lúc lớn mà còn tại chúng ta ước định bên trong ôn dịch bá chủ có lẽ mạnh hơn phồn thực bá chủ xin gì xua tay không có việc gì ta có thể lại tìm một cái trí tôn pháp sư tới bất quá ma pháp t h á p liền nhất định phải các ngươi nghĩ biện pháp cái gì á o thuật ngần người tựa hồ không có nghe thanh x ì n gì đang nói cái gì mặt khác người l ớ t đèn bọn họ giờ phút này cũng là hai mặt nhìn nhau xin gì có thể nhìn xuống trí tôn pháp sư có thể tại người l ớ t đèn bọn họ trong mắt lục hoàn thế giới trí tôn pháp sư cũng là không được cường giả đỉnh cao sở dĩ bọn họ không dám tưởng tượng xin dị có thể tùy tiện tìm trí tôn pháp sư tới hỗ trợ canh thứ hai dâng lên tháng này cuối cùng hai ngày mọi người còn có nguyện phiếu xin ủng hộ một cái mặt khác hiện tại là gấp đôi nguyện phiếu hoạt động ném một tấm tương đương hai tấm xin nhờ mọi người á